Nam tử trung niên giận mắng một tiếng, trực tiếp kéo xuống đồ con rùa quần, chiếu vào kia đôi tròn vo cái mông, như mưa rông gió bao phiên xuống dưới, lập tức một đôi trắng nõn cái mông đã bị đánh vô cùng thê thảm. Về nhà cấp lao tử hảo hảo tỉnh lại tỉnh lại, phạt ngươi chép đệ tử quy 100 lần, chép không hết không được cơm nước xong sôi. Ngươi cái đồ con rùa, sẽ không lại cho lão tử đi học cho giỏi, tương lai cũng chỉ có thể cùng lao tử đồng dạng rời gạch, thậm chí cùng trên mặt đất bọn này đồ ăn chó đồng dạng, bị người đánh liền mẹ hắn cũng không nhận ra. Ngươi nhìn kia cái bở mông năm sao, ngươi về sau nếu là không nghe lão tử lời nói, Lão tử cũng đối ngươi như vậy. Nam tử trung niên như đánh trống có tiết tấu đánh lấy đồ con rùa cái mông, hùng hùng hổ hổ rời đi. Trương Dương thấy thế, không khỏi thở dài một hơi, ai, chính là đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ à, cỡ nào hiền lành một cái cha, nhớ ngày đó ta chính là như vậy tới. Dứt lời, Trương Dương rốt cục lôi kéo Tiêu Linh rời đi hiện trường. Đi qua một trận chiến này, Trương Dương là triệt để đặt vững chính mình tại Tiêu Linh trong lòng địa vị, trên đường đi Tiêu Linh cũng giống như một cái nhỏ mê mợi đồng dạng một mặt sùng bái nhìn chú lên Chương Dương. Bất quá Chương Dương tựa hồ không có cảm nhận được Tiêu Linh trong mắt thái mộ ý. Ừm, xem ra nàng là dọa đến không có để ý kia mấy chi đồ trang điểm chuyện, ta rất tốt cái gì lời nói cũng không cần nói, miễn cho bị nàng nhớ tới. Cứ như vậy, Trương Dương cùng Tiêu Linh một đường trầm mặc chạy về A Kiều giản san. Trương Dương cảm thấy cái kia gọi Mạc Kiệt người chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, bọn họ sớm muộn sẽ còn lại đến tìm phiền toái với mình, hắn đến mau chóng điều tra rõ ràng có quan hệ cái này Mạc Kiệt chuyện mới được. Vừa về tới quán cà phê, Trương Dương liền làm Tiêu Linh cùng hộ vệ của nàng nhóm cùng nhau trở về, để tránh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lại nói Trương Dương cũng không khỏi cảm thấy kỳ quái chỉ cần Tiêu Linh xuất hiện tại bên cạnh mình, khẳng định sẽ có cái gì không may chuyện xảy ra, đến cùng chính mình là sao chổi vẫn là nàng là sao chổi. Tiêu Linh mặc dù có chút lưu luyến không rời, nhưng vẫn là ngoan ngoan nghe Trương Dương lời nói, mang theo bốn cái bảo vệ cùng đi. Nay bốn cái bảo vệ tại quán cà phê lúc nghỉ ngơi cũng không có nhà rồi, đem trong quán cà phê một đám nữ nhân viên chọc trò cười ha ha. Nay bốn tên hỗn đản, thừa dịp cửa hàng trưởng không tại đến đảo cửa hàng trưởng góp tượng. Trương Dương vốn đang đối bốn người này có mang một tia lòng nãy nhưng vừa thấy được bốn người bọn họ đầy mặt xuân quang bộ dáng, Trương Dương trong lòng nãy liền quét sạch. Đưa Tiên Tiêu Linh, Trương Dương lập tức đăng nhập Trương Dương đi lập một cái bài viết, một cái gọi Mạc Kiệt Nam tử tới khiêu chiến sao chổi quân uy, thân là sao chổi, ta có thể khoan nhượng loại sự tình này xảy ra a. Trương Dương bài bột phát ra ngoài không có mấy phút, trong nháy mắt liền nhận được hại lượng bình luận. Hoa, Dương gia lại nổi lên, chiếm lâu. Thật là khéo ai, ta cũng gọi Mạc Kiệt, không phải là cái nào không may Mạc Kiệt trêu chọc chúng ta Dương ca. Cái tên này ta giống như nghe qua, có vẻ như là thành phố Đông Hải Đế Vương hội sở lão bản, thế lực khổng lồ. Bất quá tại chúng ta Dương ca trước mặt khẳng định vẫn là hổ giấy một con á Rốt cuộc tìm được một đầu hữu dụng bình luận Trương Dương lập tức trả lời tên này dân mạng người đối cái này mà kiệt hiểu bao nhiêu có thể nói cho ta hắn tin tức cả cái a một lát sau Trương Dương liền nhận được cái này dân mạng cực kỳ kỹ càng trả lời có thể được đến Dương ca tự mình trả lời thật sự là làm ta cảm thấy thụ sùngng được kinh khuũ khu, nói chính sự lại nói ta chỉ là thành phố Đông Hải một nhà không lớn không nhỏ công ty một viên trước ngày thường công tác chính là buổi tiếp lãnh đạo uống rượu nói chuyệnếm định luật bọn họ Vừa lúc chúng ta thường xuyên quang lâm cái này đế vương hội sở, cho nên ta đối với nơi này cũng coi như hiểu khá rõ. Đế vương hội sở bên ngoài nói là tắm rửa xoa bóp một thể trung tâm nghỉ dưỡng, tất nhiên, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, đại bảo vệ sức khỏe mà thôi, mà lãnh đạo chúng ta bởi vì thường xuyên ở đây tiêu phí, may mắn đạt được Mạc Kiệt tự mình tri kiến, cái này Mạc Kiệt người cao mã đại, mặt hướng rất hòa thuận, nhưng trong ánh mắt lộ ra hư hắc, bằng vào ta nhiều năm biết người kinh nghiệm, hôn đàn này tuyệt đối không phải cái gì loại lương thiện. Ngay tại đầu tuần, ta cùng lãnh đạo bọn họ cùng đi nơi này chơi. Một cái tiểu thư không cẩn thận nâng cốc đổ xuống lãnh đạo trên người, lãnh đạo mặc dù không thèm để ý, nhưng cái kia Mạc Kiệt trực tiếp liền nổi giận, hắn chỉ là nhìn tiểu thư kia một chút, bên ngoài trực tiếp liền vọt vào tới hai cái hộ vệ áo đen, tú tiểu thư tóc liền đem nàng lôi ra ngoài, tiểu thư kia không ngừng cầu xin tha thứ, nhưng mà Mạc Kiệt hắn lại một chút không thương hương tiếng ngọc, liền liền lãnh đạo chúng ta nhìn, cũng dọa đến run rẩy. Hai ngày trước, chúng ta lại đi Vương hội sở, ta nhất thời hiếu kỳ liền hướng về phía bên người tiểu thư hỏi nữ nhân kia là đi, nhưng mà ta vừa nhắc tới tên của nàng, một chúng tiểu thư đều toàn thân run lên, sắc mặt tái nhợt. Lại ngạo chúng ta cũng quay đầu chúng ta, ta tự biết nói sai, liền ngừng nói, nhưng theo những cái kia tiểu thư biểu tình đến xem, ngày đó nữ nhân kia đoán chừng là không có kết quả gì tốt. Chương 226, Hồng Mộ Yến. Quả nhiên là hắn. Nhìn cái này dân mạng phát như vậy một chuỗi dài tin tức, Chương Dương cuối cùng là đối cái này mà Kiệt có một cái đại thể hiểu rõ. Phi thường cảm ơn ngươi, ngươi giúp chiếu cố rất lớn. Chương Dương sau khi xem xong, lập tức trả lời cái này dân mạng, còn bổ sung một cái ôm quyền biểu tình. Có thể giúp đỡ Dương ca vội chúng ta những này tiến độ vinh hạnh. Dân mạng lập tức lại trả lời Từ nơi này dân mạng giới thiệu, Trương Dương giải được cái này Mạc Kiệt là cái thủ đoạn cường lấy người, hơn nữa đế vương hội sở thanh danh hiển hách, tại toàn bộ thành phố Đông Hải cũng coi là số một số hai hưu nhặt luôn, cái này Mạc Kiệt thế lực tuyệt đối không nhỏ. Trương Dương cũng cùng cái kia cái mông viên côn chào hỏi, chắc hẳn Mạc Kiệt rất nhanh liền sẽ biết thủ hạ hắn bại trận tin tức, đến nơi tiếp theo nên làm cái gì, Trương Dương vẫn là quyết định địch không động ta không động. Bận rộn một buổi tối, Trương Dương đưa tiễn cái cuối cùng khách nhân, rốt cục đóng cửa. Ngay tại Trương Dương đóng cửa chuẩn bị khi về nhà, Lưu Đào đột nhiên cho hắn điện thoại tới. Uy, Trương lão đệ Hai cô nàng kia gọi điện thoại tới cho ta. Trương Dương đứng mẩy, đào ca, ngươi cũng không phải là muốn gọi ta đi cùng đi với ngươi chơi đi, ta thì không đi được, kia tối về ngươi không biết ta là thế nào qua. Trương Dương hiện tại cũng không biết trở về làm như thế nào hống trong nhà hai nữ nhân, hơn nữa hắn cũng không muốn mạo hiểm chít chít nổ tung hoặc là lại một lần nữa đại mất điện nguy hiểm đi chơi gái. Không phải, Trương Lão Đệ, cái kia gọi tiểu nhã nữ nhân tới điện thoại là muốn để cho ta tới thông báo ngươi một sự kiện. Ồ, Trương Dương lập tức lấy làm kinh hãi, liền vội vàng hỏi, chuyện gì Nữ nhân kia nói một cái gọi cái gì mà luôn người ngày mai chuẩn bị cho ngươi thiết một trận hùng môn yến, bảo ngươi mau chóng chạy trốn, nói cái gì ngươi không phải là đối thủ của hắn. Người kia có phải hay không gọi Mạc Kiệt? Trương Dương lập tức nói bổ sung. Đúng đúng đúng, ngươi nhìn ta này sữa, phi, ngươi nhìn ta này đầu góc, chính là để cho Mạc Kiệt. Trương Lão đệ, ngươi có phải hay không chọc phiền cái gì? Nói cho lão ca, lão ca bảo cái ngươi, dám tìm huynh đệ của ta phiền phức, ta bóp nát hắn trứng. Nghe Lưu Đào một phen nói hùng hồn, Trương Dương cười khẽ một tiếng, xin miễn Lưu ý, cảm ơn Đào ca vì ta quan tâm. Bất quá chuyện không có ngươi tưởng tượng nghiêm trọng, chúng ta có thể xử lý, ngươi yên tâm đi. Trương lão đệ, ngươi nhưng tuyệt đối không nên khách khí với ta, có phiền phức đừng chính mình gánh, có ta đây. Lưu lão ngữ khí toán có chút không vui, xem bộ dáng là coi là Trương Dương lại tại cùng hắn đánh ngờ hổ. Đào ca ngươi liền yên tâm đi, ta không phải đầu sắt bé con, ta xử lý không được chuyện nhất định sẽ bảo ngươi hỗ trợ, bất quá ngươi cũng tuyệt đối đừng hành động thiếu suy nghĩ, nếu là lại giống như lần trước vậy không dễ làm. Nghe Trương Dương vừa nói như thế, Lưu lão trong nháy mắt liền im lặng, một lát sau, Lưu lão nghiêm túc nói, ngươi yên tâm đi Trương huynh ta nhất định sẽ không cho ngươi gây phiền thoái, nếu như ngươi thật cần ta trợ rút, ta nhất định gọi lên liền đến. Ừm, tốt. Cúp điện thoại sau, Trương Dương không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Hắn mặc dù biết Tiểu Nhã cùng Tiểu Lệ là tại Đế Vương sẽ công việc, nhưng hắn nhưng cũng không nghĩ lấy đi hỏi các nàng hai liên quan tới Mạc Kiệt chuyện, dù sao hai người bọn họ là Mạc Kiệt công tác, Trương Dương cũng cùng các nàng bất quá gặp hai lần mặt, chưa nói tới cái gì tín nhiệm, không nghĩ tới các nàng vậy mà chủ động cho mình đưa lên tình báo. Bất quá ta vẫn là thỏa đáng tâm mới tốt, nếu như Mạc Kiệt sớm đã biết Tiểu Nhã cùng Tiểu Lệ cùng ta có lui tới, liên đệ các nàng hai cố ý đưa tới cho ta tình báo giả, chuyển dời tầm mắt của ta làm sao bây giờ? Trương Dương trầm tư một lát, vẫn là quyết định về nhà trước, dù sao tiểu nhã cấp hắn tin tức là ngày mai mạc kiệt mới có thể triển khai hành động, đến nỗi tình báo là thật là giả, đến lúc đó tự sẽ thấy rõ ràng. Chân chọc về đến trong nhà, thời gian đã không còn sớm. Nhìn trên bàn bị tiêu diệt không sai biệt lắm cơ hội, xem ra hai người này tiểu nhi tử không có chờ mình liền tự hành gọi đồ ăn ngoài giải quyết, quả nhiên vẫn là tại tức giận chính mình. Ta nói các ngươi hai. Hử? Trương Dương vừa mới mở miệng, Vương Dĩnh cùng Hà Tịch liền đồng loạt hư lạnh một tiếng, TV cũng không liên quan, quay đầu liền trở về phòng, nặng nghề mà đóng cửa lại. Trương Dương mặc dù rất phiền muộn, nhưng cũng lý giải hai người bọn họ, biết được chính mình thích nam nhân ở bên ngoài có nữ nhân, cái nào nữ nhân nghe đều sẽ tức giận. Ai, nhìn các nàng hai vừa thấy ta liền buồn luôn, ta nhìn ta cũng là thời điểm nên dọn ra ngoài. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, đơn giản rửa mặt một phen, quay người trở về phòng nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, vì để tránh cho xấu hổ, Trương Dương sớm đã ra khỏi giường, dẫn đầu chuẩn bị ký càng điểm tâm ăn xong về sau liền lập tức khởi hành đi đến A Kiều Dạn San. Cùng ngày A Kiều Dạn San sinh ý vẫn là trước sau như một tốt, bận rộn một ngày đều chưa từng xuất hiện cái gì tình huống dị thường, ngoại trừ Tiêu Linh không ngừng gọi điện thoại quấy dối chính mình, cấp công việc của mình mang đến một chút phiền phức. Đến buổi tối, quán cà phê khách nhân càng ngày càng ít, Trương Dương đang chuẩn bị đóng cửa kết thúc công việc thời điểm, đột nhiên một cái thân hình cao lớn, khí vũ bất phạm nam tử đi vào quán cà phê, tùy ý tìm một vị trí ngồi xuống, sau lưng còn đi theo hai cái cường tráng bảo vệ. Trương Dương mày, xem ra cái này Mạc Kiệt là thật tiến hành hành động. Thật xin lỗi tiên sinh, chúng ta đã đóng cửa, xin ngày mai lại đến đi." Trương Dương dạo chơi đi đến nam tử này trước mặt, một mặt bình thản nói. Nam tử mọi nơi nhìn chung quanh một phen toàn bộ A Kiều Dạn San, sau đó khẽ cười một tiếng, nhẹ gật đầu. "Ngươi chính là A Kiều Dạn San cửa hàng trưởng Trương Dương." Nam tử nhìn chăm chú lên Trương Dương, hai mắt bắn ra như là hồ ly đồng dạng xảo trá quá mang. "Chính là, xin hỏi vị tiên sinh này có gì muốn làm?" Trương Dương đã âm thầm siết chặt nắm đấm, chỉ cần cái này người dám hành động thiếu suy nghĩ, chính mình nhất định gọi hắn đi tới đi vào, nằm sấp ra ngoài. Cửu Ngưng đại danh ta gọi Mạc Kiệt, rất hân hạnh được bên ngươi." Mạc Kiệt khỏe miệng dương lên, chủ động hướng về phía Trương Dương đưa tay ra. "Ngươi chính là Mạc Kiệt?" Trương Dương nhướng mày, hắn ngờ tới Mạc Kiệt sẽ triển khai hành động, nhưng không nghĩ tới Mạc Kiệt vậy mà lại tự thân xuất mã. "Thế nào, nhìn thấy ta ngươi rất giật mình a?" Nhìn thấy Trương Dương phản ứng, Mạc Kiệt không khỏi bật cười. "Là có chút giật mình, ta không ngờ tới ngươi thân là đế vương hội sở lão bản, vậy mà lại tự mình ra mặt đến ta như vậy một cái trong tiểu điểm đến, làm sao? Ngươi là đến thay cái kia hộ tranh còn có viên côn báo thủ?" Trương Dương khẽ hừ một tiếng rút ra cái ghế, tại mặc kiệt trước mặt ngồi xuống. Mặc Kiệt hai tên bảo vệ thấy Trương Dương đối lao bản như vậy không tôn trọng, lập tức ánh mắt phát lạnh, xoa xoa đôi bàn tay liền muốn lên đi giáo hơn hắn. "Ựng." Mặc Kiệt đại thủ vừa nhấc, huống rừng tay hạ người. "Ngươi hiểu lầm." Mặc Kiệt cười nhạt một tiếng, báo thủ. Hai người bọn hắn với ta mà nói chỉ là hai đầu bất thành khí chó mà thôi, ta đã đem bọn họ đuổi đi, về sau ngươi không cần lo lắng sẽ có người tới tìm ngươi gây chuyện." Chương 227: Uy bức lợi dụng. Trương Dương cười lạnh một tiếng, "Rõ ràng chính là ngươi phái cái kia viên côn tới thu thập ta." Bây giờ tại chỗ này giả nhân giả nghĩa, làm ta ba tuổi đứa bé a. Vậy ngươi lần này tới cái gọi là ý gì? Trương Dương không chút nào cấp cái này mà Kiệt sắc mặt tốt, một mặt âm trầm nói: "Trương tiên sinh, ta rất thưởng thức ngươi, ta cảm thấy chúng ta hai lại rất nhiều điểm giống nhau, cho nên ta muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu." Mạc Kiệt hai tay đắp trên bàn, hai tay giao nhau, một mặt ý cười nhìn Trương Dương. Trương Dương theo Mạc Kiệt trong ánh mắt nhìn ra người này cũng không đáng tín nhiệm, nhưng bất kể nói thế nào, nhiều một người bạn dù sao cũng so thêm một kẻ đi mạnh, tạm thời trước nâng hắn, nhìn hắn đến cùng muốn thế nào. Ồ. Trương Dương cố ý biểu hiện ra rất hưng thú bộ dáng, cười nhạt một tiếng, "Ta chỉ là một cái bình thường quán cà phê cửa hàng trưởng mà thôi, vì cái gì Mạc tiên sinh ngươi thứ đại nhân vật này sẽ nghĩ cùng ta loại này vô danh tiểu tốt kết giao bằng hữu đâu?" Mạc Kiệt khép cười một tiếng, thản nhiên nói, "Ngươi rất có đầu óc buôn bán, địa phương này bị ta thường Xuân đẳng khống chế nhiều năm, không ai có thể ở cái địa phương này mở quán cà phê cũng được chia một trên canh, ngươi là người thứ nhất. Tiếp theo, ngươi có thực lực, cũng có quyết đoán, ngươi lần lượt đánh bại thủ hạ ta hồ tranh cùng Viên Quân, không cần tốn nhiều sức." co như nhìn thấy ta bản nhân ngươi cũng không lộ ra vẻ sợ hãi chút nào. A, kia ta gặp được ngươi hẳn là sợ hãi a. Trương Dương hai tay khoanh, khẽ cười nói. Mạc Kiệt khẽ miệng có chút có lại, nhưng rất nhanh liền bất động thanh sắc biến trở về mỉm cười dáng vẻ. Xin không cần đối ta ôm lấy đi, ta lần này tới là thật muốn cùng ngươi trở thành bằng hữu, ta nhìn ngươi cửa hàng hiện tại hẳn là đóng cửa đi, không biết Trương tiên sinh ngươi có thể nguyện ý đến, đến dự, đến ta đế vương hội sợ tới làm làm cách đâu. Trương Dương nhướng mày, ta làm sao biết ngươi có phải hay không lại gài bẫy ta. Trương tiên sinh yên tâm. Nếu như ta thật muốn diệt trừ ngươi, ta nhất định sẽ quang minh chính đại diệt trừ ngươi, ta là khinh thường tại vận dụng dơ bẩn thủ đoạn. Cho nên công việc bẩn thịu liền làm thủ hạ của ngươi đến làm chi? Trương Dương âm thầm giễu cận một câu, nhưng bên ngoài lại là lộ ra nụ cười hiền hòa, đã mặc tiên sinh tự mình mời, ta đây liền cùng kính không bằng tuân mệnh. Rất tốt. Mạc Kiệt mỉm cười, theo trên ghế ngồi đứng lên, đi theo ta, xe của ta chính trở ở bên ngoài đợi. Trương Dương nhẹ gật đầu, đóng lại a kiểu giản san cửa lớn, quay người leo lên Mạc Kiệt phiên bản dài limousine. Phút cuối cùng Trương Dương mặc dù hơi có chút do dự, nhưng vẫn là cấp Vương tỷ các nàng phát cái tin tức, nói mình đêm nay có thể muốn tối nay trở về, cơm tối làm chính các nàng giải quyết đi. Mặc dù Trương Dương cảm giác cho các nàng khẳng định đã tự hành giải quyết. Lên xe sau, Mạc Kiệt nhẹ nhàng ấn xuống một cái bên cạnh một cái nhỏ nút bấm, phía trước một cái ẩn ngấp nhỏ tủ bát xông ra. Từ nơi này đến ta đế vương hội sở đại khái cần 10 phút lộ trình, trên con đường này, Trương tiên sinh ngươi trước tiên có thể rót một ly rượu đục, trò chuyện lấy trợ hứng. Dứt lời, Mạc Kiệt lấy ra một cái 55 lưu ý 13, tự tay vì Trương Dương rót Nếu như 5 năm, năm lưu ỷ 13 với hắn mà nói đều chỉ có thể coi là rượu đục lời nói, thật không biết hắn đế vương hội sở trong có bao nhiêu cao cấp rượu ngon. Trên đường đi, Trương Dương đều không chú cùng Mạc Kiệt trò chuyện qua, nhưng Mạc Kiệt kia không chút kiêng kỵ ánh mắt, phảng phất tại không có chút nào lễ phép xâm chiếm nội tâm của người thế giới, trong xe u ám dưới ánh đèn, tỏ ra có chút dữ tợn. Nhưng Trương Dương cũng không thèm để ý chút nào, đều là đại lao gia, ngươi muốn nhìn cho ngươi xem chính là, nhưng nếu như ngươi dám đùa hoa chiêu gì, ta cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. 10 phút, Trương Dương rốt cục đã tới trong truyền thuyết đế vương hội sở. Cao úc bên ngoài một mảnh vàng son lộng lẫy để cho người ta có một loại đặt mình vào phương đông lát về gắt cảm giác Trương Ti sinh mời đến đi Mạc Kiệt mỉm cười dẫn đầu đi vào đế Vương hội sở Trương Dương suy tư một lát cũng đi theo đi vào nếu như bên ngoài là dùng vàng son lộng lẫy cái từ này đến hình dung như vậy bên trong hoàn toàn liền có thể nói là tiểu chíì nhục lâm màu đỏ sầm ánh đèn phiêu đáng cao cấp mùi rượu hành lang lui tới thân mang thỏ nữ lang hoặc các thức trang phục hầu gái mê người nhân viên phục vụ nói nơi này là nam nhân thiên đường cũng không đủ Trương Dương M dù trong lòng đối mặc kiệt tràn ngập địa phương Nhưng hắn dù sao cũng chỉ là một cái nông thôn ra tới bẻ con, không có gì kiến thức, nhìn thấy nhiều như vậy mê người nhục thể giống chợ bán thức ăn bán đồ ăn đại thẩm đồng dạng phổ biến, Trương Dương không khỏi cảm thán có phải hay không toàn bộ thành phố Đông Hải mỹ nữ đều tụ tập tại nơi này. "Trương tiên sinh, mời vào bên trong đi, ta đã vì ngươi chuẩn bị kỹ càng gián phòng." Mặc Kiệt mang theo Trương Dương một đường chạy tới lầu 8 khách quý tầng, mang theo hắn đi vào một gian tụ đại phòng. Mặc dù nói chỉ là hưu nhàn club mà thôi, nhưng nơi này quy cách lại cùng cao cấp khách sạn xa hoa phòng đơn tương xứng, TV máy tính điểm máy quay đĩa Phòng ngủ phòng tắm thợ đẫm bóp đầy đủ mọi thứ, phi thường có tính người, một con rồng phục vụ. Đợi Trương Dương ngồi xuống, Mạc Kiệt phủi tay, lập tức mở quỷ áo vụ viên từ bên ngoài đi vào, mỗi người đều nâng một cái khay, phía trên trưng bày các thức cao cấp đồ ngọt. Xem ra cũng thực không tồi. Trương Dương nhìn thoáng qua những này đồ ngọt, lập tức liền có thể cảm giác ra những này đồ ngọt chất lượng tuyệt đối thuộc về thượng thừa, nếu như quay đầu làm cho Vương tỷ cùng tiểu tịch các nàng, các nàng nhất định sẽ thích. Nhìn thấy Trương Dương ánh mắt, Mạc Kiệt hài lòng nhẹ gật đầu, "Trương tiên sinh, xin cứ việc nhấm nháp, không nên khách khí, những này đều tính tại trên đầu của ta." Trương Dương vừa định nhấm nháp một phen, đột nhiên nhớ tới tiểu nhã nhắc nhở Hoàng Môn Niên. Trương Dương hiện tại cùng Mạc Kiệt là giống như địch không phải bạn quan hệ, đối hắn tình huống cũng không hiểu nhiều lắm, vạn nhất hắn ở bên trong hạ độc làm sao bây giờ? "Cảm ơn Mạc tiên sinh hảo ý, bất quá ta đã tại trong tiệm ăn xong cơm tối, hiện tại không có cái gì khẩu vị." Mạc Kiệt thần sắc rõ ràng ngẩn ra, nhưng sau đó liền lập tức khôi phục bình thường. "Tốt, đã Trương tiên sinh không muốn ăn, ta cũng không miễn cưỡng, vậy chúng ta liền trực tiếp bước vào chủ đề đi." Mạc Kiệt lại phủ tay Lập tức một đám thân mang nóng bỏng đồng phục y tá cùng trang phục hầu gái yêu diệm mỹ nữ xếp thành hàng dài đi đến, tổng cộng 12 người, giống thương phẩm đồng dạng ngang liệt ra tại Trương Dương cùng Mạc Kiệt trước mặt. "Lão bản tốt." 12 cái mỹ nữ cười đối Trương Dương cùng Mạc Kiệt túi mình vẫy chào, trước ngực phong quang lộ rõ. "Thế nào, Trương tiên sinh ngươi thích cái nào?" Nhìn Trương Dương minh hiển sững sờ ngay tại chỗ, Mạc Kiệt cười gian một tiếng, hỏi: "Nếu như ngươi chọn hoa mắt, ta đây liền để các nàng 12 người hết thảy đều đến bồi ngươi thế nào?" "Cảm ơn Mạc tiên sinh, ta đêm nay thật không có cái này hảo hứng." Trương Dương mặc dù rất tâm động, Nhưng hắn cũng cũng không muốn đem hệ thống làm phát bực dẫn đến chít chít nổ tung. Thế nào, Trương tiên sinh ngươi là đối với nàng nhóm không hài lòng a? Mạc Kiệt lông mày lập tức ngang xuống dưới. Mạc tiên sinh, xin ngươi đừng hiểu lầm, các nàng đều rất tốt, chỉ bất quá nhanh cút cho ta. Mạc Kiệt hướng về phía 12 người quát to một tiếng nói. Chương 228, thẳng thắn đối đãi. Nghe được Mạc Kiệt một tiếng này giận dữ mắng mỏ, 12 vị gợi cảm nữ lang dọa đến đều là toàn thân khẽ run, run dậy, liền vội cúi đầu tạ lỗi, bước nhanh thoát đi phòng. Nhìn thấy Mạc Kiệt phản ứng, Trương Dương không khỏi nhíu mày. Có lẽ thẩm nghĩ có lẽ vừa mới chính mình nên tùy ý chọn mấy cái nữ lang gọi chính mình, đại không là cái gì cũng không làm, chỉ cần không đem Mạc Kiệt chọc giận là được, tại Mạc Kiệt còn không có lộ ra đôi cáo trước đó liền dẫn đến quan hệ với hắn vừa tan, thật sự là có chút không có lời. Mạc tiên sinh, ta không có ý tứ gì khác, các nàng đều rất tốt, chỉ là ta. Không đợi Trương Dương nói hết lời, Mạc Kiệt đưa tay đánh gậy Trương Dương lời nói, khe khè lắc đầu. Trương Dương còn tưởng rằng cái này Mạc Kiệt tức giận, chuẩn bị cùng chính mình bị mặt, không ngờ Mạc Kiệt lại đột nhiên cười lên ha ha. Không hổ là ta Mạc Kiệt coi trò người, chính là có ánh mắt chính là có cá tính. Mạc Kiệt nhẹ nhàng vỗ vỗ Trương Dương bạ vai, cười nói, "Thật không dám dấu dếm, mấy người các nàng chỉ là chúng ta đế vương hội sở bình thường một mặt hàng mà thôi, ta lại để cho nàng nhóm đến lửa gạt ngươi, thật sự là ta không đúng." Trương Dương khỏe miệng có chút có lại, "Này trong 12 người tùy ý chọn một cái đến dân gian ký viện trong đi đó cũng đều là cử phẩm, tại Mạc Kiệt nơi này vậy mà chỉ có thể coi là bình thường mặt hàng." Người tới, đem chúng ta vương bài lộ ra đến cho Trương tiên sinh nhìn một cái." "Vâng." Thu được Mạc Kiệt mệnh lệnh, một tên thủ hạ nhanh chóng nhanh chóng rời khỏi phòng. "Vương bài" Không phải là nhỏ. Một lát sau, phòng cửa lớn chậm rãi bị mở ra, Tiểu Nhã cùng Tiểu Lệ đồng loạt đi đến. "Lão bản, ngài gọi chúng ta?" Tiểu Nhã cùng Tiểu Lệ ngay từ đầu vẫn là trên mặt tươi cười đi tới phòng, vừa thấy được Trương Dương, thần sắc lập tức liền chệ ở. "Không phải đã thông báo ngươi chạy trốn sao, ngươi làm sao còn đến đây, còn cùng Mạc Kiệt ngồi cùng một chỗ?" Mạc Kiệt chú ý tới Tiểu Nhã ánh mắt có chút không đúng, khẽ cho mày, "Thế nào, hai người các ngươi nhận biết?" Tiểu Nhã lấy lại tinh thần, lại biến trở về kia phó chức nghiệp tươi cười, "Ta nhìn vị tiên sinh này có chút quen mắt, ngươi nên không phải là Trương Dương đi?" Trương Dương mặc dù nghĩ đến Mạc Kiệt trong miệng Vương bài 89 phần 10 chính là tiểu nhã cùng tiểu lệ, nhưng nhìn thấy hai người bọn họ xuất hiện như trước vẫn là cảm thấy có chút giật mình. Nghe tiểu nhã một phen, Trương Dương hơi do dự một lát, sau đó ha ha cười nói, "Ồ, ta bây giờ lại nổi danh như vậy rồi." Đó cũng không phải là, Trương Tiên Sinh đoạn thời gian trước thế nhưng là thường xuyên xuất hiện tại bản địa tin tức bên trong, được không phong con đâu. Nghe được tiểu nhã nói như vậy, Mạc Kiệt lập tức cũng hứng thú, cảm tình Trương Tiên Sinh vẫn là cái xã hội danh nhân a, chính là ra ngoài ý định a, suốt ngày bận bộn nhiều việc công tác. Liên nhìn tin tức thời gian cũng không có, có chút theo không kịp thời đại trào lưu a. Mạc Tiên sinh quá khen. Trương Dương nhàn nhạt cười cười, trong lòng nhưng như cũng là tràn ngập nghi hoặc, tiểu nhã cùng tiểu lệ tại sao phải giúp hắn? Làm sao Trương tiên sinh, người đối với các nàng hai còn hài lòng không? Mạc Kiệt lông mày nhíu lại, cười hỏi, "Ta phi thường hài lòng, hai người bọn họ chính là có cốt sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành chi dung a." Trương Dương cười ha ha một tiếng, "Tán Dương." Đứng ở phía trước tiểu nhã cùng tiểu lệ nghe Trương Dương một phen ca ngợi, cũng là không khỏi nở nụ cười. Trương tiên sinh quả nhiên biết hàng. Mặc Kiệt hài lòng nhẹ gắt đầu, hai người bọn họ thế nhưng là chúng ta đế vương hội sở đồ bài, ngạo khí rất đâu, các nàng không vui thời điểm chính là có người ra lại cao giá các nàng cũng sẽ không đáp ứng, tất nhiên hôm nay lệ tình ta, ta liền để các nàng hai đến hảo hảo bồi bồi ngươi. Dứt lời, Mặc Kiệt ngoắc ngoắc tay, ra hiệu tiểu nhã cùng tiểu lệ tới bồi tiếp Trương Dương. Ta có việc muốn trước xin lỗi không tiếp được một chút, các ngươi nhưng phải thật tốt bồi tiếp Trương Tiên Sinh. Nếu là ta trở về phát hiện Trương Dương Tiên Sinh có cái gì bất mãn, ta bắt các ngươi là hỏi. Tiên tâm đi Lão bản Chúng ta nhất định sẽ đem Trương Tiên Sinh hầu hạ thư thư phục phục, ngươi cứ nói đi Trương Tiên Sinh." Tiểu Lệ hi hi cười một tiếng, nhìn bên cạnh Trương Dương nói. Mạc Kiệt nhẹ gật đầu, sau đó mang theo bên người bảo vệ rời đi phòng. Trương Dương chính nghi hoặc cái này Mạc Kiệt đến tận cùng nghĩ làm cái gì yêu thiếu thân, cửa phòng vừa đóng, bên cạnh Tiểu Nhã đột nhiên đột nhiên chụp bắp đuổi của mình một bàn tay, "Ta không phải làm bằng hữu của ngươi mang cho ngươi lời nói để ngươi trốn xa một chút à, ngươi làm sao còn đi theo hắn cùng nhau tới?" "Đúng vậy à, lão bản của chúng ta hắn tâm ngoan thủ lạn, ngươi tới đây không phải là tìm chết sao?" Tiểu Lệ cũng gấp bóa Trương Dương bên hông thịt mềm một chút, kêu lên. Trương Dương bị Tiểu Nhã cùng Tiểu Lệ khiến cho không hiểu ra sao, nhẹ nhàng đẩy ra hai người bọn họ, đứng lên, chờ một chút, các ngươi đây là đang làm gì? Làm gì? Đương nhiên là giúp ngươi a ngươi tên ngu ngốc này. Tiểu Nhã bị Trương Dương tức bực giậm chân. Giúp ta? Các ngươi tại sao phải giúp ta? Trương Dương mặc dù cùng Tiểu Nhã, Tiểu Lệ từng có một đoạn chuyện xưa, nhưng các nàng dù sao cũng là mạc kẻ người, tâm phòng bị người không thể không. Ngươi đã cứu chúng ta hai mạng, chúng ta tất nhiên muốn hồi báo ân tình của người. Tiểu Lệ khẽ hử một tiếng lên. Thế nhưng là, lần trước tại Đảo Ca quán ba hai người các ngươi đã báo đáp qua ta, các ngươi là mạc kia người, vì cái gì phải làm như vậy? Trương Dương mày, nói thật ra hắn nghi ngờ trong lòng. Nghe Trương Dương một phen, Tiểu Nhã cùng Tiểu Lệ đều là sử sở. "Trương Dương, tại trong lòng ngươi, hai chúng ta đối với ngươi mà nói có phải hay không từ đầu đến cuối chính là?" Tiểu Nhã cắn răng một cái, hai mắt lộ ra một cô ảm đạm. "Tuyệt đối không có." Trương Dương nghĩa chính luôn từ nói, "Các ngươi này từ đâu nói đến?" Nghe được Trương Dương trả lời, Tiểu Lệ lông mày rốt cục chậm rãi ra ra. Khê Mịm cười nói, "Đây chính là nguyên nhân." "Cái gì?" Trương Dương có chút không hiểu. "Trương Dương, ngươi đã cứu chúng ta hai mạng, đồng thời ngươi cũng là cái thứ nhất đem chúng ta hai làm bình thường nữa, nhân đối đại nam nhân, đây chính là chúng ta hai giúp ngươi lý do." Tiểu Lệ mặt mỉm cười, trong hai mắt hàm chứa đến không hết ý vị. "Hai chúng ta chỉ là tiểu thư mà thôi, thân thể của chúng ta chính là vũ khí của chúng ta, ngươi có lẽ cho là chúng ta cùng ngươi làm như vậy chuyện chẳng khác nào còn ân tình của ngươi, nhưng đối với chúng ta tới nói, này còn còn thiếu rất nhiều. Ngươi là người tốt." Chúng ta không nghĩ cư như vậy nhìn ngươi đưa tại Mạc Kiệt trong tay. Tiểu Nhã khẽ miệng có chút có lại, thanh âm vàng phất có được một chút run rẩy. Trương Dương nhìn hai người bọn họ lập lệ tỏa sáng con mắt, hiểu rõ đến hai người bọn họ nói đều là thật. Trương Dương hít sâu một hơi, chầm rãi ngồi xuống, thật xin lỗi, là ta hiểu lầm các ngươi." Thấy Trương Dương chân thành hướng về phía bọn họ nói xin lỗi, Tiểu Nhã cùng Tiểu Lệ trong lòng ngụ khuất quất sạch. "Đừng nói trước cái này, đều nói muốn ngươi trốn, ngươi lại còn dám đến, lập tức trọng yếu nhất là như thế nào nghĩ biện pháp làm an toàn của ngươi chạy ra nơi này." Tiểu Nhã cau mày, nghiêm túc tư. Trương Dương cũng không sợ cái này Mặc Kiệt, hắn chỉ là không nghĩ làm cho quá nhiều phiền phức mà thôi, nhưng các nàng hai lại đưa ra muốn chủ động trợ giúp chính mình thoát thân, Trương Dương cũng là nghĩ nhìn một chút các nàng hai có biện pháp nào. Chương 229, nội ứng ngoại hợp. Mặc Kiệt hắn cho tới bây giờ không có chủ động yêu cầu qua chúng ta đi bồi cái nào một người khách nhân, hôm nay hắn tự mình gọi chúng ta hai đến buổi ngươi, đúng là khát thượng, hoặc là hắn chính là nghĩ thừa dịp ngươi phất lờ thời điểm diệt trừ ngươi, hoặc là hắn chính là muốn lợi dụng hai chúng ta, đưa ngươi đặt vào dưới chướng. Tiểu Lệ như nói thật ra chính mình phỏng đoán Dù sao nàng cũng chỉ là không cẩn thận nghe được Mạc Kiệt kế hoạch, đến nỗi nội dung cụ thể, nàng cũng không hiểu biết. Cũng không loại bỏ khả năng này, nhưng chúng ta vẫn là muốn làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Trương Dương ngươi liền giả bộ như rất hưởng thụ nơi này hết thể dáng vẻ, phối hợp hai chúng ta đóng phim, chúng ta sẽ tận lực giúp ngươi tra rõ tin tức, chúng ta nội ứng ngoại hợp, nhất định không có vấn đề. Tiểu nhã nhẹ khẽ cắn chính mình miệng môi dưới, kế hoạch đợi Mạc Kiệt sau khi trở về nên làm như thế nào? Mạc Kiệt nghĩ đưa mình vào bất lợi, nhưng hai nữ nhân này nhìn so với mình còn muốn xuất sắc. Trương Dương trong lòng không khỏi âm thầm cảm thán. Ai nói biểu tử vô tình? Phi, ai dám nói các nàng hai là biểu tử, ta với ai sốt ruột? Đúng lúc này, Mạc Kiệt trở về, nhẹ giọng cùng người bên cạnh khai báo thứ gì, sau đó cười đi vào phòng. Thế nào, Trương Tiên Sinh ngươi đối với các nàng hai phục vụ còn hài lòng không? Trương Dương vừa cần trả lời, Tiểu Lệ Chu mở ra, dẫn trách, "Trương Tiên Sinh đêm nay hào hứng không quá cao đâu, người ta đều cảm giác Trương Tiên Sinh có phải hay không không yêu thích chúng ta tỷ muội hai." Trương Dương đầu tiên là sững sở, sau đó lập tức phản ứng lại, cười nói, "Ha công tác cả ngày, bắp thịt cả người đau nhức." Thật sự là không có cái kia hào hứng, chính là đáng tiếc, nếu như về sau có cơ hội, ta nhất định phải làm cho hai người bọn họ hào hào hầu hạ ta. Như vậy đi." Tiểu Nhã đột nhiên cười nói, "Nếu không ta ca hát cho các người nghe đi, ta xem Trương tiên sinh tựa hồ còn có chút câu nệ, mấy bài hát xuống tới, hẳn là liền có thể bông ra." Ý, "Ý kiến hay." Mạc Kiệt khẽ miệng dưng lên, cười phủi tay, "Quên cùng người nói Trương tiên sinh, tiểu nhã am hiểu ca hát, tiểu lệ am hiểu vũ đạo, đây chính là các nàng sở trường tuyệt chiêu, không biết đem bao nhiêu khách nhân mê đến thần hồn điên đảo đâu." Ồ ta ngược lại thật ra chân tướng kiến thức một chút. Trương Dương cười ha ha một tiếng, đồng ý đề nghị này. Tiểu Nhã đi đến này, điểm một bài lưu nhược anh cùng Quang lương rất lâu rất lâu. Theo âm nhạc vang lên, Tiểu Nhã cũng lấy ra nàng giọng hát, động tình hát lên. Tại không người chào hỏi trong đêm, chỉ là mình có thể an ủi mình. Trương Dương rất quen thuộc bài hát này, Tiểu Nhã ngón giọng hoàn toàn không thua gì chuyên nghiệp ca sĩ, mặc dù biết Tiểu Nhã là vì phối hợp chính mình đang cố ý làm như thế, nhưng hắn vẫn là bị Tiểu Nhã tiếng ca chết phục. Chính hát, Tiểu Nhã đột nhiên đi xuống đài, lôi kéo Trương Dương cánh tay đi tới. Trương Dương rõ ràng tiểu nhã ý tứ, cười cầm lên mịt rổ phồn, cũng hắt lên. Tại không nói một lời trong phòng, ngọn đèn hôn ám, góc tường đầu màu thuốc lá. Trương Dương tự biết chính mình không am hiểu ca hát, nhưng cũng là đang cật lực phối hợp với tiểu nhã, tạo nên chính mình rất hưởng thụ đây hết thể dáng vẻ, dưới đài tiểu lệ nghe xong cũng là liên tục vỗ tay. "Lão bản, cái này Trương Dương đến cùng có cái gì là tụ, tại sao phải cực khổ đại giá ngươi gọi chúng ta đến bồi hắn?" Tiểu lệ thấy Mạc Kiệt lập tức hào hứng không sai, thừa cơ nhỏ giọng hỏi. "Ngươi có biết hay không, tiểu tử này đoạt ta sản nghiệp sinh ý, còn đả thương thủ hạ của ta." Mạc Kiệt nhẹ hừ một tiếng, thản nhiên nói: "A, còn có loại sự tình này, vậy lao bản ngươi vì cái gì còn muốn đối với hắn tốt như vậy, có cái gì đặc thủ dụng ý a?" Tiểu Lệ khẽ cho mày, hỏi: "Tiểu tử này mặc dù rất ngu ngốc, nhưng cũng rất có năng lực, rất có tài hoa, mặc dù ta tổn thất không ít thủ hạ, nhưng phần lớn chút bất thành khí phế vật mà thôi, nếu như có thể đem hắn đặt vào dưới trướng, kia đối với tăng lên thực lực của ta có lợi thật lớn." Vừa nghe đến Mạc Kiệt chân thực ý đồ là đem Trương Dương đặt vào chính mình dưới trướng, Tiểu Lệ trong lòng lập tức đại hỉ. "Vậy nếu như hắn không đồng ý nên làm cái gì?" Tiểu Lệ mặt không đổi sắc nói: "Hừ, hoặc là làm ta Mạc Kiệt chó, hoặc là coi như một con chó chết, không, có lựa chọn khác, nếu là hắn dám cự tuyệt ta, hắn hôm nay cũng đừng nghĩ theo ta đế vương hội sở rời đi." Dứt lời, Mạc Kiệt âm thầm siết chặt nằm đấm, ánh mắt lộ ra ấm lãnh. Nhìn Mạc Kiệt dáng vẻ, Tiểu Lệ lập tức cảm thấy không rét mà run, hắn tin tưởng Mạc Kiệt không chỉ là nói một chút mà thôi. Như là đã đạt được tin tức này, tiếp theo Tiểu Lệ liền phải nghĩ biện pháp đem tin tức tiết lộ cho Trương Dương. Đang nói, tiểu nhã cùng Trương Dương một ca khúc cũng hoàn tất, Tiểu Lệ lập tức quay người vì bọn họ hai vô tay Nhã Nhã đi, ngươi hát thật tốt, bất quá danh tiếng cũng không thể chỉ làm cho một mình ngươi ra, ta cũng muốn lộ hai tay mới được." Tiểu Lệ mỉm cười, đối tiểu Nhã nháy, nháy mắt, đứng dậy hướng về phía trên đài đi đến. Xem tiểu Lệ dáng vẻ tựa hồ nàng đã theo Mạc Kiệt trong miệng moi ra tin tức, tiểu Nhã gật đầu cười, hướng về phía dưới đài đi tới. Một khúc kết thúc, Trương Dương cảm thấy có chút khát nước, vừa định xuống đài uống chén nước, không ngờ vừa đi lên đài, tiểu Lệ đi tới bên cạnh hắn, lôi kéo cả vạt của hắn, lại đem hắn lôi trở lại trên đài. "Trương tiên sinh, đừng gấp gáp như vậy nha, ngươi còn không có kiến thức một chút ta biểu diễn đâu." Tiểu Lệ thay đổi ngày xưa tươi mát bộ dáng khả ái, một đôi mắt to phảng phất giống có ma lực, trực tiếp câu đi Trương Dương Hồn, đem hắn lôi trở lại trên đài. Một lát sau, một bài nhiệt tình đi chơi vũ khúc vang lên, Tiểu Lệ cười nhạt một tiếng, trực tiếp kéo xuống áo của nàng, lộ ra nóng nảy đồ vật bên trong, nương theo âm nhạc nhịp, tận tình nhiệt vũ đứng lên. Trương Dương như là cây cột đồng dạng ngốc trệ tại chỗ, mặc cho Tiểu Lệ tại bên cạnh hắn nhiệt vũ, càng không ngừng đùa hắn. "Lão bản, bọn họ ở bên trên chơi vui vẻ như vậy, chúng ta cũng không thể đem ngươi cho không để mắt đến, đến, ta mời ngươi một chén." Tiểu Nhã cười vì Mạc Kiệt nói một chén rượu, đưa cho nàng. "Như vậy hiểu chuyện, không uổng công ta hao tâm tổn trí bồi dưỡng hai người các ngươi a." Mạc Kiệt cười nhận lấy chén rượu, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Thừa dịp Mạc Kiệt lực chú ý không tại đàn núi, Tiểu Lệ lập tức nhảy tới Trương Dương trên người, dán tại bên thai của hắn, nụ khí hấp tấp nói: "Trương Dương, Mạc Kiệt nói hắn rất thượng tức ngươi, cố ý đưa ngươi đặt vào dưới chướng, ngươi nếu là muốn mạng sống liền nhất định phải đáp ứng hắn, bằng không hắn nhất định sẽ trả thù ngươi." Trương Dương còn không có kịp phản ứng, Mạc Kiệt một chén rượu đã vào trong bụng, ánh mắt một lần nữa chuyển đến trên ai. Tiểu Lệ cũng thuận thế theo âm nhạc làm ra càng thêm động tác quá mức, phản phất vừa mới chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Tiểu Lệ cùng Tiểu Nhã diễn kỹ quả thực cao mình, nếu như đi điện ảnh đây tuyệt đối là ảnh hậu cấp bậc diễn kỹ. Một lát sau, âm nhạc kết thúc, Tiểu Lệ đầu đầy mồ hôi theo Trương Dương trên người nhảy xuống tới, gương mặt xinh đẹp từng đỏ, đi xuống đài. "Thế nào Trương tiên sinh, ngươi ở phía trên chơi vui vẻ a?" Mạc Kiệt cười ha ha một tiếng, vỗ tay nói, "Không thể không nói, hai người bọn họ công phu quá thực ta mình, trong lòng ta dã thú kém chút liền không nhịn được muốn tới." Trương Dương tại Mạc Kiệt bên người ngồi xuống cười nói: "Trương tiên sinh, chỉ cần ngươi nguyện ý, đêm nay ta liền có thể đem các nàng hai đưa đến trên giường của ngươi, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một cái yêu cầu." Chương 230: Trở mặt. "Ồ, yêu cầu gì?" Trương Dương cố ý giả bộ như rất có bộ dáng hứng thú, hắn ngờ tới Mạc Kiệt hiện tại là chuẩn bị nói chuyện chính. Mạc Kiệt khẽ cười một tiếng, tự thân vì Trương Dương rót một ly rượu. "Thế kỷ 21 cái gì trọng yếu nhất? Người mới trọng yếu nhất. Trương tiên sinh, ngươi là một cái khó được nhân tài, nếu như ngươi nguyện ý làm việc cho ta, cái gì tiền tài, nữ nhân, danh dự, địa vị" Ngươi muốn ta toàn diện đều có thể cho ngươi. Trương tiên sinh, ta nếu là ngươi, ta liền không chút do dự đáp ứng lao bản yêu cầu, này nhưng cơ hội ngàn năm một một, Trương tiên sinh ngươi nhưng tuyệt đối không nên bỏ lỡ à. Tiểu Lệ vội vàng ở một bên nói giúp vào. Đúng vậy à, chỉ cần ngươi đáp ứng lao bản, đêm nay hai chúng ta chính là của ngươi người, ngươi muốn làm gì đều được. Tiểu Nhã cũng bày ra một bộ mị hoặc tư thái trợ công. Mạc Kiệt lòng tin tràn đầy, Trương Dương khẳng định sẽ đáp ứng chính mình này xa hoa yêu cầu. Thật xin lỗi, Mạc tiên sinh, tha thứ ta không thể toàn diện Không nghĩ tới Trương Dương lại một nói từ chối mặc kiệt yêu cầu. Ngươi nói cái gì? Mặc Kiệt ngữ khí lập tức gầm lên ba phần, liền bên cạnh hắn Tiểu Lệ cùng Tiểu Nhã cũng là dọa đến khẽ run rẩy. Trương tiên sinh ngươi cũng không nên không biết điều, lão bản của chúng ta là thật tâm thượng thức ngươi, ngươi nếu là cự tuyệt hắn ngươi nhất định sẽ hối hận. Tiểu Lệ đang một chút đứng lên, tâm tình so Mạc Kiệt còn kích động hơn, nghiêm nghị chỉ trích Trương Dương nói: Vừa mới ta đều nói cho ngươi tốt, ngươi làm sao còn không nghe lời nói đâu, ngươi hôm nay có phải thật vậy hay không muốn đem mạng viết gì ở đây rồi? Tiểu Lệ càng không ngừng đối Trương Dương nháy mắt ra hiệu. Bên kia tiểu nhã cũng là thừa dịp Mạc Kiệt không chú ý, càng không ngừng đối Trương Dương lắc đầu, ra hiệu hắn nhanh đưa lời nói thu hồi đi. Nhưng mà Trương Dương bất vi sở động, Mạc tiên sinh mở ra điều kiện hoàn toàn chính xác rất phong phú, nhưng ta thật không thể đáp ứng. Vì cái gì? Mạc Kiệt run dậy thân thể, nắm chặt song quyền, chậm rãi hỏi. Trương Dương cười nhạt một tiếng, quay đầu đối tiểu nhã nói ra, hai người các ngươi đã tại tin tức thượng gặp qua ta, chắc hẳn hẳn là cũng biết sự tích của ta đi, ta là sao chọi, chỉ cần ta nghĩ, ta có thể làm bất luận kẻ nào không may, nhưng cùng lúc, nếu như ta nội hạ vận chúng ta cũng sẽ cùng theo không may Mạc tiên sinh nhân Huệ tựa như bánh từ trên trời rất xuống đồng dạng đập ngã đầu của ta trên ta khẳng định sẽ xui xẻo Trương Dương hoàn toàn là tại ăn ngay nói thật nhưng Mạc Kiệt lại cảm thấy hắn là tại đánh đánhrắm lìa nhã cùng tiểu lệ cũng bị Trương Dương trả lời khiến cho không hiểu rõ nổi như vậy a Mạc Kiệt hư lạnh một tiếng kia theo ý người không bằng ta thu mua người A kiểu giảm san thế nào như vậy không coi là bánh từ trên trời rất xuống đi không được Trương Dương lại một lần nữa bắt đầu tiệm này quyền sở hữu không tại ta ta chỉ là đảm nhiệm cửa hàng trưởng mà thôi Hơn nữa lao bản của ta hắn không tệ với ta, ta không thể công phản hắn." Phi, Mặc Kiệt một bàn tay đập vào trên mặt bàn, nghiêm nghị quát, "Ta mặc Kệ ngươi tiệm này quyền sở hữu về ai tất cả, chỉ cần ta nghĩ, ta là có thể đem nó nắm bắt tới tay, mặc khác lao bản của ngươi mở cho ngươi thẻ lương, ta cho ngươi gấp đôi, thế nào? Đừng lại khiến ta thất vọng." Số gì, ta vẫn không thể đáp ứng ngươi." "Vì cái gì?" Tiểu Lệ cùng Tiểu Nhã cũng nhịn không được kêu lên, bọn họ thực sự làm không rõ ràng Trương Dương tại sao muốn tìm đường chết. "Bởi vì ta không nhìn chúng ngươi, Mạc tiên sinh." Trương Dương một mặt bình thản nói. Ta Trương Dương vô luận làm việc vẫn là kết giao bằng hữu là chú ý nguyên tắc, mà Mạc tiên sinh ngươi phong bình phi thường kém, đồng thời đi qua này ngắn ngủi không đến một giờ ở chung, ta cũng phát hiện ngươi người này xác thực quá mức năng ngược, chúng ta đạo bất đồng bất tương vi mưu, vẫn là xin từ biệt đi, hôm nay ta ở chỗ này tiêu phí là bao nhiêu, ta một phần cũng sẽ không ít cho ngươi. Dứt lời, Trương Dương đứng dậy liền muốn rời khỏi. Muốn đi? Chỉ sợ ngươi chả không nổi hôm nay đại giới. Mạc Kiệt hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt hơn 20 tên tráng hán đẩy cửa vào, hướng vào phòng trong. Hai người các ngươi cút ra ngoài cho ta. Mạc Kiệt đem bên người Tiểu Lệ cùng Tiểu Nhã đẩy ngã xuống đất, nghiêm nghị mắng. Trương Dương thấy thế, lông mày không khỏi vặn một cái, âm thầm siết chặt nắm đấm. Tiểu Lệ cùng Tiểu Nhã cấp tốc bò lên, rát dịu nhau hướng về phía ngoài cửa chạy tới, trước khi ra cửa còn quay người một mặt lo lắng nhìn Trương Dương. Trương Dương đối với các nàng hai nhàn nhạt nhẹ gật đầu, hai mắt tràn đầy tự tin, Tiểu Lệ cùng Tiểu Nhã thấy thế, đành phải cầu nguyện Trương Dương có thể bình an vô sự, sau đó bước nhanh chạy ra phòng. Hai người vừa rời đi, cửa gian phòng lập tức cũng bị giam lại, chỉ còn lại Trương Dương ngồi ở phía đối diện Mạc Kiệt cũng đã đem chúng quanh vây chặt đến không lọt một giọt nước hơn 20 tên chẳng hẳn. Trương Dương, ngươi đời này làm ra quyết định sai lầm nhất chính là đối địch với ta, bởi vì ngươi không có cơ hội hối hận." Mạc Kiệt hừ lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra nụ cười âm hiểm. Mặc tiên sinh, ngươi đời này làm ra quyết định sai lầm nhất chính là tìm ta gây phiền phức, bất quá ngươi còn có cơ hội quay đầu, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, nhận được ngươi khoản đãi, ta không muốn đem tình huống làm cho quá khó nhìn." Trương Dương sắc mặt không thay đổi, không có chút nào bởi vì chính mình bị vây quanh mà cảm thấy bối rối. "Nói đó, nó, ngươi phách lối quá mức, cho ta chẳng hắn. Mạc kiệt ra lệnh một tiếng hơn 20 tên tráng Hán đồng loạt hướng về phía Trương Dương đánh tới tất cả đều cho ta ngã sắp xuống khấu trừ 3.000 không may điểm Cảnh. hơn 20 người lập tức toàn bộ đồng loạt té ngã trên đất thừa dịp hiện tại Trương Dương lập tức nhặt lên bình rượu trên bàn trở tay đập vào sau lưng một đầu người trên lập tức rượu đỏ bình vỡ thành hai nửa rượu đỏ xen lẫn máu tươi theo kia đầu người không cho ở chạy xuống giải quyết hết người này Trương Dương lập tức theo trên ghế ngồi đứng dậy nhảy tới một bên những người còn lại cấp tốc bỏ lên lại vội vàng hướng Trương Dương nào tới muốn chạy Đừng để hắn chạy, nhất định phải cho ta chơi chết ra hỏa này." Mạc Kiệt thấy Trương Dương hướng về phía chỗ cửa lớn chạy tới, vội vàng gào lên, "Chạy!" Trương Dương khép cười một tiếng, "Ngươi hiểu lầm, lại không đem các ngươi thu thập trước đó, ta là không sẽ rời đi nơi này." Dứt lời, Trương Dương nhẹ nhàng nhấn một cái trên tường chớp mở, cả phòng lập tức tối xuống, chỉ có trên trần nhà huyễn quang đèn đang nháy sáng. Lờ mờ hoàn cảnh phối hợp cao tốc chớp động ánh đèn, hiệu quả cực kỳ chói mắt, mà Trương Dương dựa vào chính mình linh hoạt thân pháp tại trong phòng không ngừng qua, càng làm cho người không mò ra hắn vị trí cụ thể. Dựa vào ánh đèn điểm hộ Trương Dương không ngừng ghé qua trong đám người, một chiêu tiêu diệt một đích nhân, không chỉ trong chốc lát liền đem bọn hắn đều tiêu diệt. Ngồi ở trên ghế salon Mạc Kiệt chỉ nghe được xung quanh không ngừng chuyển đến tiếng kêu thảm thiết, cùng từng đạo thân ảnh mơ hồ lẻ qua, cái khác cái gì cũng không nhìn thấy. Một lát sau, xung quanh yên tĩnh trở lại, Mạc Kiệt ngoại trừ tiếng hít thở của mình bên ngoài, rốt cuộc nghe không được những động tin khác. 3. Một tiếng vang nhỏ, đèn trong phòng lại sáng lên. Mạc Kiệt đầu tiên là cảm giác trước mắt choáng một cái, một lát sau, liền phát hiện tay của mình hạ đều đã ngã trên mặt đất. Chương 231: Sinh ý thảm đạm. Mạc Tiến Sinh, ta đã sớm cho ngươi đánh qua dự phòng châm, chính ngươi không nghe, ta đây cũng liền không có biện pháp." Dứt lời, Trương Dương liền xoa xoa đôi bàn tay, hướng về phía Mạc Kiệt đi tới. "Ngươi muốn làm gì, ngươi đừng tới đây." Mạc Kiệt vốn cho là mình đã nắm chắc thắng lợi trong tay, một thấy thủ hạ của mình bị Trương Dương đều tiêu diệt, Mạc Kiệt lập tức liền hoảng loạn. "Ta vô ý đối địch với ngươi, ta chỉ muốn an phận thủ thường làm ăn mà thôi, ngươi không cho ta sống đường, vậy ngươi cũng, cũng đừng trách ta không khách khí." "Chờ một chút, có chuyện tốt tốt." "A." Mạc Kiệt lời còn chưa nói hết, Trương Dương đã đi tới Mạc Kiệt trước mặt. Một quyền đánh vào mặt Kiệt trên mặt, tất nhiên liền đánh gãy mặt Kiệt cái mũi. Mạc Kiệt gắt gao che cái mũi của mình, nhưng máu tươi vẫn là từ ngón tay không chỗ ở chảy ra. Người dám đánh ta? Mạc Kiệt nhìn thoáng qua trong tay mình máu tươi, trong lòng tràn đầy ngạc nhiên. Ta không riêng muốn đánh ngươi, ta mục đích thật sự là phế bỏ ngươi. Dứt lời, Trương Dương một bàn tay phiến tại Mạc Kiệt trên mặt, đem Mạc Kiệt đánh ngã xuống đất, sau đó một chân giẫm tại Mạc Kiệt trên bàn chân phải, trực tiếp đạp gãy xương chân của hắn. A! Mạc Kiệt tê tâm liệt phế kêu lên, che bắp chân của mình càng không ngừng kêu rên. Ta cùng ngươi không oán không kỷ, từ đầu đến cuối đều là các ngươi tại tìm ta gây phiền thức. Hy vọng ngươi có thể tiếp nhận lần này giáo hấn, ly ta xa một chút, nếu có lần sau nữa, ta liền không riêng muốn phế bỏ ngươi một cái chân, ta sẽ muốn mạng của ngươi." Dứt lời, Trương Dương liền quay người rời đi phòng. Bên ngoài, Tiểu Nhã cùng Tiểu Lệ trốn ở góc tường, yên lặng nhìn chăm chú lên đóng thật chặt phòng cửa lớn, trong lòng thập phần lo lắng Trương Dương an nguy. Đột nhiên, cửa lớn mở ra, Trương Dương hoàn hảo không chút tổn hại theo bên trong bao dàn đi ra. "Trương Dương!" Nhìn thấy Trương Dương hoàn hảo không chút tổn hại theo bên trong bao dàn đi ra, Tiểu Nhã cùng Tiểu Lệ đầu tiên là lấy làm kinh hãi, sau đó bước nhanh hướng về phía Trương Dương chạy trở về. Bên trong chuyện gì xảy ra, ngươi tại sao không có thụ thường, bọn họ vì cái gì đem ngươi thả ra rồi? Tiểu Nhã chạy lên trước, trên dưới đánh giá Trương Dương một phen, liền vội vàng hỏi. Cái gì gọi là bọn họ đem ta thả ra, là chính ta dùng nắm đấm đánh ra đến. Trương Dương cười nhạt một tiếng, cơ cơ nắm đấm của mình. Cái gì? Ý của ngươi là? Không tệ. Trương Dương hướng về phía Tiểu Lệ nhàn nhạt nhẹ gật đầu, "Lão bản của các ngươi đã bị trọng thương, đoán chừng muốn tại trong bệnh viện nằm một đoạn thời gian, mà khác" Hai người các ngươi tốt nhất ly ta xa một chút, nếu như bị lao bản của các người phát hiện hai người các ngươi cùng ta có lui tới lời nói, ta sợ sẽ cho các người mang đến phiền phước. Mặc dù ta không có theo hai người các ngươi nói làm, nhưng ta vẫn là cảm ơn trợ giúp của các người, ta sẽ không quên, nếu như có cơ hội, ta nhất định sẽ báo đáp các người. Dứt lời, Trương Dương đối hai người khẽ gật đầu một cái, mỉm cười, liền từ hai người bọn họ bên người rời đi. Tiểu lệ nhìn Trương Dương đi xa bóng lưng, muốn nói lại thôi, tay ở giữa không trung đặt một chút, liền khẽ thở dài một hơi, rơi xuống. Đi thôi. Tiểu Nhã có chút nhíu nhíu mày, nhưng lập tức liền khôi phục bình thường, hắn đã nói không nghĩ cho chúng ta trò phiền phức, chúng ta vẫn là cách chỗ này xa một chút đi, hắn đã dám đối mặt Kiệt độc thủ, hắn trong lòng chính mình khẳng định rõ ràng hậu quả, chúng ta liền không cần quan tâm. Tiểu Lệ nhẹ gật đầu, sau đó cùng Tiểu Nhã cũng cùng rời đi. Rời đi Đế Vương hội sở, Trương Dương liền một đường đuổi trở về nhà. Trương Dương về đến nhà lúc nào cũng gian đã là đêm khuya, Vương Dĩnh cùng Hà Tịch sớm đã nghỉ ngơi, Trương Dương sợ quấy rầy bọn họ, cũng không dám mở vòi nước rửa mặt, liền gión gién về tới trong phòng của mình. Trương Dương trở về phòng sau chẳng phải Hà Tịch cửa phòng từ từ mở ra một cái khe nhỏ, Hà Tịch ngủ khe cửa liếc một cái Trương Dương phòng, nhìn thấy Trương Dương môn hạ mặt ánh đèn loé lên loé lên, xem ra Trương Dương chính trong phòng qua lại. Hà Tịch khẽ thở dài một hơi, cắn môi một cái, sau đó lại về tới trong phòng của mình, nhẹ nhẹ đóng cửa lại. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sau đó trong 3 ngày, trong quán cà phê hết thảy bình thường, bình ổn vận doanh, Mạc Kiệt cũng không có lại đến quấy dối chính mình, có lẽ hắn thật biết khó mà lui, từ bỏ rồi. Trương Dương cũng không suy nghĩ nhiều, dù sao ngươi không đến, chúng ta bình an vô sự, ngươi nếu là dám đến lần này xác định vững chắc để người chịu không nổi. Nhưng lại tại ngày thứ tư thời điểm, Trương Dương giống như ngày thường mang theo nhân viên quản lý tốt trong tiệm vệ sinh, chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn đón khách, nhưng mãi cho đến giữa trưa 11 giờ, trong tiệm mới rốt cuộc đã đến khách hàng đầu tiên, tức liền đến bận rộn nhất giữa trưa, trong tiệm thượng tọa suất cũng không đủ 1/3, thái độ khác thường, cùng gì vãng bảo mãn trạng thái hoàn toàn khác biệt. Chính là đến cơm tối thời gian, Sinh Ý vẫn không có bất luận cái gì chuyển biến tốt đẹp. Vừa lúc Lưu lại đi tới A Kiểu Dạn San tìm Trương Dương thông cửa, vừa nhìn thấy trong tiệm chỉ có tinh tinh điểm điểm mấy khách người cũng lạ là lấy làm kinh hãi. Trương Lão đệ, xảy ra chuyện gì, làm sao sinh ý thảm đảm như vậy? Lưu Đào đi lên trước, hướng về phía Trương Dương hỏi, "Ta cũng không rõ ràng." Trương Dương khẽ lắc đầu, "Trong tiệm nguyên liệu nấu ăn, vệ sinh, phục vụ, hết thể ta đều theo chiếu tiêu chuẩn cao nhất bố trí, đoạn thời gian trước mọi chuyện đều tốt, không biết tại sao hôm nay đột nhiên liền biến thành cái dạng này." Lưu Đào suy tư một lát, nhẹ nhàng vỗ vỗ Trương Dương bả vai, cười nói, "Có lẽ thì ra những khách nhân kia chỉ là muốn đổi đổi khẩu vị đâu, ta quán rượu cũng thế, mỗi tháng luôn có vài ngày như vậy sinh ý thảm đảm." Qua mấy ngày nay đen đủi thời gian liên tốt, thực sự không được ta liền mang theo thủ hạ ta huynh đệ tới cho người cổ động. Trương Dương cười nhạt một tiếng, cảm ơn đảo ca hảo ý, bất quá ta trùng quy là đến tìm ra nguyên nhân cũng bắt đầu đi giải quyết mới được, không thể ngồi chờ chết. Trương Dương cẩn thận trở về suy nghĩ một chút đoạn thời gian trước trong tiệm kinh doanh tình huống, mỗi ngày đều sẽ tiến đồ của mình mộ danh mà đến cho chính mình cổ động, đỉnh phong thời điểm trong tiệm một ngày gần 1/3 khách nhân đều là tín đồ của mình, có thể nói ác tiểu giản san lợi nhuận có tương đương một phần là tiến độ của mình vì chính mình hiến, hôm nay khách nhân thiếu đi nhiều như vậy chính mình có lẽ có thể theo tín đồ nơi nào tìm xem nguyên nhân. Trương Dương âm thầm nhẹ gật đầu, lấy điện thoại di động ra, ý đồ có thể tại Trương Dương trong phở jun tìm được đáp án. Quả nhiên, Trương Dương vừa mở ra Trương Dương đi, liền phát hiện một đầu bình luận đông đảo bài post. Thường Xuân đẳng quán cà phê đẩy ra đại lượng ưu đãi hoạt động, chẳng lẽ đây là muốn hướng về phía Dương ca quán cà phê phát ra khiêu chiến? Ấn mở bài post, nội dung bên trong viết: Thường Xuân đẳng quán cà phê đẩy ra 50% tiêu phí ưu đãi, mỗi mang nhiều một vị tiểu đồng bọn đồng hành liền nhiều giảm một chiếc, nhiều nhất có thể đạt tới một chiếc ưu đãi. Ngoài ra còn có Đông đảo rút thường trở lại hiện hoạt động. Dương Ca A kiểu Dạn San khoảng cách Thường Xuân Đằng gần như vậy, gần đây cũng chỉ có hai nhà này quán cà phê, không phải là Thường Xuân Đằng vì trả thù Dương Ca, rốt cục phát khởi tuyệt địa phản kích. Chương 232, cạnh tranh. Trương Dương cái này rõ ràng thì ra không phải tiệm của hắn xảy ra vấn đề gì, mà là cái này Thường Xuân Đằng quán cà phê trong bóng tối cản trở. Thường Xuân Đằng trên thực tế là về mạc kiệt tất cả, 4 ngày trước chính mình hung hăng dè dỗ mạc kiệt một trận, vốn cho là hắn không còn dám đến tìm phiền toái với mình, không nghĩ hắn vậy mà dùng loại thủ đoạn này đến cho mình hạ ngáng chân. Bất quá Trương Dương cũng không thể bởi vậy liền đem Mạc Kiệt thế nào, chỉ cần là làm ăn, liền tồn tại cạnh tranh, Mạc Kiệt tay này xác thực đủ âm, Trương Dương hoàn toàn chính xác không thể bởi vì Mạc Kiệt đoạt hắn sinh ý liền động thủ với hắn, dù sao Trương Dương là cái đứng đắn người làm ăn, không là tiểu lưu manh. Trương lão đệ, ngươi lại thấy cái gì đồ vật ghê gớm rồi? Lưu Đào thấy Trương Dương thần sắc nghiêm trọng, liền thăm dò tới dò bình Phong. Bịa chuyện này tên hỗn đản, còn dám tới gây sự, lần trước đánh nằm bẹp hắn một trận còn không nhớ lâu a. Lưu Đào khi một chút đứng lên. Đào ca, bình tĩnh một chút. Trương Dương vội vàng kéo Lưu Đào ngồi xuống, lần này cũng không quan cái kia hồ tranh chuyện gì, như vậy đại lực độ ưu đã khẳng định phải hoa mất không ít tiền, hồ tranh hắn chỉ là một cái cửa hàng trưởng mà thôi, khẳng định không đủ sức dạng này một con số, ta nghĩ khẳng định là chủ tử của hắn Mạc Kiệt ý tứ. Trương Dương khẽ thở dài một hơi, đem 4 ngày trước tại Đế Vương sẽ chuyện xảy ra đại thể cùng Lưu Đào tự thuật một lần. Hừ, Trương lão đệ ngươi vẫn là quá nhân tử, ta nếu là ngươi, ta không riêng sẽ gỡ bắp chân của hắn, liền hắn cái chân thứ ba ta cũng giống vậy cho hắn vận gãy. Đào ca ngươi đừng xúc động như vậy. Trương Dương thấy Lưu Đào khí trực xuyễn thổ khí, sợ hắn sẽ công chính mình đi tìm Mạc Kiệt phiền phức. Mạc Kiệt có được khổng lổ như vậy một cái thương nghiệp đế quốc, thủ hạ chiến sĩ khẳng định không chỉ chính mình nhìn thấy những cái kia, lần trước khẳng định là bởi vì đánh giá thấp chính mình mới chỉ dẫn theo 20 cái tráng hắn tới, dù sao Đào ca thủ hạ đều có hơn 100 người, thật làm, Mạc Kiệt chính là để cho đến 1000 người Trương Dương cũng không cảm thấy kỳ quái. Đào ca, ta nhìn ngươi là trong tù đợi thời gian quá dài, tính tình biến có chút ngắc ngưỡng, hiện tại thế nhưng là pháp trị xã hội, không phải vấn đề gì đều có thể dựa vào bạo lực giải quyết. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, cái này lão ca, đối huynh đệ chuyện chính là quá đệ tâm, ra loại sự tình này hắn so với mình còn kích động. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Hỗn đàn này rõ ràng chính là tại nhằm vào ngươi, khó nói chúng ta cứ như vậy nhìn hắn từng bước một từng bước xâm chiếm việc buôn bán của ngươi. Lưu Đạo siết chặt nằm đấm, tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Đào ca yên tâm, ta không phải người ngu, khẳng định sẽ không ngồi chờ chết, bất quá hắn này ưu đãi cường độ như vậy lớn, chính mình khẳng định cũng phải hướng trong tiệm nện vào đi không ít tiền, dần dà, cái này chi tiêu cũng không phải cái số lượng nhỏ, đều là người làm ăn. Khẳng định đều là lấy kiếm tiền làm chủ, cái này ưu đãi chắc chắn sẽ không duy trì quá dài thời gian, ta tạm thời muốn ổn định ta chỗ này thế cục, đảm bảo chất lượng phục vụ, ta tin tưởng những cái kia chung thực khách, hàng sớm muộn đều sẽ trở lại. Nghe Trương Dương một fan lý trí phân tích, Lưu Đào nhẹ gật đầu, dần dần ổn định tâm tình của mình. Đã Trương lão đệ ngươi có biện pháp, vậy chúng ta liền theo lời ngươi nói làm, ta nhất định sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, lại cho ngươi gây phiền thoái bất quá cái kia Mạc Kiệt nếu là dám được một tức lại muốn tiến một thước lời nói, ta Lưu Đào cũng nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn, có khó khăn huynh ngươi cứ việc nói thẳng." Ta Lưu Đào gọi lên liền đến. Trương Dương cởi đối đảo Ca biểu đạt chính mình cảm ơn, sau đó, đến đóng cửa thời gian, Trương Dương dừng lại kinh doanh, cùng Lưu Đào cáo biệt, quay người về nhà. Kế tiếp một tuần, Thường Xuân đặng quán cà phê ưu đãi cường độ từ đầu đến cuối không thay đổi, vẫn như cũ duy trì cường thế tiến công trạng thái. Mà Trương Dương a kiểu giản săn sinh ý tốt nhất thời điểm dùng cơm giờ cao điểm thượng tọa suất cũng không đủ 50%, sinh ý không thể bảo là không thảm đạm. Trương Dương cũng lại nghĩ tới làm đánh gậy bán hạ giá hoạt động. Nhưng Chương Dương cấp trong tiệm thương phẩm định giá đã là có thể tại bảo đảm lợi nhuận cùng người tiêu dùng lợi ích thực tế đồng thời, sở có thể đưa ra mức thấp nhất độ, tại hạ giá liền muốn thâm hộ tiền. Hơn nữa Mạc Kiệt tài đại khí thô, lấy hiện tại trạng thái đến xem, hắn là muốn cùng Trương Dương đánh một trận đánh lâu dài, đánh chiến tranh giá cả nói Trương Dương khẳng định không phải Mạc Kiệt đối thủ. Lưu Đạo vì Trương Dương, cũng phát động hắn huynh đệ thủ hạ đến Chương Dương trong tiệm đến tiêu phí, nhưng đã đều là Lưu Đạo người, Chương Dương tự nhiên cũng là muốn cho bọn hắn lớn nhất ưu đãi, huống hồ bọn họ cũng làm không được mỗi ngày đều đến, cho nên điểm ấy trợ giúp đối Chương Dương tới nói hạn cắt trong sa mạc. Cùng lúc đó Trương Dương trong phỏ rủn cũng ẩm ý là trời Uống cho các ngươi còn nói các ngươi là dương ca trung thực tín đồ Dương ca quán cà phê đều nhanh kinh doanh không nổi nữa một chút đánh gãy liền đem các ngươi thu mua coi như thường Xuân đẳng miễn phí thậm chí lấy lại tiền ta cũng sẽ không đi nơi nào nếu không phải ta tiền lương cứ như vậy nhiều ta thật hận không thể ngừng lại đều tại dương ca chỗ nào ăn giá cả lợi ích thực tế chất lượng thượng thừa phục vụ chất tuyệt, các ngươi còn mưu đồ gì những này cùng nhiệt tín đồ quả thực là cho Trương Dương lớn nhất hạ độ trợ giúpt nhưng những cái kia phổ thông tín đồ cùng đi bạn ý nghĩ liền cùng bọn hắn không đồngạ Dương ca trong lòng ta là chính nghĩa hóa thần chỉ một điểm này ta mãi mãi cũng duy trì Dương ca. Bất quá ta chung quy là phổ thông lão bất tính, Dương ca quán cà phê giá cả đúng là ưu đãi, nhưng đối với ta loại này, một tháng chỉ có hơn 2000 khối tiền tiền lương người tới nói giá cả vẫn còn có chút cao, Thường Xuân Đằng ưu đãi thật sự là quá mê người, ta thật nhịn không được. Thật xin lỗi, Dương ca. Đồng ý trên lầu, tình hoài về tình hoài, thời gian tóm lại vẫn là phải qua, ai, tại Thường Xuân Đằng ăn cũng có một tuần, ngày mai đi cấp Dương ca cổ động một chút đi, hy vọng Thường Xuân Đằng có thể mau chóng bị ăn nghèo. Cứ như vậy mọi người có thể toàn tâm toàn ý đến Dương ca nơi đó đi đi ăn cơm. Cầu thí. Dương ca vì thành phố Đông Hải diệt trừ nhiều như vậy tham quan ố lại phạm pháp tiểu thương, vì thành phố Đông Hải hòa bình cùng yên ổn làm ra lớn như vậy công hiến, các ngươi lại ngay cả hoa mấy chục khối vì Dương ca phủng cái trận đều không nỡ, ta thật vì Dương ca có các người loại này tín đồ cảm thấy sỉ nhục. Chu Dương Yên lặng nhìn đám dân mạng ầm ĩ là trời, chính mình lại cái gì bình luận cũng chưa hề nói. Trương Dương trong lòng cũng rõ ràng tín đồ của mình phần lớn là xã hội tầng dưới chốt nhỏ láo bét tính, đều thích chiếm món lợi nhỏ. Trước mắt bọn họ tác dụng lớn nhất chính là làm vì mạng lưới tình báo của mình lạc, cùng tại phát sinh chuyện quan trọng lúc vì chính mình tạo thế, nhưng chân chính nói đến tiêu tiền thời điểm, kia tuyệt đại bộ phận người khẳng định đều chùn bước. Trong một ngày buổi trưa, Trương Dương đang vì như thế nào vẫn hồi lập tức ga kiểu giản san xu hướng suy tàn mà chầm tư suy nghĩ, hồi lâu không gặp Vương Phú Quý đột nhiên mang theo kiểu kiểu đi tới Á Kiểu Giản San. Trương Dương vừa thấy Vương Phú Quý hai cha con tới, lập tức sắp xếp người vì bọn họ hai chuẩn bị cơm Kỳ quái, trước đó ngươi không phải cùng ta nói kinh doanh thuận lợi sao, này là chuyện gì xảy ra? Vương phú quý thấy trong quán cà phê như vậy chống trả, không khỏi hỏi. Trương Dương khẽ thở dài một hơi, đem đoạn thời gian trước chuyện phát sinh đại thể cùng vương phú quý tự thuật một lần. Thì ra là thế. Vương phú quý thần sắc nghiêm trọng, nhẹ gật đầu, nhưng lập tức lại khôi phục hòa khí dáng vẻ, nhẹ nhàng vô vỗ Trương Dương bả vai, cười nói, "Cái này cũng không trách ngươi, ngươi đã vì ta làm đủ nhiều, ta rất cảm kích ngươi, nếu như những người kia thật không có ý định bỏ qua chúng ta, cùng lắm thì ta chuyển sang nơi khác mở tiệm chính là, không thể trêu vào con không trốn ta." Chương 233: Di chuyển thất bại. Đi Nghe Vương Phú Quý một phen, Trương Dương không khỏi những mày, chúng ta đây là hoàn toàn hợp pháp kinh doanh, từ đầu đến cuối chính là bọn họ sinh sự từ việc không đâu, nếu là cũng là bọn hắn đi, dựa vào cái gì để chúng ta đi. Vương Phú Quý thấy Trương Dương cảm xúc kích động như vậy, cười khổ một tiếng, lắc đầu, nhẹ nhàng vô vô Trương Dương bả vai nói, Trương Dương, ta biết ngươi rất tức không nhịn nổi, nhưng cái này xã hội chính là như vậy, ai có tiền, thì người đó có lý, ta nghiêng tận tâm huyết vì Kiều Kiều mở như vậy một quán cà phê, ta không nghĩ cứ như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ngươi vì ta làm quá nhiều. Ta cũng không biết làm như thế nào hồi báo ngươi, như vậy đi, ngươi bây giờ cũng là ta đối tác, chờ ta an bài tốt di chuyển công việc về sau, ta cho ngươi rút thành từ 30% tăng tới 50% đi. Ta giả, muốn nhiều tiền như vậy vô dụng, chỉ cần với hai cha con chúng ta dùng liền tốt, ngược lại là ngươi, còn trẻ, có mộng tưởng, không có tiền làm sao thực hiện mộng tưởng đâu. Dứt lời, Vương Phú Quý nhẹ nhàng sờ lên kiểu kiểu đầu, vừa vận phục vụ viên đem cơm chưa bưng tới, Vương Phú Quý liền cùng kiểu kiểu cùng nhau vui sướng bắt đầu ăn. Trương Dương không nghĩ tới Vương Phú Quý vậy mà như vậy phật hệ, bất quá cũng được. Tiệm này tóm lại vẫn là Vương Phú Quý tất cả, đã hắn đều quyết định như vậy, vậy mình cũng không cần thiết đi theo mù quan tâm. Xác thực, Vương Phú Quý tuổi tác chỉ có 50 ra mặt, bất quá nhìn lại giống 60 tuổi lão nhân đồng dạng, có thể nghĩ hắn này nửa đời người ngầm bao nhiêu đắng, hơn nữa lúc trước lại suýt chút nữa đã mất đi tiểu kiểu thật sự là không còn dám bước lên cái gì nguy hiểm. Tốt ta Trương Dương nhàn nhạt nhẹ gật đầu, "Đã Vương tổng ngươi quyết định, ta liền theo ý ngươi làm, lúc nào ngươi tìm được địa phương mới, ta liền dẫn người đem toàn bộ cửa hàng đều dời đi qua." Vương Phú Quý mỉm cười, "Có ngươi tại, ta yên tâm." Ba ba, ta rất thích nơi này, có thể hay không không rời đi ha? Tiểu kiều, kiều đột nhiên ngẩn đầu lên, một mặt lưu luyến không rời. Vương Phú Quý thần sắc đầu tiên là chỉ trệ, sau đó cười nhạt một tiếng, bảo bối ngươi yên tâm, ba ba quay đầu chuẩn bị cho ngươi một cái càng đồng quán cà phê." Vương Phú Quý mặc dù nói như vậy, nhưng Tiểu kiều, kiều nhìn tựa hồ cũng không thế nào vui vẻ. Tiểu kiều, kiều mặc dù chỉ có 10 tuổi, nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy, nàng khẳng định đã rất khó lại giống phổ thông đứa bé như vậy báo trì thuần chân. Nhìn Kiều, kiều trên mặt nhàn nhạt yêu thương, Trương Dương cũng không khỏi khẽ thở dài một hơi. "Này nếu là Trương Dương tiệm của mình, Trương Dương không phải cùng cái kia Mạc Kiệt An thua đủ không thể. Sau khi ăn cơm chưa xong, Vương Phú Quý liền dẫn Tiểu Kiều, Kiều rời đi, tạm nghỉ học nhiều ngày như vậy, cũng nên trở về một lần nữa lên lớp. Trước khi đi, Tiểu Kiều, Kiều ôm lấy Trương Dương eo, qua một hồi lâu mới buông ra, sau đó mới cùng Vương Phú Quý cùng rời đi. Nhìn Tiêu Kiều, Kiều khuôn mặt nhỏ bé non nước kia, Trương Dương trong lòng tràn đầy yêu thương, nhưng cuối cùng lại là cũng không nói lời nào, chỉ là nhẹ nhàng sờ lên Tiểu Kiều, Kiều đầu. Sau, Trương Dương tiếp tục kinh doanh a kiểu giản san, mặc dù sinh ý thảm đạm, nhưng ở lưu đảo cùng một chút trung thành tiến đồ trợ giúp dưới, ăn cà phê cuối cùng còn là có thể miễn cưỡng vận doanh sum dưới, nhưng lâu dài xuống tới, Trương Dương bọn họ khẳng định không chịu được nổi. Lại qua hai ngày, Trương Dương ngay tại trong tiệm chào hỏi khách khứa, đột nhiên Vương Phú Quý gọi điện thoại tới. "Trương Dương à, ta tìm được nơi thích hợp, ngay tại trung tâm thành phố bên cạnh, cách người nơi nào bất quá 10 phút lộ trình, ta cái này đem địa chỉ phát cho ngươi, ngươi tới xem một chút." Trương Dương nhẹ gật đầu, "Tốt, ta liền tới đây." Dù sao trong tiệm sinh ý cũng thả, cuộc điện thoại, Trương Dương trực tiếp liên hướng về phía Vương Phú Quý gửi đi địa chỉ chạy tới. 10 phút sau, Trương Dương đi tới Vương Phú Quý nói tới địa phương. Trương Dương xem xét, vị trí cũng không tệ lắm, mặc dù dòng người không có trung tâm thành phố như vậy phong phú, nhưng nơi này hoàn cảnh coi như ưu nhã, xanh hóa cũng không tệ, nhận ô nhiễm cũng ít, có một fen đặc biệt phong cách, hơn nữa tiền thuê nhà cũng so trung tâm thành phố nơi nào muốn tiện nghi, nếu như hảo hảo kinh doanh, sinh ý hẳn là cũng sẽ không kém đi nơi nào. Thế nào Trương Dương, ngươi cảm thấy thế nào? Vương Phú Quý theo cửa hàng bên trong đi ra, cười hướng về phía Trương Dương hỏi. Trương Dương vốn đang đối di chuyển một chuyện hơi có một ít ý kiến, nhưng gặp tình huống nơi này Trương Dương phiền muộn trong lòng lập tức quét sạch sành xanh, xanh, nơi này có thể so sánh trung tâm thành phố nơi nào mạnh hơn nhiều, vừa vận thích hợp quán cà phê cái này hưu nhàn địa phương an tĩnh, không giống trung tâm thành phố như vậy huyên náo. Rất không tệ. Trương Dương hài lòng nhẹ gật đầu, đơn thuần hoàn cảnh, nơi này so trung tâm thành phố nơi nào phải mạnh hơn, chỉ bắt quá người lưu lượng ít một chút, có thể sẽ kiếm ít không ít tiền. Này, tiền cái gì đều là chuyện nhỏ, chỉ cần có thể an an ổn ổn thỏa đáng, còn sợ kiếm không đến tiền sao? Vương Phú quý thấy Trương Dương cũng rất hài lòng nơi này, lúc này liền quyết định đánh xuống nơi này. Chúng ta quyết định thuê Chủ thuê nhà tiên sinh, chuẩn bị hợp đồng đi." Vương Phú Quý cười đối chủ thuê nhà nói, "Ánh mắt của ngươi thật là không tồi, yên tâm đi, ta cam đoan các ngươi nhất định sẽ không hối hận." Chủ thuê nhà cười hắc hắc, đang muốn đi vào phòng chuẩn bị hợp đồng, đột nhiên điện thoại di động vang lên lên. "Các ngươi chờ một chút, ta nhận cú điện thoại liền đến." Dứt lời, chủ thuê nhà liền cầm điện thoại di động quay người trở về phòng. Chủ thuê nhà vừa đi, Vương Phú Quý quay người vỗ vỗ Trương Dương bạ vai, "Trương Dương, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, đem a kiểu giản san giao cho ngươi là đợi ta làm rất quyết định chính xác." Nhìn Vương Phú Quý một mặt thành khẩn, Trương Dương cũng cười hắc hắc, "Vương tổng ngài quá khen, nếu không phải đi vào công ty chúng ta, ta nói không chính xác hiện tại vẫn là một cái không việc làm, nên nói lời cảm ơn người là ta mới đúng." Hai người Hữu Hảo Hàn Nguyên chỉ chốc lát đều đồng loạt nợ nụ cười. Vừa vặn, chủ thuê nhà cũng tiếp xong điện thoại, theo phòng bên trong đi ra, bất quá thần sắc nhìn có chút không đúng. "Chủ thuê nhà tiên sinh, thuê hợp đồng chuẩn bị xong chưa, ta lại cho ngươi tiền mặt vẫn là?" "Thật xin lỗi, nơi này không thuê." Chủ thuê nhà sầm mặt lại, lạnh lùng nói, "Không thuê." Vương Phú Quý vẻ mặt nghi hoặc, Vì cái gì? Vừa mới còn nói hào hảo, vì cái gì nói không thuê liền không thuê? Đây là ta địa phương, ta nghĩ thuê liền thuê, không nghĩ thuê liền không thuê, từ đâu ra nói nhảm nhiều như vậy? Chủ thuê nhà thần sắc rất là không kiên nhẫn, quay người liền muốn rời khỏi. Chủ thuê nhà tiên sinh. Trương Dương bắt lại chủ thuê nhà cánh tay, ngựa khí bình thản nói, chúng ta là thật tâm nghị muốn nơi này, nếu như giá tiền ngươi cảm thấy không thích hợp, chúng ta có thể lại thương lượng. Đúng đúng đúng. Vương Phú Quý cũng là liên tục gật đầu, cười nói, nơi này vị trí tốt như vậy, ngươi chính là thu nhiều một chút cũng không gì đáng trách, có chuyện hào hào nói đừng nóng giận à nhìn Trương Dương cùng Vương phú quý một mặt hiền lành chủ thuê nhà khỏe miệng có chút có lại sau đó thở dài không phải ta không nghĩ thuê cho các người mà là ta thật không thể thuê cho các người à thực sự ngượng ngùng chủ thuê nhà thân thể đối hai người thoáng nghiêng nghiêng, mời các người đi nhanh đi không muốn liên lụy ta không đợi Trương Dương cùng Vương phú quý mở miệng chủ thuê nhà xoay người rời đi vào phòng bà đóng cửa lại chương 234 biến đổi tiên sinh ta ai Vương Phú quý thấy chủ thuê nhà tâm ý đã quyết cũng không còn chấp nhất khé thở dài một hơi quay người rời đi Không nghĩ tới hắn tính tình ngoan như vậy lệ. Thôi, vừa vận ta mặt khác còn khảo sát mấy nơi, mặc dù cùng nơi này so thoáng kém một chút, nhưng cũng còn nói còn nghe được, ngươi cùng ta lại đi nhìn một cái đi. Trương Dương chính nghi hoặc chủ thuê nhà vừa mới nói kia một fan là có ý gì, nghe Vương Phú Quý đột nhiên gọi hắn, Trương Dương liền tạm thời buông xuống ý nghĩ trong lòng, leo lên Vương Phú Quý xe cùng hắn cùng rời đi. Sau đó, Trương Dương cùng Vương Phú Quý lại khảo sát ba cái địa phương, mặc dù hoàn cảnh kém một chút, nhưng tiền thuê nhà lại cũng càng thêm nghi. Nhưng đều không ngoại lệ chuyện, mỗi khi Vương Phú Quý quyết định muốn cùng bọn họ đã định hợp đồng thời điểm, Những này chủ thuê nhà nhóm liền kiểu gì cũng sẽ thu được một cú điện thoại, nhận lấy điện thoại về sau, bọn họ đều tính tình đại biến, trước đó nói chuyện tốt hết thầy toàn bộ thề thốt phủ nhận, kiên quyết không đem mặt tiền cửa hàng thuê cho bọn hắn. Kỳ quái, đám người này đến cùng suy nghĩ cái gì? Vương Phú Quý có chút làm không rõ ràng, chính mình cho ra giá cả đã không tính thấp, đám người này đến cùng vì cái gì không chịu tiếp nhận? Vương tổng, Trương Dương nhíu mày lại, thản nhiên nói, ta cảm thấy đây là mạc kiệt trong bóng tối rợa trò quỷ. Người suy nghĩ một chút, chúng ta vừa mới thấy cái thứ nhất chủ thuê nhà, vốn dĩ nói hào hào tiếp điện thoại lại đột nhiên đổi ý, còn nói cái gì hy vọng chúng ta không muốn liên lụy hắn, nghe hắn ý tứ, hẳn là có người đang uy hiếp hắn, cố ý không cho hắn đem mặt tiền cửa hàng cho ta nhỏ ngắm, mấy người này cũng là như thế, ta nghĩ, ngoại trừ mặc Kiệt, hẳn không có người sẽ nhằm vào chúng ta làm ra chuyện như vậy. Nghe Trương Dương một phen phân tích, Vương Phú Quý cũng là không khỏi siết chặt nằm đấm, này tên hôn đản cũng quá không phải thứ gì đi, đi cũng không để chúng ta đi, hắn đến cùng muốn thế nào? Trương Dương hừ lạnh một tiếng, ta nhìn hắn mục đích chính là để chúng ta đợi tại chỗ cũ, lợi dụng hắn tài lực cường đại ngạnh sinh sinh đem chúng ta mà chết. Vương tổng, việc đã đến nước này, chúng ta tránh cũng không tránh được, chỉ có thể đi cùng bọn hắn cạnh tranh, bằng không bọn hắn sẽ đem chúng ta tươi sống buồn nốt chết. Trương Dương nhìn chăm chú lên Vương Phú Quý, ánh mắt kiên định. Vương Phú Quý cắn răng một cái, thân thể thoáng có chút phát run, tiệm này chút xuống ta nửa đời người tâm huyết, là ta chuyên môn vì tiểu kiểu thành lập, vạn nhất có cái gì sơ xuất. Yên tâm đi Vương tổng. Trương Dương cười nhạt một tiếng, dám tìm ta phiền phức người, còn không có một cái có kết cục tốt, ngươi chỉ cần nguyện ý tin nhiệm ta, ta cam đoan sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nhìn Trương Dương một mặt kiên định, Vương Phú Quý trầm tư một lát. Rốt cục trọng trọng gật gật đầu, tốt Đại Trương, ngươi có ý nghĩ gì, ngươi liền lớn mật đi thi hành đi, không cần có cái gì nỗi lo về sau, chính là thất bại cho bọn họ chúng ta cũng không thể cứ như vậy nhặt thua." Quyết định về sau, Trương Dương lập tức làm Vương Phú Quý trở hắn về tới trong tiệm. Mặc kia thế lực khổng lồ, tài chính hùng hậu, đánh chiến tranh giá cả mình tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, muốn thủ thắng, liền phải kiếm tàu tiên phong, khai triển đặc thù hóa kinh doanh, mới có thể rẽ ra một đường máu. Lúc này đã qua dùng cơm cao phong, đặt ở thường ngày trong tiệm còn sẽ có tinh tinh điểm điểm mấy khách người, nhưng bây giờ Trong tiệm trống chân như ý, một đám nhân viên cũng là nhàn thẳng áp. "Đều tới, đi họp." Trương Dương vừa về tới trong tiệm, lập tức phủi tay đem một đám nhân viên tụ tập lên, trong tiệm gần nhất sinh ý thẳng đạm, tất cả mọi người có ý nghĩ gì? Gần nhất mấy ngày này làm việc thực là thênh nhàn, bất quá cũng không kiếm được tiền a. Một thợ bánh ngọt như là nói ra, ra tới dốc sức làm, vì chính là kiếm tiền, chỉ cần có thể kiếm được tiền, lại khổ lại mệt cũng không sợ, hiện tại trong tiệm cái dạng này, ta trong lòng cũng là sốt ruột rất a. "Đúng vậy a." Nữ phục vụ viên tiểu tuệ cũng liên tục gật đầu. Trước đó mỗi ngày đều mệt đầu đầy mồ hôi, nhưng nhìn trong túi eo phình lên, chúng ta cũng có nhiệt tình, có đôi khi tiền hoa thu nhập đều nhanh, có thể gặp phải tiền lương, hiện tại khách nhân một ít, mọi người thu nhập cũng đều đi theo giảm xuống, chúng ta nghĩ bận rộn cũng không biết làm như thế nào bận rộn. Trương Dương hài lòng nhẹ gật đầu, ta chính là lo lắng các ngươi không nguyện ý bị liên lụy, lúc này mới đến hỏi hỏi ý kiến của các người, đa ý nghĩ của mọi người nhất trí, ta đây cũng quyết định phải làm ra một chút thay đổi. Từ nay về sau, thợ bánh ngọt thu nhập không còn căn cứ bánh ngọt lượng tiêu thụ đến quyết định, mà là trực tiếp cùng khách hàng độ hài lòng móc nối. Chỉ cần khách hàng ăn hài lòng các người liền có trích Trương dương này nhất quyết nghị thoạt nhìn là cắt giảm thợ bánh ngọt nhóm thu nhập nhưng chỉ cần có thể bằng vào xuất sắc bánh ngọt chất lượng lưu lại trung thực khách hàng đợi một thời gian đợi sinh ý tốt bọn họ thu nhập sẽ so di vãng còn muốn cao hơn nữa đi qua trong tiệm sinh ý tốt thời điểm thợ bánh ngọt nhóm xác thực cũng vì tốc độ hy sinh một chút chất lượng cẩn thận suy tư một lát mọi người đối Trương Dương quyết nghị cũng không có ý kiến Trương Dương nhẹ gật đầu tùy sau tiếp tục nói ra mà khác tất cả người nữ phục vụ quần áo lao động bắt đầu từ ngày mai hết thể đổi thành trang phục hậu gái trang phục hậu gái Nghe được Trương Dương quyết định này, một đám phục vụ viên đều lấy làm kinh hãi. Đúng thế. Trương Dương nhẹ gật đầu, ta phát hiện gần nhất trong tiệm khách nhân phần lớn là nam sĩ, bọn họ tại ghi món ăn xong sau vẫn luôn tại yên lặng nhìn chăm chú lên các người, đã bọn họ muốn nhìn, kia thì để cho bọn họ nhìn cái đã nghiền. Cửa hàng trưởng, người ý tứ chẳng lẽ là muốn cho chúng ta bán nhan sắc? Một cái nữ phục vụ viên nhẹ hừ một tiếng nói, cũng không phải để các ngươi đi bán thịt, nhìn các ngươi từng cái phản ứng kỳ liệt. Trương Dương nhếch miệng, không nghĩ đổi ta cũng không bắt buộc, bất quá ta dám cam đoan ngưi thu nhập khẳng định không có những cái kia mặc trang phục hầu gái người cao một đám phục vụ viên trầm tư một lát sau đó cũng đồng ý Trương Dương quyết định chỉ cần có thể kiếm được tiền cửa hàng trưởng ngươi chính là để chúng ta thân thể trần chuồng chúng ta cũng nguyện ý đây chính là ngươi nói A ta cũng không có nói Trương Dương cười ha ha một tiếng nói bố trí tốt trong tiệm hết thảy Trương Dương liền làm sớm đóng cửa đóng cửa làm mọi người về nhà sớm nghỉ ngơi chuẩn bị nên đón ngày mai khiêu chiến cùng lúc đó thành phố Đông Hải bệnh viện nhân dân bên trongão bản Trương Dương tiểu tử kia sớm như vậy liền đóng cửa Xem bộ dáng là không chịu được nổi. Một cái thủ hạ thông qua điện thoại hướng về phía trên giường bệnh Mạc Kiệt thông báo nói: "Mạc Kiệt hứ lạnh một tiếng, tiểu tử này thế nhưng là phiền phức hỗn đản, cho ta mật thiết chú ý hắn, có động tình gì không lập tức cho ta biết." "Hừ, dám trêu chọc ta Mạc Kiệt, ta sẽ làm cho ngươi tại thành phố Đông Hải một ngày cũng không tiếp tục chờ được nữa." "Đúng rồi lão bản, khoảng thời gian này bởi vì chúng ta trong tiệm cao chiết khấu, hao tổn đã đạt tới hơn mấy chục vạn, Trương Dương tiểu tử kia như là đã nhanh không chịu được nổi, ta đang nghĩ, có phải hay không nên dần dần đem giá cả chướng trở về." "Không Mặc Kiệt một nói từ chối này thủ hạ đề nghị, chính là hao tổn 100 vạn ta cũng gánh chịu lên, vô luận như thế nào, ta nhất định phải làm Trương Dương tiểu tử này ở đây không cách nào đặt chân. Mình chơi không lại ngươi, lão tử âm trên ngươi. Chương 235, khách nhân. Sáng sớm hôm sau, Trương Dương sớm đi tới trong quán cà phê, chuẩn bị kỹ càng hết thảy, chuẩn bị kinh doanh. Thợ bánh ngọt dựa theo Trương Dương yêu cầu, mật thiết chú ý bánh ngọt chất lượng, mà tất cả phục vụ viên cũng đều hoàn toàn đổi lại mê người trang phục hầu gái. Đi qua cho tới chưa chờ, giữa trưa 11 giờ, trong tiệm rốt cục nên đón vị khách nhân thứ nhất. Tiên sinh, Hoàng Nên quan Lâm. Tên khách nhân này vừa vào cửa, một cái hầu gái lập tức liền chạy tới nên đón hắn. Kỳ quái, hôm qua rõ ràng không phải như vậy, hôm nay đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cái này khách nhân thấy trong tiệm tràn đầy đáng yêu hầu gái, trong lúc nhất thời có chút bị hoa mắt. Tiên sinh, ngài tại xứng sờ cái gì a, còn không đuổi mau vào ngồi xuống. Cái này hầu gái hỉ hỉ cười một tiếng, lôi kéo cái này có chút thần trí không rõ khách nhân đi đến, an bài hắn ngồi xuống. Tiên sinh, xin hỏi ngài muốn chút thứ gì? Hầu gái cầm trong tay tiểu sách vở, cười hỏi. Cái này khách nhân nhìn chằm chằm hầu gái sững sốt, nghe được thanh âm của nàng phương mới phản ứng được. "A." Khô khủng! Khủ. "Ta muốn một ly cầm sắt, bên ngoài thêm một phần bôi trà bánh gạ tổ. "Được rồi, xin ngài chờ một chút." Hầu gái mỉm cười, quay người liền đi chuẩn bị. Phiêu giật mái tóc lơ đáng liêu khách qua đường người khuôn mặt, kém chút đem hắn hồn nhị câu đi. Trương Dương thấy thế, âm thầm cười một tiếng, quả nhiên hữu hiệu. Cầm sắt cùng bôi trà bánh gạ tổ đưa ra về sau, khách nhân lập tức ăn như hổ đói lên, vừa ăn còn một bên nhìn từ trên xuống dưới hầu gái. Muốn hạ bình thường gặp được loại người này. Mọi người ánh mắt đều là tràn ngập khinh miệt cùng chán ghét, nhưng hiện tại đến sinh tử tồn vong thời khắc, ai còn nhớ được những cái kia, đây chính là tại thần a, là đến cho mọi người đưa tiền. Có lẽ có đẹp mắt hầu gái làm bạn, cái này khách nhân khẩu vị tốt đẹp, đĩa bị hắn liếm lấy sáng ngời như gương. Tiên sinh, bữa cơm này ngài ăn hài lòng không? Hầu gái thân thể có chút một nghiêng, cười hỏi. Này một nghiêng vừa vẫn rất tốt, hầu gái trước ngực lập tức xuân quang đại tiết, như ẩn như hiện dụ hoặc câu đến khách nhân nước bọt chảy ròng. lòng, phi thường hài lòng. Khách nhân vội vàng xoa xoa nước miếng của mình, một mặt si hán dạ. Vị tiểu thư xinh đẹp này, có thể cho ta ngươi phương thức liền là ca?" Khách nhân lấy hết dũng khí, đỏ mặt hỏi. Hầu gái sắc mặt lập tức liền đảm đặng xuống, "Thật xin lỗi, tiệm chúng ta mọc ra quy định, không thể tiếp nhận khách nhân loại yêu cầu này, để phòng chúng ta bị hướng về phía như ngươi loại này anh tuấn xoái khí khách nhân cấp mật đi." Trương Dương lập tức xứng sở, ta cũng không có chế định loại quy củ này. Bất quá ngươi ngược lại là nhắc nhở ta, trong tiệm nữ phục vụ viên dáng dấp đều xinh đẹp như vậy, nếu là thật bị ngạc chạy vậy cũng không tốt. Nghe hầu gái một phen, khách người nhất thời có chút tiêu trầm xuống, đầu. Bất quá Cái này hầu gái hì hỉ, hỉ cười một tiếng, tiếp tục nói ra, nếu như ngươi muốn làm mỗi ngày đều có thể tới nơi này lời nói, ngươi liền mỗi ngày đều có thể nhìn thấy ta. Khách người hy vọng trong lòng lập tức liền bị nhẽ lửa, liền vội vàng đứng lên kêu lên, ngươi yên tâm, về sau ta mỗi ngày đều lại muốn tới nơi này nhìn ngươi, ta cam đoan với ngươi. Phút cuối cùng, khách nhân còn theo trong ví tiền lấy ra một tấm trăm nguyên tờ, để lên bàn, ngươi phục vụ ta phi thường hài lòng, đây là tiền đoa cho ngươi, mời thu cắt đi. Cái này hầu gái lập tức đại hỉ, vội vàng tiếp nhận tiền nhét vào trong túi, như là đang định lọt kéo lại khách nhân bà vai, cảm ơn ngài. Ngài chính là quá khằng khái. Dứt lời, hầu gái còn đưa cho khách nhân một cái huân gió, khách người nhất thời trướng đến đầy mặt đỏ bừng, cười hắc hắc, ngựa ngủng chạy ra ngoài. Khách nhân đi sau, cái này hầu gái thở dài một hơi, thu thập một chút trên bàn bộ đồ ăn, đang muốn quay người đưa đến bếp sau, đột nhiên phát hiện sau lưng một đám nhân viên, bao quát cửa hàng trưởng Trương Dương đều đang yên lặng nhìn chăm chú lên nàng, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. "Tiểu Viện, ngươi có biết hay không, ngươi vừa mới nhìn thật cùng đồng dạng." "Ta đi, Tiểu Viện ngươi lợi hại, ta nếu là cái nam đoán chừng cũng phải bị ngươi mê hoặc." Cái kia khách người vẫn là cái sự năm đi, cái này cho ngươi 100 khối tiêu phí. Ta gặp phải rất khẳng khái khách nhân cũng chỉ cho ta 20 nguyên mà thôi. Đối mặt đồng sự cảm thán, cái này gọi tiểu viện hầu gái Liêu Liêu tóc của mình, cười hát hắc nói, ta thời đại học thế nhưng là trường học hí kịch xã xã trưởng, 3 năm biểu diễn kinh nghiệm, không dùng tỷ phí. Dứt lời, tiểu viện tại mọi người ghen tị dưới, vương đĩa quay người rời đi. Trương Dương khỏe miệng có chút có lại, hoặc là nói toàn bộ xã hội tiêu phí năng lực xếp hạng thấp nhất nam tính quần thể tiền là thế nào không có, hết thảy đều là bị dạng này tiểu yêu tinh cấp lựa gạt không có. Bất quá đây cũng là chu du đánh hoàng cái, một người muốn đánh một người muốn bị đánh, nhân viên phục vụ vui vẻ, khách nhân ăn vui vẻ, này như vậy đủ rồi. Rất nhanh, lại lần lượt có khách đẩy cửa vào. Có tiểu viện Hoàn Mỹ ví dụ, một đám hầu gái đều giống phát ta hồ ly đồng dạng nhào về phía khách nhân, tao thủ lộng tư, dốc hết toàn lực đi hấp dẫn chủ ý của bọn hán. Một chút ý chí kiên định khách nhân vì giữ gìn hình tượng của mình mới có thể chống đỡ được dụ hoặc, nhưng những cái kêu ý chí yếu kém người rất nhanh liền biến thành những này hầu gái đồ chơi, mặc cho bọn họ thao túng. Nói xong đồ đồng phục hấp dẫn, đùa bỡn hầu gái đâu? làm sao chỉnh tự đào được rồi. Trương Dương vốn định lấy trang phục hầu gái làm một mánh lưới hấp dẫn khách nhân, không nghĩ tới vậy mà diễn biến thành bộ rắn này. Bất quá xem ở mọi người như vậy có nhiệt tình, khách nhân cũng rất hài lòng phân thượng, Trương Dương trong lúc nhất thời cũng không thể nói không đúng chỗ nào, đành phải tùy ý mọi người trước tiếp tục như vậy làm tiếp. nay biến đổi ngày đầu tiên còn tốt, mặc dù khách nhân vẫn như cũ không nhiều, nhưng mỗi một người khách nhân đều là vui mừng rời đi, đương nhiên là mang bọn hắn rông tuyết ví tiền rời đi. Có đông đảo tiền đoà khách thưởng Một đám phục vụ viên đóng vai hầu gái cũng là diễn kịch phá trần, nhau nhau đem hết toàn lực vì khách nhân phục vụ. Đợi cho ngày hôm sau, A kiểu giản san đặc biệt hầu gái phục vụ lập tức liền hấp dẫn đại lượng khách hàng mộ danh mà đến, trong tiệm sinh nghĩ lại lần nữa quy về nóng này. Trương Dương tín đồ cùng đám fan hâm mộ cũng lập tức tại trong phọ zoom chuyển ra tin tức này. Dương Ca vị cùng Thường Xuân đằng cạnh tranh cũng là không thèm đếm sửa, làm nhiều như vậy nữ nhân viên mặc như vậy dụ hoặc, không sợ đưa tới sắc lang a. Hừ, tới thì tới, có Dương Ca tại, ai dám đến tìm phiền toái đánh bất tử nha. Tại Thường Xuân đằng biển ăn biển uống lâu như vậy, cũng nên trở về vì Dương ca làm điểm cống hiến. Hoa này thấp một trang, lương tâm. Liên hướng cái này ta cũng về được vì Dương ca cổ động. Hoàn toàn mới chế độ cùng độc đáo đặc sắc hầu gái nhân viên phục vụ vì A tiểu giản san gọi trở về đại lượng khách quen, suy nghĩ lập tức tốt quay vòng lên. Mà Ma Kiệt bên kia cũng nhận được tin tức. Lão bản, Trương Dương trong tiệm suy nghĩ lại khá hơn. A tiểu giản san bên ngoài, một cái theo dõi thủ hạ gọi điện thoại hướng về phía Mạc Kiệt báo cáo. Chuyện gì xảy ra? Mạc Kiệt liền vội hỏi. Ta nhìn một chút bọn họ làm người nữ phục vụ đều đổi lại dụ hoặc trang phục hầu gái, đem những khách nhân kia mê đến thần hồn điên đảo. Mặc Kiệt nhướng mày, kia để chúng ta nhân viên phục vụ cũng thay đổi trang phục hầu gái? Thế nhưng là lão bản, chúng ta nhân viên phục vụ đều là nam a. Chương 236, nội loạn. Vậy ngươi cho ta chiêu một chút người nữ phục vụ đến, hoặc là để bọn hắn mặc nữ trang. Ta mặc Kệ Trương Dương tại dùng biện pháp gì duồng nghịch hoa chiêu gì, ngươi vô luận như thế nào cũng không thể làm hắn đạt được. Mặc Kiệt giận quát một tiếng, không cẩn thận kéo tới vết thương, đau hắn toàn thân bản, Chiều này người cũng không phải lập tức liền có thể đưa tôi a, bất quá ta ngược lại là có cái chủ ý." Thủ hạ trầm tư một lát, nói: "Ý định gì?" Mạc Kiệt nằm tại trên giường bệnh, liền vội vàng hỏi: "Ngài đế vương hội sở không phải có thật nhiều nữ nhân, viên a, hiện tại lại là ban ngày, không có gì suy nghĩ, có thể gọi bọn nàng đến giúp đỡ." Các nàng đều là trải qua giường chiến lao thủ, biết nói sao đòi nam nhân nhà vui, có các nàng tại, tăng thêm chúng ta rẻ tiền tiêu phí, một nhất định có thể đại tọa trương dương nhuệ khí của bọn họ. Mạc Kiệt đều không có nghĩ lại, trực tiếp đáp ứng thủ hạ đề nghị. Việc này nộp an bài cho ngươi, ta mặc kệ ngươi làm thế nào, chỉ cần có thể làm cái kia Trương Dương không có cách nào an tâm làm ăn là được. Lão bản, ta làm việc ngươi yên tâm. Cúc điện thoại, ngay thủ hạ bắt đầu liền đi an bài làm đế vương hội sở tiểu thư đến thường xuân đẳng làm phục vụ viên chuyện. Sau một tiếng, mặt trời treo thật cao ở trên trời, lúc này chính là dùng cơm giờ cao điểm. Vừa mới cách Tân liền nên đón khởi đầu tốt đẹp, Trương Dương nghĩ đến đợi chút nữa đến dùng cơm giờ cao điểm, trong tiệm khách nhân nhất định sẽ rất nhiều. Nhưng qua 12 giờ, đợi trong tiệm đi ăn cơm khách nhân từng cái rời đi về sau, cũng không có quá nhiều mới khách nhân quang lâm. Trước đây sau tương phản to lớn khiến Trương Dương cảm thấy rất kỳ quái, hắn lường trước nhất định là Thường Xuân Đằng bên kia có động tĩnh gì. Suy tư một lát, Trương Dương lập tức lấy điện thoại di động ra đăng nhập Trương Dương đi, kết quả phát hiện quả nhiên không ra hắn sở liệu. Thường Xuân Đằng phấn khởi phản kháng. Bikini nhân viên phục vụ đến đây trợ trận, các ngươi còn đang chờ cái gì? Bình luận phía dưới là từng trương trong tiệm ảnh chụp, từng cái nóng bỏng mỹ nữ mặc thanh lương quần lót đi lại tại hành lang, gian, bưng khay, vì những khách nhân đưa bữa ăn, xung quanh thì có một nhóm lớn sát lang, con mắt nhìn chằm chằm bọn họ. Ta dựa vào, lại là ngươi, trước đó giống như chính là ngươi phát muốn vì dương ca trợ trận A, lúc này mới qua bao lâu liền lật lọng. Hán gian, lan ra chúng ta trương dương đi, đừng có lại nơi này ném chúng ta người Thịt ngươi này tên hốn đản, vưởng cho ngươi còn không biết xấu hổ tự xưng dương ca tin đổ. Bất quá nói thật, thường xuân đẳng mỹ nữ là thật đẹp mắt ta, ta cho tới bây giờ không có nói qua trắng như vậy non nữ nhân, đối với chúng ta điểu ti tới nói khó gặp à, nhìn một chút thiếu một mắt. Trương dương xem xét. Đi bên trong người ủng hộ mình cùng tò mò muốn đi thường xuân đặng vừa xem bikini nhân viên phục vụ phong quang người đều chiếm một nửa. Mặc Kiệt Hôn đàn này, xem như ngươi lợi hại. Trương Dương cắn răng một cái, tức bực dậm chân. Trương Dương đây chính là đứng đắn kinh doanh, để cho thủ hạ phục vụ viên mặc trang phục hầu gái đã là lớn nhất lần danh, coi như hắn đồng ý, những này phục vụ viên khẳng định cũng không nguyện ý lại giảm bất quần áo trên người. Cửa hàng trưởng, xảy ra chuyện gì, làm sao khách nhân thiếu đi nhiều như vậy? Đúng vậy a, ta cổ áo nút thắt đều mở ra mấy cái, làm sao đột nhiên không ai rồi? Một đám hầu gái nhìn rống tuyết cửa tiệm. Trong lòng tràn đầy không hiểu, Trương Dương nhàn nhạt lắc đầu, về đến cương vị của mình, làm các ngươi nên làm chuyện. Một đám nhân viên thấy Trương Dương thần sắc có chút không vui, đều ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Trong tiệm sinh ý thảm đạm, nhức đầu nhất khẳng định là cửa hàng Trương Dương. Cùng lúc đó, Thường Xuân đằng trong quán cà phê. Cửa hàng trưởng, bên kia cái kêu bác gái muốn 20 điểm bôi trà bánh gà tô mang đi. Phục vụ viên, 30 điểm bôi trà bánh gà tổ mang đi, nhanh nhẹn, lại nhiều cho ta mấy cái túi nhựa. Mặt khác, đem ta này phích nước nóng cho ta đổ đầy, các ngươi chỗ này quý nhất đồ uống là cái gì liền cho ta đạo cái gì. Tên này phục vụ viên lợi còn chưa nói hết, sau lưng cách đó không xa một cái ngồi tại góc tường bác gái lập tức liền thay đổi quẻ, đưa ra càng quá phận yêu cầu. Cửa hàng trưởng, làm sao bây giờ, trong mục hàng nhanh không có tài liệu. Tên này nhân viên phục vụ loay hoay đầu đầy mồ hôi, vội vàng hướng cửa hàng trường hỏi. Đem hồ tranh đổi đi về sau, mặc Kiệt trực tiếp phái dưới tay mình một người đảm nhiệm Thường Xuân đứng cửa hàng trưởng, bất quá hắn hiển nhiên hay không gặp tình huống như vậy. Cửa hàng trưởng trong lúc nhất thời cũng cảm thấy tình huống có chút cháy bỏng, do dự một lát, kêu lên, bọn họ có yêu cầu gì liền thỏa mãn bọn họ. Dù sao là lão bản bỏ tiền. Đúng vậy ngài Lặc. Nhân viên phục vụ khẽ thở dài một hơi, xoay người lại nhận lấy bác gái phích nước nóng, dựa theo nàng nói đi ăn bài. Quả nhiên người trong nước chính là yêu thâm món lời nhỏ à, nghe xong đánh một chiếc, đều không cần mạng giống như điểm. Uy, cái kia ai, ta này bánh gà tổ trong có tóc là chuyện gì xảy ra, các ngươi chính là như vậy làm ăn? Nhanh cấp lao tử đổi, nếu không ta sẽ không cho tiền. Cửa hàng trưởng xem xét phía trước một người khách nhân chỉ vào cái mũi của hắn hô to gọi nhỏ, không khỏi âm thầm siết chặt nắm hắn đi theo lão bản chinh chiến thương hải vài năm, vì lão bản diện trừ bao nhiêu định nhân, bây giờ vậy mà tại như vậy một nhà phá trong quán cà phê bị một đám dân đen gào to đến gào to đi. Nhưng nghĩ đến lao đại chỉ thị là không tiếc bất cứ giá nào đoạt ta tiểu giản sanh ý, cửa hàng trưởng hít sâu một hơi, cường cười một tiếng, bước nhanh hướng về phía cái kia khách nhân nhẹ gật đầu, ta đã biết, ta cái này cho ngài đổi. Ta thản nếm mã. 3. Cửa hàng trưởng lời còn chưa nói hết, đột nhiên bên kia chuyển đến một nữ nhân mắng thanh nham của người cùng một cái thanh thủy cái tát âm thanh, quay đầu nhìn lại, đúng là một bikini nhân viên phục vụ cho một người khách nhân một cái to lớn cái tát. Cái kia khách nhân nửa bên mặt đỏ dần Con mẹ nó ngươi, lao nương một phân tiền tịch thu ngươi, ở đây ăn nói khép nép chuẩn bị cho ngươi này làm kia, con mẹ nó ngươi còn dám thừa cơ chiếm lao nương tiền nghi. Cái này bikini nhân viên phục vụ tức giận, trực tiếp đem khay trong cà phê hết thảy dội tại cái này khách nhân trên mặt, lập tức hắn nóng ngao ngao trực hiếu. Đoán đó, lao nương chỉ cần nằm ở trên giường liền có bó lớn tiền mặt hướng ta bay tới, khi nào nhận qua cơn giận như thế. Các ngươi bọn này thối điều ti, không có tiền còn nghĩ chơi gái, trở về cùng ngươi cặp kia móng heo sống hết đời đi. Đúng đấy, lão nương không hầu hạ bạch để ngươi thấy hết thân thể, trả lại bọn họ một phân tiền không cho. Có cái thứ nhất bikini nhân viên phục vụ dẫn đầu, cái khác theo đế vương hội sợ chạy đến làm nhân viên phục vụ bikini nhân viên phục vụ cảm xúc đều bộc phát lên, trực tiếp bỏ gánh, cùng bên người khách hàng dùng men. Đều cho ta thành thật một chút. Cửa hàng trưởng sầm mặt lại, hét lớn một tiếng nói, "Lão bản làm các ngươi hảo hảo ở đây công tác, các ngươi đây là muốn ngỗ nghịch lão bản ý tứ a?" Cái rắm. Bên trong một cái bikini nhân viên phục vụ không chút khách khí đối cửa hàng trưởng nói, "Lão bản của chúng ta là như vậy khôn khéo một người, lúc nào đã làm thân hụt tiền mua bán." Ta xem là ngươi giả chuyển lao bản ý tứ, cô ý muốn chúng ta làm ngươi miễn cố sức lao động đi, ta cho ngươi biết, lao nương không hầu hạ. Bồi thường nhiều tiền như vậy, nhìn ta quay đầu làm sao hướng về phía lao bản kiện ngươi trạng. Chương 237, giết gà chỗ nào dùng mổ châu đao. Có người này dẫn đầu, cái khác theo đế vương hội sở chạy đến làm nhân viên phục vụ bikini tiểu thư đều phát tác lên, bỏ gánh, cùng bên người khách nhân mắng lên. Thối, ta liền biết tiện nghi không có hàng tốt, hàng tốt không rẻ, đi, mẹ không tại các ngươi chỗ này ăn ta còn liển sống không nổi nữa a. Ta là tới khi thượng đế Không phải tới để giận, vừa vặn mấy ngày nay ở chỗ này cũng ăn đủ rồi, đi, các minh đệ đi a tiểu giản san khi thượng đế đi, nghe nói chỗ ấy hầu gái chất lượng có thể so sánh nơi này mạnh hơn nhiều. Cái này đến cái khác khách nhân đỏ mặt giận đùng đùng đi, rất nhanh, toàn bộ trong tiệm liền một người khách nhân đều không thừa, chỉ còn lại hùng hùng hổ hổ nhân viên phục vụ cùng khắp nơi trên đất bữa buồn. Nhìn cảnh tượng này, cửa hàng trưởng không khỏi siết chặt nắm đấm, chỉ vào người nữ phục vụ nhóm nỗi giận mắng, các ngươi bọn này ngu xuẩn, các ngươi hỏng lão đại chuyên tốt, lão đại nhất định sẽ không tha các ngươi. Thời gian đã qua giữa trưa. A tiểu giản san sinh ý vẫn như cũ mười phần thảm đạo. Nhìn từng cái không vị, Trương Dương lòng nóng như lửa đốt, thật chẳng lẽ cứ như vậy bại bởi Mạc Kiệt rồi sao? Cửa hàng trường ngươi mau nhìn, thật nhiều khách nhân đến đây. Trương Dương chính đang sầu lo, đột nhiên một cái hầu gái chỉ vào ngoài cửa hô to lên. Trương Dương ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên có đông đảo khách nhân đi về phía này, Trương Dương lập tức tâm thần giật mình, đây là có chuyện gì? Không đợi Trương Dương kịp phản ứng, những khách nhân đã đẩy ra cửa tiệm đi đến, một đám nhiệt tình hầu gái lập tức đi lên trước chào hỏi khách khứa. Hoan lên Quang Lâm A tiểu san, mời vào bên trong. Một đám hầu gái nhiệt tình mời chào khách nhân nói. Vừa mới còn nét mặt đầy vẻ giận dữ khách nhân vừa thấy được đám hầu gái đầy nhiệt tình mặt, tức giận trong lòng lập tức tan thành mây khói. Thế nào, ta liền nói nơi này hầu gái vô luận là dài vẫn là phục vụ đều không lời nói đi. Ừm, về sau tuyệt đối không còn tham món lời nhỏ. Không chỉ trong chốc lát, trong tiệm liền ngồi đầy người, những khách nhân hòa khí chọn món ăn, các người phục vụ nhiệt tình phục vụ, bếp sau hừng hực khí thế bận rộn, chương dương trầm chỉ huy mọi người công tác, a kiểu dạn san trải qua một quãng thời gian dài như vậy, rốt cục nên đón tại một lần bạ mãn. Trương Dương trong lòng là trong bụng nở hoa, nhưng mặc kiệt thế nhưng là khí không nhẹ. "Cái gì? người nói những khách nhân kia đều chạy đến Trương Dương nơi đó đi?" Mặc Kiệt nghe thủ hạ tin tức chuyển đến, không để ý vết thương trên người đó nhức, một cái lý ngư đã đứng ngồi dậy. "Đúng vậy à, khách nhân cùng những cái kia tiểu thư bạo phát xung đột, bọn họ trong cơn tức giận liền đều đi." Trong điện thoại, cửa hàng trưởng âm thanh run rẩy nói. Mặc Kiệt hứ lạnh một tiếng, đem điện thoại ngã nát trên mặt đất, nổi giận mắng, "Đám phê vật này, lãng phí không lão tử gần 100 vạn, kết quả lại chẳng làm nên trò trống gì, ta muốn lột da các cổ bọn hắn." Lão bản xin bất giận. Lúc này, Mạc Kiệt bên giường một cái gọi mãi nhuận thủ hạ đột nhiên mở miệng nói ra, "Chúng ta bây giờ đã ở thế yếu, nếu như chúng ta nội bộ tại phát sinh hỗn loạn, sợ là chúng ta cùng Trương dường tranh lệnh liền lại không ngừng kéo dài, đến lúc đó mất cả chỉ lẫn trải chẳng phải là càng thêm được không bù mất." Mạc Kiệt cảm xúc dần dần bình tĩnh lại, hít sâu một hơi, trầm rãi nói, "Ngươi có ý định gì?" Mã nhuận cười nhạt một tiếng, lường trước chính mình hàm ngư phiên thân cơ hội tới." "Lão bản." Mã Nhật lơ đang hướng về phía Mạc Kiệt tới gần một bước, cười nói, Người tại thành phố Đông Hải Hưu nhàn sản nghiệp giới luôn luôn lấy bàn tay sắt lấy sừng, không có người không e ngại ngươi cứng ngạnh, cùng Trương Dương như vậy một nhân vật nhỏ thương chiến thật sự là đại tài tiểu dụng, giết gà chỗ này dùng mổ châu đao, theo ta ngu kiến, chúng ta chính là phải cùng Trương Dương tới cứng, cho hắn biết ai mới thật sự là lão đại. Nghe mã nhận một fan Azun đỉnh hot, mặc Kiệt Tâm tình quả thực tốt lên rất nhiều, chậm rãi thở dài một hơi, ngửa tại trên gối đầu. Thế nhưng là ta trước đó mấy lần phái người cùng Trương Dương giao thủ, đều thua ở dưới tay hắn, thậm chí liền ta, đều bởi vì cái này hỗn đản ăn quá đắng. Một nói đến đây, Mạc Kiệt Tâm tình lại hơi có chút kích động. Lao đại đừng kích động." Mã Nhuyễn vội vàng đi lên làm yên lòng Mạc Kiệt cảm xúc, tiếp tục vuốt ngông ngựa nói, "Trước đó chúng ta mấy lần thất bại đều là bởi vì chúng ta khinh địch, dù sao chúng ta đã có một đoạn thời gian rất dài không có gặp được đối thủ chân chính. Ta đã điều tra rõ ràng, cái này Trương Dương thân thủ quả thực bất phàm, đại danh đỉnh đỉnh trịnh càn còn có Đông Hải Bà Hôn đám đám người kia đều là đưa tại trên tay của hắn, mà khác thủ hạ hắn còn có một cái gọi là Lưu Lão người, thân thủ cũng rất tốt, hơn nữa thủ hạ có không ít huynh đệ cùng cấp hắn phân công, nếu như khai thác cường công cho dù chúng ta có thể thắng, cũng chỉ là giết địch 1000, tự tổn 800. Mãi nhuận một fan thấu triệt phân tích đã hoàn toàn nâng lên Mạc Kiệt hứng thú. Nói tiếp, Mạc Kiệt nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Mãi nhuận mỉm cười, tiếp tục nói, cho nên, ta coi là chúng ta nên trước bí mật tiêu diệt hết lưu đảo thế lực, bọn họ nhất định phản ứng không kịp, đắc thủ về sau, chúng ta lại hỏa tốc chuyển hướng Trương Dương, đem hắn nhất cử bắt được, như vậy làm hắn ở cái thế giới này biến mất, kể từ đó, lao bảng ngài họa lớn trong lòng liền triệt để bị giải trừ. Hơn nữa căn cứ ta điều tra, Có một cái gọi là phụng tiến đồng người cùng Lưu Đào có khúc mắc, lúc trước hắn nghĩ thôn tính Lưu Đào tài sản, bị Lưu Đào cùng Trương Dương hận hận giáo huấn một trận, còn bồi không ít tiền, trong lòng của hắn khẳng định mười phần khó chịu, vừa vận thủ hạ của hắn cũng có mấy chục người, nếu như liên hợp hắn cũng cùng nhau lời nói, cái này Trương Dương vô luận như thế nào đều sẽ đưa tại chúng ta trên tay. Tốt. Nghe Mã nhuận một phen, Mạc Kiệt thậm chí cũng cảm thấy lần này bọn họ thật thắng chắc, một mặt kích động nói, chuyện này ta liền giao cho ngươi tới làm, nếu như ngươi thật có thể chơi chết Trương Dương này tên huấn đàn, ta liền đệ bạc ngươi làm ta người đứng thứ hai. Ngày sau Vinh Hoa Phú Quý đại đại tích. Cảm ơn lão bản, ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Mãi nhuận hướng về phía Mạc Kiệt túi mình vái chào, sau đó lập tức rời đi phòng bệnh, bắt đầu đi áp dụng kế hoạch của hắn. Rất nhanh, thời gian đã đến buổi tối. Trong đế vương hội sở, tiểu lệ giống thường ngày tiếp đãi một người khách nhân về sau, quay người đi ra khỏi phòng, đi vào bên cửa sổ, đốt một chi nữ sĩ thuốc lá, phun một điếu thuốc vòng, ngắm nhìn phương xa, không biết suy nghĩ cái gì. Một điếu thuốc thôi, tiểu lệ khẽ thở dài một hơi, chuẩn bị trở về phòng tiếp tục đuổi cái kia bóng loáng đầy mặt hèn mọn nhân. Đi đến hành lang, Tiểu Lệ đột nhiên phát hiện hành lang nơi nào thì ra có 4 tên tuần tra bảo vệ, bây giờ lại chỉ còn lại có rất gầy yếu một cái kia, không biết những người khác đi đâu. Tiểu Lệ biết Mạc Kiệt khẳng định là lại muốn đi giáo huấn người nào, mỗi khi có hành động gì lúc Mạc Kiệt đều sẽ tụ tập thủ hạ của mình làm tay chân vì hắn xuất trinh. Tiểu Lệ đã thấy không chắc được, vốn định trực tiếp rời đi, nhưng nàng đột nhiên nghĩ đến gần nhất Mạc Kiệt cùng Trương Dương sinh ra không ít xung đột, cái này Mạc Kiệt chẳng lẽ lần này là muốn đi đối phó Trương Dương. Chương 238, Trạm thủ hành động. Càng nghĩ Tiểu Lệ càng là cảm thấy bất an. Chầm tư một lát, Tiểu Lệ bước nhanh hướng về phía còn lại tên kia bảo vệ đi tới. "Tiểu xuất ca, xin chờ một chút." Tiểu Lệ cười tủm tìm hướng đi bảo vệ, ở trước mặt hắn ngừng lại, "Có lửa sao? Cho ta mượn cái lửa." Dứt lời, Tiểu Lệ lại lấy ra một điếu thuốc lá, đưa tại trong miệng. Cái này nhỏ bảo vệ cho tới bây giờ không nghĩ tới hội sở đầu bài vậy mà lại chủ động nói chuyện với mình, tâm tình không khỏi có chút kích động, sương sợ chỉ chốc lát về sau, lập tức lấy ra bật lửa đưa cho Tiểu Lệ. "Cảm ơn." Tiểu Lệ đốt thuốc lá, hút một hơi, sau đó một điếu thuốc vòng khẽ nhả tại nhỏ bảo vệ trên mặt. Bộ dá có chút cho người tiểu xuất ca làm sao hôm nay ngươi hình bóng chỉ có những người khác đi đến nơi nào rồi nhìn tiểu lệ dụ người thân thể nhỏ bảo vệ âm thầm nuốt nước miếng một cái cười nói cấp trên dẫn bọn hắn đi xuất trình lưu lại ta đến bảo hộ các ngươi an toàn Ồ, tiểu lệ biểu hiện ra nhiều hứng thú dáng vẻ cười nói là ai như vậy không có ánh mắt trêu chọc lao bản của chúng ta người còn không biết ta khó được có Mỹ nữ cùng mình bắt chuyện nhỏ bảo vệ lao lao miệng máy hát trong nháy mắt mở rộng có cái gọi Trương dương tiểu tử theo đoạn thời gian trước bắt đầu vẫn luôn cùng lao bản đối nghị thậm chí đem lão bản cấp đánh vào bệnh viện, lão bản tức không nhịn nổi, liền quyết định dẫn người đi làm chết hắn. Tiểu Lệ sầm mặt lại, bọn họ quả nhiên là đi đối phó Trương Dương. Vậy các ngươi nhưng muốn coi chừng, cái này Trương Dương cũng không phải dễ đối phó như vậy. Tiểu Lệ khẽ hừ một tiếng, đang muốn quay người rời đi đi cấp Trương Dương mật báo, không ngờ nhỏ bảo vệ lại tiếp tục nói ra, cái này Trương Dương xác thực rất mạnh, cho nên cấp trên 10 muốn chúng ta đi trước giáo hấn một cái gọi Lưu Đào người, nghe nói hắn là Trương Dương mã tử, thủ hạ có không ít người, chờ bắt hắn cho làm, Trương Dương liền triệt để tứ cố vô thân. Nghe đến đó, Tiểu Lệ lập tức liền trệ ở, xem ra lần này Mạc Kiệt là dự định làm thật. "Ai, kỳ thật ta cũng muốn cùng bọn hắn đi ra chiến, nhưng ta còn phải ở lại chỗ này bảo hộ các ngươi an toàn cho nên." "Vậy ngươi còn không làm việc cho tốt, ở đây kéo cái gì nhạt, coi chừng ta kiện ngươi chạm. Tiểu Lệ hư lạnh một tiếng, quay người bước nhanh rời đi, lưu lại nhỏ bảo vệ một người xấu hổ đứng ngay tại chỗ. "Không phải, ta nói sai cái gì rồi?" Nhỏ bảo vệ gãi gãi sau gáy của mình ưi, một mặt một bức. Một lát sau, phi dương quán ba tầng. Lưu đạo chính ngửa tại phòng trên ghế salon dùng di động nhìn cục trực tiếp. Mê phi cô đội vừa muốn dẫn bóng, đột nhiên một điện thoại đánh gãy trực tiếp hình ảnh. "Náng thảo, loại thời điểm này." Lưu Đào giậm chân một cái, nội giận đùng đùng nhận nghe điện thoại, "Nóa, ai vậy? lao tử đặc mã chính xem bóng đâu?" "Lưu tiên sinh, ta là Tiểu Lệ, ta có chuyện quan trọng phải nói cho ngươi." Nghe xong là Tiểu Lệ thanh âm, Lưu Đào tâm tình phang phong thả một chút, "Là ngươi à, có chuyện gì à? "Lưu tiên sinh, ngươi có phiền, lao bản của chúng ta Mạc Kiệt đã tụ tập thủ hạ hướng về phía đến, bọn họ dự định thu thập ngươi sau đó lập tức lại đi đối phó Trương Dương. Ta không biết bọn họ có bao nhiêu người." cũng không biết bọn họ lúc nào sẽ đến, nói tóm lại, các ngươi nhất định phải coi chừng, ta chỉ có thể giúp các ngươi đến nơi này." Không đợi Lưu Đào đáp lại, Tiểu Lệ liền vội vàng cúp điện thoại. Lần trước chính là tiểu lệ mật báo khiến cho Trương Dương Miễn đi phiền phức, cho nên đối với tiểu lệ tình báo Lưu Đào phá lệ coi trọng. Suy tư một lát, Lưu Đào lập tức chạy ra phòng. "Đào ca, Đào ca." Bên ngoài nhìn bãi tiểu đệ thấy Lưu Đào đột nhiên ra tới, nhao nhao rất cung kính hướng về phía Lưu Đào chào hỏi. "Có hay không người đến tìm phiến phái?" Lưu Đào liền vội hỏi. "Không có a, xảy ra chuyện gì Đào ca?" Lưu Đào nhướng mày, là đối phương còn chưa chạy tới vẫn là cái này tiểu lệ đang gạt ta. Lưu Đào chính chu trừ, đột nhiên điện thoại lại vang lên, Lưu Đào vội vàng nhận nghe điện thoại. Đào ca, không tốt, chúng ta tại thành trung thôn chi nhánh bị một đám người đập, thật nhiều huynh đệ đều bị thương. Lưu Đào lập tức kinh hãi, liền vội vàng hỏi, là ai, bọn họ có bao nhiêu người? Không rõ ràng, bắt đầu chúng ta còn tưởng rằng là đến tìm thú vui khai phái đối kháng nhân, kết quả đi vào bọn họ không nói hai lời trực tiếp liền bắt đầu đập phá quán đánh người, hạ đều là nặng tay, bọn họ có chừng hơn 50 người, chúng ta thực sự gánh không được liền trốn thoát. Tiểu Đệ thanh âm rất lại náy, hiển nhiên vì không có giữ vững chi nhánh mà cảm thấy tự trách. Lưu Đào hít sâu một hơi, thản nhiên nói, không nên tự trách, không có việc gì liền tốt, lập tức mang theo thủ hạ người chạy tới cuối cùng cửa hàng đến, chúng ta lại làm bước kế tiếp dự định. Cúp điện thoại sau, Lưu Đào đang muốn triệu tập nhân mã trở về cứu, đột nhiên điện thoại lại vang lên, ba nhà khác chi nhánh cũng gặp công kích, nhân số của đối phương đều là không dưới 510 người, hơn nữa cái kia phùng kiến đồng người cũng ở trong đó. Lưu Đào lúc này mới ý thức được đối phương đây là muốn thông qua tập kích chi nhánh suy yếu mình lượng. Sau đó công kích cuối cùng cửa hàng khai thác trạng thủ hành động, đem chính mình nhất cử tiêu diệt. Nhân số của đối phương đoán chừng chí ít có 200 người, mà chính mình tại cuối cùng cửa hàng thủ hạ, tăng thêm theo chi nhánh trong trốn tới chính chạy tới nơi đây cũng chỉ có hơn 70 người, hoàn toàn không phải là đối thủ của bọn họ. Thô sơ giản lược như vậy vừa phân tích, Lưu Đào Lường trước thủ khẳng định là thủ không được, vạn bất đắc dĩ dưới, Lưu Đào quyết định cấp Trương Dương gọi một cuộc điện thoại, chính mình khó thoát kiếp nạn này, hắn chí ít hy vọng huynh đệ của mình Trương Dương có thể bình an vô sự. Giờ phút này Trương Dương vừa vận đóng cửa, thu thập xong cửa hàng đang định đóng cửa về nhà, đột nhiên nhận được lưu Đào điện thoại. "Trương lão đệ, ngươi bây giờ bình an vô sự a?" Trương Dương nhướng mày, đáp lại nói, "Ta không sao a, xảy ra chuyện gì rồi?" Lưu Đào đem tiểu lệ tình báo một năm một người nói cho Trương Dương, lại đem chính mình hiện tại tình huống cùng Trương Dương đại thể kể một chút. "Trương lão đệ, ta đêm nay chỉ sợ là khó thoát kiếp nạn này, bọn họ đối phó xong ta lập tức liền sẽ đi tìm ngươi gây chuyện, ta dẫn người ngăn chặn bọn họ, ngươi thừa cơ chạy càng xa càng tốt." Trương Dương tỉnh táo suy tư một lát, sau đó thản nhiên nói, "Đào ca, ta Trương Dương cũng không phải cái loại này, tại thời khắc Minh Nan đưa huynh đệ cũng không để ý người, huống chi việc này là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, ta sao có thể vứt xuống chính các ngươi chạy đầu? Nhưng bọn hắn quá nhiều người, chúng ta cây bản không phải là đối thủ của bọn họ a. Trong điện thoại, Lưu Đảo thanh Em rất là lo lắng. Hừ, đến bao nhiêu người ta còn không sợ, ta thế nhưng là sao chổi, dám tìm ta cùng huynh đệ của ta phiền phức, ta nhất định để bọn hắn có đến mà không có về. Trương Dương đã tính trước, nghe đã có đối sách. Trương Lão đệ, vậy ngươi có biện pháp nào? Thời gian của chúng ta cũng không nhiều bọn họ tùy thời đều có thể đổi đến ta nơi này. Lưu Đào liền vội vàng hỏi: "Tiểu Lệ không phải cùng ngươi nói bốn cái bảo vệ có 3 cái tham dự vào hành động lần này bên trong đã đến rồi sao? Ý kêu nói cách khác bọn họ hiện tại phòng thủ hậu phương trống rỗng, ngươi lập tức mang theo tất cả huynh đệ rút khỏi quán ba, trực tiếp đi đế vương hội sở, bọn họ dám chép nhà của chúng ta, chúng ta cũng đi đổi cho bọn họ nhà." Chương 239: xét nhà. Chương Dương một phen lập tức liền đề tỉnh Lưu Đào, Lưu Đào cúp điện thoại sau lập tức liền đem tất cả khách nhân rõ ràng ra ngoài, đóng lại quán ba cửa lớn. Thông báo những người còn lại hỏa tốc đi tới Đế Vương hội sở. Lưu Đào rút khỏi đi không có 5 phút, Mã nhuận cùng Phùng Kiến Đồng hơn 200 người liền chạy tới Phi Dương quán 3. Kỳ quái, quán 3 tại sao đóng cửa? Lúc này hẳn là quán 3 sinh ý tốt nhất thời điểm đi, chẳng lẽ bọn họ đã có chuẩn bị rồi. Phùng Kiến Đồng thấy Phi Dương quán 3 cửa lớn đóng chặt không có người, trong lòng lập tức cảm thấy có chút bất an. Hừ, xem ra bọn họ đã nhận được tin tức, bất quá như vậy cũng tốt, ngược lại là cũng cho chúng ta giảm bớt phiền toái, chó nhà có tăng có cái gì đáng sợ, đập cho ta một cái chén trà đều không cần bỏ qua uận ra lệnh một tiếng hơn 200 người chép trong tay ống thép xà bè trực tiếp đập nát quán ba cửa lớn vọt vào đem trong quán 3 có thể tạp hết thể toàn bộ đập cái vỡ nát 5 phút sau chỉnh cái quán 3 trong ngoại trừ trần nhà cùng sàn nhà bên ngoài đã không có một vật là hoàn hảo không chút tổn hại cái này bọn họ liền vô kế khả thi chắc hẳn cái kia Trương Dương khẳng định cũng nhận được tin tức đi chúng ta đi đem tiệm của hắn cũng độc mãi nhuận vừa muốn động thân đột nhiên điện thoại di động vang lên lên Uy là ai người chính là mãi nhuận A thật vui vẻ không điện thoại một đầu khác thanhh âm tràn đầy khiêu khí Mã nhọn nhướng mày, lạnh lùng nói: "Ngươi là ai? Bước kế tiếp ngươi liền muốn đi tạm tiệm của ta đi, ngươi còn không biết ta là ai?" Trương Dương cười ha ha một tiếng nói: "Trương Dương?" Mã nhọn nhàn nhạt cười cười: "Thủ hạ ngươi cửa hàng đã bị chúng ta đập cái nát như, bước kế tiếp ta liền muốn dẫn ngươi đi tạm tiệm của ngươi, sau đó từng cái bắt được các ngươi, để các ngươi sống không bằng chết. Nếu như ngươi không nghĩ liên lụy những người khác lời nói, liền cho ta ngoan ngoãn đến trong tiệm nhận lấy cái chết. Không cần phiền như vậy, tất cả chúng ta hiện đều tại Đế Vương hội sở chờ ngươi đấy, ngươi trực tiếp tới nơi này tìm ta đi." Trương Dương cười ha ha một tiếng nói, "Cái gì?" Nghe Trương Dương một phen, Mã Nhượng trong lòng rất là giật mình, "Ngươi làm sao lại tại Đế Vương hội sở, ngươi đến cùng muốn làm gì?" "Làm gì?" Trương Dương hừ lạnh một tiếng, "Cho phép ngươi tạp chúng ta bãi, liền không cho phép chúng ta chép nhà của ngươi." Mã nhuận nhìn tính vạn tính vô luận như thế nào đều không có tính tới Trương Dương tiểu tử này, vậy mà lại chơi đổi nhà một bộ này, đại ca hắn chẳng lẽ là tôn một phong a? Chính mình thế nhưng là tiếp nhận lão bản tự mình ủy thác đi chấp hành nhiệm vụ này, mặc dù đem lưu đảo cửa hàng tạm không còn sót lại một chút cát. Nhưng nếu là đế vương hội sợ cho bọn hắn đập, đó chính là 100 cái phi dương quán ba cũng không chống đỡ được giá trị của nó a. Tiểu tử thối ngươi chờ đó cho ta, ngươi cũng là không được đi. Yên tâm đi thân ái, ta cũng là không đi, ta liền ở chỗ này chờ ngươi, không gặp không về nhà. Trương Dương cười hắc hắc, sau đó cúp điện thoại. Đoán đó, này tên hỗn đản cũng dám cùng ta chơi đổi nhà. Mã nhuận giận mắng một tiếng, quay người liền muốn dẫn người trở về cứu. Chờ một chút. Mã nhuận vừa muốn hành động, phụ kiến đồng đột nhiên lên tiếng, "Mã tiên sinh, chúng ta thế nhưng là nói xong" chỉ là cùng nhau tạp lưu đảo quán ba mà thôi, những chuyện khác ta cũng không có đáp ứng. Phùng Kiến Đồng cũng không lốc, Mã nhuận Hang Hổ đều bị người ta cấp ứng, vạn nhất lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, mình cũng phải đi theo góc đi vào. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của là Phùng Kiến Đồng yêu nhất, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Haha, ha. hôn hỗn đản, ngươi đây là muốn chơi loại nào? Mã nhuận giận quát một tiếng, người của hai bên lập tức bắt đầu giằng co lên. Phùng Kiến Đồng ta cho ngươi biết, ta hợp tác với ngươi là để mắt ngươi, ngươi nếu là dám cùng ta đối nghịch, ngày sau có ngươi vị đằng ăn, huống hồ ta người là ngươi gấp hai. Ngươi thật nghĩ cùng chúng ta trở mặt? Mã Nhuyễn thái độ hùng hổ giò người, một mặt hung ác trừng mắt phùng Kiến Đồng. Không ngờ Phùng Kiến Đồng lại tuyệt không sợ hãi, Khe cười một tiếng, thản như nói, "Mã tiên sinh, ta đương nhiên biết ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng đối với ngươi mà nói, việc cấp bách là nhanh trở về cứu mới đúng chứ? Nếu như ngươi tại ta chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian cùng nhân thủ, không chừng các ngươi đế vương hội sở sẽ là cái dạng gì nha. Người của ta mặc dù chỉ có một nửa của ngươi, có thể nghĩ muốn nâng ta này một nửa người, ta chí ít sẽ làm cho ngươi nỗ lực ngang nhau đại giới, tới lúc đó, ít hơn phân nửa chiến lược." Ta nhìn ngươi muốn làm sao cùng cái kia trương dương đấu? Phùng Kiếm Đồng một phen lập tức để tỉnh Mã Nhật, hấp lấy này tên hôn đạn chính là chằm chằm tốt xương sườn mềm của mình mới dám ra này cùng luôn, quả nhiên không có vĩnh viễn bằng hữu, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Tốt, phi thường tốt. Mã nhuận sắc mặt vặn một cái, khóe miệng giật một cái, ra hiệu thủ hạ bỏ vũ khí xuống, đình chỉ rằng co, Phùng Kiếm Đồng xem như ngươi lợi hại, chờ ta thu thập trương dương tiểu tử này, bước kế tiếp ta lập tức liền trở lại thu thập ngươi. Mã tiên sinh xin, xin giận. Phùng Kiếm Đồng cười ha xu lợi tránh hại là mỗi người bản năng, của cả nhà của ta quá bậc ngược. Chuyện không được như vậy lớn nguy hiểm, nếu như ngươi thật có thể tiêu diệt cái kia Trương Dương cùng Lưu Đào, chứng minh ngươi năng lực, ta nhất định tự mình đến nhà tạ lỗi. Mã nhuận thầm mắng bọn này cổ đầu tượng, nhưng hắn giờ phút này xác thực cũng không có biện pháp gì tốt, đành phải thu tay lại, sắc mặt phát lạnh, hừ lạnh một tiếng, mang theo mình người hỏa tốc hướng về phía Đế Vương hội sở tiến đến. 20 phút sau, mãi nhuận một đoàn người rốt cục chạy về Đế Vương hội sở. Dĩ vãng lúc này, Đế Vương hội sở tầng dưới bảy đầy nhiều loại xe sang trọng, mà bây giờ, tầng dưới bãi đỗ xe giống như Hiện nhiên Trương Dương đã đem trong Đế Vương hội sở khách nhân hết thể đổi ra ngoài. Mã nhuận Tu sơ giản lược tính toán, đêm nay Đế Vương hội sở thấp nhất cũng sẽ tổn thất 100 vạn đích lợi, tăng thêm tại Thượng Xuân đằng tổn thất, Mạc Kiệt muốn vì này hao tổn 2 đến 300 vạn tài chính, nếu như đêm nay không thể đem chuyện này xử lý tốt, Mạc Kiệt nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Mã nhuận hít sâu một hơi, mang theo thủ hạ hơn 100 người đi vào Đế Vương hội sở. "À, các ngươi rốt cuộc đã đến, ta vừa mới còn đang suy nghĩ các ngươi có phải hay không sợ hãi." Trương Dương ngồi tại lầu một đại sảnh trên ghế salon cười ha, ha. Bên người thì là lưu đảo cùng thủ hạ hắn hơn 70 người. Trương Dương, tiểu tử ngươi muốn chết. Mã nhuận giận mắng một tiếng, mang theo thủ hạ hơn 100 người bước nhanh hướng về phía Trương Dương đi đến. Mã tiên sinh, đừng kích động, đế vương hội sở hết thể hoàn hảo, chúng ta cái gì cũng không có phá hư, không giống các ngươi, cho chúng ta tạp tuyệt không thừa. Trương Dương khẽ thở dài một hơi, lắc đầu. Tiểu tử thối, dám đến điệu bàn của chúng ta đến, hôm nay ta liền muốn bảo ngươi có đến mà không có về. Mã Nhuyễn hét lớn một tiếng, thủ hạ người đều vượt ra khỏi mang theo người đào côn chuẩn bị cùng Trương Dương bọn họ đến một trận thảm liệt chiến đấu. Mã tiên sinh, xem ra ngươi vẫn là không có nhận rõ tình thế, nếu như ta không có hoàn toàn nắm chắc, ta lại ở chỗ này ngồi chờ ngươi trở về a Trương Dương khép cười một tiếng, lấy ra điện thoại, Mã tiên sinh ngươi xem một chút đây là cái gì. Trương Dương mở ra điện thoại video máy chiếu phim, phát hình ra một đoạn video. a Ách. Dùng sức. Triệu tiên sinh ngươi thật giỏi, ngươi sắp để người ta giết chết. Chờ một chút, các ngươi là ai chương 240 Dọa Dâm. Vừa nhìn thấy Trương Dương trên điện thoại di động hương diễm kình bảo hình ảnh, Mã nhuận lập tức ngây ngẩn cả người, lập tức gọi thủ hạ người ngừng lại. "Mã Tiến Sinh." Trương Dương cầm điện thoại di động, cười hắc hắc, nói ra, "Ta vốn gì muốn mang người đến cùng ngươi hào hảo nói một chút bồi thường chuyện, kết quả chúng ta giống như không cẩn thận đụng phải một chút xấu hổ hình ảnh đâu. Đây đều là chúng ta sưu tập đến các ngươi đế vương hội sở phi pháp kinh doanh chứng cứ, như vậy đại nhất nhà hội sở, như vậy không chút kiêng kỵ xử lý xác tình giao dịch, các ngươi thật đúng là gan to bằng trời a, nếu như ta đem những video này phát cho cảnh sát lợi nói, Ngươi cảm thấy sẽ có hậu quả gì không đâu." Mãi Nhật lập tức khí thẳng tắn răng, "Thảo nào cái này Trương Dương sẽ làm cho Mạc Kiệt đau đầu như vậy, quả nhiên không phải một cái dễ đối phó chủ. Ngươi đến cùng muốn thế nào?" Mã nhuận chỉ vào Trương Dương cái mũi phẫn nộ quát. Trương Dương cười nhạt một tiếng, tắt điện thoại di động video, "Chúng ta đều là đứng đắn người làm ăn, làm đều là hợp pháp mua bán, các ngươi phi pháp đập hình đệ của ta quá ba, ngươi nói chúng ta muốn thế nào, đương nhiên là tác phải bồi thường đi." Trương Dương ngươi này tên hỗn đản. Mã Nhật giận một tiếng nói, "Lão tử lần này tới chính là vì muốn mạng của các ngươi." Các ngươi còn dám quay đầu đập lửa chúng ta, nhìn ta không sống sở sờ mà lột ra các ngươi. Các huynh đệ, lên cho ta. Mã tiên sinh thật là uy phong a, bất quá này đế vương hội sở có vẻ như không phải ngươi nói cũng được à, chính là trong núi không lá hổ, hầu tử xương Bá Vương. Ngươi vị xính sảng khoái nhất thời, cứ như vậy hố chủ tử của các ngươi. Nghe Trương Dương một phen, Mã nhuận lập tức trệ ở, nếu như này đế vương hội sở coi là thật xảy ra chuyện gì bên ngoài, tiêu Mạc Kiệt khẳng định cũng sẽ không để chính mình tốt hơn. Ta đến tới ba, nếu như ngươi còn không thể cho ta một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Ta đây cũng chỉ có đem chứng cứ phát cho cảnh sát, chính ngươi nhìn làm đi." Trương Dương cười nhạt một tiếng, sau đó bắt đầu tính theo thời gian, "1. Mãi nhuận Âm thầm siết chặt nằm đấm, kế hoạch của mình tiến triển thuận lợi như vậy, thoáng một cái liền phải thất bại trong gang tấc, thật sự là không có cam lòng. 2. Trương Dương vẫn như cũ mặt mỉm cười, nhìn chăm chú lên mãi nhuận, không có chút nào bởi vì đối phương nhân số ưu thế mà cảm thấy mảy may bất an. "Đừng chờ ta đếm tới ba nha." Trương Dương khép cười một tiếng, vừa muốn đè xuống điện thoại gửi đi khóa, Mã Nhật đột nhiên hô lớn, dừng tay. "Ta cái này cùng lão bản liên hệ." Sớm như vậy không phải tôi a." Trương Dương cười ha ha một tiếng, ngửa tại trên ghế salon, nhanh lên liên hệ lao bản của các người, thỏa đảm sau chúng ta vẫn trở về nhà ngủ đâu. Một bên Lưu Đảo có chút nhíu mày, túi người nhỏ giọng hỏi, "Trương lao đệ, ngươi coi là thật cho rằng bọn họ sẽ bồi thường chúng ta a?" "Yên tâm đi." Trương Dương nhẹ nhàng vỗ vỗ Lưu Đảo bả vai, cười nói, "Đáp ứng yêu cầu của chúng ta, bọn họ nhiều nhất tổn thất một khoản tiền, cự tuyệt chúng ta, bọn họ không riêng muốn tổn thất toàn bộ đế vương hội sở, còn muốn đi cục cảnh sát uống trà đâu." Nhìn Trương Dương cười đến đầy mặt xuân quang, Mã Nhuyễn tức giận tới mức cắn răng. Nhưng hắn bây giờ lại cũng là không thể nơi hả, đành phải ngoan ngoãn lấy điện thoại di động ra, đưa cho Mạc Kiệt. Haha, ha, mãi nhuận ta một mực chờ đợi điện thoại của ngươi, chuyện làm xong a." Điện thoại bên kia, Mạc Kiệt thanh âm tràn đầy chờ mong. "Lão bản, cái kia lưu đảo quán ba đã bị chúng ta tạt ngay cả cặn cả cũng không còn, chỉ bất quá." "Quá tốt rồi." Mạc Kiệt hưng phấn kêu lên, "Ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng, Trương Dương đâu, hắn hiện tại thế nào, các ngươi có phải hay không chuẩn bị đi thu thập hắn rồi?" Mã Nhật do dự một lát, trầm nói, "Lão bản, ra chút phiền phức nhỏ, chúng ta Mạc Tiên Sinh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a, thương thế của ngươi nuôi đến thế nào? Trương Dương đột nhiên hô lớn một tiếng nói. Như thế nào sẽ có Trương Dương thanh âm, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nghe được Trương Dương thanh âm, Mạc Kiệt rất là chững kinh. Trương Dương cười lạnh một tiếng, tiếp tục gọi nói, Mạc Tiên Sinh, ngươi kế hoạch này là thật ác độc a, chúng ta kém chút liền bị ngươi nhất cử tiêu diệt hết, bất quá ngươi vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến chúng ta sẽ trực tiếp đến chép nhà của ngươi đi. Mạc Kiệt lập tức tâm thần giận mình, lời này của là có ý gì, chẳng lẽ lại ngươi tại ta? Không thể Trương Dương sảng khoái cười nói, "Chúng ta bây giờ ngay tại các ngươi đế vương hội sở nơi này, hơn nữa chúng ta còn nắm giữ các ngươi xử lý sắc tình giao dịch chứng cứ, nếu như ngươi không thể cho cho chúng ta một cái hài lòng đền ngủ, chỉ sợ ta cũng chỉ có thể hướng về phía cảnh sát thúc thúc vạch trần tội trạng của ngươi." "Trương Dương, ngươi con mẹ nó, ta thao mô phòng tổ tông 18 đời, cả nhà ngươi đều chết không yên lành." Mặc Tiên Sinh, tiết kiệm một chút nước bạc đi." Trương Dương ngáp một cái, thản nhiên nói, "Ngươi chỉ cần phải nói cho ngươi là đồng ý hay là cự tuyệt, như vậy đủ rồi, ta không muốn cùng ngươi nhiều lãng phí thời gian." Điện thoại bên kia Mạc Kiệt lập tức trợn mắt, chằm mặc chỉ chốc lát, Mạc Kiệt hung hăng nói: "Ngươi nghĩ muốn bao nhiêu?" Lưu Đào nghe xong lập tức đại hỉ, quả nhiên cùng Trương Dương nói đồng dạng, cái này Mạc Kiệt coi là thật ngoan ngoan đi vào khuôn khổ. "Trương lão đệ, ta thô sơ giản lược tính toán một cái, tổn thất của ta tiếp cận 2000 vạn, ngươi trực tiếp đòi hắn 2000 vạn liền thành, ta còn phải cấp nhiều như vậy thụ thương huynh đệ cho trợ cấp vàng đâu?" Trương Dương nhẹ gật đầu, cười nói: "Yêu cầu của ta cũng không cao, ngươi chỉ cần đem nửa cái đế vương hội sở cho ta là được rồi." "Ừm, có thể vân vân, cái gì? Nửa cái đế vương hội sở?" Mạc Kiệt ngay từ đầu còn cho là chính mình nghe lầm, đợi nghe rõ Trương Dương nói chính là nửa cái đế vương hội sợ về sau, Mạc Kiệt lập tức khí toàn thân khẽ run dậy. Một bên Lưu đảo nghe cũng thực là lấy làm kinh hãi, liền vội túi người nói ra: "Trương lão đệ, ngươi này công phu sư tử ngoạm không khỏi cũng quá hung ác đi, ngươi liền không sợ đem Mạc Kiệt cấp chọc giận?" Trương Dương khẽ cười một tiếng, lắc đầu: "Ngươi chỉ đem chi phí tính toán đi vào, ngươi còn không có tính tại quán ba chủng kiến trước kia ngươi sẽ mất đi bao nhiêu khách hàng cùng lợi mà khác số tiền này đối với Mạc Kiệt tới nói căn bản không đáng giá nhất tới." Hắn chỉ cần một quãng thời gian rất ngắn nghỉ ngơi lấy lại sức liền có thể khôi phục trạng thái tốt nhất, mà chúng ta nhưng không đánh nổi đánh lâu dài. Chúng ta trong tay đã có Mạc Kiệt mục điểm, vì cái gì không hào hảo dọa dâm hắn một phen đâu. Dứt lời, Trương Dương cười ngẩng đầu, hướng về phía Mã nhuận nơi nào hô lớn: "Thế nào, Mạc tiên sinh, đã suy nghĩ kỹ chưa, là lựa chọn cho chúng ta nửa cái đế vương hội sở, vẫn là lựa chọn mất đi toàn bộ đế vương hội sở cộng thêm ngục giam cả đời du lịch, ngươi tự mình lựa chọn đi." Điện thoại bên kia, Mạc Kiệt không có trả lời trước Trương Dương, ngược lại đối Mã Nhuyễn mắng to: Mã Nhuyễn ngươi cái này thành sự không có bại sự có dư phế vật, ta chính là nhìn là ngươi. Mạc Tiên Sinh, xin lánh tánh một chút." Trương Dương khép cười một tiếng, ngăn lại Mạc Kiệt, "Không phải vị này Mã Tiên Sinh hành sự bất lực, chỉ là các ngươi chọn sai đối thủ, ta thế nhưng là Trương Dương, đại danh đỉnh đỉnh sao chổi, dám tìm ta gây phiền phước các ngươi chính là bất tử ta cũng phải để các ngươi lột ra." Chương 241: Cá chết lưới rách. "Thế nào Mạc Tiên Sinh, nghĩ thông suốt liền phái người đến mô phỏng một phần hợp đồng đi, chúng ta liền ở chỗ này chờ ngươi." Trương Dương cười nhạt một tiếng. Ngồi trên ghế salon vểnh lên chân bắt chéo, thần xác tốt không thoải mái. Mô phỏng hợp đồng. Hừ, mô phỏng tê liệt. Mạc Kiệt giận mắng một tiếng, quá to, Mã nhuận, ta muốn ngươi không tiếc bất cứ giá nào chơi chết hắn, nếu không ngươi cũng đi cho đi. Dứt lời, Mạc Kiệt thẳng thắn dứt khoát cúp điện thoại. Không phải đâu, thật muốn cùng ta đến cái cá chết lưới rách. Trương Dương vốn cho rằng Mạc Kiệt chí ít sẽ cùng hắn có kè mặc cả, không nghĩ tới hắn vậy mà liền muốn chính mình chết. Trương lão đệ, ta liền nói ngươi lòng quá thâm đi, cái này nhưng nguy rồi. Lưu Đào nhìn Mã Nhật thủ hạ gấp hai tại mình người số. Không khỏi có chút bận tâm tới tới. Hừ, Mạc Kiệt hôn đản này thật là có loại, hắn đã thật nghĩ liều lĩnh, vậy chúng ta cũng phụng bồi tới cùng, dù sao mặc kệ là loại nào kết quả, ăn thiệt thòi đều là hắn. Trương Dương chậm rãi đứng lên, mắt lạnh nhìn trước mặt vênh váo tự đắc Mã nhuận. "Trương Dương, người nghe rõ ràng lão bản của chúng ta nói lời rồi sao?" Mã nhuận cười lạnh một tiếng, hô lớn, "Các vinh đệ, đám hôn đản này dám coi tại trên đầu chúng ta đi, vậy chúng ta liền không chút khách khí bạo cúc hoa của hắn, lên cho ta." Mã Nhuyễn hét lớn một tiếng, thủ hạ người lập tức chộp lấy ra hỏa hướng về phía Trương Dương đánh tới. "Nói nó, đánh liền đánh, làm lao tử sợ người a." Lưu Đào hét lớn một tiếng, đang muốn mang theo thủ hạ người cùng mãi nhuận bọn họ đánh nhau chết sống, không ngờ Trương Dương đột nhiên kéo hắn lại, mang theo thủ hạ cả đám rút lui đến đằng sau hẹp dài hành lang bên trong, cùng mãi Nhuyễn bọn họ triển khai đánh giằng co. Trương Dương chính là một mình đối phó đám người này cũng không hội phí quá lớn công phu, dù sao trên người không may điểm đầy đủ sú tốc. Nhưng Trương Dương không thể đưa Lưu Đào cùng thủ hạ nhiều người như vậy tại không để ý, huống hồ nếu thật là đem này hơn 100 người hết thảy đánh ngã, đó cũng là muốn tiêu hao vạn không mai điểm. Không may điểm đối Trương Dương tới nói phi thường trân quý, một lần tiêu hao mấy trăm hoặc là tháng 1 năm 2000 Trương Dương còn có thể tiếp nhận, hơn vạn lời nói, Trương Dương thật liền có chút không nữa. Đối phương mặc dù có nhân số ưu thế, nhưng này dù sao không phải tại giã ngoại hoang vu, khó mà thi triển ra, này lối đi hẹp nhiều nhất chỉ có thể cho 5 người song song đứng thẳng, cứ như vậy, mã nhuận nhân số ưu thế liền không còn sót lại chút gì, hàng phía trước người thủ trưởng, xếp sau người tiếp tục chống đi tới là được rồi. Mang theo Lưu đảo bọn họ thối lui đến trong hành lang, Trương Dương lập tức đưa điện thoại di động trong chụp tới chứng cứ gửi đi cho Lý Chính. Mặc dù mang theo Lưu đảo một đoàn người gia nhập vào trong chiến đấu. Giờ phút này, Lý Chính đang ngồi ở cục cảnh sát trong văn phòng trưởng ban, xem xét trong tay bản án. Đột nhiên, Lý Chính điện thoại di động vang lên lên, lấy điện thoại di động ra xem xét, lại là Trương Dương cho hắn gửi đi biểu kiện. Kỳ quái, tiểu tử này hơn nửa đêm cho ta phát cái gì bưu kiện? Lý Chính khẽ cho mày, mở ra bưu kiện, thình lình phát hiện bên trong đúng là một chút dâm hế ảnh chụp cùng video. Nói đó, Trương Dương này tên hôn đảng chính là gan to bằng trời, cũng dám cho ta phát loại vật này. Lý sắc mặt đỏ bừng chính muốn gọi điện thoại chất vấn Trương Dương đến cùng tại làm cho gì, đột nhiên phát hiện mưu kiện phía dưới cùng còn có Trương Dương phụ thượng một hàng chữ viết. Đây là ta thu thập được Đế Vương hội sở xử lý sắp tình giao dịch chứng cứ, hiện tại ta cùng ta người bị bọn họ hơn 100 người ngăn ở trong Đế Vương hội sở, ý đồ giết chúng ta diệt khẩu, nếu như Lý khoa trưởng ngươi còn nghĩ làm ta gặp được ngày mai mặt trời lời nói, xin hỏa tốc phái người chạy tới Đế Vương hội sở tới cứu chúng ta. Nhìn đến đây, Lý Chính lúc này mới ý thức được Trương Dương tiểu tử này lại đi thấy việc nghĩa hăng hái làm. Cân nhắc Trương Dương quá khứ sự tích, Lý Chính tin tưởng Trương Dương cung cấp tình báo là thiết thực có thể tin, bất quá cân nhắc đến Trương Dương nói đối phương có hơn 100 người, vậy thật là một trận cơ lớn hỗn chiến, ảnh hưởng khẳng định cực kỳ ác liệt. Suy tư một lát, Lý Chính lập tức triệu tập cục cảnh sát nhân viên cảnh sát hỏa tốc hướng về phía Đế Vương hội sở tiến đến, quan hệ song song hệ thủ Hạ Hà Tịch cũng tham dự vào nhiệm vụ bên trong tới. Hà Tịch sớm đã tan tầm về nhà, lúc này đã đắm chìm trong giấc đẹp, đột nhiên đặt ở điện thoại di động ở đầu giường vang lên, Hạ Tịch vướt vướt nhịp nhèm mắt buồn ngủ, nhận nghe điện thoại. "Uy, Lý đội trưởng, xảy ra chuyện gì rồi?" Hạ Tịch Ngươi lập tức đến đế vương hội sở đến, chúng ta hoài nghi Trương Dương có nguy hiểm tính mạng, cục cảnh sát hiện tại chính tổ chức cảnh lực chạy tới. Lý Chính Ngữ khí gấp rút, nhưng lại đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng. Cái gì? Dương ca hắn có nguy hiểm tính mạng. Vừa nghe đến Trương Dương có nguy hiểm tính mạng, Hà Tịch lập tức thanh tỉnh lại, đến cùng chuyện gì xảy ra? Việc này không nên chậm trễ, ngươi nhanh chạy đến, quay đầu ta lại cùng ngươi giải thích, thời gian cấp bách. Nghe Lý Chính Ngữ khí kiên quyết như thế, Hà Tịch cũng không do dự nữa, lập tức đứng dậy mặc xong quần áo chuẩn bị khởi hành. Đổi lại đồng phục cảnh sát, Hà Tịch lập tức hướng ra phía ngoài chạy tới. Tiểu Tịch, đêm hôm khuya khoắt, ngươi này là muốn đi đâu con à, cục cảnh sát có cái gì tình huống khẩn cấp a? Vương Dĩnh mặc thanh lương áo ngủ theo phòng bên trong đi ra, dụi dụi con mắt, ngáp một cái, hỏi: "Vương tỷ, cục cảnh sát truyền đến tin tức, nói Dương ca hắn có nguy hiểm tính mạng." "Cái gì?" Vương Dĩnh nghe được tin tức này, phản ứng cùng Hà Tịch đồng dạng kịch liệt. Không đợi Vương Dĩnh tiếp tục truy vấn, Hà Tịch lại lập tức nói ra: "Thời gian cấp bách, ta trước không nhiều lời với ngươi, Vương tỷ ngươi về trước đi ngủ đi, một có tin tức ta ngay lập tức sẽ thông báo ngươi." Dứt lời, Hà Tịch bành một tiếng khép cửa phòng lại, rời đi. Vương Dĩnh mặc dù còn đang vì Trương Dương chuyện cảm thấy tức giận, nhưng trong nội tâm nàng vẫn như cũ là phi thường quan tâm Trương Dương, chỉ là mặt ngoài biểu hiện rất lạnh lùng vô tình mà thôi, mà trái lại Hà Tịch liền không có Vương Dĩnh như vậy nội liễm, nghe được Trương Dương xệ ra chuyện, nàng so với ai khác đều sốt ruột. "Trương Dương, người này tên hỗn đản, Người nhưng nhất định phải bình an a." Nhìn không có một hai phòng, Vương Dĩnh khẽ thở dài một hơi, thần sắc lo lắng, tự đủ Ngay tại Vương Dĩnh lo lắng đồng thời, Hà Tịch đã đi xuống lầu dưới ga gia. ngày Hà Tịch đều là thừa ngồi xe bus xe đi làm. Một là vì hưởng ứng quốc gia thấp than xuất hành hiệu triệu, hai cũng là bởi vì cục cảnh sát rời nhà không tính quá xa, Hà Tịch đồng dạng cũng không thời gian đang gấp. Nhưng ngày hôm nay vừa nghe đến Trương Dương có nguy hiểm tính mạng, Hà Tịch trực tiếp theo ga ra cưới ra nàng nhỏ mô tờ, đội nón an toàn lên, một đường tư thế hiên ngang hướng về phía Đế Vương hội sở chạy tới. Hà Tịch mặc dù là một cảnh sát, nhưng cân nhắc đến Dương ca có nguy hiểm tính mạng, thêm nữa đêm khuya con đường rất là trống trải, Hà Tịch cơ hội là đem mô tơ tốc độ báo tố đến cực hạn, liền cũng khó có thể che lớp động cơ tạo âm. ngày cần nửa giờ mới có thể đuổi xong con đường. Hạ Tịch bây giờ chỉ dùng hơn mười mấy phút liền cảm nhận được đế vương hội sở. Đợi Hà Tịch chạy tới hiện trường, nàng phát hiện đế vương hội sở bên ngoài đã có mấy chiếc xe cảnh sát tại trở lệnh, nhưng không có một cảnh sát tiến vào đế vương hội sở. Không phải nói đế vương hội sở bên trong có tình huống a, các ngươi vì cái gì không đi vào? Hạ Tịch ngừng một tờ, lập tức vọt tới một nhân viên cảnh sát trước mặt, nghiêm nghị chất vấn. Chương 242, Lý Chính chi viện. Hạ đội trưởng. Một nhân viên cảnh sát hướng về phía Hạ Tịch chào một cái, lập tức trả lời nói, chúng ta đã trước đó trình điều tra. Trong hội sở có hơn 200 tên ác ôn ngay tại đánh lộn, tình cảnh hỗn loạn, hơn nữa bọn họ từng cái đều cầm trong tay vũ khí, chúng ta sợ đánh cỏ động đắn, liền tạm thời án binh bất động. Một tên khác nhân viên cảnh sát cũng đi lên trước báo cáo, chúng ta đã thông báo tổng bộ phái càng nhiều người chạy đến chi viện, ở trước đó, cấp trên nộp thay mặt nhiệm vụ của chúng ta chính là phong tỏa hiện trường, không cho bất cứ người nào đi vào, cũng không cho bất cứ người nào ra tới. Dưới tình huống bình thường đây là tốt nhất xử lý phương án, đã có thể phòng ngừa nhân viên cảnh sát thụ thương, lại có thể ổn định khống chế lại hiện trường. Nhưng bây giờ đây không phải bình thường tình huống. Người bị nhốt ở bên trong thế nhưng là Trương Dương. Vừa nghĩ tới Dương ca ở bên trong lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy hiểm tính mạng, Hà Tịch Tâm trong liền vạn phần lo lắng. Chi việc đâu, lúc nào mới có thể chạy tới? Hà Tịch vội vàng hướng nhân viên cảnh sát hỏi. Bọn họ đã ở trên đường, dự tính 5 phút bên trong chạy tới. 5 phút đối với cái này khắc Hà Tịch tới nói tựa như một thế kỷ đồng dạng dài dằng dặc, nàng chỉ nhận được tin tức nói Trương Dương có nguy hiểm tính mạng, nhưng cũng không có khai báo Trương Dương hiện tại tình huống thế nào. Nếu là tại Dĩ Vãng, Hạ sớm đã mặc kệ 3721, trực tiếp liền xông vào. Nhưng nàng hiện tại đã là một cảnh đội đội trưởng, nàng nhất định phải làm gương tốt. Dương ca, ngươi nhưng tuyệt đối không nên xảy ra chuyện a. Hà Tịch thần sắc sầu lo, cắn bờ môi của mình, nhìn về phía trước trong hội sở ánh đèn sáng ngời, trong lòng vạn phần lo lắng. Cùng lúc đó, đế vương hội sở nội bộ. Trương lão đệ, các huynh đệ nhanh không chống nổi, cảnh sát nếu là lại không tới, chúng ta hôm nay liền đều phải viết gì chúc ở đây rồi. Lưu Đào thấy bởi vì thụ thương rút lui đến đằng sau huynh đệ càng ngày càng nhiều, mà hàng phía trước gáp lực cũng càng lúc càng lớn, trong lòng càng thêm khẩn trương lên. Tại kiên trì một lát, Bọn họ hẳn là lập tức tới ngay. Trương Dương cũng bọn tới trước bài bang lấy các huynh đệ ra sức chống cự lẫn nhân, bởi vì tình cảnh quá hỗn loạn, hai bên đều nắm giữ dao côn chờ lực sát thương cường vũ khí, cho dù tiêu hao không may điểm cũng có thể sẽ dẫn đến ngộ thương tình huống xảy ra, nếu là tại xảy ra nhân mạng, tình huống liền càng khó giải quyết. Trước mắt Trương Dương có thể làm chính là kiệt lực phòng ngừa xuất hiện người chết tình huống, bọn họ đã chiếm cứ pháp lý, nếu là bày ra mạng người, tình huống thì khó rồi. A. Lúc này, hàng phía trước lại có một cái huynh đệ bị mã nhọn người chật tới cánh tay, máu tươi theo dọc người vết thương róc rách chảy xuống. Lưu Đào lập tức đem cái này thụ thương huynh đệ thay thế xuống tới, sau đó cũng cầm lấy ống thép, đỉnh đi lên. Trước mắt Trương Dương, Lưu Đào thủ hạ một đoàn người hoàn hảo không chút tổn hại chỉ có không đến 10 người rồi, hơn nữa từng cái đều tinh bị lật tận, chỉ sợ không ra 2 phút, phòng tuyến liền muốn triệt để luôn hãm. Lý Khoa trưởng, a Lý Khoa trưởng, ngươi nếu là lại không dẫn người đến, ta cũng chỉ có thể đại khai sát giới, này nên tính là phòng vệ chính đáng đi, ngươi nhưng tuyệt đối không nên khó sự ta. Mắt thấy bên người huynh đệ một cái tiếp một cái đổ xuống, Trương Dương cắn răng, âm thầm siết chặt nắm đấm chuẩn bị mượn nhờ hệ thống lực lượng khống chế những người này. Mặc dù Mã nhuận bên này cũng có hơn phân nửa người bị thương, nhưng bởi vì nhân số đông đảo, thay phiên thường xuyên, phần lớn chỉ là vết thương nhẹ, hơn nữa không có người bị thương thể lực cũng coi như dồi dào. Mã nhuận xem xét Trương Dương bọn họ chỉ còn lại hàng cuối cùng người, trong lòng lập tức đại hỉ, kêu lên, "Các huynh đệ, nhất cổ tác khí, cho ta chém chết bọn họ." Mã nhuận vừa dứt lời, đột nhiên toàn bộ trong đế vương hội sở ánh đèn đều mở đi, toàn bộ đế vương hội sở lập tức một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón. "Ngoa, xảy ra chuyện gì?" Hồn Định phong tiến Đừng để bọn hắn thừa cơ chạy trốn. Mã nhuận chính kiệt lực ổn thủ hạ huynh đệ, ý đồ khởi động hành lang khẩn cấp chiếu sáng trang bị, đột nhiên nghe được sau lưng chuyển đến tiếng thủy tinh bể, ngay sau đó liền đông đảo tiếng bước chân chuyển tới. Mã ca, giống như có người đến. Ngoá, sẽ không phải là cảnh sát đi. Ngoá nó, nhanh như vậy a, dĩ vãng bọn họ chí ít đều phải dạy vào một giờ mới đến a. Mã nhuận thủ hạ chính nghi hoặc đến cùng chuyện gì xảy ra, đột nhiên sau lưng chuyển đến mấy tiếng trầm đục, ngay sau đó liền lốp bố ống sắt lăn trên mặt đất động thanh âm. Sì. Mấy cái bình lăn đến lập tức nhận một đoàn người dưới chân, sau đó khói mù nồng nặc theo bình bên trong phụ ra. Không tốt, là lưu hơi cay, mau bỏ đi. Mãi Nhật dẫn đầu phản ứng lại, hét lớn một tiếng, lập tức quay người hướng phía sau chạy tới, nhưng vừa chạy chưa được hai bước, đột nhiên một đạo hồng quang phóng tới, sau đó một cái bén nhọn đồ vật bắn trúng cổ của hắn. A. Mãi Nhật nhẹ hừ một tiếng, liền vội vàng đem bén nhọn vật theo trên cổ rút ra, lại phát hiện bén nhọn vật lại là một cái tiêm. Đáng chết, là gây tê châm. Mã Nhật lời còn chưa nói hết, tiếp tục liền thẳng tắp hôn mê bất tỉnh. Cái khác chạy tứ tán thủ hạ cũng nhau nhao trúng chiêu ngã xuống đất, từng cái hôn mê bất tỉnh. Hậu Phương Trương Dương một đoàn người cũng bị lửu hơi cay xắc đến nói không ra lời, nước mắt chảy ròng. Không biết qua bao lâu, số đạo hồng quang xuất tại Trương Dương trên trán, hắn che mũi cứng ép vừa mở mắt nhìn, phía trước đúng là đông đảo mang theo mặt nạ, cầm trong tay tia hồng ngoại cảnh sát. Báo cáo tổng bộ, Trương Dương đã tìm được, hắn không có thủ thường, bình an vô sự. Thu được, ta cái này dẫn hắn ra tới. Phía trước nhất một cảnh sát vừa mới nói xong, sau đó bước nhanh đi lên trước đỡ Trương Dương rời đi. Đầu tiên chờ chút đã. Cá minh đệ của ta còn ở phía sau, bọn họ đều bị thương, nhanh, kêu gọi xe cấp cứu. Khụ khụ. Tiên cảnh sát này nhẹ gật đầu, sau đó đối bộ đàm nói ra, "Tổng bộ, nơi này có đông đảo người bị thương, cần chữa bệnh chi viện." Một lát sau, đế vương hội sở ánh đèn rốt cục phát sáng lên, Trương Dương cũng bị hộ tống cảnh sát dẫn tới trong đại sảnh, Lý Chính cùng Hà Tịch một đoàn người đang ở nơi đó chờ. "Lý Khoa trưởng, người ta mang đến." Tên cảnh sát này đem Trương Dương dẫn tới Lý Chính trước mặt, sau đó liền quay người tiếp tục đi dọn dẹp hiện trường. "Trương Dương, tình huống thế nào?" Lý Chính vốn định trách Cư Trương Dương vì cái gì như vậy lỗ mãng, nhưng vừa thấy hắn bị sặc đến nước mắt một cái, nước mũi một cái, hơn nữa trên người còn có đông đảo vết máu, Lý Chính rốt cục vẫn là đem trách cứ nói nuốt trở vào. "Ta không sao, nhưng cùng ta cùng nhau những cái kia các huynh đệ có việc, bọn họ bị thương rất nặng, ngươi mau phái xe cấp cứu đến." Trương Dương một bên ho khan vừa nói, "Ngươi không cần lo lắng, xe cấp cứu đã ở trên đường, bọn họ rất nhanh liền có thể chạy đến." Lý Chính nhẹ gật đầu, cầm Trương Dương tay. "Dương ca, đến cùng chuyện gì xảy ra a?" Hà Tịch mặc dù bức thiết muốn hiểu Trương Dương đến cùng trải qua thứ gì, Nhưng ngại khắp trung quanh có nhiều như vậy đồng sự, nàng đành phải kiệt lực gáp chế tâm tình của mình. Lý Chính cười nhạt một tiếng, tiểu tử này, chờ mồn thời gian dài như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi dự định yên tính sinh hoạt đi, hóa ra là tại chuẩn bị lấy tảo hằng càn quét tệ nạn, chuyện a. Cái gì? Dương ca ngươi thật là tại hiệp trợ cảnh sát tảo hằng càn quét tệ nạn a. Không riêng gì Lý Chính, liền Trương Dương cũng không nghĩ tới hạ tịch nghe được tin tức này lại sẽ như vậy kích động. Chương 243, bắt Mạc Kiệt. Anh xem như thế đi, làm sao vậy? Trương Dương cũng không có nghĩ nhiều. Nhìn Hà Tịch một mặt dáng vẻ vui mừng theo bản năng gật đầu đáp ứng nói: "A, quá tốt rồi." Hà Tịch kích động tại chỗ nhảy dựng lên, nhưng sau đó liền lập tức khôi phục bình thường, ho khan một tiếng, phản phất vừa mới cái gì cũng không xảy ra đồng dạng. Trương Dương cùng chung quanh nhân viên cảnh sát đều bị Hà Tịch dáng vẻ cấp giật ngay mình, không làm rõ ràng được nàng tình này tự thay đổi rất nhanh đến cùng là chuyện gì xảy ra. Một lát sau, xe cấp cứu chạy đến, đại lượng nhân viên y tế vọt vào đế vương hội sở, đem từng cái thương binh trên kệ cáng cứu thương mang tới trong xe cứu hộ. Mã nhuyện một đoàn người là trừng phạt đúng tội. Nếu không phải Lý Chính bọn họ kịp thời chạy tới, Trương Dương không phải vặn gãy cổ của hắn không thể. Ngoại trừ Trương Dương cùng Lưu Đào bên ngoài, thủ hạ bọn hắn huynh đệ cơ hội là từng cái trọng thương, trên người vết đau, bị ống thép nện đứt xương cốt, máu hứ động làn ra. Trương Dương nhìn bọn hắn từng cái thần sắc đau khổ được đưa lên cáng cứu thương, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Trương lão đệ, ngươi không muốn tự trách, đây đều là Mạc Kiệt tên hôn đản kia sai, nếu không phải người, các huynh đệ đêm nay chỉ sợ cũng muốn đều viết gì chốc ở đây rồi. Lưu Đào thấy Trương Dương thần sắc nghiêm trọng, tiến lên an ủi. Lý Chính ho khan một tiếng, đi lên trước. Trương Dương, lời nói nói ngươi là làm thế nào chiếm được đế vương hội sở chứng cơ phạm tội, nhiều như vậy ảnh chụp cùng video, thu thập lại độ khó cũng không đáp. Trương Dương khe khẽ lắc đầu, tình huống có chút phức tạp, ta quay đầu lại cùng ngươi nói, hiện tại việc cấp bách là đem đế vương hội sở lão bản Mạc Kế bát, hắn là tạo thành nhiều người bị thương như vậy kẻ cầm đầu. Hắn biết rõ trên tay của ta nắm có nhiều như vậy chứng cứ, nhưng như cũ bất chấp hậu quả để cho thủ hạ đại khai sát giới, ta đoán chừng hắn là dự định diệt ta sau liền chạy. Vậy hắn bây giờ ở địa phương nào? Lý Chính liền vội hỏi. Tại thành phố Đông Hải bệnh viện nhân dân, bất quá ta không xác định hắn có hay không chuẩn bị chạy trốn, cho nên chúng ta nên tận mau đi tới. Trương Dương âm thầm siết chặt nằm đấm, một mặt nghiêm túc. Lý Chính suy tư một lát, nhẹ gật đầu, tùy sau đó xoay người đối Hà Tịch nói, "Hà Tịch, ta ra lệnh ngươi mang lên một đội cùng hai đội, hỏa tốc chạy tới thành phố Đông Hải bệnh viện nhân dân đi chặn đường Mạc Kiệt." "Vâng." Hà Tịch lập tức chào một cái đáp lại nói, "Ta với các ngươi cùng đi." Trương Dương tiến lên một bước, ngữ khí kiên nói, "Ta gặp qua cái này Mạc Kiệt, ta hiểu rõ hắn, vạn nhất xuất hiện tình huống như thế nào, ta có thể ra mặt làm muội vũ dẫn dụ hắn ra tới." Lý Chính nhẹ gật đầu, "Tốt, Hà Tịch, mang lên Trương Dương cùng các ngươi cùng nhau hành động." "Vâng." Hà Tịch quay đầu nhìn thoáng qua Trương Dương, trong lòng có chút kích động, có cũng có chút lo lắng. "Trương lão đệ, ta cũng đi chung với ngươi, hôn đản này đã thương ta nhiều như vậy huynh đệ, ta không để yên cho hắn." Lưu Đào giận mắng một tiếng, đỏ bừng cả khuôn mặt, xem ra cũng là tức sôi ruột. "Đào ca, ngươi thì không nên đi." Trương Dương khe khẽ lắc đầu, cự tuyệt Lưu Đào đề nghị. "Vì cái gì?" Lưu Đào ngữ khí tràn đầy không vui. "Đào ca, Chúng ta có nhiều như vậy huynh đệ bị thương, bọn họ cần ngươi chiếu cố." Nghe Trương Dương những lời này, Lưu Đào nhất thời ý bật. Trương Dương hít sâu một hơi, vô vô Lưu Đào bả vai, một mặt nghiêm trọng nói, "Đào ca, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hiệp trợ cảnh sát đem cái này Mạc Kiệt đem ra công lý, vì các huynh đệ báo thủ. Nhìn Trương Dương một mặt kiên nghị, Lưu Đào trầm tư một lát, cắn răng, trọng trọng gật gật đầu, "Trương lão đệ, ta tin tưởng ngươi, bất quá ngươi cũng nhất định phải chú ý an toàn a." "Yên tâm đi." Trương Dương nhàn nhạt cười cười, tùy sau đó xoay người cùng Hạ Tịch cùng rời đi Đế Vương hội sở. Leo lên xe cảnh sát, mang theo một bọn cảnh sát hỏa tốc hướng về phía thành phố Đông Hải bệnh viện nhân dân tiến đến. Lên xe, Hà Tịch đang muốn hướng về phía Trương Dương hỏi một ít chuyện, không ngờ Trương Dương đột nhiên lấy điện thoại di động ra, gọi một chuỗi dây số. Ngắn ngủ tiếng chuông qua đi, điện thoại bên kia chuyển đến chuông bạc giống nhau giọng nữ. Là Dương ca a, đã lâu không gặp, có chuyện gì a?" Điện thoại một đầu khác người chính là Anu. "Tiểu Nhu, có chuyện ta nghĩ xin ngươi giúp một tay." Trương Dương không chút nào kéo dài, đi thẳng vào vấn đề. "Dương ca ngươi nói chính là, có thể giúp ngươi ta nhất định sẽ không từ tuyệt." Nghe Trương Dương ngữ khí vội vã như vậy gấp rút, Anu trong lòng không khỏi cũng bắt đầu khẩn trương lên. Bệnh viện các ngươi trong đoạn thời gian trước hẳn là vào ở tới một cái tên là Mạc Kiệt người đi, không có gì bất ngờ xảy ra hắn hẳn là ở tại xa Hoa trong phòng bệnh. Trương Dương lập tức nói: "Dương ca ngươi chờ một lát, ta cái này đi cho ngươi hỏi một chút nhịn." Dứt lời, điện thoại bên kia liền yên tĩnh trở lại. Một phút sau, trong điện thoại rốt cục xuất hiện lần nữa Anu thanh âm: "Dương ca, ta hỏi rõ ràng, sắp thực có như vậy một bệnh nhân, bất quá hắn chính tự mình yêu cầu xuất viện, bên bệnh viện đang cùng hắn tiến hành thương lượng." Hơn nữa thái độ của hắn phi thường đáng liệt. Trương Dương thở ra một cái, sau đó lập tức nói ra, "Tiểu Nhu, ta chính hiệp trợ cảnh sát chạy tới bệnh viện bắt cái này mặc Kiệt, ngươi nhất định phải giúp ta mật thiết chú ý hắn động tĩnh, tốt nhất có thể để cho bệnh viện bảo vệ cản bọn họ lại, chúng ta 5 phút bên trong liền có thể chạy tới." "Tốt, Dương ca ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi tiếp cận hắn." "Nhờ ngươi." Dứt lời, Trương Dương liền cúp điện thoại. "Dương ca, nàng là ai a?" Mặc dù bây giờ là tình huống khẩn cấp, nhưng nghe đến điện thoại bên kia kia cái giọng của nữ nhân như thế ngọt ngào, Hà Tịch vẫn là không nhịn được hỏi. Nàng gọi Anu, đi qua ta nằm viện thời điểm vẫn luôn là nàng đang chiếu cố ta. Trương Dương nhìn con đường phía trước, không chút nghĩ ngợi nói, Nha! Hà Tịch nhàn nhạt nhẹ gật đầu, trong lòng hơi có chút thất lạc, nhưng sau đó vẫn là cưỡng ép ổn định lại tâm thần chuyên tâm lái xe. Cùng lúc đó, thành phố Đông Hải bệnh viện nhân dân cao tầng nào đó xa hoa phòng bệnh bên ngoài. Ta đặc mã đều nói ta có việc gấp, các người nhanh cút ngày cho ta." Mạc Kiệt hướng về phía phía trước cản đường bác sĩ cùng y tá hùng Hùng hổ hổ nói, "Mạc tiên sinh, chúng ta bên bệnh viện có quy định, xin ngươi đừng khó xử chúng ta." Người vết thương trên người còn không có hoàn toàn tốt, vạn nhất ngươi ở bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, chúng ta nhưng chả không nổi cái này trách." Một người trung niên bác sĩ tâm bình khí hỏa cùng Mạc Kiệt câu thông nói. "Con mẹ ngươi, lão tử không cần ngươi phụ trách, nhanh cút cho ta." Mạc Kiệt giống người điên đồng dạng nhặt lên cạnh cửa một cái phích nước nóng, trực tiếp ném về phía kia tên bác sĩ. Bác sĩ cấp tốc né qua một bên, không có bị lập trúng, nhưng phích nước nóng lại rơi vào trên mặt đất nát đầy đất, nước nóng bắn tung tóe khắp nơi, mấy tên không có kịp phản ứng tiểu y tá đều bị bị phỏng. Anu cùng Trương Dương nói chuyện điện thoại sau lập tức liền hướng về phía Mạc Kiệt chỗ xa hoa phòng bệnh chạy đến, nhìn thấy tình huống này, cũng là quả thực lấy làm kinh hãi. Nếu là đặt ở bình thường, bên bệnh viện trực tiếp liền đem này định vị y náo, kêu gọi cảnh sát đến đây xử lý, nhưng Mạc Kiệt là bọn họ khách hàng lớn, một đám nhân viên y tế mặc dù trong lòng đẻ nén lửa giận, nhưng vẫn như cũng là hảo luôn quy bảo. "Lão bản, cảnh sát cảnh sát đã tại hướng chúng ta nơi này chạy đến." Đang lúc Mạc Kiệt cùng nhân viên y tế xảy ra xung đột thời điểm, bên người một tên thủ hạ theo trong thai nghe nhận được tin tức mới nhất, lập tức hướng về phía Mạc Kiệt báo cáo. Chương 244: Bắt góc. Nghe được tin tức này, Mạc Kiệt lập tức nhíu mày lại. "Vậy các ngươi trả lại cho ta thất thần làm gì, nhanh mở cho ta đường a?" Mạc Kiệt hét lớn một tiếng, bên người bốn tên thủ hạ lập tức chạy lên trước cửa ứng ép đem ngăn tại trước mặt nhân viên y tế đẩy đến hai bên, vì Mạc Kiệt thành ra một con đường. Anu nhớ tới vừa rồi Trương Dương ở trong điện thoại cùng lời nàng nói, do dự một lát, cắn răng, bước nhanh xuyên qua đám người, đứng ở Mạc Kiệt trước mặt của bọn hắn, kêu lên, "Các ngươi không thể đi." Mạc Kiệt nhướng mày, mắng, Nương môn nhanh cút ngay cho ta." Tiểu Ngươi đừng để ý tới hắn, hắn là thằng điên." Đứng ở phía sau đỉnh tỉ thấy Anu xuống tới, lập tức quá sợ hãi. Đối mặt Mạc Kiệt 4 cái cao lớn thu kịch bảo vệ, Anu trong lòng cũng rất sợ hãi, nhưng nàng vẫn là nghĩa vô phản cấu ngăn tại trước mặt của bọn hắn. "Cái này Mạc Kiệt là cảnh sát chính đang đuổi bắt người xấu, cảnh sát đã tại hướng bệnh viện chạy đến, chúng ta nhất định không thể để cho người xấu trốn." Anu Nhu cái trán lịn ra rất nhiều mồ hôi, hét lớn, "Cái gì? Cảnh sát chính đang đuổi bắt hắn? Khó trách hắn đi được vội như vậy, hóa ra là nghi muốn chạy trốn a." Nhanh đưa bảo vệ gọi tới Nghe An một phen, một đám nhân viên y tế sắc mặt đều âm trầm xuống. Vừa mới không dám ngăn đón Mạc Kiệt là bởi vì Mạc Kiệt là bệnh viện khách hàng lớn, nhưng hiện tại biết hắn là cảnh sát chính đang đuổi bắt phạm nhân, một đám nam bác sĩ cũng bất chấp tất cả, ngăn tại trước mặt bọn hắn. Mạc Kiệt thấy thế, lập tức tức giận đến mang to, "Các ngươi mấy cái này phế vật, ta dùng tiền thuê các ngươi làm bảo tiêu của ta không phải là vì để các ngươi ngắm phong cảnh, các ngươi nếu là không đổi mau giúp ta rời đi chỗ này, chờ cảnh sát tới các ngươi cũng đừng nghĩ chạy." Mạc Kiệt nói không sai, này bốn cái bảo vệ cũng không ít vì Mạc Kiệt làm chuyện xấu, nếu như Mạc Kiệt bị bắt Bọn họ cũng trốn không thoát pháp luật trừng phạt. Vừa mới này mấy tên bảo vệ còn có chút lo lắng, nghe Mạc Kiệt một phen sau sắc mặt đều âm trầm xuống, Xếp chặt nắm đấm đi tới. Cả tại phía trước nhân viên y tế tuy nhiều, nhưng bọn hắn cũng vẹn vẹn chỉ là nhiều người mà thôi, gầy yếu bác sĩ sức chiến đấu sao có thể cùng cường tráng bảo vệ so sánh, huống chi bọn này nhân viên y tế vẫn là lấy y tá chiếm đa số. Mấy tên bảo vệ tam quyền lưỡng cực liền giải quyết cản ở phía trước nam bác sĩ, một tiếng đằng sau các y tá thấy thế, phải sợ hãi sợ hướng phía sau tối lui. Mau gọi bảo vệ đến, không thể để cho bọn họ chạy. An hướng về phía người phía sau hô lớn, "Mà nó, dám cản lão tử con đường, chán sống rồi ngươi." Mạc Kiệt hai mắt huyết hồng, trực tiếp đẩy ra ngay tại mở đường bảo vệ, xông lên trước, một bàn tay đánh vào Anu bên mặt trên, Anu trên mặt lập tức xuất hiện một cái huyết hồng dấu tay. An Nu, đính thấy tỷ muội tốt của mình bị khi phụ, tức giận đến gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nhưng mình chỉ là một người đàn bà bình thường, sức chiến đấu cùng bọn này cháng hán căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc, cho dù xông đi lên cũng là không làm nên chuyện gì, chỉ có thể ở nguyên lo lắng phát sốt. môn Lão tử hôm nay nếu là không trốn thoát được, ta cái thứ nhất liền đập mã giết ngươi." Mạc Kiệt hét lớn một tiếng, đập bể cửa phòng bệnh thượng thủy tinh, đem An Nhu từ dưới đất tóm lấy, dùng thủy tinh cặn bã gác ở An Nhu dưới cổ mặt. "Đều cút ngay cho ta, nếu ai còn dám cản lão tử con đường, lão tử liền cắt đứt cổ họng của nàng." Thấy An Nhu thành Mạc Kiệt con tin, người chung quanh đều không dám lại chặn đường, nhau nhau lui về phía sau. "Đi." Mạc Kiệt hừ lạnh một tiếng, mang lấy An Nhu cùng bốn tên bảo vệ cùng đi vào thang máy. Một lát sau, Mạc Kiệt bọn họ thuận lợi hạ xuống lầu 1. Thang máy cửa vừa mở ra, Mạc Kiệt liền phát hiện phía trước có hơn mười mấy danh ý viện bảo vệ ngăn tại trước cửa. "Đều cút ngay cho ta, nếu không ta liền giết nàng." Mạc Kiệt trong tay thủy tinh cặn bã cơ hồ là chạm vào An Nhu trong cổ, đã có một tiêu máu tươi từ trong vết thương rỉ ra. Một đám bảo vệ thấy thế, cũng đều là không dám hành động thiếu suy nghĩ, chậm rãi lui về phía sau. Mạc Kiệt mắt thấy liền có thể thuận lợi rời đi bệnh viện, đón xe trốn, đột nhiên bệnh viện bên ngoài vang lên trận trận tiếng còi cảnh sát, cảnh sát rốt cục chạy tới. Trương Dương cùng Hà Tịch dẫn đầu vào vào. "Không được núp đích, đem con tin để xuống cho ta." Hà Tịch lấy ra súng lục chỉ về đằng trước Mạc Kiệt hô lớn. Sau đó, một đội cùng hai đội hơn mười mấy tên cảnh sát cũng làm đi qua, đứng thành một hàng, đem bệnh viện cửa lớn triệt để chắn chết rồi. "Mạc Kiệt, này không liên quan này, người y tá chuyện, ngươi mau đưa nàng bùng giá cho ta." Trương Dương thấy Anu thành Mạc Kiệt có tin, trên mặt còn có cái đỏ bừng dấu bàn tay, trên cổ còn có vết máu, trong lòng lập tức rất là nổi giận, phẫn nộ quát. "Cậu tí!" Mạc Kiệt giận gắt một cái, kêu lên, "Đều cút ngay cho ta, đừng cản lão tử con đường, nếu không ta liền giết nãy người y tá." "Mạc Kiệt, ngươi đã bị bao vây, Ngươi hẳn là rõ ràng ngươi đã không đường có thể trốn, lại ủ thành càng sai lầm lớn trước đó, nhanh thu tay lại, nếu không ngươi liền không có cơ hội quay đầu lại. Hà Tịch cau mày, thương trong tay nắm lấy Mạc Kiệt đầu, bất đắc dĩ cái này Mạc Kiệt quá mức giàu hạn, vẫn luôn núp ở An Nhu đằng sau, làm nàng không cách nào nhắm chuẩn. "Lão bản, chúng ta đã không đường có thể trốn, muốn không phải là đầu hàng đi." "Đúng vậy a, đầu hàng còn có thể tranh thủ xử lý quan dung." Hai cái bảo vệ đã đánh trống nuôi quân, ý chí bắt đầu không kiên định. "Phi, ta làm sao nuôi các ngươi hai người này phế vật?" Mạc Kiệt trong lòng cũng có chút bối rối lên, nhưng trên mặt nhưng vẫn là biểu hiện cực kỳ dáng vẻ phẫn nộ. Kêu hai tên bảo vệ đã nghe không vào Mạc Kiệt lời nói, hai tay ôm đầu, chậm rãi hướng về phía Hà Tịch bọn họ đi đến. Hai tên bảo vệ mới vừa đi tới cảnh sát phạm vi không chế, lập tức liền bị vừa lên cảnh sát tấn ngã xuống đất, mang lên trên cổ tay. Cảnh sát thô bạo bắt quả thực rung động Mạc Kiệt cùng hai gã khác bảo vệ. Liên tại bọn hắn ba người có chút trần chờ thời điểm, mấy tên thừa dịp loạn vây quanh phía sau bọn họ bảo vệ đột nhiên vồ lên, trực tiếp đem hai gã khác bảo vệ làm ngã xuống đất. Mạc Kiệt phản ứng cấp tốc, Lập tức lấy lại tinh thần, nắm lấy Anu lập tức hướng lui về phía sau, này mới không có bị xông lên đồng phục bảo vệ. Các người đạm hôn đàn này, dám chơi đều lão tử. Giờ phút này Mạc Kiệt là hoàng sợ đan sen, thậm chí đã có chút không thanh tỉnh. Hà Tịch vừa mới vẫn luôn tại mắt không chớp nhìn chăm chú lên những cái kia bảo vệ nhất cử nhất động, vốn cho là bọn họ có thể thành công, không ngờ vẫn là tại Mạc Kiệt vòng này thất thủ. Đều đừng hành động thiếu suy nghĩ, coi chừng có tin. Trương Dương thấy Anu trên cổ máu tươi thấm càng ngày càng nhiều, sợ Mạc Kiệt vừa dùng lực phá vỡ An động mạch, vội vàng ngăn lại những người khác hành động. Mạc Kiệt, ta tới làm con tin của ngươi, ngươi mau đưa nàng ra. Không đợi Hà Thịch cự tuyệt, Trương Dương đã dơ hai tay lên, chậm dại hướng về phía Mạc Kiệt đi tới. Ngươi đứng lại đó cho ta. Mạc Kiệt hai mắt huyết hồng, thân thể đang không ngừng run dậy, ta biết ngươi là khó chơi chủ, nghi đùa người ta, không dễ dàng như vậy. Ta cho ngươi biết, hôm nay nếu như ta không có thể còn sống rời đi này sợ bệnh viện, cái này tiểu y tá cũng phải cùng ta cùng chết. Dứt lời, Mạc Kiệt lấy tuổi chó gõ cửa thang máy, trực tiếp kéo An Nu thối đến trong thang máy. Chương 245: Nhảy lầu. An Trương Dương phi buôn đi lên, nhưng cửa thang máy đã đóng, Mạc Kiệt cùng An Nhu cùng nhau hướng về phía lâu tăng lên đi lên. Đáng chết. Trương Dương giận mắng một tiếng, một quyền đập vào cửa thang máy bên trên. Chính mình cái này sao trội danh hảo chính là danh phủ kỳ thực, chỉ cần là cùng mình có chút quan hệ người đều sẽ gặp phải phiền phức, lần này lại hại An Nhu cũng lâm vào nguy hiểm ở trong. Dương ca, Hà Tịch cũng chạy theo tới, thấy Trương Dương sắc mặt tái xanh, trong lòng cũng rất cảm giác khó chịu. Ta liền không nên gọi nàng hỗ trợ, làm hại nàng cũng lâm vào nguy hiểm ở trong. Trương Dương ngữ khí tràn đầy não cùng lo lắng. Đúng lúc này, một cảnh sát chạy tới, hướng về phía Hà Tịch báo cáo, "Hà đội trưởng, trung tâm khống chế nói Mạc Kiệt bọn họ trực tiếp hướng về phía mái nhà tiến đến." Không đợi Hà Tịch đáp lại, Trương Dương lập tức vọt vào bên cạnh thang máy, cũng chọn chúng tầng cao nhất, một đường truy chạy tới. "Dương ca." Không đợi Hà Tịch kịp phản ứng, Trương Dương đã quan vào thang máy cửa. "Hà đội trưởng, chúng ta nên làm cái gì?" Tên cảnh sát này liền vội vàng hỏi. Hà Tịch cương ép làm chính mình trấn định lại, nhanh chóng nói, "Mau mời chuyên gia giám định đến, Mạc Khắc Thỉnh, cầu tổng bộ điều động tay bắn đến đây chi viện." "Vâng." Thu được mệnh lệnh về sau, tên cảnh sát này lập tức liền đi dựa theo Hà Tịch nói làm. Hà Tịch mặc dù phi thường lo lắng Trương Dương sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng ngay sau đó tình huống chính nàng cũng không giúp đỡ được cái gì, đành phải âm thầm cầu nguyện Trương Dương có thể bình an vô sự. Thang máy rốt cục đã tới tầng cao nhất, Trương Dương vừa vừa mở ra cửa thang máy, liền thấy Mạc Kiệt chính nắm lấy An Nhu thông qua cầu thang đi lên nóc nhà. Trương Dương không chút do dự, lập tức đu theo. "Mạc Kiệt, người đã không đường có thể trốn," lập tức thản nàng. Trương Dương một chân đá vang tầng cao nhất cửa lớn, vọt tới khoảng cách Mạc Kiệt chỉ có không đến 5 mét khoảng cách. Hô lớn, Mạc Kiệt lập tức xoay người lại, đem ảnh thủy tinh gác ở An Như trên cổ, hô lớn, người đứng lại đó cho ta. Trương Dương thấy thế, lập tức dừng ngay tại chỗ, nhưng thái độ nhưng như cũ kiên quyết, Mạc Kiệt, người đã không đường có thể trốn, lại sau này chỉ có một con đường chết. Mạc Kiệt quay đầu nhìn lại, sau lưng không đến 2 mét địa phương chính là mái nhà bên cạnh, nơi này cách xa mặt đất có cao mấy chục mét, rẽ xuống chính là thịt nát xương tan. Không ngờ Mạc Kiệt vậy mà hư lạnh một tiếng, chậm rãi thối lui đến địa hình bên cạnh, ta biết ta sớm muộn cũng có một ngày sẽ đưa tại trong tay cảnh sát, làm ta nghề này đều có cái này rắc ta cũng sống nửa đời người, không lỗ, chỉ bất quá ta không nghĩ tới bây giờ hết thảy vậy mà đều là bởi vì ngươi." Trương Dương nhìn thoáng qua Thất Kinh An Nhu, nhíu mày lại, lạnh lùng nói, "Kỳ thật chúng ta vốn dĩ không cần đến một bước này, là ngươi quá khinh người quá đáng." Mạc Kiệt nhàn nhạt, nhạt lắc đầu, "Bây giờ nói những này đã vô dụng, ta biết ta hôm nay là không thể nào còn sống rời đi nơi này, coi như cảnh sát bỏ qua ta, ngươi cũng sẽ không bỏ qua cho ta, đứng hay không?" "Không." Trương Dương mắt không chớp nhìn chằm chằm Mạc Kiệt, ngữ khí bình thản nói, "Chỉ cần ngươi chịu thả ngươi trong tay kia người y tá." ta đều có thể tha cho ngươi một cái mạng, cảnh sát nghi xử trí như thế nào ngươi, ta không quan tâm." Ồ, Mạc Kiệt lập tức hứng thú, theo vừa mới bắt đầu ngươi vẫn yêu cầu ta thả nàng, hẳn là ngươi cùng cái này tiểu y tá là nhận biết, chẳng lẽ lại nàng là bạn gái của ngươi." Mạc Kiệt lời nói này vừa vừa nói ra khỏi miệng, trong tay hắn An Nhu cảm xúc lại ngoài ý liệu an định xuống tới, thân thể cũng không còn run dậy, hô hấp cũng không có vội vã như vậy gấp rút. "A, xem ra ta đoán đúng, quả nhiên là xác nhận xem qua thân nhân." Mạc Kiệt liếc một cái An Nhu, phát hiện nàng đang theo dõi chừng giường, thần sắc phức tạp không khỏi bật cười. Cái này cùng ngươi không có quan hệ. Trương Dương hừ lạnh một tiếng, "Ta Trương Dương giữ lời nói, chỉ cần ngươi chịu thả nàng, ngươi sống hay chết ta cũng sẽ không tiếp tục hỏi đến." Ngay tại Trương Dương cùng Mạc Kiệt thương lượng thời điểm, bệnh viện chính đối diện một tòa trên nhà cao tầng, cảnh sát tay bắn tỉa đã vào chỗ, khóa chặt bệnh viện trên lầu chỗ Mạc Kiệt. "Báo cáo tổng bộ, ta đã khóa chặt mục tiêu." Tay bắn tỉa mắt không chớp ngắm lấy Mạc Kiệt đầu, ngữ khí trầm ổn nói, "Thu được, nếu như ngươi tìm được bắn giết cơ hội, không cần báo cáo, trực tiếp khai hỏa." Bộ đàm trong, Lý Chính hướng về phía tay bắn hạ lệnh, Thu được, Trương Dương cũng không biết cảnh sát động tĩnh, vừa cùng Mạc Kiệt bàn điều kiện, một bên thận trọng hướng về phía Mạc Kiệt tới gần. Ngươi coi là thật muốn để ta thả nàng? Mạc Kiệt khẽ cười một tiếng, ta đây liền theo lời ngươi nói làm đi. Dứt lời, Mạc Kiệt ngẩn đầu liền phải đem An theo trên nóc nhà ném xuống. Siêu. Ẩm. Mạc Kiệt trong tay thủy tinh cặn bã vừa vừa rời đi Anu cổ, một viên đạn liền bắn thủng đầu của hắn, sau đó cách đó không xa chuyển đến một tiếng thanh thủy súng vang lên. Mạc Kiệt thân thể lúc này liền thẳng tắp hướng về sau ngã xuống, An nhất thời cũng không có lấy lại tinh thần lòng bàn chân chợt đi, cũng đi theo rất xuống. Dương ca, Anu tại rơi xuống tầng dưới đồng thời hoảng sợ kêu lên. Trương Dương giờ phút này cũng không đoái hoài tới mọi việc, cấp tóc sông lên trước, thả người nhảy lên, hướng về phía Anu đánh tới. "Hệ thống, đến lượt ngươi ra tay, phù hộ ta đừng bị ngã chết. Ngươi tiểu tử tối này, thật cầm mạng của mình làm cho đùa có phải hay không?" Hệ thống ngoài miệng như vậy mà lấy, nhưng trong giọng nói lại ẩn ẩn có một tia tán thưởng. Nhưng mà Trương Dương giờ phút này lại không để ý tới nghe hệ thống lời nói bên trong càng sâu ý vị, đang bay xuống xuống dưới hơn 10 mét về sau, Trương Dương rốt cục ôm lấy Anu, sau đó cấp tốc điều chỉnh tư thế, khiến Anu ở trên tư thế, chính mình ở vào hạ thể vị. Quan không chết ta. Khấu trừ 5 vạn không may điểm. Xoẹt xẹt. Trương Dương tại rơi vào lầu 5 thời điểm đụng phải mấy cây tráng kiện dây điện, cách đó không xa trên cột điện máy biến thế lập tức toát ra một trận hỏa tinh, nửa cái bệnh viện bởi vậy đột nhiên cắt điện, lâm vào một mảnh đen kịt. Những này dây điện cho Trương Dương một cái giảm sóc, nhưng cao tốc tung tích sinh ra quản tính vẫn là để Trương Dương kem chút bẻ gãy eo, một ngụm máu phun xuống dưới. Dây điện không chịu nổi áp lực, gãy xuống, Trương Dương tiếp tục hạ xuống. Hay mà phía dưới là bệnh viện xanh hóa, phía trên có trồng các thức hoa cỏ, hơn nữa buổi chiều vừa tới qua nước, bùn đất suốt. Bẹp, Trương Dương ôm Anu trực tiếp đem xanh hóa ném ra một cái hơn 30 cm sâu hố, nước bùn vàng khắp nơi. Đông. Trương Dương còn không có lấy lại tinh thần, cùng nhau hạ xuống Mạc Kiệt nặng nề mà đập phải cách đó không xa đất xi si măng trên, sau đó không lâu toàn thân liền bị máu tươi sở nhuận dần. Nhìn bề ngoài không có gì quá biến hóa lớn, nhưng Mạc Kiệt nội bộ khí quan cùng huyết nục đã sớm bị tạm thành một đám bùn nhão. Dương ca, Anu tại Trương Dương trong ngực gần nút mấy giây phương mới phản ứng được, nguyên lai like mình không chết. Quá tốt rồi, ngươi không có việc gì. Trương Dương cười nhạt một tiếng, lại là một ngụm máu tươi phun ra, trực tiếp nhuộm đỏ Anu khuôn mặt. Sau đó, Trương Dương ý thức dần dần mơ hồ, tại hôn mê trước đó hắn nhìn thấy chung quanh có rất nhiều người tại hướng về phía nơi này chạy tới. Anu cũng đang không ngừng gọi, chỉ bất quá nàng nói chính là cái gì, Trương Dương đã nghe không rõ. chương 246, ba đàn bà thành cái chợ Không biết qua bao lâu, Trương Dương ẩn lại đó, đau quá à. Trương Dương nhẹ nhàng chuyển bông núc nhích tay chân của mình, phát hiện còn có thể nhúc đích, bất quá mỗi chuyển động một cái đều nương theo đau đớn tột liệt. Dương ca. Canh giữ ở Trương Dương bên giường ăn nhu thấy Trương Dương thân thể có chút búng núc nhích, kích động đến không nói nên lời, lập tức đứng dậy ra ngoài gọi bác sĩ, "Bác sĩ, hán tỉnh." Trương Dương chậm rãi mở mắt, phát hiện mình đang nằm tại bệnh viện trên giường bệnh, nhìn quy cách có lẽ còn là xa hoa phòng bệnh, ngoài cửa sổ tươi đẹp ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ bắn vào, chiếu lên Trương Dương con mắt ẩn ẩn có chút lóe lóe. Một lát sau, viện trưởng Lý Khai Vũ tự mình đi đến, đi vào Trương Dương bên giường. Cẩn thận kiểm tra một chút dụng cụ các hạng số liệu cùng Trương Dương thân thể, sau đó thở dài nhẹ nhõm, cười nói: "Trương tiên sinh, ngươi thật đúng là phúc lớn mạng đại tạo hóa đại a, từ trên nóc lầu ngã xuống cũng chỉ là té gãy đùi phải mà thôi, cộng thêm vài chỗ cơ bắp xé rách, thật sự là kỳ tích bên trong kỳ tích a." Đón sán lạn ánh nắng lạn ánh, Trương Dương rốt cục hoàn toàn mở mắt, phát hiện người nói chuyện là Lý Khai Vũ về sau, không khỏi khẽ hử một tiếng. Lý Khai Vũ không khỏi có chút xấu hổ, ngượng ngùng cười một tiếng, sau đó đứng dậy đối đằng sau một mặt chờ mong ăn nhũ nói ra: "Trương tiên sinh hắn đã không có nguy hiểm, cam đoan hắn có thể nghỉ ngơi thật tốt." Cảm xúc ổn định liền không thành vấn đề Anu kích động nhẹ gật đầu tạo viện trường lý khai Vũ đối ănu cười nhạt một tiếng, tiếngùy sau đó xoay người rời đi phòng bệnh tiểu nu mẹ Trương Dương vừa định đưa tay xoa xoa con mắt đột nhiên trên cánh tay lại chuyển tới một trận nhói nhói, đau trương dương run là cập dương ca Anu thấy thế vội vàng đi đến tiền cầm trương dương tay túi người hỏi người muốn nói cái gì ta đang nghe có thể hay không đem màn cửa kéo lên mặt khác ta hôn mê bao lâu Anu nhẹ ra đầu lập tức đứng dậy đi đem màn cửa kéo lên Ngươi đã hôn mê 3 ngày 3 đêm, bác sĩ đều nói ngươi chỉ số hết thể bình thường, nhưng chính là vẫn luôn tại hôn mê, mọi người thậm chí hoài nghi có phải hay không là ngươi đầu góc bởi vì va chạm mà ra chút vấn đề. Bất quá may mắn ngươi rốt cục tỉnh lại. Kéo lên màn cửa, trong phòng bệnh kia sáng yếu rất nhiều, Trương Dương rốt cục có thể mở mắt. Bác sĩ nói nếu không phải là bởi vì ngươi là ôm ta từ trên lầu rơi xuống, có lẽ ngươi sẽ chỉ bị thương nhẹ thậm chí lông tóc không thương. Nói đến đây, Anu sắc mặt hơi có chút ảm đạm xuống. Trương Dương thấy An vết thương trên cổ đã chấm dứt một cái nhỏ vậy, trên mặt trưởng ấn cũng đã rút đi mỉm cười, lắc đầu, chính là ta làm hại ngươi lâm vào nguy hiểm bên trong, nếu là ta cái gì cũng không nói với ngươi lời nói, ngươi hẳn là liền chuyện gì đều sẽ không có. Dương ca cái này cũng không trách ngươi. Anu vội vàng đi đến Trương Dương bên giường, cầm Trương Dương tay, kêu lên, bị cái kêu Mạc Kiệt bắt được thời điểm lời hắn nói ta đều ghi tạc trong lòng, nếu để cho loại này người xấu chạy mất, thế đối xã hội sẽ sinh ra bao lớn tai họa ngầm a. Hai người chính cho chuyện, đột nhiên phòng bệnh đại cửa bị đẩy ra tới. Dương ca, quá tốt rồi, ngươi rốt cuộc tỉnh. Hạ Tịch thấy Trương Dương tỉnh lại, hưng phấn kêu lên. Nhưng lời còn chưa nói hết, Hà Tịch đột nhiên chú ý tới An Nhu chính hàm tình mạch mạch nhìn chăm chú lên Trương Dương, nắm chặt Trương Dương tay, cả người nhất thời trễ ngay tại chỗ. Sau đó theo vào đến Vương Dĩnh nhìn thấy cảnh tượng này, lông mày cũng là hơi nhíu lại. An Nhu bị đột nhiên đến thăm khách nhân giật nảy mình, vội vàng rút tay trở về, ngượng ngùng nói: "Dương ca, ta đây đi ra ngoài trước, ngươi cùng các bằng hữu của ngươi trước trò chuyện." Dứt lời, An Nhu đỏ mặt, đứng dậy bước nhanh chạy ra phòng bệnh. Hà Tịch cùng Vương Dĩnh đưa mắt nhìn An rời đi phòng bệnh, thần sắc phức tạp. "Vương tỷ, tiểu Tịch, các ngươi nghe ta nói, ta Vào nhà. Trương Dương gặp tình hình có chút xấu hổ, liền vội vàng đứng lên muốn giải thích, trong lúc nhất thời quên vết thương trên người, lập tức lại đau nhè răng chẳng mắt. "Dương ca, ngươi đừng luồn lộn." Sột. "Trương Dương, ngươi hảo hảo nằm." Nghe được Trương Dương kêu thảm, Vương Dĩnh cùng Tiểu Tịch lập tức lấy lại tinh thần, bước nhanh hướng về phía Trương Dương đi tới. Trương Dương hít sâu một hơi, cuối cùng là đem cảm giác đau nén trở về. "Vương tỉ, Tiểu Tịch, hai người các ngươi nghe ta nói, ta cùng nàng." "Tốt, ngươi không cần nói." Vương Dĩnh khẽ khẽ lắc đầu, ngữ khí bình thản nói, "Tiểu Tịch đã nói với ta." Là ngươi cứu được cái kia tiểu y tá mạng, nàng đối ngươi trong lòng còn có cảm kích sinh ra ái mộ là bình thường chuyện, ta là phân tích tâm lý sư, ta hiểu. Hà Tịch cũng liên tục gật đầu, đúng vậy A Dương ca, ngươi không cần lo lắng, chúng ta trong lòng đều hiểu. Mặt khác ta đã đem nguyên hủy sự tình nói cho Vương Tỷ, là chúng ta hiểu là ngươi, ngươi có thể tha thứ chúng ta a a Hà Tịch một phen trong lúc nhất thời làm Trương Dương có chút không hiểu rõ nổi. Vương Dinh có chút điệu mày sau đó đầu nghiêng về một bên, điệu môi nói, trước đó hai chúng ta cho là ngươi giấu ta nhóm Về sau chúng ta mới biết được ngươi là vì hiệp trợ cảnh sát tàu hoàng, càng quét tệ nạn, đi làm nội ứng, là chúng ta hiểu lầm ngươi, ta xin lỗi ngươi." Trương Dương nhìn thoáng qua Vương Dũng Bộ kia mạnh hơn dáng vẻ, quả thực sẽ khiến nam nhân sinh ra một loại muốn chinh phục xúc động. "Dương ca, ngươi có thể hay không tha thứ chúng ta?" Hà Tịch thần sắc hơi có chút lo lắng, hỏi. "Tha thứ? Tất nhiên tha thứ, dựa vào cái gì không tha thứ?" Trương Dương hưng phấn kêu lên. Trương Dương vốn chính là an bụng bị hai người bọn họ bắt được, đang lo làm như thế nào giảng hòa, hai nàng đột nhiên cho rằng như vậy, đúng lúc là hiểu Trương Dương cấp đã được Trương Dương tha thứ, Vương Dĩnh cùng Hà Tịch tở dài nhẹ nhõm. Thấy Trương Dương bình an tỉnh lại, Vương Dĩnh cùng Hà Tịch trong lòng đều rất vui vẻ, đang muốn thừa cơ hội này hảo hảo cùng Trương Dương tâm sự, đột nhiên lại một người vào vào. "Dương ca, trời ạ, ngươi rốt cuộc tỉnh, quá tốt rồi." Hướng người tiến vào chính là Tiêu Linh. Tiêu Linh vừa thấy Trương Dương tỉnh lại, lập tức hưng phấn hướng về phía Trương Dương nào tới. "Hoa nha, đau đau đau." Tiêu Linh trực tiếp đặt ở Trương Dương trên vết thương, đau Trương Dương kèm chút một hơi không có đi lên đã hôn mê. "A, Dương ca thật xin lỗi, gặp ngươi tỉnh lại ta quá kích động." Tiêu Linh liền vội vàng đứng lên, trên mặt cuồng hỉ lập tức biến thành ngấy nấy, sau đó lại không tự chủ được khóc lên. "Dương ca, ngươi vì cái gì như vậy không quan tâm chính mình, ta mấy ngày nay mỗi ngày đều tới thăm ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi rốt cuộc không tỉnh lại, làm ta sợ muốn chết." Tiêu Linh một bên khóc một bên ôm Trương Dương mặt càng không ngừng thân. "Chờ một chút, ngươi làm cái gì vậy?" Hà Tịch ghen Tung lập tức dâng lên, đem Tiêu Linh kéo sang một bên, nổi giận đùng đùng nói: "Ta là Dương ca bạn gái a, ta hôn hôn hắn làm sao vậy?" Tiêu Linh khẽ cho mày, xoa xoa nước mắt, thản nhiên nói: "Cái gì?" Nghe được tin tức này, Hà Tịch sau Lương Vương Dĩnh cũng không bình tĩnh, "Trương Dương, ngươi chừng nào thì giấu ta nhóm tìm cái bạn gái." Trương Dương lập tức quá sợ hãi, "Hiểu Linh, này mọi chuyện còn chưa ra gì đâu, ngươi nhưng không nên nói lung tung a." Chương 247, phối hợp ngươi biểu diễn. "Cái gì mọi chuyện còn chưa ra gì, ngươi đều gặp ba ta, này hai phiết đều có." Tiêu Linh nhẹ hử một tiếng nói, "Trương Dương, ta làm sao cho tới bây giờ không có đã nghe ngươi nói việc này." Vương Dĩnh hơi khẽ to mày, trên mặt cũng nổi lên trận trận "Không phải, Vương tỷ, tuyệt đối đừng hiểu lầm." Kia là cha hắn nói, ta đều không có hiểu rõ đến cùng chuyện gì xảy ra. Trương Dương lập tức đau cả đầu, hắn chuyện lo lắng nhất rốt cục vẫn là xảy ra. Dương ca, ta ba đều tán thành ngươi ngươi, vì cái gì còn không thừa nhận. Nghe Trương Dương một phen, Tiêu Linh lập tức khí gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. A, ta hiểu được. Tiêu Linh nhìn Vương Dĩnh cùng Hà Tịch một chút, nhẹ hư một tiếng, các ngươi có phải hay không cũng đối với ta Dương ca có ý tưởng, ta nói cho các ngươi biết, Dương ca là của ta, ta cùng Dương ca thế, nhưng là cùng nhau trải qua sinh tử, các ngươi cùng ta là so da kém, các ngươi liền dẹp ý niệm này đi. Hạ Tịch lập tức cũng một trận hỏa khí đi lên, nói thật giống như ta không cùng Dương Ca cùng nhau trải qua sinh tử, ngươi chẳng phải là người nhà có tiền đại tiểu thư a? Ngang, cái gì ngang. Có tiền làm sao vậy? Ta ăn nhà ngươi gạo rồi. Tiêu Linh không cam lòng yếu thế, lập tức mắng trả lại. "Tốt, mọi người im lặng một chút, Trương Dương hiện tại thân thể còn rất yếu ớt, chúng ta đừng ảnh hưởng hắn nghỉ ngơi." Vương Dĩnh hít sâu một hơi, thuyết phục mọi người tỉnh táo lại. "A, hai người các ngươi hiện tại bắt đầu hát đỏ trắng mặt a, lão bà." Tiêu Linh hừ lạnh một tiếng, đại tính tiểu thư lập tức đi lên. "Nói đừng có tốt." Tiêu Linh nói chuyện Vương Dĩnh là lão bà, Vương Dĩnh lập tức tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, lại thâm hậu nghề nghiệp tố dưỡng cũng ép không được tính tình của nàng. Ngươi nói ai là lão bà đâu, miệng đạc sạch sẽ một chút. Vương Dĩnh tức bực giậm chân, hét lớn. Nói chính là ngươi, so ngươi Dương ca lớn hơn bao nhiêu, còn nghĩ lấy thông đồng tiểu thì tươi. Tiêu Linh nhẹ hư một tiếng, đầu nghiêng về một bên. Ta không được ngươi nói như vậy vương tỷ, ta nhưng là cảnh sát, ta có thể kiện ngươi phỉ báng. Hà Tịch chỉ vào Tiêu Linh hét lớn. Tiêu Linh trắng Hà Tịch một chút, giễu cợt nói, còn biết mình là cảnh sát." Trương Trận Cấp người ta bạn trai có xấu hổ hay không? Trương Dương cũng kiệt lực khuyên nói ba người các nàng lánh lếnh một chút, nhưng mà các nàng chính làm cho lửa nóng, căn bản nghe không vào Trương Dương. Không có cách, đây là các ngươi bước ta đó. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, hít sâu một hơi, sau đó hét to một tiếng, "A!" Ah. Vừa mới nói xong, Trương Dương cố ý trổng trắng mắt một phen, sau đó rũ cục lấy đầu lưỡi, đầu nghiêng về một bên. Vừa nghe đến Trương Dương kêu thảm, ba người lập tức dừng lại cái lột, quay đầu về phía Trương Dương nhìn lại. "Dương ca ngươi thế nào?" "Trương Dương, Dương ca ngươi đừng dọa ta." Nói chuyện a, ba người vô luận như thế nào gọi, Trương Dương từ đầu đến cuối đều không có phản ứng. Ta đi gọi bác sĩ. Vương Dĩnh trước hết nhất phản ứng lại, lập tức đứng dậy hướng ra phía ngoài chạy tới. Một lát sau, Lý Khai Vũ cùng An Nhu chạy vào phòng bệnh. Này là chuyện gì xảy ra? Lý Khai Vũ nhìn thấy Trương Dương bộ dạng, lập tức lông mày vặn xuống. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, vừa mới ba người chúng ta ngay tại. Nói chưa thiếng, đột nhiên Dương ca hét thảm một tiếng, sau đó hắn hôn mê bất tỉnh. Tiêu Linh lay hoay, hoay ngón tay của mình, tối đầu ngượng ngùng nói, "Bác sĩ?" Dương ca hắn không có sao chứ?" Hà Tịch một mặt lo lắng nói. Lý Khai Vũ vội vàng động thủ vì Trương Dương tiến hành kiểm tra, kiểm tra một hồi tim của hắn đập, hô hấp, trong trắng mắt, kết quả phát hiện hết thể bình thường. Lý Khai Vũ ngay từ đầu còn hơi nghi hoặc một chút, nhưng một lát sau, hắn liền rõ ràng chuyện gì xảy ra. Hỗn náo. Lý Khai Vũ đứng dậy phẫn nộ quát, bệnh nhân vừa mới thức tỉnh, thân thể cùng trạng thái tinh thần còn rất kém cỏi, các người như vậy ầm ĩ sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng bệnh nhân hồi phục, chứ tiên sinh cũng là bởi vì bị kinh sợ mới lại ngất đi, vạn nhất hắn đã xảy ra chuyện gì, các ngươi giao nổi trách nhiệm à?" Nghe được Lý Khai Vũ vừa nói như thế, không riêng gì Vương Dĩnh ba người các nàng, Lý Khai Vũ sau lưng An Nhu cũng không khỏi lo lắng. "Bác sĩ, vậy phải làm thế nào? Ngươi cần phải mau cứu Dương ca a." Tiêu Linh cũng sợ hãi, vội vàng hướng Lý Khai Vũ thỉnh cầu nói. "Các ngươi hôm nay liền đi về trước đi, làm bệnh nhân nghỉ ngơi thật tốt, không muốn đang đánh nhiều hắn." Lý Khai Vũ ra lệnh một tiếng, ba người do dự một lát, sau đó đều túi đầu rời đi phòng bệnh, đóng cửa lại. "Viện trưởng, Dương ca hắn không có sao chứ?" Thấy Vương Dĩnh ba người các nàng rời đi, An Ngu vội vàng hướng Lý Khai Vũ hỏi. Lý Khai Vũ khép cười một tiếng, lắc đầu, "Trương Tiên Sinh, người ta thay ngươi đổi đi, ngươi không cần giả bộ nữa." Trương Dương lập tức thu hồi đầu lưới, đưa đầu nhìn thoáng qua cửa phòng bệnh, rốt cục thở dài nhẹ nhõm. "Cảm ơn." Trương Dương nhìn cũng không nhìn Lý Khai Vũ một chút, thản nhiên nói. Lý Khai Vũ nhìn Trương Dương một chút, ngượng ngùng cười một tiếng, tùy sau đó xoay người đối An Nhu nói ra, "An Nhu, ngươi trước đi ra ngoài một chút, ta cùng Trương Tiên Sinh có lời muốn nói." Thấy Trương Dương bình an vô sự, An nu trong lòng cũng rất là mừng rỡ, nghe theo Lý Khai Vũ chỉ thị, quay người rời đi phòng bệnh. Trương Tiên Sinh ta biết ngươi còn đang vì sự tình lần trước giận ta, ta mặc dù yêu tiền, nhưng còn chưa tới táng tận thiên lương trình độ, ta hướng về phía ngươi thể, ta thật từ vừa mới bắt đầu liền không có tính toán giúp cái kia Trác Lỗi cùng Lưu Phượng, nếu không phải bọn họ huy hiếp ta, ta liền nước Mỹ bệnh viện kia cũng sẽ không cung cho bọn hắn. Lý Khai Vũ thái độ cực kỳ thận thận, hướng về phía Trương Dương giải thích nói. Nghe Lý Khai Vũ những lời này, Trương Dương cuối cùng là đem đầu chuyển trở về, ngươi tham nhiều tiền như vậy, ngươi làm ta làm sao tin tưởng ngươi. Nhìn Trương Dương ánh mắt sắc bén, Lý Khai Vũ âm thầm nuốt nước miếng một cái, chê cười nói, "Trương tiên sinh, Thành phố Đông Hải nhân dân hiện tại, nhưng xưng ngươi là tội ác khất tinh, ở ngươi trước mặt đầu cơ trục lợi, ta này không phải là tìm chết sao? Huống chi, hai chúng ta vẫn là bằng hữu không phải, ngươi lại vì ta giải quyết mạc kiệt cái này phiền, ta cảm ơn ngươi cũng còn đến không kịp, lại làm sao lại gạt ngươi chứ? Trương Dương cẩn thận xét lại Lý Khai Vũ một lát, thấy Lý Khai Vũ một trận tê cả ra đầu. Hừ, ta đây liền tạm thời tin tưởng ngươi lúc này. Trương Dương hừ lạnh một tiếng, nhưng nếu là làm ta phát hiện ngươi làm cái gì không nên làm chuyện. Trương tiên sinh xin, xin yên tâm. Lý Khai Vũ vội vàng tại trước ngực của mình vạch tập tự. Một mặt trịnh trọng nói, ta là tham không ít tiền, có thể tại chúng ta hoa hạ, cái nào làm quan tay là sạch sẽ, bất tuân theo quy luật chính là muốn bị đá ra thể chế này, húng chi ta tham tiền cũng không đều là vào ta hầu bao của mình, ta hàng năm đều sẽ quên rất nhiều tiền làm từ thiện. Ngươi nói lại nhiều ta cũng không biết là thật là giả, ta về sau sẽ mật thiết chú ý ngươi. Trương Dương ánh mắt vẫn như cũng là như vậy sắp bén. Xin Trương Tiên sinh yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng, mà khác vì hướng về phía ngươi biểu thị cảm ơn, ngươi làm phí tổn ta đều thay ngươi báo tiêu Khoảng thời gian này ngươi ngay tại bệnh viện chúng ta nghỉ ngơi thật tốt chính là." Dứt lời, Lý Khai Vũ cười hắc hắc, quay người rời đi phòng bệnh, "Anu, ngươi có thể vào đến đến rồi." Chương 248: Kỹ năng mới ghét. Anu chân trước vừa bước vào phòng bệnh, Lý Khai Vũ liền gọi lại nàng, "Anu, khoảng thời gian này ngươi liền chuyên lòng chiếu cô Trương tiên sinh một người liền tốt, hắn có yêu cầu gì ngươi đều phải tận lực thỏa mãn hắn, nếu là Trương tiên sinh có cái gì không hài lòng, ta cần phải bắt ngươi là hỏi a." Dứt lời, Lý Khai Vũ quay đầu đối Trương Dương nhíu mày, thần sắc có chút, "Biết, mời viện trưởng yên tâm." Anu đỏ mặt nhỏ giọng nói: "Còn không mau đi." Trương Dương chừng lý khai vũ một chút. "Đúng vậy ngài Lặc." Lý Khai Vũ nhanh như chấp chạy ra phòng bệnh, phút cuối cùng còn cố ý đem cửa màn kéo lên, cũng khép cửa phòng lại. "Cái này Lý Khai Vũ, không riêng gì cái tham quan, vẫn là cái dâm côn." Trương Dương ở trong lòng mắng thầm. Thấy trong phòng bệnh chỉ còn lại chính mình cùng Trương Dương hai người, Anu cử chỉ cũng bông ra rất nhiều. "Dương ca, vừa mới mấy cái kia nữ nhân, nhìn cách đều rất thích ngươi đi." Anu ngồi vào Trương Dương bên giường, hi hi cười nói: Trương Dương không biết Anu lời này cái gọi là ý gì, chỉ là thở dài một hơi, không có trả lời. Giống Dương ca đàn ông ưu tú như vậy, bị nhiều như vậy ưu tú nữ nhân thích là một chuyện rất bình thường a. Trương Dương lông mày lập tức vậy một cái, Ồ, "Ngươi thật cho rằng ta rất ưu tú?" "Kia là tự nhiên." Anu không chút do dự nói, "Dương ca ngươi anh dũng xoáy khí, cao lớn chính nghĩa, người cũng hiền lãnh khôi hài, là cái nữ hải tử đều sẽ thích ngươi, ta cũng không ngoại lệ." "Ừm." Trương Dương thần sắc thoáng chỉ trệ, "Ngươi vừa mới nói cái gì?" An khuôn mặt nhỏ đỏ lên, tối đầu mỉm cười nói, ta biết ta cùng các nàng so sánh không biết kém mấy cấp bậc, ta cũng không dám yêu cầu xa vời dương ca sự chú ý của ngươi, nhưng chỉ cần có thể có cơ hội bồi ở bên cạnh ngươi, có thể chiếu cố thật tốt ngươi, ta liền đủ hài lòng." Dứt lời, Anu trực tiếp nằm ở Trương Dương trước ngực, còn chuyên môn không có quá mức dùng sức, sợ làm đau Dương ca. Nếu không phải hiện tại chính mình toàn thân đau đớn, Trương Dương thật liền không nhịn được đi ôm Anu. Lúc này, Trương Dương không khỏi bắt đầu ghen tị ả dập quốc gia nam nhân, mỗi một nam nhân đều có thể cưới bốn cái la bà, quyền thế lớn người thậm chí có thể cưới cả nhiều. Tiểu tử thôi Ngươi lại bắt đầu ý nghĩ kỳ quái, đừng quên ngươi bây giờ nhiệm vụ chủ yếu là cái gì, chính là thật để ngươi cưới 4 cái la bà, ngươi cảm thấy lấy ngươi bộ dáng bây giờ có thể khống chế các nàng. Đến lúc đó trong nhà còn không nháo cái gã chó không biên. Trương Dương âm thầm cười một tiếng, yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc, vì có thể đem các nàng 4 cái hết thảy bỏ vào trong túi, ta nhất định sẽ cố gắng gấp bội, hướng phía trở thành sao chổi phương hướng xuất phát. Hắc tên tiểu tử thối nhà ngươi, ta nghe ngươi ý tứ giống như đem các nàng 4 cái thu mới là chuyện đứng đắn đi, ngươi cứ như vậy không có tiền đồ. Hệ thống ngữ khí tràn đầy khinh thường. Nghe hệ thống, Trương Dương có chút không phục, mắng trả lại, ngươi suốt ngày nói ta không có tiền đồ, ngươi là không biết đối với một cái điều ti tới nói, có thể cùng nữ thần ngủ một giấc là cỡ nào kích động nhân tâm chuyện. Cũng thế, ngươi chỉ là một cái không có sinh mệnh, không có, không có chít chít hệ thống mà thôi, nam nhân những sự tình kia, ngươi không hiểu. Ngươi tiểu vương bắt đản này. Hệ thống bị Trương Dương những lời này bác đến á khẩu không trả lời được, sau đó bất đắc gì nói, thôi thôi, về sau ngươi chỉ cần không làm trễ nải đại sự, không phá hư quy củ, ngươi làm sao muốn làm gì ta đều không can thiệp được không? Hắc Cảm ơn hệ thống quan tâm." Trương Dương ám cười thầm nói. Nói lên cùng nữ thần ngủ, Trương Dương đột nhiên nghĩ tự bản thân lần thứ nhất vẫn là bị Tiểu Lệ cùng Tiểu Nhã lấy được đâu, cũng không biết hai người bọn họ hiện tại thế nào. Tại Đế Vương hội sở thời điểm ta đã làm đảo ca sắp xếp người lặng lẽ đưa hai người bọn họ rút lui, cũng không có vấn đề đi, quay đầu ta phải cùng đảo ca xác nhận một chút, dù sao hai người bọn họ không riêng vì ta phá trinh, cũng coi là cứu mạng ta đâu. Trương Dương trong lòng âm thầm suy nghĩ. Đúng lúc này, hệ thống đột nhiên nhắc nhở Trương Dương lại đạt được 10 cái tiến độ. Làm sao mới nhiều 10 cái tiến độ. Không khỏi cũng quá keo kiệt. Trương Dương chính nghi hoặc chính mình làm sảy ra lớn như vậy động tính làm sao mới thu hoạch 10 cái tín đồ, một kiểm tra hệ thống, lúc này mới phát hiện, tín đồ của mình đã vượt qua 10 vạn, không may điểm số lượng cũng vượt qua 30 vạn, xem ra chính mình hôn mê này 3 ngày 3 đêm sẽ ra rất nhiều chuyện. Không riêng như thế, Trương Dương cũng bởi vì có được 10 vạn cái tín đồ thu được hệ thống ban thưởng một cái kỹ năng, gọi là không may phản hồi, tên nghe ngược lại là rất bá khí. Hệ thống, kỹ năng này là dùng làm gì? Nghe giống như rất nhiều bê dáng vẻ. Chương Dương lập tức hướng về phía hệ thống dò hỏi. Nói ngắn gọn Chính là ngươi tại không may thời điểm, ngươi có thể hấp thu ngươi bởi vì không may mà sinh ra không may năng lượng cũng phản hồi cho ngươi nghị muốn đối phó người, làm hắn gặp gấp đôi vận rủi, tại ngươi gặp được thời điểm nguy hiểm, ngươi cũng có thể chủ động tiêu hao không may bắn tỉa động, kỹ năng này làm tự mình xui xẻo, sau đó đem năng lượng phản hồi cấp địch nhân của ngươi, bất quá muốn dùng cẩn thận, dù sao đây cũng là cái tự mình hại mình kỹ năng. Trương Dương nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, nghe là cái rất gần gà kỹ năng. Tiểu tử, ngươi nhưng tuyệt đối không nên tầm nhìn hạn hẹp. Hệ thống cười một tiếng, không khách khí chút nào nói, Hệ thống cung cấp cho ngươi vô luận là đề nghị hay là năng lực mãi mãi cũng sẽ không là gân gã, huống hồ ngươi bây giờ đẳng cấp quá thấp, cho nên năng lực này mới sẽ có vẻ như vậy không có lực hấp dẫn, nhưng đợi ngày sau đẳng cấp của ngươi càng ngày càng cao, ngươi có thể phản hồi gấp 10, gấp trăm lần, thậm chí nghìn lần không may năng lượng. Suy nghĩ một chút, ngươi chỉ là bởi vì giẫm lên vỏ dưa hấu không cẩn thận ngã một phát, sợ phản hồi không may năng lượng cũng đủ để hủy thiên di địa, kia là sức mạnh khủng bố cỡ nào? Trương dương thoáng huyễn suy nghĩ một chút hệ thống nói tới tình cảnh, khóe miệng không khỏi thượng dương lên, nghe giống như xác thực thật lợi hại a. Vậy còn không sai, kỹ năng này ta nhận. Cùng lúc đó, chính ông Trương Dương An Nhu đột nhiên cảm thấy Trương Dương thân thể tại hơi rung nhẹ, đứng dậy xem xét, An Nhu lại phát hiện Trương Dương ngay tại cười ngây nô. "Dương ca, ngươi cười cái gì, không có chính hình." Thấy Trương Dương cười đến vui vẻ như vậy, An Nhu cũng không khỏi khuôn mặt nhỏ đỏ lên, đi theo Trương Dương cùng nhau nở nụ cười. Trương Dương rốt cục lấy lại tinh thần, xoa xoa chính mình sắp chảy ra nước bọn, ngượng ngùng, vừa vừa thất thần. An Nhu trắng Trương Dương một chút, sau đó đứng dậy nói ra, "Đến cơm trưa thời gian, ta đi chuẩn bị cho ngươi chút ăn." Ba ngày này ngươi vẫn luôn tại chuyển dịch dinh dưỡng, trong bụng cái gì cũng không có, đói chết đi." Trương Dương ngay từ đầu còn không có cảm thấy cái gì, Anu nói vừa xong, Trương Dương bụng lập tức liền bất tranh khí kêu lên. "Hắc hắc, đúng là đói bụng, Tiểu Nhu, ta đây nằm viện khoảng thời gian này liền thoát khỏi ngươi chiếu cố." Anu cười nhạt một tiếng, sau đó bước nhanh đi ra khỏi phòng, "Vậy ngươi ngoan ngoan chờ ta à, ta lập tức quay lại." Dứt lời, Anu liền đi cấp Trương Dương chuẩn bị cơm chưa đi. Chương 249: Tiêu chiến lên đón. Bất chi bất dác Trương Dương tại trong bệnh viện ở hơn nửa tháng bởi vì bản thân thụ thương cũng không tính nghiêm trọng, tăng thêm hệ thống bự FF ra chỉ cùng ăn nhu dốc lòng chăm sóc, Trương Dương tổn thương cơ hội là hoàn toàn tốt. Vì Trương Dương kiểm tra bác sĩ cũng đều là giật mình không thôi, bọn họ đều cho rằng Trương Dương tổn thương muốn khỏi hẳn chí ít cũng phải 3 tháng. Vương Dĩnh, Hà Tịch cùng Tiêu Linh khoảng thời gian này cũng không ít đến thăm chính mình, bất quá các nàng đều không có nhắc lại lần trước tại trong phòng bệnh chuyện phát sinh, cho dù ngẫu nhiên lặp phải, cũng chỉ là lễ phép cười cười, không, cãi vã nữa, quả thực là thu liễm rất nhiều. Lưu Đảo Tử tại dưới tay mình còn có trên dưới 100 hào huynh cần trông nom. Khoảng thời gian này chỉ đến thăm Trương Dương một lần. Theo Lưu Đào trong miệng Trương Dương biết được Tiểu Lệ cùng Tiểu Nhã đã bị hắn tạm thời thu xếp tốt, không có bị cảnh sát tại Đế Vương hội sở thanh trước bắt lại. Trương Dương nghĩ đến thương thế của mình đã đều tốt, cũng là thời điểm xuất viện đi xem một cái thụ thương huynh đệ cùng Tiểu Lệ Tiểu Nhã, cùng vì tương lai tính toán. Làm tốt thủ tục xuất viện, Trương Dương vừa đi ra bệnh viện cửa lớn, liền coi trọng trăm tên dân chúng giờ cao lên hành phi tụ tập tại cửa bệnh viện, hành phi thượng viết vàng chữ lớn, cùng nên sao trời Trương Dương bình an xuất viện. Trương Dương còn không có kịp phản ứng đến cùng chuyện gì xảy ra. Đột nhiên một người chỉ vào Trương Dương hô to lên, là Dương Ca, Dương Ca hắn ra đến đến rồi. Là chúng ta đại anh hùng Dương Ca ra đến rồi. Dương Ca và Tuế Trương Dương này mới phản ứng được, đám người này đều là tín đồ của mình cùng fan hâm mộ, tự phát đổi tới đón tiếp chính mình. Quả nhiên tín đồ cùng fan hâm mộ nhóm lớn mạnh, đãi ngộ chính là không giống nhau à. Trương Dương cũng không tự cao tự đại, cười ha ha một tiếng, bước nhanh đi lên trước, cùng trước tới đón tiếp các tín đồ lên tiếng chào, phi thường cảm ơn thời gian dài như vậy mọi người đối ta chú ý cùng duy trì, ta chính là hết sức vinh a Dương Ca hắn vừa mới nhìn ta, hắn nhìn ta. Nga ô. Một kích động tín đồ chỉ là bởi vì Trương Dương ánh mắt theo hắn nơi này đã qua, lại kích động hôn mê bất tỉnh, trực tiếp liền bị gần đây nhân viên y tế mang tới trong bệnh viện. Trương tiên sinh, xin hỏi ngài hiện tại tình trạng cơ thể thế nào? Một phóng viên xuyên qua trọng trọng đáng người, chen lên trước, cầm mịt rồ phồn cao giọng hỏi. Ta đã trở về trạng thái tốt nhất, mời các đồng chí yên tâm, mời tổ chức yên tâm. Trương tiên sinh, ngài về sau sẽ còn tiếp tục cùng phạm pháp thế lực làm đấu chăng? Lại một phóng viên hỏi. Sinh mệnh không ngừng, chiến đấu không thôi. Chỉ cần ta còn có một hơi, ta liền sẽ tiếp tục cùng người xấu làm đấu tranh, vì mọi người sáng tạo một cái càng tốt đẹp hài hòa hơn xã hội. Trương Tiên Sinh, ngài đã đả kích nhiều như vậy người xấu, bước kế tiếp ngươi dự định đối phó ai? Trương Dương hít sâu một hơi, nghĩa chính luôn tự nói, mặc kệ người xấu là ai, người ở chỗ nào, chỉ cần bị ta phát hiện, chỉ cần hắn dám trêu chọc ta, ta liền nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Một đám phóng viên chính muốn tiếp tục đặt câu hỏi, đột nhiên đám người hậu phương vang lên vang dội tiếng còi, đám người xoay người nhìn lại, đúng là một chiếc đỏ tươi phe ra gì. Trương Dương nhìn thấy ngươi bình an vô sự, ta rất vui mừng a."Phe di cửa xe mở ra, Tiêu Chiến đeo kính đen từ trên xe đi xuống, tại hai tên bảo vệ hộ tống hạ chậm dai hướng về phía Trương Dương đi tới. "Đây không phải là Tiếu Ngạo Tập đoàn chủ tịch Tiêu Chiến a, hắn làm sao cũng tới đón tiếp Trương Dương. Tiêu Chiến cũng coi là thành phố Đông Hải giới kinh doanh một cái là nhân vật có tiếng tâm lừng lẫy, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện tại bản địa tài chính và kinh tế trong tin tức, sự xuất hiện của hắn mọi người cảm thấy hết sức ngạc nhiên. "Tiêu Ba phụ, ngài làm sao đích thân đến, ngươi muốn gặp ta gọi điện thoại cho ta biết một tiếng liền tốt, làm gì cực khổ tự mình đại giá quang lâm?" Trương Dương bước nhanh chạy tới Tiêu Chiến trước mặt. Nghe được Trương Dương gọi Tiêu Chiến gọi Tiêu bá phụ, đám người nhao nhao bắt đầu suy đoán lên Trương Dương cùng Tiêu Chiến quan hệ trong đó. Haha, tiểu tử thối, ngươi muốn xuất viện tin tức theo tối hôm qua bắt đầu liền truyền đi xôn sao? Ta nếu là không tự mình đến, hôm nay ngươi cũng không nhất định có thể đi ra bệnh viện này, đi theo ta, ta có lời muốn muốn nói với ngươi." Tiêu Chiến cười ha ha một tiếng, quay người mang theo Trương Dương đang lên xe, tại mọi người chú ý cùng suy đoán ở dưới, nhanh chóng nhanh chóng cách rời hiện trường. "Tiêu bá phụ, ngươi chuyên tới tìm ta, đến cùng có chuyện gì a?" Trương Dương nhìn bên cạnh một mặt ý cười tiêu chiến, trong lòng tràn đầy nghị hoặc. Thế nào, không có việc gì ta liền không thể tới tìm ngươi? Tiêu Chiến cười nhạt một tiếng, hỏi ngược lại. Tiêu bá phụ ngài hiểu lầm. Trương Dương liền vội vàng khoát tay nói, ta vốn là tính toán đợi xuất viện trước đi xem một chút ta huynh đệ, bọn họ lúc ấy là theo chân ta cùng đi Đế Vương hội sở, từng cái đều bị thương. Ngươi nói người là lưu đảo bọn họ đi. Tiêu Chiến mỉm cười, đánh gậy Trương Dương nói, ngươi đây không cần lo lắng, ta đã vì người của ngươi an bài tốt nhất bác sĩ cùng dược phẩm, bọn họ không có việc gì, mặc khác. Ta đã đem Lưu đảo cũng mời đến nhà chồng, có lời gì đến trong nhà của ta rồi nói sau." Trương Dương lập tức lấy làm kinh hãi, bất quá đã tiêu chiến đều nói như vậy, Trương Dương cũng không cần phải nhiều lời nữa, nghe theo tiêu chiến phân phó. 20 phút sau, Trương Dương bọn họ rốt cục chạy tới tiêu chiến trong nhà. "Đi theo ta, Hiểu Linh còn có Lưu đảo đã ở bên trong chờ." Tiêu chiến xuống xe, mang theo Trương Dương hướng về phía biệt tự đi đến. "Nữ Nhi, ta đem Trương Dương mang về." Tiêu chiến cười nhạt một tiếng, đẩy cửa ra. "A, Dương ca, ta nhanh nguôn chết ngươi á?" Tiêu Linh vừa thấy Trương Dương đi đến, Lập tức giống con thỏ đồng dạng hướng về phía Trương Dương chạy như bay đến, trực tiếp nhảy tới Trương Dương trên người, hai chân bấu víu vào Trương Dương eo, ôm thật chặt Trương Dương. "Ngươi nhà đầu này, lão cha ta chạy xa như vậy đem Trương Dương mang cho ngươi trở về, ngươi vậy mà nhìn cũng không nhìn ta một chút." Tiêu Chiến khẽ thở dài một hơi, bất đắc dĩ lắc đầu. Khi hỉ, vất vả lão ba." Tiêu Linh giống gấu túi đồng dạng ôm ở Trương Dương trên người, cười đối Tiêu Chiến nói, "Trương lão đệ, quá tốt rồi ngươi rốt cục xuất viện." Ngồi ở trên ghế salon Lưu Đào cũng bước nhanh hướng về phía Trương Dương đi tới, tâm tình kích động lộ rõ trên mặt. Trương Dương đem Tiêu Linh nhẹ nhàng buông xuống, sau đó hướng về phía Lưu Đào hỏi, "Đào ca, các huynh đệ đều thế nào?" "May mắn mà có Tiêu tiên sinh, các huynh đệ đều chiếm được tốt nhất trị liệu, qua không được bao lâu bọn họ liền đều có thể xuất viện." Dứt lời, Lưu Đào cảm kích đối Tiêu Chiến túi mình vài trảo. Tiêu Chiến cười nhạt một tiếng, dẫn đầu ngồi xuống trên ghế salon, "Ngồi đi, ta có lời muốn cùng các ngươi nói." Trương Dương nhẹ gật đầu, cùng Lưu Đào cùng nhau tại Tiêu Chiến ngồi đối diện xuống tới, Tiêu Linh cũng kéo Trương Dương cánh tay ngồi ở bên cạnh hắn. "Trương Dương, các ngươi lần này dè viện Đế Vương hội sở, không riêng giúp cảnh sát một tay." Vì nhân dân tạo tầm gương, cũng là vì ta giải quyết một cái phiền a." Tiêu Chiến cười ha ha một tiếng, tâm tình nhìn rất không tệ. "Tiêu ba phụ, ngài lời này là có ý gì?" Trương Dương không rõ ràng Tiêu Chiến tại sao muốn nói là hắn giải quyết một cái phiền. "Chương 250, kết phượng." "Trương Dương, ngươi là có chỗ không biết, kỳ thật ta rất sớm đã tưởng thu cấu đế vương hội sở, bất đắc dĩ bị Mạc Kiệt tên vô lại này vượt lên trước một bước, thủ đoạn của hắn Hạ Lưu, hơn nữa hành động ẩn ngốc, ta vẫn luôn không làm gì được hắn." Tiêu Chiến khẽ thở dài một hơi, tùy sau tiếp tục nói. Hơn nữa hắn tại kinh doanh lên đế vương hội sở về sau, mời đại lượng xã hội danh lưu cùng giới kinh doanh danh nhân đến tiêu phí, cung âm thầm cung cấp đặc thủ phục vụ. Trương Dương nhẹ gật đầu, đêm hôm đó hắn đúng là hội sở trong thấy được rất đa tại thành phố Đông Hải đại truyền hình thượng xuất hiện qua gương mặt. Nếu như chỉ là như vậy thì cũng thôi đi, nhưng hắn vậy mà tại cung cấp những này phục vụ đồng thời lưu lại ghi âm cùng video, rất nhiều người, bao quát thành phố Đông Hải giới chính trị nhân vật đều chúng hắn tiêu, đây cũng là hắn phi pháp kinh doanh thanh thế như vậy to lớn nhưng thủy chung không người đến quản nguyên nhân. Trương Dương giờ mới hiểu được Mạc Kiệt vì cái gì dám kiêu ngạo như vậy, cho dù tay mình nắm chứng cứ cũng không tiếc để cho thủ hạ giết mình, đoán chừng trong tay hắn là cầm cục cảnh sát cao tầng một vài đại nhân vật nhược điểm. Cũng may mắn là đây là một trận trong đêm đột phát hành động, Lý Chính dẫn người thẳng thắn dứt quát ám sát Mạc Kiệt, bằng không mà nói chính mình khẳng định sẽ gặp phải rất nhiều phiền phức. "Ba, làm sao ngươi biết nhiều như vậy, sẽ không phải ngươi cũng bị cái này Mạc Kiệt bắt được nhược điểm a?" Tiêu Linh hì hì cười một tiếng, không có chút nào cố kỵ tiêu chiến mặt mũi. Tiêu Chiến sắc mặt lập tức tanh xuống dưới, "Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, là ta đem ngươi làm hư." Rửa nói hiệu nói vượng, là ta một chút trượt chân bị Mạc Kiệt bắt được cái chôi bằng hưu nói với ta, hơn nữa ta tự mình cũng phải người điều tra qua lai lịch của hắn. Nha! Tiêu linh thẻ lưới, cười nằm ở Trương Dương trên bờ vai. Trương Dương cùng lưu đảo cũng bị tiêu linh này cổ linh tinh quái một phen chọc cho muốn cười, nhưng trở ngại tiêu chiến mặt mũi, hai người bọn hắn vẫn là nhịn được. Tiêu chiến ho khan một tiếng, tùy sau tiếp tục nói, các người hiệp trợ cảnh sát trừ đi Mạc Kiệt, không chỉ có giúp ta một đại ân, cũng vì rất nhiều người không biết người thanh trừ phức. Đế Vương hội sở không có chủ nhân ta cũng rốt cục có thể thuận lợi đem nơi này thu mua xuống tới. Trương Dương gật đầu cười, sễn trừ của mình đối thủ, còn ngoài ý liệu đưa Tiêu Bá phụ một cái nhân tình, cái này đích xác là một chuyện đáng giá cao hứng. Tất nhiên, hôm nay ta bảo các ngươi đến nhưng không riêng gì vì để cho các ngươi nghe ta lại nhải, ta còn có một kinh hỉ muốn cho các ngươi. Tiêu Chiến lời nói xoay chuyển, phẩm một ngụm trà, đột nhiên nói: "Cái gì kinh hỉ?" Trương Dương cùng Lưu Đào châm miệng một lời. Tiêu Chiến cười nhạt một tiếng: "Lưu tiên sinh, theo ta được biết, ngươi là kinh doanh quán ba a." Lưu Đào sắc mặt nghiêm trọng, đáp lại nói: "Vâng." Ta cùng các huynh đệ đánh liều nhiều năm, tổng cộng mở 4 nhà chi nhánh, nhưng trong vòng một đêm đều bị Mạc Kiệt người hủy đi. Bất quá Mạc Kiệt đã chính pháp, ta cũng tại cùng có quan hệ bộ môn hiệp thương thu hồi ta phải có đền bù, tin tưởng rất nhanh ta liền có thể đông sơn tái khởi. Tiêu Chiến nhẹ gật đầu, "Ta điều điều tra, quán ba của ngươi kinh doanh quả thật không tệ, nhưng cuối cùng chỉ là tiểu sinh ý, không coi là gì, nhưng nếu như ta và ngươi nói ngươi có thể dùng ngươi tiền đền bù nhập cổ phần, cùng ta kết phưởng kinh doanh hoàn toàn mới đế vương hội sở, ý của ngươi như nào đâu?" Nghe Tiêu Chiến một phen, Lưu Đào lập tức ngây ngẩn cả người. Lưu Đào tính qua Hắn tối đa cũng liền có thể đạt được tháng 1 năm 2000 vạn bồi thường tiền, cụ thể có thể được bao nhiêu còn phải nhìn ban ngành liên quan ước định. Mà đế vương hội sở thế, nhưng là giá trị 10 cái ước cỡ lớn giải trí hội sở a, đi qua tiêu chiến thu mua sau giá trị khẳng định sẽ còn tăng gấp đôi, nếu là để ở những người khác, lưu đạo này tháng 1 năm 2000 vạn người đầu tư căn bản trước mắt, nhưng tiêu chiến lại mời mời mình cùng hắn kết phượng, này là bực nào vinh hạnh a. Tiêu tiên sinh, ngài không phải đang nói đùa chứ? Lưu đạo vẫn còn có chút không thể tin vào tai của mình. Ta là nghiêm người làm ăn, ta xưa nay không nói đùa. Tiêu Chiến nhàn nhạt lúc đầu, nghiêm túc nói, "Ta là kỹ cảng điều tra ngươi tình huống, xác định ngươi là đáng tin tại người, hơn nữa còn có ngươi cùng Trương Dương này một mối liên hệ, cho nên ta mới có thể cho ngươi cơ hội này, nếu không đế vương hội sợ như vậy một đầu lương cá, bất kỳ cái gì một cái khôn khéo người làm ăn đều chọn được hưởng. Lưu Đào quay đầu nhìn Trương Dương một chút, phát hiện Trương Dương cũng tại từ đáy lòng vì hắn cảm thấy vui vẻ, Lưu Đào lúc này mới đứng lên, cung cung kính kính hướng về phía Tiêu Chiến túi mình vẫy chào, "Cảm ơn Tiêu tiên sinh." Tiêu Chiến nhàn nhạt cười cười, cho người của ngươi tổn thương dưỡng hảo cũng gọi bọn họ chạy tới đi làm đi, mang theo mình người ngươi khẳng định trong lòng cũng an tâm, nhưng nếu như ngươi dám phản bội ta. Không đợi Tiêu Chiến nói hết lời, Lưu Đào lập tức ngắt lời hắn, trịnh trọng cam kết nói, "Ta Lưu Đào là cái trọng tình nghĩa, có ơn tất báo người, ngài cho ta tốt như vậy một cái cơ hội, huống chi ngài vẫn là ta Trương lão đệ nhạc phụ, cũng chính là cha nuôi ta, ta nếu là làm xảy ra chuyện gì đối với ngài chuyện bất lợi, liền làm ta bị huynh đệ thiên đao và quả, chết không lành." Tiêu Linh mặt lập tức liền đỏ lên, Trương Dương cũng là theo chân sững sờ, cái gì nhạc phụ, cái gì cha nuôi? Bác tự đều không có co công lên chuyện, ngươi nhưng ngàn vạn chớ có nói hiệu nói vượng, vạn nhất đem tiêu bá phụ chọc giận, người ta đổi ý làm sao bây giờ? Bất quá may mà Tiêu Chiến không có trách cứ Lưu Đào ngôn ngữ đường đột. Tiêu Chiến hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó lại chuyển hướng trước Dương, nói ra, "Còn có ngươi, ngươi giúp ta lớn như vậy một chuyện, huống chi ngươi lại là nữ nhi của ta bạn trai, không chiếu cố chiếu cố ngươi chính ta đều cảm thấy băn cản, như vậy đi, ngươi bây giờ không phải là tại một cái quán cà phê làm cửa hàng trợa, ngươi đem công việc này từ đi, ta để ngươi quản lý toàn bộ đế vương hội sở." Cái gì? Trương Dương kèm chút không có đem vừa uống vào trà cấp phun ra. Ta nói qua, ngươi muốn cùng nữ nhi của ta cùng một chỗ, ngươi không có chút bản lĩnh, không có điểm năng lực, chứng minh không được chính ngươi, ta là sẽ không đồng ý, ngươi tại một cái nho nhỏ quán cà phê là không thành tài được, tại này đế vương hội sở ngươi có thể rất tốt rèn luyện năng lực của mình, phát triển tầm mắt của mình. Tiêu Chiến một mặt bình thản, mắt không chấp nhìn chăm chú lên Trương Dương. Dương ca, nhiều cơ hội tốt à, ngươi mau trả lời ứng ta ba à, như vậy hai chúng ta liền có thể mỗi ngày ở cùng một chỗ. Một bên Tiêu Linh nghe được tin tức này quả thực so Trương Dương còn động. Đội vàng thuyết phục hắn đã ứng. Hệ thống, ngươi cảm thấy không sợ chết ngươi liền đáp ứng. Đúng vậy ngài Lặc. Hệ thống thẳng thắn dứt khoát từ chối Trương Dương đề nghị, Trương Dương bất đắc dĩ thở dài, cự tuyệt Tiêu Chiến mời. Cảm ơn Tiêu ba phụ hảo ý, nhưng chỉ sợ ta không thể tiếp nhận hảo ý của ngươi. Tiêu Chiến, Tiêu Linh, còn có Lưu Đào, thậm chí Trương Dương chính mình nghe những lời này đều cảm thấy rất giật mình. Mẹ trai trứng, tốt như vậy chẻo cao nhánh cơ hội, ai không bắt ai xoa bướm, bất đắc dĩ hệ thống không phải để mình làm xoa bướm. Vì cái gì? Tiêu Chiến rất là giật mình nhưng trong lòng lại cũng có một tia vui mừng, hắn cấp thiết muốn biết Trương Dương cự tuyệt hắn lý do. Chương 251, thẳng thắn. Trương Dương cẩn thận trong đầu cấu suy tư một chút hà ngôn, theo sau nói ra, Tiêu bá phụ, ngài cũng đã nói, hy vọng ta có thể thông qua cố gắng của mình cùng thực lực thu hoạch được ngài thưởng thức cùng cùng Tiêu Linh cùng một chỗ cơ hội, ngài cho ta cơ hội này xác thực rất có lực hấp dẫn, nhưng này dù sao không phải ta thông qua cố gắng của mình được đến, chỉ là bởi vì đánh bậy đánh bạn, vừa vặn giúp ngài một chuyện mà thôi. Ta là nông thôn gia tới tiểu tử, ước đạp thực địa là ta lời răn, ta không có đạt tới cái kia độ cao. Cho dù tiếp nhận ngài mời ta cũng không nhất định có thể làm tốt. Ta là nam nhân, ta còn trẻ, ta có nhiều thời gian dốc sức làm cùng Ma Luyện, cho nên, phi thường cảm ơn Tiêu Bá phụ ngài cung cấp cho ta cơ hội, nhưng ta vẫn là quyết định dựa vào chính ta, cà phê của ta sảnh chính là khởi điểm của ta. Tiêu Linh cùng Lưu Đào ngay từ đầu đều đối Trương Dương cự tuyệt cảm thấy phi thường không hiểu, nhưng nghe Trương Dương một phen về sau, hai người bọn họ vừa mới vọt tới bên miệng bác bỏ lại bị chính mình nuốt xuống. Lưu Đào hướng về phía Trương Dương quăng tới ánh mắt tán dương, Tiêu Linh cũng không tự chủ được ôm sát Trương Dương. Nói hay lắm. Tiểu tử thối ta quả nhiên không nhìn làm ngươi." Tiêu Chiến cười ha ha một tiếng, kích động theo trên ghế ngồi đứng lên. "Vừa mới ngươi nếu là không chút do dự đáp ứng đề nghị của ta, có lẽ ta sẽ căn cứ biểu hiện của ngươi từng bước đề bạc ngươi, nhưng ta tuyệt đối sẽ không lại để cho ngươi tiếp cận nữ nhi của ta một bước, bởi vì ngươi trục lợi chi tâm quá nặng, không yên lòng đem nữ nhi giao cho ngươi, nhưng ngươi thẳng thắn dứt khoát cự tuyệt ta mời thật sự là hoàn toàn ra khỏi dự liệu của ta." "Lão ba, chẳng lẽ lại ngươi vừa mới là đang khảo nghiệm Dương ca?" Tiêu Linh nghe Tiêu Chiến sau khi nói xong, liền vội vàng hỏi. "Đúng vậy, Tiêu Chiến gật đầu cười, có câu nói rất hay, đường xa mới biết sức ngựa, lâu ngày mới rõ lòng người, nhưng cha ngươi ta lớn tuổi còn có rất nhiều công tác phải bận rộn, không có nhiều thời gian như vậy vì tình cảm của ngươi giữ cửa ải, vừa vặn lại xảy ra như vậy một cọc từ chuyện, ta liền lâm thời khởi ý, thừa cơ hội này hảo hảo thử thách Trương Dương một phen. Kết quả có thể nói ngoài ý liệu, cũng có thể nói là trong dự liệu. Nhưng bất kể nói thế nào, ta rất hài lòng, đi qua lần này nói chuyện sau ta cuối cùng có thể yên tâm khiến hai người kết giao. Nghe Tiêu Chiến một phen, Lưu Đào cũng là từ đấy lòng đất là Trương Dương cảm thấy vui vẻ. Trương Lao Đệ, quá tốt rồi. Dương ca, ngươi thật tuyệt. Tiêu Linh cũng là kích động trực tiếp ôm Trương Dương mặt hung hăng hôn một cái. Nhưng mà Trương Dương giờ phút này tâm là loạn cả một đoàn, ta đi, không hổ là so ta tuổi tác cao một vòng, lòng này mắt thật là khiến người ta khó lòng phòng bị a. Trương Dương cười cười xấu hổ, quả nhiên hào môn không phải tốt như vậy chèo. Ta rất tán thưởng quyết tâm của ngươi, bất quá dù sao mỗi người năng lực đều là có hạ, như vậy đi, ngươi vì ta giải quyết như vậy đại một cái phiền thoái, ta nếu là không vì ngươi làm chút gì, không nói cho ngươi, chính là Hiểu Linh khẳng định cũng là không nguyện ý. Tiêu Chiến dứt lời, như có thâm ý nhìn Tiêu Linh một chút. Tiêu Linh thẹn lưễu, một mặt ngọt ngào kéo Chu Dương. "Vừa vạn đêm nay ta sẽ tại Phong tình khách sạn tổ chức một trận tiệc tối, ta sẽ mời rất nhiều thành phố Đông Hải danh lưu trước tới tham gia, đến lúc đó ngươi liền lấy nữ nhi của ta nam thân phận bằng hữu tham dự tiệc tối, ta sẽ giúp ngươi nhiều kết giao vài bằng hữu, phát triển một số nhân mạch, cũng coi là vì ngươi ngày sau phát triển đánh tốt cơ sở đi, Lưu tiên sinh đến lúc đó ngươi cũng tới, dù sao ngươi cũng là ta đối tác." Tiêu Chiến khẽ cười một tiếng, lại quay đầu mặt hướng Chu Dương. "Cái này trợ giúp liền phi thường hợp Chu Dương cậu vị." Dù sao Trương Dương hiện tại vô luận là đề cao mình thực lực vẫn là thu hoạch càng nhiều tín đồ, đề cao sự nổi tiếng của mình, phát triển nhân mạch đều là vô cùng trọng yếu, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Tiêu bá phụ, cái này sẽ không cũng là cái gì thử thách. Ha. Lưu đào thần sắc dị thường hưng phấn, nhưng Trương Dương lại thoáng có chút không yên lòng, chê cười nói: "Yên tâm đi, lần này không có thử thách, ta là thực sự giúp ngươi." Tiêu Chiến Hỏa Ái vô vũ Trương Dương bả vai, cười ha ha một tiếng nói: "Ta đây liền cảm ơn Tiêu bá phủ." Trương Dương lập tức đứng dậy, rất cung kính hướng về phía Tiêu Chiến túi mình chào. Tiêu Chiến hài lòng nhẹ gật đầu, ta còn muốn đi chuẩn bị tiệc tối chuyện, liền không cùng các ngươi nhiều hàn huyên, đi trước một bước, các ngươi liền cứ việc đem nơi này xem như nhà của mình, hảo hảo hưởng thụ là được." Dứt lời, Tiêu Chiến nhàn nhạt nhẹ gật đầu, quay người đi ra ngoài. "Tiêu tiên sinh ta tiễn ngài một chút." Lưu Đào đầy nhiệt tình đuổi theo, cùng tiến Tiêu Chiến rời đi. Trương Dương cũng muốn muốn cùng theo đi, không ngờ chân trước vừa bước ra, chính mình liền bị bên người Tiêu Linh cấp kéo lại. "Dương ca, ngươi cùng ta ba nói chuyện tiệm xong, ta còn có lời muốn nói với ngươi đây." Tiêu Linh nhếch môi, trên mặt trướng mắt là đang tức giận vẫn là tại ngạo kiều. Ừm. Chuyện gì? Trương Dương lông mày nhíu lại, hỏi: Người ít cùng ta dạng u?" Tiêu Linh nhẹ hừ một tiếng, kêu lên: "Ngươi trong phòng bệnh hai nữ nhân kia đến cùng là chuyện gì xảy ra, còn có kia người y tá, nàng nhìn ánh mắt của ngươi cũng rất không thích hợp." Trương Dương đầu tiên là sững sở, sau đó chê cười nói: "Các nàng đều là bằng hưu của ta, tại ta gặp được phiền phức thời điểm cho ta trợ giúp rất lớn, người nữ cảnh sát kia gọi Hà Tịch, trước đó Thái Lan chuyện ta chính là liên lạc nàng giúp ta bảo vệ ngươi, ngươi còn nhớ rõ không?" Một người khác gọi Vu Dĩnh. Ta bị giam vào ngục giam thời điểm chính là nàng thông qua chính mình quan hệ làm ta thuận lợi như vậy liền bị thả ra. Cái tiêu tiểu y tá đâu? Tiêu Linh bĩu môi, không buồn tha. Nàng a, trước đó ta đã giúp nàng một tay, hơn nữa gần đây mỗi lần nằm viện đều là nàng đang chiếu cô ta, cho nên chúng ta liền quen thuộc như vậy." Trương Dương cười nói. Tiêu Linh cau mày, hiển nhiên là cũng không hoàn toàn tin tưởng Trương Dương một phen. "Dương ca, ngươi thật đúng là mị lực bắn ra bốn phía a." Tiêu Linh một mặt tức giận nói. "Vẫn được vẫn được." Trương Dương đại ngôn bất nói. "Ngươi còn nói Tiêu Linh trong cơn tức giận, trực tiếp bóp lấy Trương Dương bên hông thịt mềm, kêu lên, "Dương, ca ngươi ăn ngay nói thật, chúng ta bốn người, ngươi đến cùng thích ai?" "A, cái này?" Trương Dương sợ nhất vấn đề rốt cuộc đã đến. Trương Dương tự nhiên là bốn cái đều rất thích, dù sao các nàng bốn cái đều có các cái đặc điểm, tướng mạo dáng người cũng đều không thể nói, là cái nam nhân đều không nỡ tùy tiện từ bỏ trong đó bất kỳ một cái nào. Nhưng lời này nếu là ở trước mặt các nàng nói không khác muốn chết, Trương Dương hiện tại đối đảo Hoa kiếp sức chống cự mặc dù mạnh hơn quá khứ, nhưng còn xa không đến đao thương bất nhập trình độ. Thấy Trương Dương bắt đầu do dự lên, Tiêu Linh sắc mặt thoáng hơi phai mở đi xuống tới. Hừ, các ngươi những nam nhân này, đều là ăn trong chén, nhìn trong nổi, mẹ ta lúc trước chính là bị ta ba như vậy khí đi. Trương Dương thấy Tiêu Linh bóng lưng như vậy cô đơn, cùng nàng tiêu ra đại tiểu thư hình tượng rất không tương xứng, không khỏi bắt đầu tâm đau. Hiểu Linh, Trương Dương đi lên trước, kéo lại Hiểu Linh tay, một mặt chân thành nói, bốn người các ngươi người, mỗi cái đều tại trong tim ta chiếm hữu rất vị trí trọng yếu, ai ta đều không đành lòng từ bỏ, ngươi có thể nói ta hoa tâm, nhưng ta cũng không muốn đối ngươi nói láo chỉ là hiện tại ta còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm, cho nên chuyện tình cảm ta cũng không muốn đi suy nghĩ nhiều, ta chỉ có thể hướng về phía người, hướng về phía các nàng tam đoan, ta không sẽ phản bội các ngươi trong đó bất cứ người nào, thẳng nếu các ngươi bởi vì hoa tâm của ta chọn rời đi ta, ta cũng tôn trọng lựa chọn của các ngươi. Chương 252, thỏa hiệp. Thấy Tiêu Linh không có phản ứng, Trương Dương khẽ thở dài một hơi, quay người muốn phải rời đi tiêu ra. Nhưng Trương Dương vừa đi chưa được hai bước, Tiêu Linh đột nhiên từ phía sau ôm lấy Trương Dương. "Trương lão đệ, ta đem Tiêu Tiên Sinh đưa tiễn, hai ta có phải hay không cũng nên." Lưu Đào cười đưa tiễn Tiêu Chiến, vừa mới chuyển thân trở về phòng, liền nhìn này xấu hổ một màn. "Ta, Trương lão đệ ta đi ra ngoài hút điếu thuốc, các ngươi tiếp tục trò chuyện." Lưu Đào ngựa ngùng cười một tiếng, biết điều lại chạy ra phòng. Trong cả căn phòng chỉ còn lại có Trương Dương cùng Tiêu Linh, liền đứng ở một bên người hầu không biết lúc nào cũng không thấy, bầu không khí trong lúc nhất thời có chút h ám lên. "Dương ca, cảm ơn ngươi đối ta thẳng thắn đối đãi, ngươi không nguyện ý gạt ta này chỉ ít cho thấy ngươi là thật tâm đợi ta. Thích ngươi là chính ta lựa chọn, vô luận kết quả thế nào." Ta đều sẽ dũng cảm đối mặt, ta chỉ hy vọng ngươi không nên rời bỏ ta, đừng bỏ lại ta." Một cái hào môn đại tiểu thư vì mình lại cam tâm tình nguyện làm ra như vậy hy sinh, Trương Dương trong lòng rất là kinh hỉ, nhưng càng nhiều hơn là tự trách cùng gánh nợ. Sớm biết Mở Hậu Cung là một kiện như vậy hao tâm tổn trí, hao tâm tốn sức chuyện, Trương Dương lúc trước tình nguyện làm một cái độc thân điệu thi, tại hệ thống đẳng cấp đầy đủ cao sau lại thế gian phồn hoa, du hí cuộc đời. Nhưng đã mình đã cùng các nàng sinh ra ràng buộc, kia lại khổ lại mẹ chính mình cũng muốn đối bọn hắn phụ trách, này là nam nhân trách nhiệm cùng gánh vác, cùng hoa tâm không quan hệ. Trương Dương hít sâu một hơi, cầm Tiêu Linh tay, vẻ mặt nghiêm túc, Lữ Khí kiên định nói: "Tiểu Linh, ta cam đoan với ngươi, chỉ cần ta Trương Dương còn có một hơi, ai dám khi dễ ngươi, ta liền nhất định sẽ làm cho bọn họ trả giá thật lớn." "Ừm, Dương ca ta tin tưởng ngươi." Tiêu Linh ngọt ngào cười, ôm chặt hơn nữa. Không biết qua bao lâu, hai người rốt cục chậm rãi tách đi ra. Hiểu Linh, ta đây liền đi về trước, Vương tỷ cùng tiểu tịch hai người bọn họ." Khẳng Định cũng rất lo lắng ta, ta trở về chào hỏi, quay đầu đổi một thân quân áo đẹp, buổi tối chúng ta tiệc tối thấy có được hay không? Trương Dương quay người lôi kéo Tiêu Linh tay, ngữ khí ôn nhu nói: "Ừm, Dương ca ta nghe ngươi an bài." Tiêu Linh Nhu thuận đáp ứng. Trương Dương trong lòng ấm áp, dựa vào trước túi đầu hôn khẽ một cái hiểu linh cái trán. Để tại quá khứ, như vậy thân mật động tác khẳng định là sẽ thu được hệ thống trừng phạt, nhưng bởi vì hệ thống đẳng cấp đề cao, tăng thêm Trương Dương đối với Tiêu Linh tâm cảnh cũng bởi vì lần này đối thoại sau biến càng thêm bình tĩnh, hệ thống liền không có đem Trương Dương cử động coi là phát động đào hoa kiếp. Hai người thoáng lướt vea chỉ chốc lát, Trương Dương cùng Tiêu Linh cáo biệt, quay người rời đi tiêu ra. Rời đi biệt tự Trương Dương phát hiện Lưu Đào chính ở bên ngoài miệng lớn hút thuốc. "Đào ca, chúng ta đi thôi." Trương Dương từ phía sau lưng nhẹ nhàng vỗ vỗ Lưu Đào bạc vai, cười nói, "Thế nào Trương lão đệ, đem nữ nhân của ngươi hôm tốt?" Lưu Đào cười hắc hắc, bóp tắt thuốc lá, đi theo Trương Dương cùng rời đi tiêu ra, một mặt bắt quái nói, "Đúng vậy à. Trương Dương khẽ thở dài một hơi, phóng nhãn bầu trời, yếu ớt nói, "Xem ra nữ nhân duyên quá tốt cũng chưa chắc là một chuyện tốt a." Lưu Đào lườm liếc miệng, "Trương lão đệ, thật đúng là thân ở trong phúc không biết phúc à. nhiều như vậy nữ nhân đối ngươi ôm ấp yêu thương ngươi còn không biết dừng." Ngụy Vinh đệ ta thế, nhưng là dùng tiền tìm nữ nhân tầm lạc, kết quả hai người bọn họ còn bị ngươi cấp mất đi. Đúng, nói đến chỗ này, tiểu lệ cùng tiểu nhã hai người bọn họ ngươi nghĩ an bài thế nào? Các nàng dù sao cũng là vì giúp chúng ta mới thất nghiệp. Trương Dương trầm tư một lát, hỏi, hai nàng hiện tại thế nào? Hai nàng không có việc gì, trong tay mình cũng có chút tiền, gần nhất vẫn luôn ở lại nhà ăn không ngồi rồi, ta cũng đi bái phỏng qua hai người bọn họ, nhìn bộ dáng của các nàng tựa hồ đối với Mạc Kiệt chết cảm thấy thật cao hứng, xem ra Mạc Kiệt rất không được gỡ chỗ a. Lưu Đào như nói thật nói. Trương Dương nhẹ gật đầu. Ngươi không phải đã cùng tiêu bá phụ hợp tác sao, liền để các nàng hai tiếp tục đến đế vương hội sở làm việc đi, tương lai hoàn toàn mới đế vương hội sở khẳng định phải hướng phía chính quy phương hướng phát triển, vừa vặn hai người bọn họ một cái ca hát thật tốt, một cái múa cột, đem các nàng hai một lần nữa trang điểm một chút, khẳng định không có vấn đề. Trương Láo Đệ, Lưu Đào nhẹ nhàng trọc trọc Trương Dương, cười hắc hắc nói, ngươi sẽ không phải là cho là nàng hai cung cấp công tác vì lấy cớ, tốt tìm cơ hội tiếp tục can vùng a. Trương Dương mặt mo hơi đỏ lên, một bàn tay đập vào Lưu Đào trên mông, nói hiệu nói vượn thứ gì đâu. Ta hiện ở bên người mấy cái này nữ nhân ta đều bận bịu không sống được, đâu còn có thời gian dối lại mở hoang. Thôi đi, ngươi cũng bị người ta cấp củ qua, còn ở lại chỗ này nghĩa chính ngôn tử, chính là được tiện nghi còn khoe mẽ. Ta. Trương Dương trực tiếp bị lưu đảo cấp thế trụ, dứt khoát cũng lời cùng hắn tranh luận, khai báo một ít chuyện về sau. Trương Dương liền cùng lưu đảo mỗi người đi một ngạ, trực tiếp đi trong tiệm. Bởi vì mạc kiệt đã đổ, tăng thêm Trương Dương bồi dưỡng có phương pháp cùng vương Phú quý cũng thỉnh thoảng trước tới kiểm tra tình huống Này hơn nửa tháng đến mặc dù trong tiệm không có Trương Dương tỏa trấn quăng cà phê vận doanh cũng là hết thể bình thường nhìn thấy Trương Dương trở về một đám nhân viên cũng là mừng rỡ dị thường một chút ngay tại đi ăn cơm Trương Dương tín đồ cũng tự phát đứng dậy vì Trương Dương vỗ tay đơn giản cùng mọi người bắt chuyện qua Trương Dương làm từng bước tiếp tục chỉ đạo trong tiệm công tác dù sao phong ba đã qua nhưng sinh hoạt vẫn là phải tiếp tục theo mạc kiệt xong đời thường Xuân Đằngng làm hắn tài sản cũng bị điều tra lúc này đã bị kéo lên giấy niêm phòng tỏ ra có chút còn cũngẽ Trương Dương cũng rốtục không có nỗi lo về sau Có thể chuyên tâm phụ trách trong tiệm sinh ý. Đi qua một phen cùng các công nhân viên trò chuyện, Trương Dương phát hiện tại hắn không tại khoảng thời gian này, trong tiệm một cái gọi Từ Triệu hàng người nam phục vụ biểu hiện ra phi phạm lãnh đạo tài năng, rất nhiều lần những người khác bởi vì trong tiệm sinh ý thịnh vượng mà luôn cuống tay chân thời điểm, Từ Triệu hàng đều có thể cơ trí hóa giải nguy cơ. Trương Dương đối Từ Triệu Hằng biểu hiện rất hài lòng, chuyên cùng hắn nói chuyện, vì hắn chướng tiền lương, còn để bạn hắn làm phó cửa hàng trưởng. Dù sao Trương Dương tương lai không có khả năng vẫn luôn tại trong tiệm này phát triển, sớm một chút tìm được nhân thủ thích hợp tiếp ban của mình. Chính mình cũng tốt đưa ra tâm tư làm những chuyện khác. Đi qua một cái buổi chiều kiểm tra, Trương Dương đối từ Triệu hàng lãnh đạo nỗ lực bày ra phi thường hài lòng, rốt cuộc yên tâm đem cửa hàng tạm thời giao cho từ Triệu hàng chuẩn bị, chính mình thì đi chuẩn bị chọn lựa một thân phù hợp lễ phục dạ hội. Dù sao muốn tham dự tiêu chiến thứ đại nhân vật này tổ chức tiệc tối, mặc như vậy lạnh trộn lẫn không thể được, huống chi chính mình vẫn là lấy Tiêu Linh nam thân phận bằng hưu tham dự. Trương Dương khó được đại thủ bút bỏ ra hơn một vạn khối mua một thân dạ trang lễ phục dạ hội, lại đi làm cái kiểu tóc, rốt cục có một chút mơ tiểu xinh cảm giác. Dây vò xong đây hết thấy Sắp trời cũng là tối xuống, Trương Dương vừa vặn cũng nhận được Tiêu Linh điện thoại, hỏi hắn bây giờ ở nơi nào, chuẩn bị đón hắn đi Đế Vương hội sở. Đế Vương hội sở vốn là tại trung tâm thành phố, ly Trương Dương vị trí rất gần, Trương Dương liền cùng Tiêu Linh nói không cần phải để ý đến hắn, chính hắn tiến đến Đế Vương hội sở liền tốt. Dứt lời, Trương Dương lấy điện thoại di động ra ấn mở cạch cạch đón xe, kêu chiếc đi nhờ xe hướng về phía Đế Vương hội sở tiến đến. Chương 253: Từ đâu ra lưới hồng. Trương Dương nằm viện này hơn nửa tháng, bên ngoài xác thực xảy ra rất nhiều chuyện, Đế Vương hội sở bị Tiêu Chiến thành công thu mua chính là một kiện Bởi vì trong tiệm công trình cơ bản hoàn hảo, không có tại lần trước Trương Dương cùng Mã Nhuyễn trong xung đột nhận quá nhiều hư hao, tiêu chuẩn tại thu mua Đế Vương hội sở sau chỉ là trải qua đơn giản tu chỉnh, cơ bản liền có thể chính thức đầu nhập vận doanh. Một đường chạy tới Đế Vương hội sở, Trương Dương phát hiện hội sở bên ngoài bãi đỗ xe đã đậu đầy các thức lị mù xỉn, cái gì bị em đút, Fezaji vẫn là rộn luận rọi Ở đây tựa như nát đường cái đồng dạng nhìn lắm thành quen, có thể nghĩ tiêu chiến giao thiệp là đến cỡ nào rộng lớn. Chương Dương vừa mới từ trên xe bước xuống, lập tức liền hấp dẫn rất nhiều người lực chú ý. Hoa Cái kia anh tuấn cao lớn nam tử là ai a, ta làm sao cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua hắn? Có phải hay không là cái nào đang hồng minh tinh a, khí chất này các loại lộ hàn giống như a. Trương Dương lập tức hẻm miệng thoăn nhìn, trong lòng nói thầm, ngoa, ta có thể so sánh lộ hàn nam nhân nhiều, ta cái đầu cũng cao hơn hắn một đầu, người bắt ta cùng lý nghị điền so có thể ta còn có thể tiếp nhận. Ngoại trừ tán thưởng Trương Dương anh tuấn bên ngoài, Trung quanh cũng không ít tiếng chất vấn của hắn. Người này hay vậy, trang điểm dạng cho hình người, làm sao vẫn là thừa cách đến? Có phải hay không cái nào lưới hồng chuyên môn đến cọ nhiệt độ? Trương Dương cũng không để ý tới những người kia lời nói lạnh nhạt, dù sao đêm nay Trương Dương là nhận lấy tiêu chiến tự mình mời, hắn đến cấp đủ tiêu chiến mặt mũi, cũng không muốn làm trò phiền phức gì. Đế Vương hội sở lối vào, một chút bảo vệ nhân viên ngay tại xem xét quý khách giấy mời, Trương Dương lúc này mới ý thức được chính mình không có tiêu chiến giấy mời. Bất quá tiêu ba phụ đã cũng không nói giấy mời chuyện, đoán chừng hắn cũng đã chuyện trước đã chuẩn bị xong chưa. Trương Dương âm thầm tưởng tượng, sau đó đi tới xếp hàng trong đội ngũ, một chút xíu đi thẳng về phía trước. Một lát sau, Trương Dương phía trước chỉ còn lại 5 người. Tiến sinh, xin lấy ra ngươi giấy mời. Bảo vệ kết nối thủ kiểm tra tên này thân mang Âu phục, dáng người khôi ngô trắng hắn nói: "Ta không có thiệp mời, là Tiêu tiên sinh để cho ta tới." Trương Dương nghe xong, thanh em này không phải Lưu Đào a? Trương Dương đang muốn cùng Lưu Đào chào hỏi, không ngờ bảo vệ nói ra, "Thật xin lỗi tiên sinh, không có giấy mời ta không thể để cho người đi vào." Lưu Đào đằng sau ngay tại xếp hàng chờ đợi tân khách cũng hơi không kiên nhẫn, mập mạp chiếc bẩm, không có giấy mời cũng nhanh chút tránh ra, chúng ta vẫn chờ đi vào đâu? Không phải, chính là Tiêu tiên sinh để cho ta tới, giữa chưa ta còn tại nhà hắn cùng hắn nói chuyện tới. Đối mặt người sau lưng nhóm bất mãn cùng bảo vệ ngăn cản, Lưu Đào chưa phát giác có chút lúng túng, cái trán rịn ra mấy giọt mồ hôi. "Đào ca." Trương Dương hướng về phía Lưu Đào kêu một tiếng, rồi đi đội ngũ đi thẳng về phía trước. "Trương lão đệ." Lưu Đào xoay người nhìn lại, vừa mới thanh em đúng là Trương Dương thanh âm, nhưng trước mặt cái này đại suất ca nhìn cũng không phải là Trương Dương a. Trương Dương đối Lưu Đào cười nhạt một tiếng, sau đó quay đầu đối bảo vệ nói ra, "Tiên sinh, ta gọi Trương Dương, hắn cứ gọi Lưu Đào, hai chúng ta đều không có giấy mời, bất quá chúng ta đúng là nhận Tiêu tiên sinh mời mới đến." Ngươi cùng Tiêu Tiên Sinh thông báo một chút liền biết, bảo vệ thái độ rất là kiên quyết, lắc đầu, thản nhiên nói, "Thật xin lỗi, không có giấy mời các ngươi không thể đi vào, hiện tại mời các ngươi tránh ra, còn có rất nhiều khách nhân trở đi vào đâu." Dứt lời, bảo vệ lập tức chuyển hướng lưu đảo sau lưng một phu nhân, khuôn mặt tươi cười đỏ lấy, cạn kiệt mình nọ. "Hừ, từ đâu tới vô danh tiểu tốt ta, cũng dám đến nơi đây cọ trường tiên sinh nhiệt độ." Chính ở phía sau xếp hàng mấy tên ăn chơi thiếu ra hướng về Trương Dương hai người quàng tới ánh mắt trào phúng. "Trương lão đệ, cái này chúng ta nên làm cái gì?" khẳng định là tiêu tiên sinh quên giấy mời truyện. Lưu Đào mặc và hô phục sau cuối cùng là có chút kinh doanh người bộ dáng, bất quá không giống sĩ nghiệp ra, ngược lại là giống nhà giàu mới nổi than đá lão bản, cũng khó trách bị người xem thường. Lúc này, bọn này hoàn khô lại đem lực chú ý chuyển hướng Trương Dương, giễu cợt nói: "Từ đâu ra lưới hồng, đuổi nhanh về nhà trực tiếp nữ trang đi, đêm nay nơi này đến đều là nhân sĩ thành công, không phải là các ngươi những này thảo dân có thể tiếp xúc." Nói mình Lưu Đào còn có thể chịu được, nghe xong những người này ngay tại nói Trương lão đệ nói xấu, Lưu Đào lập tức lại nổi giận vෙන් tay háo lên liền muốn lên đi quất người này to mồm. Đào ca, bình tĩnh một chút, đừng cho Tiêu bá phụ mất mặt. Trương Dương kéo lại kích động Lưu Đào, lắc đầu. Lưu Đào nặng nghề mà thở dài một hơi, hai tay ôm ngực, tại chỗ khí thẳng dậm chân. Thấy Lưu Đào một mặt biếc quất, kia mấy tên hoàn khố lập tức cười lên ha ha. Đúng lúc này, đội ngũ hậu phương không biết ai hô lớn một tiếng, Tiêu ra đại tiểu thư đến rồi. Một mọi người nhất thời bị này âm thanh gọi hấp dẫn lực chú ý, nhau nhao quay đầu trở về nhìn lại, mấy cái kia hoàn khố cũng liền bận bịu sửa lại một chút chính mình dung nhan, liếm liếm tay, vuốt một chút tóc. Ý đồ làm chính mình nhìn đẹp trai hơn một chút. Trương Dương cùng Lưu Đạo cũng bị này âm thanh gọi hấp dẫn. Đội ngũ Hậu Phương, một chiếc màu hồng phấn Ken chậm rãi ngừng lại, cửa xe mở ra, từ bên trong đi tới người chính là Tiêu Linh. Hoa wow. Giờ phút này Tiêu Linh thật sự là quá sạc sỡ lóa mắt, Trương Dương mặc dù gặp Tiêu Linh vô số lần, nhưng vẫn là bị kinh diễn đến. Tinh xảo trang dung, hoa lệ quần áo, cao quý bộ pháp, đoan trang cử chỉ, náo nhân dáng người, khiến hiện trường tất cả nữ nhân nhìn đều cảm thấy tự ti mà cảm, nam nhân nhìn xuân tâm động ngạo. Các huynh đệ, đều cho ta biểu hiện tốt điểm. Tiêu gia đại tiểu thư theo sau khi về nước rất ít công khai lộ diện, hơn nữa nghe nói tiêu chiến còn vì nàng an bài nhiều lần ra mắt, đại tiểu thư đều không thỏa mãn, cho nên nói đêm nay có thể hay không ôm mỹ nhân về, liền đều xem biểu hiện của các ngươi. Dẫn đầu một hoàn khố cười đùa tí tửng, nhìn đằng sau sặc sỡ lóe mắt Tiêu Linh, một bộ tình thế bắt buộc dáng vẻ. Nhìn thấy hắn này tấm sắt mặt, Trương Dương không khỏi hừ lạnh một tiếng, dạng này hoàn khố làm sao vào Tiêu bá phụ pháp nhãn, chắc hẳn cũng là cha của bọn hắn để bọn hắn thừa cơ hội này đến phát triển nhân mạch a. Hoàn khố chú ý tới Trương Dương ánh mắt, quay đầu cười lạnh một tiếng nói, tiểu tử lại tiểu thư thế, nhưng là cao cao tại thượng thiên nga trắng, há lại như ngươi loại này con cóc trèo cao khí, ta nhìn ngươi vẫn là đuổi nhanh về nhà trực tiếp đi thôi, nhìn tiểu tử ngươi dáng dấp loẻo loẹt, có thể còn có thể có cái não tàn nữ phấn. Lúc này, Tiêu Linh tại mọi người nhìn chăm chú, dọc theo xếp hàng đội ngũ, chậm rãi đi hướng phía trước nhất. "Là Tiêu đại tiểu thư a, mau mời vào." Bảo vệ kém chút nhịn không được nước miếng của mình, vội vàng hút trở về, cũng nhanh chóng mở ra VIP thông đạo. "Đệ muội." Lưu Đào trong lòng vui mừng, hướng về phía Tiêu Linh hô lớn một tiếng nói. "Đệ muội" Nghe được cái này mập mạp bề ngoài xấu xí ra hỏa sưng hô Tiêu Linh vì để muội, một đám tân khách nhau nhau cảm thấy cực kỳ không hiểu. Đào ca? Tiêu Linh lần theo thanh âm tìm được đứng tại góc tường Lưu Đào, mỉm cười, bước nhanh hướng về phía hắn đi đến, "Đào ca ngươi đã đến làm sao không đi vào a? Dương ca đâu? Hắn đã đến rồi sao?" "Ta nói, ta lại không có đi bổng tử quốc chỉnh dung, các ngươi làm sao không ai nhận ra ta sao?" Trương Dương cười khổ một tiếng, lát đầu, Người là Dương ca." Tiêu Linh nhìn Lưu Đào bên người cái này mỹ nam tử, không khỏi lấy làm kinh hãi. Nói nhảm. Không phải Dương ca còn có thể là cậu ca. A, Dương ca. Tại mọi người nhìn chăm chú, Tiêu Linh kích động kêu lên, trực tiếp nhào tới Trương Dương trên người, ôm thật chặt lấy Trương Dương cổ. Chương 254, hắn là bạn trai ta. Tiên kêu hoàn khố vừa mới còn tại vênh váo tự đắc trào phúng Trương Dương, nhìn thấy kịch bản kịch liệt như vậy đảo ngược, trong lúc nhất thời không khỏi có chút chấn váng. Ta vừa định hỏi Đào ca cái này tiểu suất ca là ai đâu, không nghĩ tới là ngươi à, Dương ca ngươi fan này trở mặt quả thực liền cùng chỉnh dung đồng dạng, quá đẹp rồi. Dừng lại. Trương Dương ngừng lại Tiêu Linh tán dương. Thẳng như nói, bởi vì cái gọi là thân thể tóc già, thụ cha mẹ, ta là tuyệt đối không cho phép người khác tại trên mặt của ta động dao, chỉ là đổi cái kiểu tóc, thoáng ăn diện một chút mà thôi, dùng lấy khoa trương như vậy à. Tiểu tóc liền là nam nhân tấm thứ hai mặt, lời này quả nhiên không sai. Tiêu Linh hì hì cười một tiếng, như cái tiểu kiểu thê đồng dạng kéo trương dương cánh tay, trêu đến ở đây nam sĩ một trận ghen ghét. "Đệ muội, Tiêu tiên sinh hẳn là quên cho ta cùng đảo ca giấy mời, hai chúng ta vào không được, người nhìn." Lưu lão xoa xoa đôi bàn tay, cười hắc hắc nói, "Cái này dễ thôi." Tiêu Linh nhẹ gật đầu. Lôi kéo Trương Dương tay, mang theo hắn cùng Lưu Đào trực tiếp đi tới VIP trước thông đạo, hai người bọn hắn đều là bằng hữu của ta, ta muốn hai người bọn hắn cùng ta đi vào chung. Không có vấn đề, mau mời vào. Người an ninh kia thay đổi lúc trước đối Trương Dương cùng Lưu Đào lạnh lùng, trực tiếp cúc một cái 90 độ cùng, mời ba người bọn hắn tiến vào. Phút cuối cùng, Trương Dương nhàn nhạt xoay đầu lại, chẳng cái kia hoàn khố một chút, sau đó cùng Tiêu Linh cùng Lưu Đào cùng nhau, bước nhanh đi vào. Ta dựa vào, nam nhân kia chính là ai vậy? Làm sao Tiêu đại tiểu thư trực tiếp liền ôm vào đi à? Vừa mới cái tên mập mạp kia gọi đại tiểu thư gọi lẽ muội, có khó không nam nhân kia là nàng. Hừ. Hoan Khố hừ lạnh một tiếng, trước sau những người khác đều không dám nói tiếp nữa. Một con cóc mà thôi, trên người đâm chổi lông gà liền coi chính mình thành nguy trang tiểu cắt phù a, nhất định là đại tiểu thư bị nam nhân kia sắc đẹp làm cho mê hoặc, nhìn ta quay đầu thế nào giáo hơn hắn. Tiến hội ngay tại đế vương hội sở tầng cao nhất cử hành, nơi nào hóa ra là Mạc Kiệt chuyên môn dùng để mở tiệc chiêu đái hội sở khách hàng lớn, hiện tại cũng coi là vật tận kỳ dụng, chỉ bất quá không có nghe lén cùng cả Mạ gia. Tiệc tối được trước là 9 giờ chính thức bắt đầu, nhưng bởi vì tiêu chiến tại thành phố Đông Hải giới kinh doanh rất có danh khí, tăng thêm hắn độc nữ Tiêu Linh đêm nay muốn ở chỗ này công khai lộ diện, không đến 8 giờ 30 phút, yến hội liền đã ngồi hơn một nửa người. Giờ phút này, Tiêu Chiến ngay tại yến hội bắt mắt nhất trước bàn, nâng chén cùng một đám thành phố Đông Hải giới kinh doanh đại lão nhiệt tình trò chuyện. "Lão Tiêu, ta cần phải chúc mừng người rốt cục đem cái này để vương hội sở bỏ vào trong túi a." Một hơn 50 tuổi sĩ nghiệp ra Dương Tuấn Hoa nâng chén hướng về phía Tiêu Chiến vui mừng nói. Nhận được các vị triêu cố Bằng không ta cũng không thể thuận lợi như vậy liền đem này để vương hội sở cấp quận xuống đến a. Tiêu Chiến cùng ngồi cùng bàn cái khác xí nghiệp gia cười ha ha một tiếng, sau đó đem trong chén chạm rồi uống một hơi cạn sạch. "Đúng rồi, lao Tiêu, ta thế nhưng là nghe nói chất nữ nàng đã sớm trở về nước, ngươi cũng không mang cho chúng ta nhìn một cái." Bên kia Tống Kiệt cười nói. "Đúng vậy à, chất nữ lúc nhỏ chính là một cái mỹ nhân, hiện tại hẳn là có 20 đi, khẳng định là cái duyên dáng yêu kiều đại mỹ nhân." Tôn Ngạn Thần cũng đi theo cười nói. "Lão Tiêu, ta còn nghe nói ngươi tự mình cấp Tiêu Linh an bài mấy trận giáp mắt." Đây là không đem chúng ta để vào mắt ta, con của chúng ta vậy nhưng đều cũng là thanh niên tại tuấn a, ngươi làm hiểu linh tùy ý chọn, chọn chúng ai, ai nhà chính là chúng độc đắc a. Chu Hoàng Tinh cũng lộ ra không đứng đắn tươi cười, nói giúp bảo. Nghe mọi người lẩm nhọ, Tiêu Chiến cười ha ha một tiếng, hiện tại là thời đại mới, không thể ép Duyên kia một bộ, người tuổi trẻ vấn đề tình cảm, liền làm chính bọn hắn xử lý đi, ta nhưng lười đi thao lòng này. 3. Tiêu Chiến đang cùng mọi người trò chuyện, đột nhiên sau lưng chuyển đến chuông bạc giống nhau âm. Nha, vừa nói nữ nhi của ta nàng liền đến rồi. Tiêu Chiến xoay người lại, Đối Tiêu Linh vất vất tay, Tiêu Linh lập tức hướng về phía con thỏ đồng dạng bay chạy vội tới. "Tiểu Linh, nhanh cùng ngươi mấy vị thúc thúc chào hỏi, bao nhiêu năm không thấy, nhìn xem ngươi còn nhớ rõ bao nhiêu." Tiêu Linh hì hì cười một tiếng, "Dương thúc thúc, Tống thúc thúc, Tôn thúc thúc, Chu thúc thúc, Đồng thúc thúc tốt." "Nha, Tiểu Linh trí nhớ là thật sự rất, lại còn nhớ rõ ngươi đồng thúc thúc." Đồng Lâm Hải lòng nhẹ gật đầu, cười nói, Lao Tiêu ngươi cũng thật là, nữ nhi đều lớn lên xinh đẹp như vậy còn dấu như vậy chắc chắn là sợ bị chúng ta cướp tới làm con dâu a." Tiêu Chiến mấy cái này bằng hữu nhau nhau khích lệ nói. Đúng lúc này, Trương Dương cùng Lưu Đảo cũng theo sát Tiêu Linh bộ pháp, hướng về phía nơi này đi tới. Ba, Dương Ca hắn cũng tới. Tiêu Linh quay người chỉ vào sau lưng Trương Dương nói, Tiêu Chiến xoay người nhìn lại, cũng là không khỏi lấy làm kinh hãi, đây thật là Trương Dương a, đẹp trai quả thực không tưởng nổi. Tiêu Ba phụ tốt, các vị thuốc thuốc tốt. Trương Dương đi tới, lễ phép cùng mọi người lên tiếng chào, Lưu Đảo cũng theo sát phía sau. Tiêu Chiến lấy lại tinh thần, cười nhạt một tiếng, nói ra, cùng mọi người giới thiệu một chút, hắn cứ gọi Trương Dương, bên cạnh hắn, cái này gọi Lưu Đảo liền là hai người bọn hắn hiệp trợ cảnh sát tiêu diệt Mạc Kiệt. À, ngươi chính là Trương Dương à, chính là nghe danh không bằng gặp mặt, tốt một cái đẹp trai tiểu tử. Hai người các ngươi thế nhưng là vì không ít người giải quyết một cái phiền đâu. Lao Tôn, ngươi là nói chính ngươi đi. Dứt lời, mọi người đều nợ nụ cười. Còn có một việc ta muốn nói cho mọi người, bất quá chuyện này mọi người nghe xong chỉ sợ cũng sẽ thất vọng. Tiêu Chiến thần sắc đột nhiên thần bí lên. Chuyện gì? Mọi người nhao nhao tò mò. Kỳ thật, Trương Dương hắn vẫn là nữa nhi của ta. 3. Tiêu Chiến lời còn chưa nói hết. Một cái thanh âm quen thuộc truyền đến Trương Dương trong tai, Trương Dương xoay người nhìn lại, chính là lúc trước ngoài cửa chào phụng hắn cái kia hòa cốt, cùng hắn cùng nhau cũng vẫn là ở bên ngoài xếp hàng lúc những người kia. "Dương Quang, ngươi tên tiểu tử tối này, ta nói để ngươi sớm một chút đến, làm sao rẩy vỏ lâu như vậy?" Dương Tuấn Hoa sầm mặt lại, mắng, "Kỳ thật ta 5 phút trước đó liền nên đến, bất đắc dĩ gặp hai cái vướng bạn người, làm chậm trễ chút thời gian." Dương Quang chú ý tới đứng tại trước bàn đẹp như vẽ Tiêu Linh, cố ý dương một chút tóc, nghĩ để cho mình nhìn càng khóc một chút. "Xảy ra cái gì việc?" Tiêu Chiến làm yến hội người làm chủ. Trịu trách nhiệm hỏi một chút. Lúc này, Dương Quang chú ý tới đứng tại Tiêu Chiến sau lưng Trương Dương cùng Lưu Đạo, lập tức chỉ bọn hắn hai cái lên, liền là hai người bọn hắn. Tiêu Chiến khẽ chau mày, sau đó lập tức liền khôi phục bình thường, hai người bọn hắn làm cái gì? Dương Quang khẽ cười một tiếng, chậm dãi đi đến Trương Dương bên người, trên giới đánh giá hắn một chút, thẳng nhiên nói, hai người bọn hắn liền giấy mời đều không có, còn dối xưng là thụ lời mời của ngươi. Hơn nữa hắn đối với ngài nữ nhi động cơ không thuần, ngài nhất định phải nhanh đem hai bọn họ đuổi đi ra, loại địa phương này không phải bọn họ loại người này nên đến. Ở bên ngoài ta còn chứng kiến hắn gọi là cạch cạch đi nhờ xe tới. Vừa mới còn nở nụ cười tiêu linh sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Như lời ngươi nói động cơ không thuần lạ như thế này a. Tiêu Linh nhẹ hừ một tiếng, trực tiếp đi đến Trương Dương bên người, ôm lấy Trương Dương cổ. Không riêng gì Dương Quang kia một đám hoa khố, Dương Tuấn Hoa năm người kia cũng là lấy làm kinh hãi. "Là." Dương Quang lập tức sững sở, ngượng ngùng nhẹ gật đầu. "Dương công tử, Trương Dương hắn là bạn trai của ta, hai chúng ta muốn thế nào là chính chúng ta chuyện." Dứt lời, Tiêu Linh trực tiếp thẳng thắn dứt khoát tại Trương Dương bên mặt hôn một cái. Chương 255, đùa giỡn Chu Dương. Lao Tiêu, cái này, Tiêu Linh Họa Phong chuyển quá nhanh, Đồng Lâm trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Ngượng ngủng, ta vừa mới muốn cùng các ngươi nói có thể muốn để các ngươi thất vọng liền là chuyện này, nữ nhi của ta đã có bạn trai, chính là Trương Dương." Tiêu Chiến xấu hổ cười nói. Trình Ban lập tức lâm vào xấu hổ, vài giây đồng hồ không có người nói chuyện. Dương Tuấn Hoa rốt cục dẫn đầu phá vỡ trầm mặt, cười nói, "Lão Tiêu ngươi luôn luôn là mắt sáng như nước, đã ngươi đều công nhận Chu Dương, vậy đã nói rõ người trẻ tuổi này nhất định là tài hoa hơn ngươi, tiền đồ vô lượng a." Chúng ta nên chúc mừng người mới đúng à?" Tôn Ngạn Thần cũng phản ứng lại, cười nói, "Đúng vậy à, Trương Dương tuổi còn trẻ liền có như thế đẳng cấp, đúng là khó được, cùng hiểu linh cùng nhau quả thực chính là tuyệt phối a." Mọi người nhau nhau tán dương Trương hất lên, bầu không khí cuối cùng là hòa hoạn tới. "Các vị thúc thúc quá khen, ta chỉ là một người bình thường mà thôi, cũng không có các người nói như vậy xuất sắc." Trương Dương nhẹ nhàng bông lòng ra Tiêu Linh, đối tiêu chiến một đoàn người có chút bái nói, "Các ngươi nhìn thấy chưa, đứa nhỏ này nhiều khiêm tốn a, có cái này phẩm chất thật sự là quá đáng quý, ta dám đánh cược" Đứa nhỏ này tương lai nhất định nhiều đất dụng võ." Dương Tuấn Hoa cười ha ha một tiếng, sau đó lập tức đem Dương Quang Tún đi qua, "Mãng, người tên tiểu tử tối này, suốt ngày không cho lão tử bất lo, hôm nay còn cho lão tử ném đi lớn như vậy mặt, nhanh cấp Trương Dương hắn nói xin lỗi." Dương Quang cũng không ngờ tới sẽ là như thế này một loại kết quả, dù không có cam lòng, nhưng xem ở tiêu chiến cùng Tiêu Linh trên mặt mũi, Dương Quang đành phải thỏa hiệp. "Trương Dương, thật xin lỗi, ta không biết ngươi là Tiêu Linh bạn trai." Trương Dương nghe ra Dương Quang cũng không có thật tâm nói xin lỗi ý tứ. hắn lời này rõ ràng chính là tại phần nản. Ai bảo các ngươi không nói sớm. Bất quá Trương Dương cũng không giận, hắn hôm nay vốn cũng không nghĩ gây chuyện thị phi, huống chi còn có Tiêu Chiến bảo bọc hắn, Trương Dương liền cũng là cười nhạt một tiếng, nói ra, đều là hiểu lầm, dâu dịa việc nhỏ mà thôi, không cần để ở trong lòng. Tiêu Chiến hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó cười nói, tốt, Tiêu trừ hiểu lầm liền không sao, mấy người các ngươi hài tử đến bên kia hào hảo tâm sự, hiểu nhau một cái đi, chúng ta mấy cái người ra lời đàm luận đề tài các ngươi sẽ không thích. Trương Dương nhẹ gật đầu, sau đó cùng Lưu Đào cùng nhau đi theo Tiêu Linh bọn họ hướng về phía bên kia bàn trống đi đến. Ta nói Trương Lão đệ, mấy cái kia công tử Ca Nhi nhìn rất không chào đón chúng ta a." Lưu Đào gián tại Trương Dương bên hai, nhỏ giọng nói, "Này không có cái gọi là." Trương Dương khe khẽ lắc đầu, bọn họ đều là hàm chứa vững chắc triền lớn lên, xem thường chúng ta những kẻ nhỏ lão bách tính rất bình thường. "Đêm nay thế nhưng là tiêu bá phụ sân nhà, ngươi nhưng tuyệt đối không nên lên tính tình, thọc cái soạn." Trương Lão đệ, ngươi yên tâm đi." Lưu Đào cười hắc hắc, nói ra, "Buổi tối hôm nay chính là có người lấy đao đâm ta, ta cũng không hoàn thủ, cùng lắm thì ta vừa chạy vừa tránh chính là." Phía trước Dương Quang quay đầu lặng lẽ mèo Trương Dương một chút, phát hiện hắn đang cùng Lưu Đào vừa nói vừa cười trò chuyện, trong lòng rất là nổi giận. "Quang ca, tiểu tử này ngoại trừ dễ coi một chút bên ngoài, ta cảm giác cũng không có gì đặc biệt ta. Dương Quang bên người, Chu Hoàng Tinh Nhi tử Chu Tân Vũ nhỏ giọng nói. "Đúng đấy, hơn nữa còn làm Quang ca ra lớn như vậy xấu, nếu là đặt ở trên người ta, ta khẳng định không thể nhịn." Đồng Lâm Nhi tử Đồng Dương cũng đi theo chắp lên hòa tới. Dương Quang âm thầm siết chặt nằm đấm, hừ lạnh một tiếng nói, "Hừ, một cái đầu cơ trục lợi tiểu nhân vật mà tôi." Lại thế nào học đòi văn vẻ cũng không cải biến được hắn chế nhủi sự thật, đêm nay ta liền làm hắn nhận rõ hiện thực. Trương Dương một đoàn người vừa ở phía trước không bị làm tốt, lập tức liền có thật nhiều công tử ca cùng phú ra thiên kim đến đây bắt chuyện, dù sao một bản này người ngoại trừ Lưu Đào bên ngoài, cơ bản đều là nam tu nữ đẹp. Tiêu Linh Lễ phép đáp lại một đám đến đây bắt chuyện nam tử, cử chỉ rất là vừa vặn, mà trái lại ngồi tại đối diện Dương Quang, hắn liền không có Tiêu Linh như vậy tâm cảnh. Từ khi nhìn thấy Tiêu Linh về sau, những nữ nhân khác đối Dương Quang tới nói đều như là tản nhánh bại liễu, hắn căn bản liền không lọt nổi mắt xanh. Dương Quang nhìn Tiêu Linh một bên lễ phép đuổi lấy những cái kia đến đây bắt chuyện người, một bên đầy dây nhụ tình nhìn đang cùng Lưu Đào trò chuyện lửa nóng trước Dương, tức giận trong lòng càng thêm tràn đầy. Dựa vào, lao tử thân cao một M8, đại học danh tiếng tốt nghiệp, gia cảnh giàu có, phong lưu phóng khoáng, dựa vào cái gì Tiêu Linh nàng nhìn đều chẳng muốn liếc lấy ta một cái. Đúng lúc một nhân viên phục vụ bưng khay đi qua, khay trong đựng đầy một ly chén trà mịn. Dương Quang thấy thế, lập tức có một ý kiến hay. Các ngươi trước trò chuyện, ta đi một chuyến toilet. Dương Quang cười nhạt một tiếng, đứng dậy rời đi. Đi không bao xa, Dương Quang liền bẻ đi trở về, đi hướng tên kia nhân viên phục vụ. "Ngươi cho ta chờ một chút." Dương Quang không chút khách khí hét lại tên kia nhân viên phục vụ. "Tiên sinh, có chuyện gì a?" Nhân viên phục vụ hiển nhiên bị giật nảy mình, nhưng vẫn là hơi cười một tiếng, rất có kiên nhẫn mà hỏi. Dương Quang chỉ chỉ bọn họ bàn kia chưa dương, lạnh lùng nói, nhìn thấy ngồi ở bên kia cùng cái tên mập mạp kia nói chuyện phím nam nhân a. Nhân viên phục vụ đầu tiên là sững sở, tiếp tục ngượng ngùng gật gật đầu. "Ta muốn ngươi đợi chút nữa cho chúng ta bàn này, người mỗi người đưa lên một ly trà bất quá ngươi muốn đơn độc cấp tên kia đưa lên một ly rượu trắng." Hiểu chưa? Dứt lời, Dương Quang theo trong túi lấy ra một tấm đỏ chói mau ra ra, nhét vào nhân viên phục vụ trước ngực trong túi. "Được rồi, ngài yên tâm đi." Nhân viên phục vụ liền bận bịu gật đầu cười, sau đó bước nhanh rời đi. Dương Quang nhẹ hừ một tiếng, theo sau đó xoay người về tới trên chỗ ngồi, trang làm chẳng có chuyện gì phát sinh qua, cùng mọi người hàn huyên. Một lát sau, tên kia nhân viên phục vụ quả nhiên lại bưng một cái khay đi tới, tự mình đem chạm ấn đặt ở mỗi người trước mặt, còn có chương Dương Ly kia dâm trắng. Chương Dương Ly kia dâm trắng trong cũng hữu mô hữu dạng thả một mảnh tranh, tản ra trận trận mùi thơm ngát. Nhìn cũng thật, tăng thêm đầy bản mỹ vị bánh ngọt ngồi bốn phía phiêu, phiêu đảng, không gần sát cái chén căn bản không ngửi thấy được, bất quá tại hắn không biết rõ tình hình tình huống dưới, hắn khẳng định không kịp đi người liền sẽ trực tiếp uống vào. Hiện tại một bản này tụ tập nhiều như vậy phú ra công tử ca cùng thiên kim, đến lúc đó Trương Dương đem dâm trắng phun đầy bản đều là, hình tượng của hắn liền sẽ trong nháy mắt sụp đổ mất. Dương Quang lường trước kế hoạch của mình nhất định có thể thành công, không khỏi nợ nụ cười, lập tức cầm lên cái chén, cười nói: "Đến, ta kính mọi người một ly, mọi người có thể có một cái tốt đẹp ban đêm." Những người khác nhau nhao nâng chén hưởng ứng, Trương Dương cũng ôn hòa cầm lên cái chén, cho Dương Quang mặt mũi này. Trương Dương chỉ là một cái nông thôn ra tới tiểu hải tử, không hiểu phẩm kỷ, cầm lấy cái chén liền rót xuống dưới. Một cái mắt, Trương Dương liền phát hiện này trong chén căn bản cũng không phải là chẳng mịn, mà là dấm trắng. Trương Dương dư quang nghiêng mắt nhìn đến Dương Quang chính nhìn chính mình em thầm bật cười, Trương Dương lúc này liền ý thức được đây nhất định là Dương Quang giở cho quỷ. Ngồi tại đối diện Dương Quang thấy Trương Dương thần sắc hơi trầm lại, hắn biết mình kế hoạch thành công, tiếp theo chỉ cần chờ lấy Trương Dương phun đầy bản đều là liễu tốt. Chương 256 Không may phản hồi. Hừ, nghĩ đồ nghịch lão tử, nói cho ngươi, lao tử định phong thời điểm thế, nhưng là một trận một bình lão mẹ nuôi, ba bát chua cay phấn, có thể ăn, tay có thể an toàn, nguyên một túi tú đậu ta đều có thể một hơi không nháy mắt cho ngươi nuốt vào, chỉ là dấm trắng, có thể làm khó dễ được ta. Trương Dương hừ lạnh một tiếng, mặt không đổi sắc, trực tiếp đem nguyên một ly dâm trắng một giọt không dư thừa uống vào. Này chạm ấn hương vị thoảng có chút nhà ta. Trương Dương buông xuống cái chén, còn chợt chậc lưỡi. Cái này đến phiên Dương Quang kem chút không có đem trong miệng chạm cấp phun ra ngoài, đây chính là nguyên một ly dấm a. Để người bình thường ngũ quan đều có thể cho người toan văn mèo, chương này dương vậy mà không phản ứng chút nào, hắn chẳng lẽ là vị rác mất linh sao? Vẫn là cái kia nhân viên phục vụ không có dựa theo yêu cầu của mình đi làm. Dương ca, ngươi nếu là cảm thấy nhạt nói đợi chút nữa chúng ta có thể yếu điểm kỳ đến nếm thử. Tiêu Linh hì hì cười một tiếng, nói. Chương Dương chính muốn đáp lại Tiêu Linh, đột nhiên cảm giác trong thân thể có một phần nhỏ năng lượng tại vượn quanh, sau đó trong đầu chuyển đến hệ thống thanh âm, đã thành công hấp thu không may năng lượng, phải chăng phát động không may phản hồi. Chương Dương lúc này mới nghĩ lên mình còn có như vậy một cái kỹ năng. Trương Dương nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy chấn kinh Dương Quang, cười nhạt một tiếng, nói thầm: "Phát động." Trương Dương vừa mới nói xong, trong thân thể cô năng lượng kia lập tức biến mất. "Đến, Quang ca, uống xong tràm ẩn đến nếm thử những này nhỏ bánh gato tôi đi, ta nước bọt đều nhanh chảy ra." Đồng Dương cười ha ha, đưa cho Dương Quang một cái chén trang bánh gà tổ. Dương Quang đầu tiên là sửng sở, sau đó chậm rãi nhận lấy bánh gà tổ, hiển nhiên hắn vẫn là không có theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Dương Quang vừa muốn đem nhỏ bánh gato đưa đến trong miệng, đột nhiên tay của hắn đánh trượt, trực tiếp đem bánh gato theo trong chén nhỏ ép ra ngoài. Thật vừa đúng lúc bay đến bên người một cái thiên kim tiểu thư trên ngực. Theo một tiếng êm hai bẹp vang lên, một bản người tất cả đều ngây ngẩn cả người, chỉ có Trương Dương một người đang âm thầm mà cười. Ngượng ngùng, ta không phải cố ý. Dương Quang lập tức cảm thấy một trận xấu hổ, theo bản năng nắm tay đưa tới, muốn vì tiểu thư này bộ ngực tiến hành xoa xát. Đồ lưu manh. Dương Quang tay một chạm đến cái này thiên kim tiểu thư bộ ngực, nàng lập tức liền theo trong thất thần kịp phản ứng, khuôn mặt đỏ lên, hét to một tiếng, đột nhiên một bàn tay hướng về phía Dương Quang quát tới. Ba. Này không phải cái ta, ta. Đây rõ ràng là hàng long mười bàn tay à, Dương Quang trực tiếp bị nàng một bàn tay theo trên chỗ ngồi phiến ngã xuống đất, vừa vận đụng chắp sau lưng đi qua một nhân viên phục vụ, nhân viên phục vụ khay trong rượu toàn bộ rọi đến Dương Quang trên người, Dương Quang tiểu tóc lập tức bị tới đến rối loạn, cả người cũng thành sũng. Thanh thủy cái tát âm thanh cùng ly rượu ngã nát trên mặt đất thanh em trong nháy mắt hấp dẫn toàn trưởng chú ý, mọi người nhau nhau đưa mắt nhìn sang nơi này. Nam thảo, này xui xẻo phản hồi không khỏi cũng quá mạnh đi. Chương Dương Lượng trước lấy Dương Quang tối đa cũng chính là bị rượu sang đến hoặc là không ngừng ở hơi mà thôi. Cái này Dương Quang hắn chính là mất mặt ném đến nhà bà ngoại, xem ra cái này dâm trắng đối tại bình thường người tới nói sắt thực rất liệt, bằng không vẹn vẹn chỉ là phản hồi gấp 2 không may năng lượng, lấy Trương Dương mong muốn căn bản không đạt được loại trình độ này. 3, cái này đồ lưu manh hắn vậy mà sờ ngực của ta, ta, ta không sống được. Ô ô ô. Bị Dương Quang tập ngược Thiên Kim tiểu thư khóc hướng về phía cha của mình chạy tới, nằm ở trong ngực của hắn ô ô khóc lên. Vương bắt Đạn, tay của người là không muốn a. Thiên Kim cha thoáng an ủi nữ nhi một chút, sau đó nổi giận đùng đùng hướng về phía Dương Quang chạy tới. Nơi xa đang cùng tiêu chiến một đoàn người nói chuyện, Tiêm Dương Tuấn Hoa cũng chú ý tới tình huống nơi này, phát hiện nhân vật chính lại là con của mình, liền lập tức hướng về phía nơi này chạy tới. "Dương Quang, ngươi làm cái gì vậy? Con của mình ngay trước trung quanh hơn trăm người mặt làm ra loại sự tình này, Dương Tuấn Hoa cảm giác mặt mình đều muốn bị mất hết, nghiêm nghị quát lớn. "Ba, ngươi nghe ta giải thích, ta thật không phải cố ý." Dương Quang vội vàng từ dưới đất đứng lên, vừa mới hết thể phát sinh quá đột ngột, Dương Quang còn không có hoàn toàn kịp phản ứng. "Dương tiên sinh, hắn là ngài công tử. Thật xin lỗi, ta không phải cố ý mạo phạm ngươi. Thiên Kim tra biết được bàn tay theo ăn mặn tra là Dương Tuấn Hoa, lập tức tâm thần giật mình, vội vàng nói xin lỗi. Dù sao Dương Tuấn Hoa thế nhưng là hắn sinh ý lớn nhất hợp tác đồng bạn, vừa mới hắn mắng Dương Quang là Vương bắt Đạn, không phải liền là đang mắng Dương Tuấn Hoa là con rùa à, vạn nhất đem Dương Tuấn Hoa chọc giận, dẫn đến hắn kết thúc cùng mình hợp tác nên làm cái gì? Dương Tuấn Hoa nhàn nhạt lắc đầu, khẽ miệng giật một cái, chậm rãi nói, nên xin lỗi chính là ta, là ta Dương mỗ người không biết dạy con, mới có thể xuất hiện loại này chuyện xấu. Không không không, mới không có chuyện như thế. Thấy Dương Tuấn Hoa cho mình một cái hạ thang, Thiên Kim cha vội vàng ngồi tươi cười nói, công tử chính là trẻ tuổi nóng tính niên kỷ, khó tránh khỏi sẽ làm ra một chút chuyện động động, nếu như quý công tử đối nữ nhi của ta có hứng thú, trong âm thầm có thể hào hảo câu thông một chút, trước công chúng ảnh hưởng nhiều không tốt. "Tốt, chỉ là một đợt hiểu lầm mà thôi, Dương Tiên Sinh không cần để ở trong lòng." Dứt lời, Thiên Kim cha lập tức quay người về tới chỗ ngồi của mình, nhỏ giọng an ủi chính mình nữ nhi. Thấy Dương Quang bộ dáng bây giờ như thế nhợt túng, Dương Tuấn Hoa đốn lúc cảm thấy trên mặt không ánh sáng, giận mắng một tiếng nói, "Vất hiếu tử, nhìn một cái ngươi bây giờ tỉnh tỉnh." Còn không nhanh sửa sang một chút. Dương Quang cắn răng một cái, nhẹ hư một tiếng, lập tức hướng về phía toa toilet chạy tới. Dương Tuấn Hoa nặng nề mà thở dài một hơi, túi đầu về tới chính mình vị bên trên. Trải qua một lát tiến tĩnh về sau, tiến hội lại dần dần biến náo nhiệt. Nhìn Dương công tử một bộ chính nhân quân tử, không nghĩ tới lại là cái nhã nhặn bại hoại. Đúng đấy, chính là biết người biết mặt không biết lòng, đã nhìn lầm hắn. Ngồi cùng bàn nữ nhân nhao nhao biểu đạt trong lòng mình đối Dương Tuấn Hoa khinh thường. Ta nói trương láo đệ, những này người trong thành đều to gan như vậy sao, cũng không phải dùng tiền gọi tiểu thư trực tiếp động thủ đi sở, hắn đây không phải muốn ăn đòn a. Lưu Đào gián tại Trương Dương bên thai nhỏ giọng cảm thắn nói: "Ai, ai còn không có cái lúc còn trẻ đâu." Trương Dương suy suy cười một tiếng, trong lời nói không có chút nào đồng tình ý tứ. Một lát sau, Tiêu Chiến hướng về phía Trương Dương đi tới, đơn giản cùng hắn hỏi thăm một chút tình huống, sau đó liền dẫn hắn cùng Tiêu Linh đi gặp chính mình một đám bằng hữu. Trương Dương cùng Tiêu Linh cử chỉ từ đầu đến cuối đều rất thỏa đáng, thắng được Tiêu Chiến các bằng hữu nhất trí khen ngợi, tất cả mọi người nói Trương Dương cùng Tiêu Linh là một đôi trời sinh còn nói tương lai Trương Dương nếu là nghĩ xử lý càng lớn xí ý, có cơ hội hợp tác bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua. Đem Trương Dương hướng về phía bằng hữu của mình giới thiệu xong về sau, Tiêu Chiến làm Tiêu Linh trước bay về chỗ ngồi đi, cũng mang theo Trương Dương đi tới yến hội bên ngoài bên cửa sổ, cùng hắn Hàn Huyên. "Trương Dương, đêm nay ngươi ở đây cảm giác thế nào?" Tiêu Chiến nhàn nhạt cười cười, quay đầu hỏi. Mở rộng mắt thấy, phát triển nhân mạch, còn có nhiều như vậy ăn ngon, rất tốt." Trương Dương mỉm cười, nói, "Tiểu tử thối yếu ta, ta nhìn ra được ngươi cũng không phải là rất hưởng thụ nơi này hết thảy." Tiêu Chiến nhẹ hừ một tiếng, nói: "Chương 257, Vũ hội. Ta xem ra cái kia Dương Quang đối ngươi không quá hữu hảo, ngươi liền không có cái gì nghĩ nói với ta." Tiêu Chiến nhìn trương Dương con mắt, không đong tha nói. Trương Dương hít sâu một hơi, sau đó ngữ khí bình thản nói: "Này dâu dịa, hắn xuất thân hàn môn, tự nhiên là xem thường chúng ta những tiểu nhân vật này, ta cũng không nghĩ lấy trèo cao nhánh, ta biết mình bao nhiêu cách lượng." Nghe trương Dương một phen, Tiêu Chiến trong lòng cảm thấy rất vui mừng, nhưng cũng cảm thấy có chút đau lòng. Ai? Tiêu Chiến thở dài một hơi, quay người nhìn ngoài cửa sổ bầu trời đầy sao, Lư Trọng Tâm trầm nói, ta lúc còn trẻ cũng là theo không có tiếng tâm gì bắt đầu, từng bước một mới có thành tựu của ngày hôm nay, cái này xã hội chính là như vậy, không có người sẽ để ý ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi vì mục tiêu của ngươi bỏ ra bao nhiêu, bọn họ chỉ chú trọng kết quả. Dương Tuấn Hoa mấy người bọn hắn lúc tuổi còn trẻ vùi đầu tại sinh ý, bỏ bê đối hải tử quan giáo, cho nên con của bọn hắn lúc này mới thành cái bộ dáng này, ta chính là sợ nữ nhi của ta tương lai sẽ cùng Dương Quang đồng dạng, tiêu hoành vô lễ, cho nên mới hao tổn tâm cơ đem nàng đưa đến nước Mỹ đi đọc sách tiếp nhận tốt nhất giáo dụ. Trương Dương nhẹ gật đầu, thái độ thành thản nói, giống Tiêu Bá phụ nhân vật như vậy, có được hiểu linh như vậy một cái đáng yêu hiểu chuyện nữ nhi chẳng có gì lạ. Tiểu tử thối, cái này mông ngựa trụ tốt, ta rất thích. Tiêu Chiến cười ha ha một tiếng, quay người vô vô Trương Dương bà vai, "Tiểu tử, ngươi có đảm lượng, biết tiến thối, không phải ta thổi phù ngươi, tiền đồ của ngươi nhất định bất khả hạn lượng. Ngươi yên tâm, ngươi bất kể nói thế nào cũng là nữ nhi của ta bạn trai, ta cũng rất thích ngươi tên tiểu tử tối này, ngươi có phiền phức ta chắc chắn sẽ không mặc kệ ngươi." Tiêu Chiến một phen phát ra từ phế phủ nói khiến Trương Dương cảm thấy cảm động hết sức, "Mời Tiêu bá phụ yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho người thất vọng." Tiêu Chiến nhẹ gật đầu, cười nói, "Ta chờ mong tương lai ngươi có thể danh chính ngôn thuận xưng hô ta gọi ba." Kéo xa, "Tốt không nói nhiều, nên làm ngươi nhận biết người ta đều dẫn ngươi đi thấy qua, đêm nay thời gian còn lại ngươi liền hảo hảo chơi đi, một hồi liền đến vũ hội thời gian, ngươi nhưng tuyệt đối đừng làm Tiêu Linh bị nam nhân khác lĩnh đi." "Vâng." Trương Dương rất cung kính nhẹ gật đầu, sau đó cởi quay người về tới trong phòng yến hội. Tiêu Chiến khẽ cười một tiếng, cũng chậm rãi đi trở về. Lúc này, Dương Quang đã đổi xong quần áo, chỉnh lý tốt dung nhan, một lần nữa về tới trong yến hội. Tất cả mọi người đắm chìm trong âm nhạc và mị thực bên trong, không có người chú ý tới Dương Quang trở về. Dương Quang lúc này mới thở dài một hơi, vừa mới ra lớn như vậy xấu, hắn cũng không muốn lại thành vì mọi người bình phẩm từ đầu đến chân đối tượng. Bất quá Dương Quang chỗ một bàn người trừ hắn mấy cái đồng đảng bên ngoài, những người khác nhìn thấy hắn trở về nhau nhao sủi nở nụ cười, sau đó lại từng người hàn huyên. Người bên ngoài cách nhìn hắn không thèm để ý, nhưng nếu là nhận lấy Tiêu Linh chẳng ghét, Dương Quang trong lòng liền khó có thể chịu đựng. Tại Dương Quang trong lòng Chỉ có chính mình mới có thể xứng với Tiêu Linh mỹ nhân như vậy, dù sao hai người bọn hắn thân phận địa vị vẫn là học thức đều là tương tự. Đến nơi cái kia Trương Dương, chỉ là so với mình sớm gặp được Tiêu Linh, chui chỗ hở mà tôi, đợi một thời gian, Dương Quang kết luận chính mình một nhất định có thể đem Tiêu Linh theo Trương Dương bên người đoạt tới, hắn sẽ làm cho Tiêu Chiến biết chỉ có chính mình cùng Tiêu Linh mới là môn đang hộ đối. Lúc này Tiêu Linh chính hai tay bưng chạm hửn chén, ngẩng đầu lên, buồn bực ngán ngẩm đung đưa hai chân, bộ dáng vô cùng khả ái. Dương Quang trong lòng không khỏi động, lấy dũng khí tiến lên phía trước nói, khục khục. Tiêu Linh Vừa mới ta thất thố, thật sự là ngượng ngùng. Tiêu Linh quay đầu nhìn Dương Quang một chút, mỉm cười, "Không sao." Dứt lời, Tiêu Linh lại đem đầu xoay tới. Dương Quang trong lúc nhất thời cảm thấy bầu không khí có chút xấu hổ, đang nghĩ ngợi thế nào mới có thể đem đề tài tiếp tục, đột nhiên một cái người chủ trì đi tới yến hội sảnh trung ương, tiêu lớn, "Kế tiếp là Vũ hội thời gian, xin mọi người mau chóng tìm kiếm chính mình bạn nhảy." Dương Quang trong lòng vui mừng, vừa vận trương Dương không tại, hiện tại là tuyệt hào đào chân tường cơ hội. "Tiêu Linh, ta nghe nói ngươi tại nước Mỹ thế, nhưng là tiếp thụ qua hệ thống vũ đạo luyện?" Vừa vặn ta tại đại học lúc cũng là giao nghị vũ cao thủ, có thể hay không xin cùng ta cùng múa một khúc đâu?" Dương Quang chủ động đứng lên, hơi con một chút eo, đưa tay hướng về phía Tiêu Linh đưa ra mời. "Thật xin lỗi, ta bạn nhảy là bạn trai của ta, ta đang chờ hắn trở về." Tiêu Linh dứt khoát cự tuyệt Dương Quang mời. "Trương Tiên Sinh hắn bây giờ không có ở đây, người trước tiên có thể cùng ta nhảy một bản, một khúc tối đa cũng liền 5 phút, chúng ta nhảy xong, hắn hẳn là cũng liền trở lại." Dương Quang không buông tha, cùng hắn từng khiêu vũ nữ hải còn chưa có một cái không bị mị lực của hắn hấp dẫn. "Thật xin lỗi, không có hứng thú." Tiêu Linh thoáng hơi không kiên nhẫn, lông mày có chút vặn. Dương Quang muốn muốn tiếp tục tranh thủ, đột nhiên Trương Dương chạy về. "Dương ca." Nhìn thấy Trương Dương, Tiêu Linh kích động kêu lên, cười đứng lên, hướng về phía Trương Dương chạy tới. "Ừm, ta bỏ qua cái gì a?" Trương Dương cười hắc nói. "Mới không có, vũ hội vừa vặn vừa mới bắt đầu, ngươi cùng ta cùng tiến lên đi nhảy một bản a." Tiêu Linh hì hì cười một tiếng, kéo Trương Dương cánh tay nói. Dương Quang sắc mặt lập tức âm trầm xuống, cái này đáng chết Trương Dương, lại xấu chuyện tốt của ta. Thế nhưng là, ta sẽ không ngại a. Ngươi làm ta khiêu đại thần có thể ta còn có thể ứng phó." Trương Dương cười cười xấu hổ, "Nếu không, ngươi trước cùng người khác nhảy một bản, cho ta hảo hảo quan sát một chút, sau đó hai chúng ta thử lại lần nữa." Dương Quang nhận vì mình cơ hội tới, chủ động tắm đến hai người ở giữa, đối Tiêu Linh một mặt kích động nói, đúng vậy à, Trương tiên sinh sẽ không ngại, trước mặt nhiều người như vậy rất dễ dàng số mặt, vẫn là để ta cái này chuyên nghiệp vũ giả vì hắn làm mẫu một cái đi." Tiêu Linh chu mở ra, "Làm sao chỗ nào đều có ngươi?" "Dương ca, không cần phải để ý đến hắn, ngươi sẽ không ta dạy cho ngươi." gia chỉ cùng một mình ngươi nhảy. Dứt lời, Tiêu Linh trực tiếp lôi kéo một mặt kháng cự Trương Dương, đi tới trong yến hội ương đất trống, gia nhập vào cái khác vũ giả ở trong. Dương Quang lập tức cảm thấy mặt mũi một trận không nhịn được, liền hướng về phía tìm cái khác nữ tính làm chính mình bạn nhảy. Nhưng chung quanh nữ nhân hoặc là đã có bạn nhảy, hoặc là cũng là bởi vì lúc trước hắn tập lực đối với hắn tránh không kịp, còn lại nguyện ý cùng hắn khiêu vũ cũng đều là một chút 4-50 tuổi a gì cấp bậc, Dương Quang căn bản không nhìn chúng. Dương Quang xem xét liền cái kia nhìn cùng nhà giàu mới nổi đồng dạng lưu đảo cũng có một người tướng mạo không tệ nữ nhân làm bạn nhảy chính mình làm Đông Hải Mộ Vương, lại lại nhận lệnh như vậy rơi, thật sự là sỉ nhục đến tận điểm. Dương Quang mấy cái đồng đảng cũng dựa vào không tệ ngoại hình tìm tới chính mình bạn nhẹ, chỉ còn lại một mình hắn ngồi tại trống rông trước bàn, bục uống vào giựt buồn. Một lát sau, ôn nhu âm nhạc vang lên, mấy chục đôi vũ giả nhau nhau đầu nhập nhảy dựng lên. Dương ca, người đi theo ta bước chân đến, một thật to, hai đại lớn, tam đại lớn, tứ đại gia. Trương Dương cười hắc hắc, không tự chủ được thêm lên triệu bản thủy tiểu phẩm bên trong lời kịch. Chương 258, Đa La Tô thức tỉnh yêu. Sách Dương ca ngươi chuyên tâm một chút tốt rất. Tiêu Linh oán trách Trương Dương một tiếng, nhẹ nhàng bóp Trương Dương cánh tay một chút. Ta thật đã rất dụng tâm. Trương Dương cười khổ một tiếng, một mặt bất đắc gì nói, nhưng ta đôi tay này chân sinh ra chính là dùng để quân vạc, Vũ đạo loại này tình tế việc ta thật chơi không đến a. Dương ca, kiên nhẫn một chút, la mã không phải một ngày xây thành, dục tốc bất đạt. Tiêu Linh hít sâu một hơi, vẫn như cũ kiên nhẫn chỉ đạo lấy Trương Dương vũ bộ. Ngồi tại cách đó không xa Dương Quang thấy thế, không khỏi hừ lạnh một tiếng, này kêu cái gì giao nghị vũ, nói là bất đắc còn tạm được. Quảng trường Múa bác Gái nhảy đều so người tốt. Trương Dương vụng về dáng múa hấp dẫn rất xem thêm khách chú ý, mọi người nhao nhao cũng bắt đầu sui nở nụ cười. Dương Quang thấy thế, tâm tình không khỏi tốt lên rất nhiều, tiểu tử thối bảo ngươi xấu chuyện tốt của ta, ta muốn nhìn ngươi có thể hay không nhảy ra cái như thế về sau. Trung Dương sân nhảy, Tiêu Linh còn đang từng bước chỉ đạo lấy Trương Dương. Dương ca ngươi bước chân trái, đừng bước chân phải. Bước chân không cần lớn như vậy, ngươi giẫm lên ta. Dương ca ngươi làm sao toi gạt? Thấy Tiêu Linh chỉ đạo lấy chính mình, liên mồ hôi đều xuống ra, Trương Dương trong lòng cũng là cảm thấy rất thẹn. Hệ thống, ngươi ứng dụng trong cửa hàng có hay không có thể để cho ta học biết khiêu vũ đạo cụ a?" Trương Dương vội vàng hướng hệ thống tư vấn nói. Thật xin lỗi, không có loại vật này." Hệ thống Ngư Khí bình thản nói. "Ngươi lại nhìn kỹ một chút, ứng dụng trong cửa hàng ta nhớ được có mấy thiên cái giả lập đạo cụ đâu, mặc dù đại đa số hiện tại với ta mà nói đều không có tác dụng gì. Không có chính là không có, ứng dụng trong cửa hàng chỉ cung cấp có thể trợ giúp ngươi trở thành sao chổi đạo cụ, khiêu vũ đối với để ngươi trở thành sao chổi không có chút nào trợ giúp. Hệ thống vẫn như cũ là kia lạnh như băng trả lời. Khiêu Vũ sao lại không có tác dụng? Ta thế nhưng là nhớ rõ Châu Phi có cái bộ tộc một khi xảy ra xung đột, hai bên chính là dựa vào đấu múa quyết phân thắng thua, vạn nhất tương lai của ta đi Châu Phi. Uy, uy. Người đâu? Hệ thống trực tiếp lâm vào yên lặng, hoàn toàn không để ý tới Trương Dương tranh cãi. Tiêu Linh mắt thấy Trương Dương học Khiêu Vũ học liền đi đường đều có chút không lưu loát, cũng là một trận tâm mệt. Tiêu Linh, thực sự ngượng ngùng. Trương Dương một mặt cười cười xấu hổ, nếu không ngươi vẫn là cùng những người khác nhẹ đi, ta liền ở phía dưới thưởng thức cũng được. Dương ca ngươi không nên ngại. Tiêu Linh đột nhiên bất thình linh nói: "A." Trương Dương đột nhiên dừng lại bước chân, coi là Tiêu Linh bởi vì chính mình ngu rốt mà tức giận. Tiêu Linh khẽ thở dài một hơi, trực tiếp ôm lấy Trương Dương eo, đem toàn bộ đầu chôn ở Trương Dương rộng lớn trong lòng ngực, nhắm mắt lại, hưởng thụ lấy này khiến người an tâm cảm giác. "Dương ca ngươi không nên miễn cưỡng chính mình, cứ như vậy tính tĩnh ôm ta liền tốt." Cảm thụ được Trương Dương lồng ngực ấm áp, Tiêu Linh khỏe miệng dương lên, mỉm cười hạnh phúc lên. "Phốc, mẹ nó, còn có loại này thao tác." Tại vị thượng quan sát Dương Quang bản muốn nhìn Trương Dương xấu mặt, không ngờ lại vội vàng không kịp chuẩn bị bị gán một đợt thức ăn cho chó, kém chút không có bị một hơi trạm ngân cấp sắp chết. Cái khác vốn dĩ đang cười nhạo Trương Dương người nhìn thấy tình cảnh này cũng nhao nhao ngậm miệng lại. Này mới là cuộc số người thằng a, có hiểu mỹ nhân của ngươi làm bạn, cùng ngươi ôm nhau vào lòng, cái gì bộ pháp, cái gì vũ khí, hết thể đứng sang bên cạnh. Trương Dương đầu tiên là chỉ trệ, sau đó trong lòng ngấm áp, mỉm cười, "Ôm Tiêu Linh, cái đầu nhỏ." Nhắm mắt lại, chậm rãi di chuyển bước chân, hưởng thụ lấy giờ phút này đuốt ve an ủi. Tế Vãng Trương Dương chỉ cần cùng Tiêu Linh có tứ chi tiếp xúc liền sẽ bản năng liên tưởng đến tính, dẫn đến hệ thống trừng phạt. Giờ phút này Trương Dương lại là tâm như chỉ thủy, cô gái trước mặt với hắn mà nói liền là linh hồn bạn lữ, trong lòng không còn gì khác, phần này siêu nhiên thoát tục, liền hệ thống cũng không làm gì được hắn. Cứ như vậy, Trương Dương cùng Tiêu Linh vẫn luôn gắt gao nhau, thẳng đến Vũ hội kết thúc phương mới tách ra, rất nhanh, đêm nay đến hội liền đi qua. Tiêu Linh đêm nay rất vui vẻ, lưu luyến không rời cùng Trương Dương nói tạm biệt, mới cùng Tiêu Chiến cùng nhau trở về nhà. Tiêu Linh vốn định đưa Trương Dương về nhà, Nhưng Trương Dương sợ bị Vương Dĩnh cùng Hà Tịch đột phải, sinh ra cái gì phiền toái không cần thiết, cuối cùng vẫn quyết định cùng Lưu Đảo cùng nhau trở về. Trương Láo Đệ, người là không biết, đêm nay cùng ta khiêu vũ cái kia nữ môn, mông là lại lớn vừa mềm, bước lên tới là đúng là mẹ nó thoải mái. Khiêu Vũ thời điểm nàng còn hung hăng cọ ta, nếu không phải xung quanh có nhiều người như vậy, ta mẹ hắn không phải tại chỗ liền lột váy của nàng, trực tiếp đem nàng cấp giải quyết tại chỗ không thể. Đang cùng Trương Dương cùng nhau hướng về phía bãi đỗ xe đi đến Lưu Đảo giờ phút này, mặt đỏ tới mang tai, khoe tay múa chân, Hữu Thanh híu sắp giảng thuật tình huống lúc đó, Sợ mình nói không đủ kỹ càng. Ồ, oh. kia nghe đảo ca ý tứ ngươi đêm nay không cô đơn đi. Trương Dương cười hắc hắc, chọc chọc Lưu Đào cánh tay. Đó cũng không phải là. Lưu đảo rào rạt đáp ý cười cười, nàng đều tại khách sạn đặt trước tốt phòng chờ ta đi qua, nếu không phải vì đưa ngươi về nhà, ta ra roi thuốc ngựa liền chuẩn bị đi qua cùng nàng kịch chiến đến trời đã sáng. Mẹ hắn, đây là đầu một cái làm ta cảm thấy như vậy tính phần nữ nhân. Kêu đảo ca ngươi đổi mau tới thôi, đừng để người ta đợi lâu, ta dùng cách cách đón xe trở về đi là được. Trương Dương thấy Lưu Đào hưng phấn như vậy, cười cùng Lưu Đào nói: Hắn cũng không muốn lầm huynh đệ chuyện tốt. Ồ, oh. Lưu Đào lắc đầu, nữ nhân như quần áo, huynh đệ như tay chân, ta sao có thể vì quần áo đem tay chân ném đi đâu? Trước tiên đem ngươi đưa trở về rồi hay nói. Trương Dương lập tức lòng sinh cảm động, vỗ vỗ Lưu Đào bà vai, cười nói, Đào ca, lời này ngươi nhưng không thể làm người ta nữ hài mặt nói. Yên tâm, ta không cở. Lưu Đào cười ha ha một tiếng, mở cửa xe, cùng Trương Dương cùng nhau ngồi lên, lại nói ngươi cùng đệ mỗi buổi tối liền không có chút gì hoạt động. Thôi đi, hai chúng ta đây chính là tờ là tổ thức tình yêu, cùng các ngươi có thể giống nhau a. Trương Dương một mặt chính khí lăng nhiên, nói qua nói, "Ta ngược lại thật ra nghe nói A hồ sư có cái phim têu cái gì tờ là tổ thức tình yêu, ta muốn biết cái này gọi tờ la tô người 333 cùng người bình thường có cái gì không giống nhau, tên khiến cho như vậy phong cách tây." Lưu Đào Lâm vào thật sâu suy nghĩ ở trong, bớt nói nhảm, nhanh lái xe đi. Lưu Đào đại não giờ phút này đã bị tinh trùng lấp đầy, Trương Dương biết chủ đề nếu là lại tiếp tục liền muốn hướng về phía không thích hợp thiếu nhi phương hướng phát triển, dứt khoát không cùng Lưu Đào Hàn trực tiếp làm hắn lái xe. Lưu Đào Audi vừa lái ra bãi đỗ xe không bao lâu, Một chiếc màu đỏ xe phe ra gì, một chiếc màu lam rồn rởn sợ cùng một chiếc màu đen xe BMW nút đèn đột nhiên phát sáng lên, sau đó theo sát lấy phía trước áo đi, một đường chạy tới. Nửa giờ sau, Lưu Đạo chở Trương Dương đi tới hắn chỗ ở chung cư ngoài cửa. "Trương lão đệ ta sẽ không tiễn ngươi đi lên à, ta vẫn chở cùng Tiểu Mỹ Mi đi mướn phòng đâu?" Lưu Đạo cười ha ha một tiếng, lộ ra cửa xe đối Trương Dương phất phất tay. "Biết, chú ý an toàn." Ầm ẩm. Trương Dương lời còn chưa nói hết, đột nhiên trên đường lớn truyền đến kịch liệt xe thể thao tiếng mô tơ. Một lát sau, Cửa ba chiếc xe sang trọng trực tiếp một cái trôi đi đứng tại lưu đảo xe lao về sau, sau đó hơn mười mấy tên thân thể cường tráng, mặt lộ vẻ hung quang nam tử lưu loát theo trên xe hướng về phía Trương Dương đi tới, từng cái cầm trong tay gậy bóng chảy hoặc là ống thép, mặt mũi tràn đầy không có hảo ý. Chương 259, thẻ gia quẩn. Trương Dương a Trương Dương, người đêm nay danh tiếng rất vượng a, vượng có chút quá phận. Dương Quang đẩy ra trước người hơn mười mấy tên trắng hán, trong miệng ngậm điếu thuốc, vai khiêng một cái quả cầu kim loại đỏ, bộ rất là phế lối. Lưu Đào đang định lái xe rời đi cùng Mỹ Mỹ ước áo. Vừa thấy Dương Quang một đoàn người khí thế hung hăng hướng về phía Trương Dương đi tới, Lưu Đào sắc mặt lập tức âm trầm xuống, lập tức từ trên xe đi xuống, chỉ vào Dương Quang một đoàn người quá to, các người muốn làm gì? Dương Quang không hề nói gì, một hơi đem trong miệng quất một nửa thuốc lá phun trên mặt đất, một chân dâm diện, sau đó nắm lên vệ tròn, đột nhiên hướng về phía Lưu Đào eo đi đập tới. Thu đắt thu cục. Tao đi kính xe trực tiếp bị đập cái vỡ nát, ô tô lập tức vang lên vang dội tiếng cảnh báo. Lưu Đào lập tức liền ngây ngẩn cả người, trực tiếp rút lui mấy bước. Lưu Đào cũng không phải bị Dương Quang khí thế trấn trụ mà lại bị Dương Quang bắt đầu một cuộc chiến không báo trước cảm thấy rất giận mình. Trên đường người mở làm trước đều biết cho biết tên họ cùng mục đích, các ngươi bọn này nhà có tiền tiểu hài tử cũng quá không tuân quy cũ đi. Một lát sau, Lưu Đào lấy lại tinh thần, sầm mặt lại, siết chặt nắm đấm liền muốn sông lên đi. Đào ca? Trương Dương nhướng mày, kêu một tiếng. Lưu Đào quay đầu nhìn lại, phát hiện Trương Dương chính mặt tâm trầm, đối với hắn lắc đầu liên tục. Đánh không hoàn thủ, đây cũng không phải là Lưu Đào tác phong, bất quá đã Trương Dương không cho hắn trên, Lưu Đào mặc dù trong lòng có chút không hiểu nhưng hắn lượng trước Trương Dương khẳng định có tính toán của mình, liền cắn răng, thối lui đến Trương Dương bên người, mắt lom lom nhìn chằm chằm Dương Quang hơn 10 người. "Quang ca, ta nhìn cái kia cao mập từ một mặt dữ tợn, nhìn rất phi vũ, không nghĩ tới lại là cái bao cỏ." Dương Quang sau lưng Chu Tân Vũ cười gian một tiếng, gián tại Dương Quang bên tai nói. "Đúng vậy à, sớm biết hai người bọn hắn đều là nhũ đản, chúng ta căn bản không cần đến gọi nhiều người như vậy, chúng ta huynh đệ ba cái liền tài giỏi bọn họ. Huynh đệ ta ban đầu ở thành phố Đông Hải DH kinh tế Tekundo câu lạc bộ thực lực xếp hạng thứ nhất đâu." Đồng Dương cũng cười hắc, hắc nói Thử, Tôn Hành Húc cùng Tống Hoài Minh kia hai cái bao cỏ, còn sợ gây phiền thoái không dám cùng chúng ta cùng đi, chờ chúng ta đem Trương Dương đánh cho răng rơi đầy đất, ngày mai cầm ảnh chụp tại hai người bọn họ trước mặt hảo hào giễu võ Dương ai một phen. Dương Quang hừ lạnh một tiếng, tại Lưu Đào Dao Đỉ trên phun một bãi nước miếng, giễu cợt nói: "Trương Dương, ngươi chỉ là một cái giám dân mà thôi, dám cùng ta đối nghịch, còn câu được Tiêu ra Thiên Kim Tiêu Linh, chính là cả gan làm loạn a." Trương Dương khép cười một tiếng, lắc đầu: "Không sai, Dương tiên sinh, ta đích xác là một cái giám dân." Nhưng ta một cái giám dân đều có thể bắt được Tiêu ra đại tiểu thư Tâm, mà ngươi một cái phú ra công tử đủ kiểu hướng về phía người ta xung xoe, người ta đều không để ý ngươi, có phải hay không nói ngươi liền một cái giám dân cũng không bằng đâu. Lại nói Dương Tiên Sinh đêm nay tại trên yến hội biểu hiện thật đúng là làm ta lao mắt mà nhìn đâu, lại dám trước mặt nhiều người như vậy sờ một nữ nhân ngực, nhìn thủ pháp của ngươi già như vậy đạo, chắc hẳn Dương Tiên Sinh kỹ thuật dẫn bóng nhất định rất tốt, có cơ hội có thể hay không vì tại hạ truyền thụ điểm kinh nghiệm đâu. Dương Quang vừa mới còn một mặt đùa cợt, nghe Trương Dương một phen trọng, Dương Quang sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống và đó, dáng ở lão tử trước mặt chăng bức. Lên cho ta, chỉ cần đánh không chết, liền cho ta đánh cho đến chết. Dương Quang quát to một tiếng, thủ hạ hơn 10 người cầm trong tay côn đồng, đồng loạt hướng về phía Trương Dương nào tới. Đao ca, hai chúng ta đem mấy cái này lâu là đánh ngã là được, Dương Quang mấy tên kia, chỉ cần giao nộp bọn họ giới, để bọn hắn biết lợi hại liên tốt, vừa tham gia xong tiệc tối liền để người ta công tử đánh, tiêu bá phụ nơi nào không có cách nào khai báo. Nghe Trương Dương lời nói, Lưu Đào gật đầu bất dĩ, mấy tên hôn này, lão tử ăn cơm tù thời điểm bọn họ còn đang đi học gặm sách vợ đâu. Dám cười tại trên đầu chúng ta đi, ta này trong lòng thật sự là kìm nén đến hoàng a. Đào ca không cần nóng nội, quân tử báo thủ 10 năm không muộn, chỉ là mấy cái hoàn khố mà thôi, không cần để ở trong lòng, huống hồ Đào ca người gặp qua đắc tội ta còn có thể toàn thân trở ra người a. Trương Dương khép cười một tiếng, siết chặt nắm đấm, chủ động hướng về phía đối phương vào tới. Lưu Đào nghĩ lại cũng thế, mặc kiệt cái này đại hỗn đản đều đưa tại Trương Dương trong tay, mấy cái này tiểu hỗn đản liền càng không cần phải nói. Nghĩ đến đây, Lưu Đào tâm tình lập tức giận ra rất nhiều, cười lạnh một tiếng, cũng đi theo Trương Dương cùng nhau vọt tới. Trương Dương thể trạng hơi gầy, nhưng trên người cũng là cơ bắp, tăng thêm linh hoạt thân pháp cùng xuất thần nhập hóa quyển pháp, Trương Dương dễ dàng liền đánh ngã dẫn đầu sông tới hai người, trực tiếp đem bọn họ đánh cho đầy đất nhanh nànhướt. Theo sát phía sau Lưu Đào mặc dù không có Trương Dương tốt như vậy công phu, nhưng Lưu Đào khổ người rất lớn, tăng thêm lâu dài rèn luyện cùng tại ngục giam ma luyện, mạnh mẽ đâm tới mà đến Lưu Đào rất có một cấu người khổng lồ xanh hụt cảm giác, rất có lực khí hiệp, đối phương mấy cây gậy gõ vào Lưu Đào trên người áp cây liền không có hiệu quả gì, trực tiếp liền bị Lưu Đào man nhưu xung kích đụng té xuống đất. Không đến nửa phút Dương Quang thủ hạ liền bị Trương Dương bọn họ đánh cái mông nước tiểu chảy, ngã trên mặt đất kêu rền không thôi. Liên điểm ấy chủ nghĩa hình thức, khi dễ khi dễ học sinh tiểu học vẫn được. Lưu Đạo phủi tay thượng bụi đất, thử lạnh một tiếng nói. Đằng sau Dương Quang một đoàn người vốn nghĩ chờ thủ hạ đem Trương Dương hai người bọn hắn đánh sinh sống không thể tự lo liệu, sau đó lại đi lên bổ mấy cây gậy đạp hai cước, sau đó dẫn người tại bọn họ trên đầu tè rầm, hảo hảo hiểu hạ hả giận, không nghĩ tới hai người này sức chiến đấu vậy mà mạnh như vậy, nhất là Trương Dương, thân thủ cao cường cùng hắn xoáy khí bề ngoài hoàn toàn không tương xứng. Nam Hạo Vừa mới xảy ra chuyện gì, làm sao mấy người bọn hắn toàn đổ xuống rồi? Đồng Dương ngạc nhiên không thôi, chỉ là đốt điếu thuốc cung phù, mình người như thế nào đều nằm xuống, đến cùng chuyện gì xảy ra? Dương Quang vừa mới còn là một bộ venh váo tự đắc dáng vẻ, vừa thấy Trương Dương cùng Lưu đảo khí thế hung hăng hướng mình đi tới, lập tức tâm kinh đảm hà lên. Quang ca, chúng ta muốn không phải là rút lui trước đi, nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày khác tái chiến. Chu Tân Vũ nhíu mày, dáng tại Dương Quang bên thai nhanh chóng nói. Dương Quang khệ miệng có chút co lại, sau đó lập tức vứt bỏ trong tay cầu côn, quay người hướng mình rồn rởn chạy tới muốn chạy. Trương Dương hừ lạnh một tiếng, phải chân vừa đạp, phi tốc hướng về phía trước vọt tới. Dương Quang vừa mới mở cửa xe, Trương Dương trở tay liền đem xe cửa cấp cải lên, trực tiếp một cái vách tường đồng đem Dương Quang khống chế tại trước cửa xe. Người muốn làm gì? Dương Quang âm thầm nuốt nước miếng một cái, trong lòng rất là hoảng sợ. Chu Tân Vũ cùng Đồng Dương thấy thế, muốn muốn nhân cơ hội đầu lĩnh chạy đi, không ngờ Lưu đảo không biết lúc nào đi tới phía sau bọn hắn, phong bế bọn hắn đường đi. Nghe, Dương tiên sinh, ta không nghĩ gây phiền toái, hôm nay xem ở tiêu bá phụ trên mặt mũi tan đên tha cho ngươi một mạng, nếu có lần sau nữa Ngươi cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí." Dứt lời, Trương Dương một quyền đập vào rồi rờ sở trên cửa xe, tiếng cảnh báo lập tức đại tác. Chương 260, mở một mặt lưới. Chuyện ngày hôm nay coi như xong, bất quá ngươi làm hỏng hình đệ của ta xe, nên bồi thường ngươi vẫn là phải bồi, nếu không ta cũng chỉ phải hướng về phía ngươi ba bà cáo trạng, ta nghĩ ngươi khẳng định không hi vọng như vậy đi." Trương Dương cười âm hiểm một tiếng, từ trong túi lấy ra điện thoại, biểu tình nghiêm trương quay khí, xem ra theo chiến đấu trước khi bắt đầu Trương Dương liền đã đem hai bên đối thoại quay xuống. Dứt lời, Trương Dương bung lòng tay ra, Lưu Đào thấy thế cũng về chu Tân Vũ cùng Đồng Dương ngừng đường. Dương Quang hừ lạnh một tiếng, đang muốn đối Trương Dương nói ngươi chờ đó cho ta nhìn, đột nhiên cách đó không xa chuyển đến xe gắn máy hô hô thanh âm, chính là hướng về phía bọn họ ra. Xe gắn máy tại rụt rụt sợ trước ngừng lại, người điều khiển thân mang đồng phục cảnh sát, nhìn hẳn là một cái cảnh sát. Xảy ra chuyện gì rồi? Người điều khiển lấy xuống nón bảo hộ, trầm giọng hỏi. Trương Dương tập trung nhìn vào, đây chẳng phải là Hà Tịch a, đến nhưng thật là đúng lúc. Hà cảnh sát, ngươi tới thật đúng lúc. Trương Dương cười ha ha một tiếng, chủ động hướng về phía Hà Tịch đi tới. Dương Quang lập tức tâm thần giật mình, Trương Dương tiểu tử này cùng này cảnh sát lại còn là nhận biết. Tuy nói Dương Quang ỷ vào lao ba Dương Tuấn Hoa quan hệ, chỉ cần không phải giết người ăn cướp một loại đại tội, cơ bản đều có thể toàn thân trở ra, nhưng thật sự là quá bại thanh danh, hơn nữa Lao cha đêm nay bởi vì biểu hiện của mình vốn là đã rất không hài lòng, nếu là lại làm ra cái gì yêu tiêu thân, Lao cha chỉ định không tha cho chính mình. Chính mình đêm nay tìm Trương Dương phiền phức, vừa vặn lại đụng phải một cái cùng Trương Dương nhận biết cảnh sát, gia hỏa này không chừng sẽ làm sao gõ chính mình đâu. Nhìn Trương Dương cùng này cảnh sát thân thiết trò chuyện với nhau, Dương Quang ba người không khỏi cảm thấy một trận ho sợ Dương ca người làm sao trở về muộn như vậy Còn có mấy người các người đang làm gì trên mặt đất những người kia lại là chuyện gì xảy ra Hà tịch cao mày, thân là một cảnh sát nàng đối ác tính ậu đã sự kiện là cầm không tha thứ thái độ là như vậy Hà cảnh sát đang nói Trương Dương đột nhiên xoay đầu lại nhìn Dương Quang ba người bọn họ âm hiểm cười một tiếng doa đến Dương Quang bọn họ run rậy mấy vị này đều là bằng hữu của ta Trương Dương đột nhiên lời nói xoay chuyển về mặt ôn hòa lên chỉ vào Dương Quang mấy người bọn hắn nói ra Chúng ta đêm nay cùng nhau tham gia một trận hiến hội, mọi người trò chuyện rất ăn ý, vừa vận thời gian không còn sớm, bọn họ liền đem ta cấp đưa tới. Ta vừa muốn xuống xe rời đi, lại đụng phải những này tiểu lưu manh cản đường ăn cướp, còn đập đào ca xe, ta này bất đắc dĩ, chỉ có thể phòng vệ chính đáng, cùng đào ca bọn họ cùng nhau đem những này tiểu lưu manh đều cấp thu thập. Dứt lời, Trương Dương còn chuyên môn quay đầu đối Lưu Đào đâm trước mắt. Lưu Đào đầu tiên là sững sở, sau đó cũng liên tục gật đầu, đúng đúng đúng, chính là Trương lão đệ nói như vậy, đám hôn này, quá đặc mã không, có quý cũ, chào hỏi cũng không đánh trực tiếp liền đập lao từ xe, muốn đánh nói trước một tiếng a, tốt xấu làm ta đem xe dừng đến địa phương khác, như thế rất tốt, ngày mai ta còn phải chuyên môn đi thay cái kính xe. Dương Quang lập tức giật mình, thì ra Trương Dương đây là đang vị mình giải vây. Vị tiên sinh này, thật là như vậy a? Nhìn Dương Ca cười đùa tí tưởng dáng vẻ, Hà Tịch hơi có chút hoài nghi, dù sao hắn quen thuộc Dương Ca thế, nhưng là cái sao chổi, đi đến chỗ nào chỗ nào liền sẽ có chuyện phiền toái xảy ra. Đối mặt Hà Tịch chất vấn, Dương Quang đầu tiên là sức sở, sau đó lườm âm thầm bật cười Trương Dương cùng lưu đảo một chút, khóe miệng có chút có lại. Chu khí vô lực nói, "Vâng, chuyện chính là hướng về phía hắn nói như vậy." Nghe xong Quang Ca đều nói như vậy, Chu Tân Vũ cùng Đồng Dương cũng mở ra bán đồng đội hình thức. "Không sai, tụi các ngươi mấy tên hôn đản này, cũng không nhìn nhìn chúng ta là ai, liền dám ăn cướp chúng ta." "Đúng đấy, thân thủ kém như vậy còn dám ra đây đánh người." Nhìn Chu Tân Vũ cùng Đồng Dương phong phú biểu tình, Hà Tịch khẽ chau mày, nhưng sau đó vẫn là lựa chọn tin tưởng Chương Dương. "Ta hiểu được, các ngươi không bị tổn thương liên tốt, ta cái này hướng về phía cục cảnh sát kêu gọi chi viện, đem những mấy người hết thảy bắt về, chính là cả gan làm loạn." Đừng tưởng rằng trời tối, tòa thành thị này chính là các ngươi những này phần tử ngoài vòng luật pháp thiên hạ." Hà Tịch hư lạnh một tiếng, lấy điện thoại di động ra liền muốn cấp ở cục cảnh sát trực ban đồng chí gọi điện thoại. Dương Quang thủ Hạ của bọn hắn cũng cảm thấy rất bất khuất, đang muốn tranh luận, vừa nhìn thấy ba cái chủ tử bộ kia muốn giết người ánh mắt, từng cái cũng đành phải đem trong lòng ngụy khuất nuốt xuống, mặc cho bọn họ xử lý. Nhìn Dương Quang thủ Hạ của bọn hắn một mặt dáng vẻ quẫn bách, Trương Dương khẽ cười một tiếng, lắc đầu, nhẹ nhàng cầm Hà Tịch cánh tay, đánh ghê bay số điện thoại. Hà Tịch nghiêm túc mặt nhỏ trên lập tức mọc lên một mặt đỏ bừng, nhưng từ khắp chúng quanh ánh đèn quá lờ mờ, không có người chú ý tới. "Dương ca, ngươi làm cái gì vậy?" Dương ca đột nhiên bắt lấy tay của mình, Hà Tịch trong lòng rất là không hiểu, nhưng càng nhiều thì là bối rối cùng kích động. Hà cảnh sát, có câu nói rất hay, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng a, ngươi nhìn những này tiểu lưu manh đều đã được đến giáo hấn, từng cái bị dọa tè ra quần, chắc hẳn bọn họ lần sau khẳng định không còn dám phá vào." Rất lời, Trương Dương quay đầu đối năm giáp trên mặt đất những cái kia thủ hạ mỉm cười nói, "Các ngươi nói có đúng hay không a?" Một đám thủ hạ đầu tiên là sững sở, sau đó lập tức đối Trương Dương quỳ xuống, tháng liên tiếp cầu xin tha thứ, "Vâng, chúng ta biết sai rồi, chúng ta về sau cũng không dám nữa, cầu các ngươi lại cho chúng ta một cơ hội đi, chúng ta về sau nhất định thay đổi chế để, một lần nữa là người." Ngươi nhìn. Trương Dương cười cười, quay người đối hạ tịch nói ra, "Bọn họ đều đã biết sai rồi, vậy ngươi liền mở một mặt lưới, đang cho bọn hắn một cơ hội đi, các ngươi cảnh sát cũng không dễ dàng, suốt ngày bận rộn giữ gìn thành phố trị ăn, xử lý các loại bản án, không muốn vì loại này lồng gà vỏ tỏi việc nhỏ mà phân tâm a, theo ta được biết Thành phố Đông Hải cảnh lực tài nguyên vẫn là rất không dư giả. Thế nhưng là, an cấp loại hành vi này là mười phần đáng liệt, ta không thể. Hà Tịch dự muốn cự tuyệt, nhưng bị Trương Dương nắm lấy cánh tay của mình, trong lúc nhất thời trong lòng có chút bối rối, đọc nhấn rõ từng chữ có chút không rõ ràng. Thế nào, liền ngươi Dương ca nói cũng không tin a? Trương Dương lông mày nhíu lại, khỏe miệng có chút dương lên, rắn vào Hà Tịch trước mặt, ngựa khí khinh lưu nói. Khoảng cách này, Hà Tịch thậm chí có thể cảm nhận được Dương ca ấm áp tiếng hít thở. Mặc dù Dĩ Vãng Hạ Tịch cũng không ít cùng Trương Dương tiếp xúc thân mật qua những phần lớn là tâm tình mình kích động tình huống dưới chủ động tiến hành, mà hiện nay Dương ca lại chủ động như vậy Liêu chính mình, Hà Tịch thực sự cảm thấy có chút hoang hốt. Được, tốt a, vậy theo Dương ca ngươi nói làm đi. Dựa theo pháp luật, dựa theo quy củ, chuyện này hoàn toàn không nên như vậy xử lý, nhưng Hà Tịch nhưng cũng không chế không nổi tâm thần của mình, một phen trái lương tâm nói liền nói như vậy ra tới. Trương Dương hài lòng nhẹ gật đầu, quay người kêu lên, các ngươi đều có nghe hay không? Nghe được. Cảm ơn cảnh sát cảnh sát tỉ tỉ cho chúng ta một cái một lần nữa làm người cơ hội. Dương Quang thủ hạ của bọn hắn hướng về phía Hà Tịch nặng nghề mà dập đầu ba cái, "Mang ơn." Chương 261, nhạn qua nổ lông. Nhìn Trương Dương dáng vẻ, hắn là thật không có ý định truy cứu tội lỗi của mình, Dương Quang thấy thế, lập tức thở dài nhẹ nhõm. Dù sao cũng là chính mình mang theo những này thủ hạ ra tới, cho dù bọn họ bị bắt đi vào, cũng muốn chính mình ra mặt đem bọn họ vứt ra tới, chương trình thượng cũng là rất phiền phức, đến lúc đó lại kinh động đến La Ba, cũng là tương đương không ổn. Dương Quang vừa dự định bông lòng một hơi, không ngờ Trương Dương lại nói vậy mà còn chưa nói xong. Bất quá Trương Dương đột nhiên ánh mắt phát lạnh, doa đến trên mặt đất hơn 10 người kêu lưng trở nên lạnh leo, các ngươi đập em ta huê xe, khoản này phí tổn cũng là muốn đổi. Biết hiện tại nhập khẩu xe phải thêm trinh thuế con sao, biết sửa chữa một lần xe, tiến hành một lần bảo dưỡng muốn xài bao nhiêu tiền a? Pháp luật trên, hạ cảnh sát là thả các ngươi một ngựa, nhưng từ đạo nghĩa trên, các ngươi làm ác, tương ứng liền muốn trả giá thật lớn mới được. Dựa vào, hai người các ngươi đều đem chúng ta đánh cho thảm như vậy, các ngươi còn muốn thế nào à Những cái kia thủ hạ cũng chỉ có thể tại trong lòng nghĩ ngĩ những lời này, căn bản là không dám nói ra bọn họ cũng không muốn lại đắc tội Trương Dương, sau đó bị giam vào cục cảnh sát trong. "Là chúng ta không đúng, ngài hãy nói nên làm sao bây giờ, chúng ta đều nghe ngài." Một đám thủ hạ quỳ trên mặt đất, thái độ cực kỳ đoan chính nói. "Ừm, rất tốt." Trương Dương hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó không để ý Dương Quang ba người kinh ngạc ánh mắt, chậm dại hướng về phía những này tụi hạ đi tới. "Đem ví tiền của các ngươi lấy ra." Trương Dương cư cao lâm hạ nhìn những người này, ngữ khí bình thản nói. "Cái gì?" Những này thủ hạ trong lúc nhất thời có chút không có kịp phản ứng. Lỗ Thay Mù nha. Ta để các ngươi đem ví tiền đều lấy ra, vẫn là các ngươi nghĩ tại cục cảnh sát trong ngồi xổm trước một năm nửa năm." Trương Dương sắc mặt lập tức âm trầm xuống, ánh mắt sắc bén trừng mắt những người này. "Biết rồi, ngài chờ một lát, chúng ta lập tức liền lấy." Những người thủ hạ vội vàng theo trong túi sách của mình lấy ra ví tiền, từng cái đưa cho Trương Dương. "Vừa vặn 2000 thối, lấy ra đi. Mới 1000, nghèo như vậy. Nhìn ngươi mặc như vậy đẹp trai, không nên à, đem đồ lót tơi ra, trên người ngươi khẳng định còn cất giấu tiền." Ta liền biết, nhanh giao ra đây cho ta." Thảo, như vậy tao Một tháng không đổi quần lấp đi, thật lôi thôi. Hoa, tài chủ a, 3000 khối. À, người có vợ con a, kia cho người lưu 500 khối mua sữa bột đi, không cần cảm ơn ta, gọi ta khăn quảng đỏ liền tốt. Đi qua một fan vơ vét, Trương Dương không riêng đem lưu đảo một vạn khối kinh chắn gió tiền cấp gấp đủ, còn ngoài định mức nhiều kiếm lợi một vạn khối. Đào ca, cầm đi đi. Trương Dương quay người đem vơ vét đến hơn 2 vạn khối hết thể giao cho sau lưng trận mắt há hốc mồm lưu đảo, cười nói, số tiền này hẳn là đủ đi, không đủ, bọn họ cũng không có. Lưu đảo sững sờ chỉ chốc lát, Sau đó một mặt trấn kinh nhận lấy này 2 vạn khối tiền. Thật không hổ là Trương lão đệ à, người qua lưu âm thanh, nhạn qua nổ lông, quả nhiên chỉ có Trương lão đệ chiếm tiện nghi người khắp phận, ai cũng đừng nghĩ làm Trương lão đệ ăn thiệt tỏi. Lưu Đào trong lòng âm thầm cảm thắn nói: "Được rồi." Trương Dương hài lòng phủi tay, cười nói: "Hiện tại hai chúng ta rõ ràng, các ngươi có thể đi, bất quá phải nhớ kỹ lời hứa của các ngươi, nếu không lần sau nếu là lại để cho ta bắt đến, liền không chỉ là bồi thường tiền đơn giản như vậy, có nghe hay không?" "Vâng, rõ ràng." Một đám thủ hạ trong lòng biết khuất ngoác bị người đánh một trận, bị chủ tử bán, liền ví tiền của mình cũng bị cướp sạch không còn, quả nhiên đầu năm nay người làm công không dễ lăn lộn a. Nhìn cái gì vậy, còn không mau cút đi. Đồng Dương sợ bọn này thành sự không có bại sự có dư đồ đần lại nói lỡ miệng, vội vàng đem bọn họ mang đi. "Tốt, nguy cơ giải trừ, cảm ơn các người một đường hộ tiễn ta về nhà nhà, thời điểm cũng không sớm, các ngươi cũng mau đi trở về đi." Thấy một đám thủ hạ xám xin chạy, Trương Dương quay người nhẹ nhàng vô vô Dương quang bà vai, cười nói. Dương Quang thần sắc phức tạp nhìn Trương Dương một chút, cũng không nói lời nào, quay người leo lên hắn rồn sợ nhanh chóng nhanh chóng cách rời hiện trường. Chu Tân Vũ cùng Đồng Dương hai người thấy thế, cũng liền bận bịu theo Lưu Đào bên người chạy trốn, nhanh chóng lên xe, mau chóng đuổi theo. Đinh linh linh. Đúng lúc này, Lưu Đào điện thoại cũng vang lên. "Uy, ai vậy?" Lưu Đào tiện tay nhận nghe điện thoại, nữ khí bình thản nói. "Đào ca, người ta đều trên giường đợi ngươi nửa giờ, ngươi làm sao còn chưa tới a?" Điện thoại bên kia xuất hiện thanh âm một nữ nhân, Nữ khí rất là ưu oán. Nghe được thanh âm này, Lưu Đào hai mắt lập tức giấy lên hai đám lửa, "Là Tiểu Phương à, thực sự ngượng ngùng, ta trên đường gặp điểm phiền phức." Làm chậm trễ chút thời gian, ta cam đoan với người, 5 phút bên trong ta nhất định chạy tới. Nhanh một chút ta, nhân gian thế nhưng là đã tắm sạch sẽ, liền chờ người đến yêu người ta. Điện thoại một đầu khác nữ nhân dùng cùng với xinh đẹp thanh âm gấp giọng. Lưu Đào lập tức cảm giác bụng dưới một trận khô nóng, sắc mặt đỏ lên, một mặt nói, "Biết, chờ một lát, ta lập tức tới ngay." Dứt lời, Lưu Đào lập tức cúp điện thoại, cũng không để ý tràn đầy miệng thủy tinh vị trí lái, trực tiếp đăng lên xe. Trương Láo đệ, tha thứ ta không thể nhiều giúp ngươi, có một cái đang đứng ở nước sôi lửa bỏng nữ nhân cần ta đi giải phóng, đi trước một bước. Không đợi Chương Dương đắp lại, Lưu Đào trong nháy mắt đem tốc độ xe bao tô đến mức giây 180 bước, động cơ phát ra ù ù tận âm, như là một vệt ánh sáng, biến mất tại cuối đường. "Uy, người siêu tốc." Hà Tịch đầu tiên là sửng sở, sau đó vội vàng hướng về phía Lưu Đào gào lên. Bất đắc dĩ phía trước ngoại trừ nhàn nhạt ô tô đưa khói, không lưu lại bất cứ thứ gì. Hà Tịch muốn muốn tiếp tục gọi, đột nhiên sau lưng đèn sáng lên, một cái hơn 50 tuổi bác gái mặc buông lòng áo ngủ, đem đầu nhô ra ngoài cửa sổ, hét lớn: "Thế này còn có hết hay không? Ta ngày mai còn phải sáng sớm bày quầy bán hàng." Còn có để cho người ta ngủ hay không, có tin ta hay không tìm cảnh sát khiếu nại thế này. Thực sự ngượng ngùng, chúng ta này liền trở về. Trương Dương chắp tay trước ngực, cười hắc hắc, hướng về phía vị kia bác gái nói xin lỗi, theo sau đó xoay người đối Hà Tịch cười nói, "Tốt, không cần lo lắng, Đào ca hắn là tài xế lâu năm, chính là thật đã xảy ra chuyện gì, làm cảnh sát giao thông đi thu thập hắn liền tốt, ngươi cũng đừng quan tâm, chúng ta nhanh về nhà đi." Không đợi Hà Tịch mở miệng, Trương Dương lôi kéo Hà Tịch tay quay người liền đang chiếm hữu nàng xe gần máy, mang theo Hà Tịch chạy qua về đến nhà trước cuối cùng này hơn 100m lộ trình. Mặc dù lộ trình không dài, nhưng Hà Tịch vẫn là theo bản năng từ phía sau ông Trương Dương eo, tiên lặng hưởng thụ lấy này ngắn ngủi vớt ve an ủi. Trương Dương lường trước hiện tại cũng sắp 12 giờ rồi, Vương tỷ cũng đã ngủ rồi, liền thận trọng cùng Hà Tịch lên lầu, mở ra ra môn. "Ách, Vương tỷ, đêm hôm khuya khoắt, ngươi mặc bạch cáo ngủ, tóc hai bù xù, rất dễ dàng hủ chết người." Trương Dương vừa mở ra đèn của phòng khách, liền phát hiện Vương Dĩnh chính ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon, hai mắt tỏa ánh sáng, thẳng vào nhìn chăm chú lên chính mình, dọa đến Trương Dương toàn thân khẽ dậy. Chương 262: Thủ lộ Vương Tỷ, làm sao đã trễ như vậy ngươi còn chưa ngủ à, không phải nói ta phải tăng ca để ngươi không cần chờ ta rồi sao?" Hà Tịch đối Vương Tỷ quái dị cử động cũng là cảm thấy rất nghi hoặc. Vương Dĩnh không có trực tiếp trả lời hai người vấn đề, mà là trực tiếp đứng lên, chậm rãi hướng về phía Trương Dương đi tới. Trương Dương Dĩ vãng một mực đem Vương Tỷ coi là gợi cảm nữ vật, chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể đụng bỡ bỡn, bây giờ Vương Tỷ khí thế hùng hổ cộng thêm xong cả mãnh liệt hướng mình đi tới, Trương Dương lần đầu có một loại thật sâu cảm giác cá bách. "Tin tức đã nói ngươi buổi trưa hôm nay liền xuất viện, làm sao muộn như vậy mới trở về?" Vương Dĩnh lúc nói chuyện thần tình lại nhạt, ngữ khí cũng là cực kỳ bình thản, nhưng Trương Dương lại ẩn ẩn cảm giác lúc này Vương thị tựa như một đầu lúc nào cũng có thể phát cuồng của cái. A, cái này. Ha ha ha, hơi có chút chính mình chuyện phải xử lý, sau lại đi một chuyến trong tiệm, buổi tối trở về lại tại chung cư bên ngoài gặp điểm phiền phức, tiểu tịch có thể chứng minh. Trương Dương cười hắc hắc, ý đồ lửa dối quá quan. Không đợi Hà Tịch mở miệng, Vương Dĩnh sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống, là đi gặp cái kia Tiêu Linh đi. Vương Dĩnh ra lời này xong, Trương Dương tâm đột nhiên giật mình. Sau lưng chính nắm lấy Trương Dương cánh tay tiểu tịch cũng lặng lẽ vương lòng tay ra. Trương Dương do dự một lát, sau đó trọng trọng gật gật đầu, "Vâng, nhưng cũng không hoàn toàn là, ta giúp Tiêu Linh cha giải quyết một cái phiền, hắn vì cảm ơn ta, cố ý tại Tân Đế Vương hội sở cử hành một trận tiệc tối, hiệp trợ ta khai thác tầm mắt, phát triển nhân mạch, thuận tiện ta về sau phát triển. Hiện tại liền bắt đầu giúp ngươi phát triển nhân mạch, xem ra cái này tiêu chiến là đã đem ngươi xem như con rể của hắn a." Vương dĩnh nhẹ hừ một tiếng, trong giọng nói có nhàn nhạt cùng thương cảm. "Dương ca, Vương tỷ nàng nói đều là thật sao?" Hạ Tịch trong lòng cũng có chút bất an, tại Trương Dương thân sau tiếp tục truy vấn. Giờ phút này Trương Dương trong lòng cảm xúc hỗn mang, liền là lúc trước lúc thi tốt nghiệp trung học cũng không có như vậy bất đắc dĩ qua. Bầu không khí tại vì Yến Tĩnh giống như chết cùng xấu hổ bên trong vượt qua trọn vẹn nửa phút, Trương Dương mới rốt cục chậm rãi mở miệng. "Ta thừa nhận, ta đối Tiêu Linh là có hào cảm." Trương Dương hít sâu một hơi, cố ép vượt lên tâm tình của mình, thản nhiên nói. Nghe xong Trương Dương nói như vậy, sau lưng Hà Tịch không khỏi cắn bẻ môi của mình, vương dính trong mắt cũng là lóe lên một đạo yêu thương. Nhưng rất nhanh liền bị nàng dựa vào nghề nghiệp của mình tố dưỡng cấp đè nén xuống. Nói tiếp đi. Vương Dĩnh hít sâu một hơi, thân thể hơi có chút phát run. Tiêu Linh nàng rất hoạt bát, rất đáng yêu, người dáng dấp xinh đẹp như vậy, hơn nữa ta lại cùng nàng cùng nhau trải qua mấy lần nguy cơ, muốn nói ta đối nàng không có cảm giác, không riêng các ngươi không tin, chúng ta đều không tin. Sau lưng, Hà Tịch hai mắt đã bắt đầu có chút phiếm hồng lên, một đôi đôi bàn tay trắng như phấn gắt gao nắm lấy chính mình một chân, dáng vẻ đáng yêu cùng nàng này một thân đồng phục cảnh sát rất không xứng. Vương Dĩnh mặc dù là một kinh nghiệm phong phú phân tích tâm lý sư, Nhưng giờ này khắc này, Vương Dĩnh cũng là khó mà che giấu trong lòng mình thương cảm, một đôi ánh mắt sắc bén lộ ra khiến người động dung bị thương. Nhưng dù vậy, Vương Dĩnh vẫn như cố cương ép duy trì trấn định, nhìn tới đây chính là lựa chọn của ngươi, ta hiểu được. Dứt lời, Vương Dĩnh muốn quay người trở về phòng, Hà Tịch cũng cúi đầu, nhẹ dọn khóc nước nở chạy ra. Các ngươi nghe ta nói. Trương Dương hô lớn một tiếng, đột nhiên theo hai người sau lưng bắt lấy Vương Dĩnh cùng Hà Tịch tay, ta biết ta sau đó phải nói lời khả năng rất không chịu trách nhiệm, nhưng ta không nghĩ lựa gạt các ngươi. Tiểu Tịch, ngươi là trước hết nhất cùng ta gặp nhau. Khi đó ngươi ngơ ngác lốc lốc, không dành thế sự, mà bây giờ, ngươi đã là một cái có thể một mình đảm đương một phía cảnh đội đội trưởng, ta thật phi thường vui vẻ. Chúng ta cùng nhau trải qua sinh tử, cùng nhau khóc qua cười qua, ta gặp qua yêu đất ngươi, cũng đã gặp kiên cường của ngươi. Ta không có thân nhân, là hai người các ngươi cho ta một cái mái nhà ấp áp, ta thật rất thích ngươi, cũng rất quan tâm ngươi, không nghĩ mất đi ngươi. Trương Dương cho tới bây giờ không cùng nữ sinh thổ lộ qua, nói như vậy một phen, Trương Dương nhịp tim kịch liệt gia tốc, hô hấp dở, sắc mặt cũng đi theo thong đỏ lên. Làm sơ dừng lại, Trương Dương lại hít sâu một hơi, ngược lại đối Vương Dĩnh nói ra, "Vương tỷ, muốn nói cùng nhau trải qua sinh tử, ta và ngươi mới là trước hết nhất trải qua sinh tử. Người trong lòng ta vẫn luôn là như vậy tài trí, đoan trang, kiên cường, quả cảm, vô luận gặp được chuyện gì ngươi cũng có thể bình tĩnh tỉnh táo ứng đối, mà đối với ta như vậy một cái bình sinh chưa từng gặp mà người, ngươi nguyện ý tiếp nhận ta đến cái nhà này bên trong." Ta không thể nói ta thích ai càng nhiều một chút, nhưng ngươi cùng tiểu Tịch đều là ta không thể mất đi người, các ngươi đều là ta trên thế giới này chỉ có, người quan trọng nhất. Nghe Trương Dương mở phèn Hà tịch rốt cuộc kìm nén không được tâm tình trong lòng, lên tiếng quát lên, nước mắt bên trong co cao hứng, có bị khuất, đành chịu, cũng có thỏa hiệp. Vương Dĩnh thân thể cũng đang không ngừng phát run, nhưng nàng giờ phút này chính đưa lưng về phía Chương Dương, Trương Dương cũng không biết Vương Dĩnh hiện tại là vẻ mặt gì. Hừ, các ngươi những nam nhân này, ăn trong chén, nhìn trong nổi, tiếp qua một vạn năm cũng sẽ không thay đổi, các ngươi thực chất bên trong chính là như vậy phong lưu. Vương Dĩnh những lời này nhìn như là tại lên án mạnh mẽ Chương Dương, kỳ thực là tại ẩn ẩn biểu đạt chính mình bất đắc dĩ. Bất quá Chương Dương cũng không hiểu nữ nhân tính tế tâm tư cắn răng, kêu lên, các ngươi nói ta háo sắc cũng tốt, hòa tâm cũng được, ta chính là làm không được đối các ngươi nói láo, che giấu lương tâm tự mình nói cho các ngươi biết ta chỉ thích nào đó một người. Không sai, ba người các ngươi ta đều thích, ta không muốn giấu giếm, nếu như có thể, ba người các ngươi ta đều muốn. Ta biết ta có chút si tâm vọng tưởng, nhưng đây chính là ta ý tưởng chân thật. Trương Dương thân thể cũng bởi vì tâm tình kích động, chạm điện phát run lên. Ta không quản các ngươi nghĩ như thế nào, trong lòng ta, các ngươi đã là người của ta. Người nhà cũng tốt, tình nhân cũng tốt, người yêu cũng được, không quản các ngươi có hay không nhận Các ngươi đều đã tại trong tim ta chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Số nam nhân. Vương Dĩnh trực tiếp đem Trương Dương tay vung ra một bên, xoay người lại. Giờ phút này Vương Dĩnh cũng là hai mắt đỏ bừng, trên gương mặt đã sẹt qua mấy đạo nước mắt, nhưng Vương Dĩnh kiên cường tính cách còn là không cho phép nàng hướng về phía Hà Tịch như vậy lên tiếng cao khóc, nàng làm không được. Loại người như ngươi ta kiến thức nhiều, bất quá ngươi là đầu một cái có thể đem hoa tâm nói như vậy đường hoàng người, thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Vương Dĩnh mặc dù không có hướng về phía Hà Tịch như vậy khóc đến kịch liệt như vậy, nhưng nàng này ép đè nén chính mình chân thực tình cảm dáng vẻ để cho người ta nhìn ngược lại càng thêm đau lòng. Ta liền biết, đàn ông các ngươi không có một cái tốt." Dứt lời, Vương Dĩnh cắn ngôi nhanh chóng chạy vào phòng trong. Giờ phút này, Trương Dương cũng là tim như bị dao cắt, mặc dù chỉ cùng Vương tỷ cùng tiểu tịch cùng nhau vượt qua ngắn ngủi thời gian mấy tháng, nhưng ở Trương Dương trong lòng, các nàng đã thành vì người nhà của mình, phàm là có người nào muốn muốn đối với các nàng bất lợi, Trương Dương đều sẽ không chút do dự cùng đối phương liều mạng. Mà hiện nay, quan hệ giữa bọn họ lại rơi xuống dạng này một phen kết quả, Trương Dương trong lòng cảm thấy rất cảm giác khó chịu. Chương 263, gà bài Dương ca. Hà Tịch chậm chầm quay đầu lại, hai mắt đẫm lệ nhìn Trương Dương, trong lòng trăm mối cảm xúc hỗn ngang. "Tiểu Tịch, thật xin lỗi." Trương Dương cúi đầu, trầm giọng nói, "Ta không nghĩ tới sẽ là loại kết quả này, sớm biết chuyện lại biến thành như vậy, ta tình nguyện chúng ta từ vừa mới bắt đầu liền không có ràng buộc. Ngày mai, ta liền dọn ra ngoài đi, cảm ơn các ngươi đoạn thời gian này đối chiếu cố cho ta cùng bao Dung." Dứt lời, Trương Dương chậm rãi buông lòng ra Hà Tịch tay. Không ngờ Trương Dương vừa mới buông tay, Hà Tịch trở tay liền tóm lấy Trương Dương cánh tay. "Dương ca." Hà Tịch khóc gào lên, "Là ta trước thích người." Nếu là ta không có yêu mến tự ngươi, chúng ta cũng sẽ không biến thành như vậy, ngươi đừng đi có được hay không?" Trương Dương trong lòng hơi động một chút, nhắm mắt lại hít sâu một hơi, sau đó nhẹ nhàng vì Hà Tịch lau sạch trên gương mặt nước mắt, cười nói: "Tiểu Tịch, cảm ơn ngươi, nhưng cho dù chúng ta không thể trở thành người yêu, ngươi cùng Vương tỷ với ta mà nói, cũng mãi mãi cũng là người nhà của ta, nếu như các ngươi gặp phiền phức gì, cứ việc nói cho ta, ta nhất định sẽ ra mặt cho các ngươi bãi bình. Hai người các ngươi đều là ta người quan trọng nhất, cho dù các ngươi từ bỏ ta, ta cũng sẽ không bỏ rơi các ngươi." Trương Dương cười nhạt một tiếng. Nâng lên Hà tịch cái đầu nhỏ, đem hắn ôm vào trong ngực. Hà Tịch cũng ôm thật chặt lấy Trương Dương, còn dùng lực cắn Trương Dương bả vai một chút. Trương Dương lông mày có chút xếp chặt, nhưng cuối cùng vẫn là không hề nói gì, mặc cho Hà Tịch phát tiết trong lòng nguy khuất. Hà Tịch cũng là một nữ nhân, tự nhiên đối ô yếu nam nhân cũng là có rất sâu chiếm hữu dục, đối với Trương Dương hoa tâm tự nhiên trong lòng cũng là rất bất mãn, nhưng bất đắc dĩ, nàng liền là ưa thích Dương ca, cho dù nàng biết Dương ca thích người không ngừng nàng một cái. Cảm tình loại sự tình này, ai trước nghiêm túc ai liền thua, Hà Tịch cũng chỉ là một cái vọng tình yêu thiếu nữ mà thôi. Hắn cũng rõ ràng Trương Dương không có khả năng chỉ thuộc về nàng một người, nhưng chỉ có thể Dương ca có thể vẫn luôn bồi tại bên cạnh mình, ở trong lòng cho mình lưu một vị trí, cái kia cũng đầy đủ. Hà Tịch phát tiết qua đi, nước mắt lại chưa phát giác chảy xuống, thấm ức Trương Dương bả vai dấu vết. Nhìn Hà Tịch dáng vẻ, Trương Dương trong lòng cũng rất là tự trách, giờ này khắc này, Trương Dương liền đã nhận định Hà Tịch cũng là nàng nữ nhân, ai dám khi dễ Hà Tịch, chính mình cái thứ nhất cùng hắn không qua được. Hai người yên lặng ôm khoảng chừng 1 phút mới chậm rãi tách ra. Tốt, thời điểm cũng không sớm, sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Ngày sáng mai còn phải đi làm đâu, đến nỗi Vương tỉ. Ta có cơ hội tại cùng nàng trò chuyện đi, bất quá nàng nếu là không chịu tha thứ ta, ta đây cũng chỉ có thể dọn ra ngoài. Trương Dương khẽ thở dài một hơi, vì hà tịch lau khô nước mắt trên mặt. Hà tịch trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là cũng không nói gì, yên lặng gật gật đầu, nghe Trương Dương lời nói, quay người trở về phòng. Trương Dương yên lặng nhìn thoáng qua Vương Dĩnh cửa phòng, bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó cũng trở về gian phòng của mình. Lúc này, Vương Dĩnh đứng rự ở trước cửa, yên lặng nghe bên ngoài phát sinh hết thảy. Trương Dương Ngươi này tên hỗn đảng, ngươi vì cái gì phải đối với chúng ta như vậy?" Vương Dinh nắm chặt chính mình đôi bàn tay trắng như phấn, hàm răng chưa phát giác đã cắn nát chính mình miệng môi dưới, khóc nước nợ chỉ chốc lát, Vương Dinh rốt cục vẫn là đem chính mình vứt xuống trên giường, đem đầu thật sâu vùi vào gối đầu trong, bất chi bất giác liền ngủ thiếp đi. Quả nhiên tình yêu thứ này, chính là kinh nghiệm phong phú nhất phân tích tâm lý sư cũng không thể lờ hạ a. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, Trương Dương liền đứng dậy ra cửa, cùng một đám đại gia đại mẫu cùng nhau tranh đoạt tươi mới nhất rau quả thị trường. Chỉ vì cấp Vương tỷ cùng Tiểu Tịch làm một trận mỹ vị bữa sáng. Đợi Vương Dĩnh xoa hai mắt đỏ bừng từ trong phòng đi tới lúc, Tiểu Tịch đã ngồi tại trước bàn ăn, chuẩn bị hưởng dụng này bữa thức tan ngon. Nhìn thấy Vương Dĩnh từ trong phòng ra tới, Hà Tịch đầu tiên là vui mừng, sau đó nàng lại chậm dai chế trụ tâm tình của mình, đối Vương Dĩnh có chút phất phất tay, cười nói: "Vương tỷ, ngươi hôm nay lên được thật là mượn, nhanh đi thu thập một chút, Dương ca vừa làm tốt bữa sáng, nhanh cùng đi đếm thử đi." Đang nói, Trương Dương đầu đầy mồ hôi đem cuối cùng một đạo trứng chần nước sôi bưng lên bàn. "Vương tỷ, ngươi đã tỉnh?" Trương Dương thoáng cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng vẫn là cười lấy nói ra, nhanh thu thập một chút đến nán đi, chờ lạnh hương vị liền không, có tốt như vậy, ta chuẩn bị hơn một giờ đâu. Vương Dĩnh Yên lặng nhìn Trương Dương một chút, lời gì cũng không nói, quay người hướng về phía toilet đi đến. Mặc dù mặt không biểu tình, nhưng Vương Dĩnh hơi có vẻ nhẹ nhàng bộ pháp vẫn là bại lộ nàng giờ phút này tâm lý trạng thái. Không đến 5 phút, Vương Dĩnh liền rửa sạch hoàn tất, yên lặng ngồi xuống trước bàn. Mau nếm thử vị nói sao dạng, này cả rốt nhưng là phi thường mới mẻ đâu. Trương Dương ngồi tại chính mình vị trên, một mặt mong đợi. Vương Dĩnh cũng không nói lời nào thấy ngồi tại trước mặt Hà Tịch nghiêm túc hưởng thụ lên, Vương Dĩnh thoáng một do dự, cũng là theo chân bắt đầu ăn. Hà Tịch mỗi ăn một miếng đều sẽ toát ra một fan say mê thư thái, Vương Dĩnh mặc dù không có giống Hà Tịch như vậy hiện ra chính mình, nhưng rõ ràng tăng tốc dùng cơm tốc độ nói rõ nàng đối cái này bỗng nhiên bữa sáng vẫn là cảm thấy rất hài lòng. Thấy hai người ăn như vậy hưởng thụ, Trương Dương trong lòng cảm giác tội lỗi cũng rốt cục thoáng giảm ít một chút. Một lát sau, ba người đều dùng cơm hoàn tất, trên bàn đĩa đều là sáng ngời như mới. Ăn ngon no bụng, hôm nay cả ngày khẳng định đều là sức sống đầy. Hà Tịch mỹ mỹ chậm chạp lưỡi Sau đó cười đứng lên, "Tốt, thời gian cũng không sớm, ta đây đi trước một bước. Chờ một chút." Hà Tịch vừa muốn cùng mọi người nói đừng đi làm, không ngờ sáng sớm không lên tiếng Vương Dĩnh đột nhiên mở miệng. Trương Dương cùng Hà Tịch đều không có nói tiếp, đều là yên lặng chờ đợi lấy Vương Dĩnh câu nói tiếp theo. "Trương Dương, người tối hôm qua không phải nói tìm cơ hội cùng ta hảo hảo trò chuyện chúng ta, vậy thừa dịp hiện tại tất cả mọi người tại, chúng ta đem lời nói rõ ràng ra đi." Vương Dĩnh ngồi ngay ngắn ở trước bàn ăn, thần sắc vẫn như cũng là kia phó chức nghiệp bình tĩnh. Trương Dương đầu tiên là sững sờ, sau đó chậm nói Tối hôm qua ta cùng Tiểu Tịch nói ngươi đều nghe được. Ta nói đều là ta lời thật lòng, ngươi là phân tích tâm lý sư, ta tin tưởng ngươi nhìn ra được, cũng nghe được. Nếu như ngươi thật không có cách nào tha thứ cho ta lời nói, ta đây cũng chỉ có thể dọn ra ngoài, chỉ ít ta còn hy vọng chúng ta có thể làm bằng hữu. Nhìn Trương Dương chân thành ánh mắt, Vương Dĩnh nặng nghề mà thở dài một hơi, "Lát đầu, kỳ thật ta cùng Tiểu Tịch đều rất thích ngươi, hơn nữa hai chúng ta cảm tình cũng rất tốt, vẫn luôn cũng đang thảo luận ngươi cuối cùng chọn ai, kỳ thật mặc kệ ngươi chọn ai, chúng ta đều sẽ vì lẫn nhau cảm thấy vui vẻ." Nhưng ta không nghĩ tới ngươi vậy mà như vậy lòng tham." Trương Dương cúi đầu, thần sắc nghiêm trọng, "Vương tỷ, thật xin lỗi, kỳ thật ta." "Ngươi đừng nói trước, ta lời còn chưa nói hết." Vương Dĩnh không chút khách khí đánh gãy Trương Dương lời nói, ngữ khí bình thản nói, "Hai chúng ta mơ mơ hồ hồ tại bệnh viện cùng ngươi bị bệnh, không nghĩ tới lại là loại kết quả này, sớm biết liền không nói." "Thôi, dù sao đây cũng không phải là ta lần thứ nhất thích một người nam nhân, Quý đương lại trải qua một lần thất bại đi." Chương 264, bị yêu vĩnh viễn không có sợ hãi. Tiểu Tịch là người trưởng thành, ta không nghĩ khuyên nàng thế nào. Trong lòng chính nàng nhất định có phổ, mặc khác, ta là ưa thích ngươi, nhưng ta không thể nào tiếp thu được ta thích nam nhân đồng thời có tới mấy cái nữ nhân, cho nên, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng chỉ đành từ bỏ. Nhưng ném đi cảm tình phương diện vấn đề không nói, ngươi vẫn còn là một nam nhân không tệ, nếu như ngươi có thể thật tâm thật ý đối tiểu tịch tốt, ta cũng không thể nói gì hơn, ta cũng nguyện ý tiếp tục làm bằng hưu của ngươi, hoặc là nói, người nhà, nhưng nếu như ngươi dám làm ra cái gì làm tiểu tịch tan nát cói lòng chuyện, ta mặc kệ ngươi là sao chổi vẫn là đồ lau nhà tình, ta đều sẽ không bỏ qua ngươi. Vương Dĩnh nói lời nói này thời điểm Hoàn toàn liền là một bộ thành thục đô thị nữ nhân bộ dáng, cảm tưởng dám nói, không chút nào kiêng kỵ, thái độ kiên quyết, ngữ khí bình thản, nhưng không có người biết Vương Dĩnh mặt ngoài chấn định xuống đến tột cùng ẩn giấu bao nhiêu đau lòng. Nghe Vương Dĩnh một phen, Trương Dương Tâm trong không khỏi có chút thất lạc, hắn là ưa thích Vương Dĩnh, nhưng Vương Dĩnh vì nàng cảm tình một lòng tính vẫn là lựa chọn từ bỏ chính mình. Bất quá trải qua thoáng thất lạc về sau, Trương Dương Tâm trong càng nhiều vẫn là thoải mái cùng cao hứng. Trương Dương bản liền biết là chính mình lòng quá tham, mà Vương Dĩnh vậy mà tha thứ chính mình lòng tham, còn nguyện ý cùng mình bảo trì đã từng quan hệ, này như vậy đủ rồi. Vương Dĩnh làm Trương Dương trên đời này người quan trọng nhất một trong, vô luận là cái nào phương diện, Trương Dương đều không nghĩ mất đi nàng. Vương tỷ, cảm ơn ngươi. Chương Dương tâm trong trăm mối cảm xúc ngổn ngang, tuy có thiên ngôn và ngữ, nhưng cuối cùng lại chỉ nói một cái cảm ơn. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không bạc đái tiểu Tịch, sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương các ngươi, nếu như có người dám khi dễ các ngươi, ta nhất định sẽ. Dừng lại. Vương Dĩnh thẳng thắn dứt quát đánh gãy Chương Dương chân tình độc thoại, ngươi chỉ cần phụ trách bảo hộ tiểu Tịch tốt, đến nỗi ta, ta một ngày nào đó sẽ tìm được thuộc về ta Bạch Mã Vương tử. Hắn sẽ phụ trách bảo hộ ta." Trương Dương hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu, có lẽ, như vậy chính là kết cục tốt nhất. Đi qua một phen thổ lộ nội tâm, không khí hiện trường rốt cục hòa hoãn lên, ba người đều lộ ra hiểu ý tươi cười. "Dương ca, nghe Vương tỷ vừa nói như thế, ta cảm giác ta ăn ngon thua thiệt à, dựa vào cái gì người liền có thể không chút kiêng kỵ thích nhiều nữ nhân như vậy, ta cũng chỉ có thể thích người một cái." Hà Tịch bĩu môi, dần trách. "A, cái này." Hà Tịch một câu trực tiếp đem Trương Dương cấp làm khó, không khí này vừa mới hòa Trương Dương sợ mình không cẩn thận lại nói sai lời gì thất bại trong gắng sức. Nhìn Trương Dương một mặt dáng vẻ cuốn bạch, Hà Tịch phốc phốc một tiếng mà cười, đứng dậy hướng về phía Trương Dương đi đến, từ phía sau ôm um lấy Trương Dương, gắt gao dán Trương Dương gương mặt. "Hừ, bị yêu vĩnh viễn không có sợ hãi, ngươi cũng chính là ỷ vào ta thích ngươi." "Dương ca, ngươi nhưng phải thừa dịp ta còn như vậy thích ngươi thời điểm hảo hảo đối ta, muốn là một ngày nào ngươi đem ta tức giận mà chạy, ngươi liền đi cùng cái kia Tiêu Linh qua đi, ai mà thèm ngươi." Nghe Hà Tịch một phen, Trương Dương thở dài nhõm, cười hát hát, cầm Hà Tịch tay nhỏ, "Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo thương ngươi." Cam đoàn không cho người thụ ủy quyết. Lời tuy nói như vậy, Trương Dương trong lòng lại nghĩ đến, ai, quả nhiên hoàng đế sinh hoạt không phải người nào đều có thể qua a. Dừng lại. Không đợi Trương Dương suy nghĩ lung tung xong, Vương Dĩnh lại một lần nữa đánh gay Trương Dương suy nghĩ, ta suýt nữa quên mất, trong bệnh viện cái kia chiếu cấu người y tá gọi là Anudi, nàng lại là chuyện gì xảy ra? Bằng ta nhiều năm kinh nghiệm làm việc đến xem, hai người các ngươi nhất định là có chuyện, nàng cái ánh mắt kia tuyệt đối không phải đối đãi bệnh nhân ánh mắt. Chính là một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi a, Trương Dương tâm vừa mới rơi xuống, lập tức lại nhắc tới trong cổ họng. Vương thị không hổ là kinh nghiệm lao đạo tục nữ, muốn bãi bình nàng khó khăn trọng trọng. Được rồi, ngươi không cần cùng ta nói, dù sao cùng ta cũng không quan hệ, à, ăn cơm no nên đi làm á. Vương Dĩnh đứng dậy, mỹ mỹ rũa lưng một cái, nhẹ nhàng sờ lên tiểu Tịch đầu, sau đó cởi trắng Trương dương một chút, đi ra ngoài đi làm. Trương Dương âm thầm nuốt nước miếng một cái, vội vàng nói, "Tiểu Tịch, ngươi nghe ta giải thích." A. Trương Dương lời còn chưa nói hết, Hà Tịch lại tại Trương Dương bên kia trên bờ vai lưu lại một cái dấu răng. Ta không nghe, ta không nghe. Dương ca ngươi cái hoa tâm đại la bà. Ta ghét nhất người. Hà Tịch đứng môi, chừng trương dương một chút, sau đó thở phì phò đi ra ngoài đi làm. "Ta." Trương Dương xoa chính mình đỏ bừng bà vai, bất giác rít thở dài, "Ai, làm nam nhân khó, làm phong lưu phong khoáng mỹ nam tử càng khó, làm phong lưu phong khoáng trong nhà hồng kỳ không ngã, nhà bên ngoài thải kỳ bay phiêu nam nhân, khó càng tiến khó." Cảm thán hoàn mỹ nhân sinh, Trương Dương thu thập một chút trên bàn bàn ăn, sau đó rời nhà, hướng về phía trong tiệm đi. Giữa trưa 11 giờ trước đó, trong quán cà phê suy nghĩ một mực là không nóng không lạnh. Trương Dương vừa vặn thừa cơ hội này kiểm nghiệm một chút từ triệu hàng năng lực lãnh đạo, để tránh hắn tại chính thức bắt đầu thời điểm bận rộn xảy ra vấn đề gì, dù sao lấy hiện tại A Kiều Dạn San phát triển tình thế, chi nhánh sớm muộn đều là muốn mở, phải nhanh một chút bồi dưỡng người nối nghiệp mới được. Quản Linh cứu và Mai Táng công ty một đám đồng liêu tại Trương Dương nằm viện thời điểm không đến xem nhìn qua hắn mấy lần, dù sao bọn họ lập tức sinh hoạt trình độ không bằng Trương Dương, bọn họ vẫn là phải dựa vào đơn đặt hàng ăn cơm, bất quá hỏi đợi tin tức lại là không từng đứt đoạn, giao đấu còn đề nghị chờ Trương Dương có rảnh rỗi mọi người ra tới hào hào ăn trực một bữa tự ôn chuyện. Trương Dương sắc thực cũng rất nhớ bọn hắn, hơn nữa từ khi rời đi quản linh cứu và mai táng công ty về sau, Trương Dương liền đã mất đi ổn định không may điểm tới nguyên, đại nhiều tình huống hạ chỉ có thể dựa vào sự kiện lớn cùng tiếp xúc kẻ xui xẻo đến thu thập không may điểm. Bất quá cũng may Trương Dương hiện tại nhân khí cũng tính là rất cao rồi, ngẫu nhiên tại trên đường cái cùng kẻ xui xẻo tiếp xúc cũng không còn sẽ bị cho rằng là bệnh tâm thần, có khi bị tiếp xúc người sẽ còn lòng tràn đầy niềm vui yêu cầu cùng Trương Dương tụm hành chung. Đến giữa trưa giờ cơm, trong tiệm sinh ý dần dần khá hơn, Vương Phú Quý cũng giống như ngày thường mang theo Kiều Kiều đến trong tiệm ăn cơm trưa. Còn chuyên môn hỏi thăm Trương dương tình trạng cơ thể, cũng mời Trương dương buổi tối cùng công ty người cùng nhau ăn bữa cơm, Trương dương tự nhiên là không chút do dự đáp ứng vương phú quý mời. Qua tiệm cơm, Trương dương đang cùng nhân viên cùng nhau quét dọn trong tiệm vệ sinh, Lưu Đào đột nhiên mở ra hắn kia chiếc áo đỉ đi, đi tới Trương dương trong tiệm. "Chương lão đệ, hôm nay xinh ý nhìn rất không tệ a." Lưu Đào vọt thẳng vào quán cà phê, mặt mũi tràn đầy đắp lên lấy tươi cười. "Kia là tự nhiên." "À, Đào ca hôm nay nhìn khí sắc cũng rất tốt à? xem ra tối hôm qua kịch chiến rất là sảng khoái đi." Chương dương cười gian một tiếng, chọc chọc Lưu Đào cánh tay. Hạ, may mắn gian phòng kia cách âm hiệu quả tốt, không thì toàn bộ khách sạn người tối hôm qua cũng đừng nghĩ ngủ. Cô nương kia nhìn ôn nhuận Như Ngọc, nhưng ngươi là không biết nàng có nhiều tao, ta dùng hết toàn lực mới đem nàng cấp bãi bình. hồ, ta sống hơn 30 năm cho tới bây giờ chưa thấy qua khó như vậy con nữ nhân. Chương 265: Làm lưới hồng. Nhìn Lưu Đạo một mặt mồ hôi, mặt đỏ bừng cùng cặp kia có một chút run lên chân, chương dương lượng trước Lưu Đạo khẳng định vượt qua một cái tốt đẹp ban đêm. Cũng khó trách nàng sẽ coi trọng ta như vậy đại lão thô, bình thường tiểu Bạch kiểm thật đúng là không thỏa mãn được nàng. Lưu Đào hồi tưởng lại tối hôm qua kịch chiến, vẫn như cũ có chút vẫn chưa thỏa mãn. Trương Dương nhìn thoáng qua Lưu Đào ngoài tiệm xe, cười hỏi: đúng rồi, ta nhìn xe của ngươi đã sửa xong, hiện tại mở không có vấn đề a?" "Khẳng định không có vấn đề à, Một khối kính chắn gió chuyện, mới bỏ ra một vật khối, tiền còn lại ta lại dùng để đem chỉnh chiếc xe trong trong ngoài ngoài bảo dưỡng một bên, ngươi nhìn một cái, bây giờ nhìn lại liền cùng mới đồng dạng. Nói đến đây, Lưu Đào tâm tình lập tức cũng kích động, kỳ thật ta cũng không kém sửa xe điểm này tiền, ta muốn chính là một cái lý nhi, một cái khí thế. Cái kia mấy cái giăm chó hoa khô ỷ vào chính mình có người có tiền cha, từng cái nưu cùng cái nhị ngũ bắt vạn, Phản phất tất cả mọi người thiếu bọn họ, tối hôm qua ngươi hung hăng dạy dỗ bọn họ một trận, bọn họ liền cái giấm cũng không dám để thật sự là quá mức nghiện Nhìn Lưu Đào dáng vẻ hưng phấn, Trương Dương nhàn nhạt lắc đầu, "Đào ca ngươi cũng đừng rất cao hứng, ta nhìn ra được cái kia Dương Quang khẳng định là ghi hận trong lòng, có cơ hội hắn khẳng định là sẽ lại tìm chúng ta cha, ngươi bây giờ đế vương hội sở, cùng bọn hắn cơ hội tiếp xúc rất nhiều, nhưng nhất định phải vững vàng, đừng gây phiền toái, Tiêu bá phụ trên mặt mũi không qua được, bọn họ cha nơi nào cũng xử lý không tốt." Lưu Đào trọng trọng gật gật đầu, vô vô bộ ngực, "Trứng lão đệ ngươi cứ yên tâm đi, ta không phải nô to con, trong lòng ta tự có chừng mực, không thể trêu vào ta còn không trốn vào ta." Lại nói, "Nếu thật là đem ta cho tới, ta không thu thập được hắn, Trứng lão đệ ngươi khẳng định có biện pháp thu thập hắn đúng hay không?" Trứng Dương cười ha ha một tiếng, đối Đào Ca biểu hiện rất là hài lòng, "Đúng rồi, tiểu lệ cùng tiểu nhã hai nàng ngươi thu xếp tốt rồi sao?" Lưu Đào sắc mặt lập tức biến lên, cười lấy nói ra, "Ta liền biết ngươi còn băn khoăn hai người bọn họ, yên tâm đi, ta đã dựa theo ngươi nói đem các nàng thu xếp tốt." Tiểu nhã ta an bài nàng tại buổi tối quán 3 ca tiểu lệ ta làm nàng tại phòng khiêu vũ múa dẫn đầu, đêm nay chính thức lên lại, Trương lão đệ ngươi đêm nay muốn hay không đến quan sát một chút nhà. Đêm nay ta có hoạt động, có cơ hội, ta sẽ đi. Trương Dương ho khan một tiếng, giả bộ bình tĩnh. Trương lão đệ, hai người bọn họ thế nhưng là vẫn luôn tại nhớ ngươi đây, ngươi nằm viện thời điểm hai người bọn họ vẫn yêu cầu muốn đi nhìn ngươi, đoạn thời gian kia danh tiếng còn không có đi qua, ta liền không có đồng ý, ngươi là không biết hai nàng nghĩ nhỏ ngươi, thế nào, muốn hay không cân nhắc thu các nàng hai. Lưu đầu một mặt Vốn là không giống người tốt, bây giờ nhìn lại ta ác hơn. Quên đi thôi, trong nhà mấy cái tiết đều không có thời gian hầu hạ, ta cũng không muốn lại tìm phiền toái cho mình. Trương Dương lườm liếc miệng, nghĩa chính luôn từ nói, người ta hiện tại đã không phải là tiểu thư, là chỉnh ngay ngắn bắt kinh giải trí người làm việc, huống hồ hai người bọn họ cũng đối bọn ta có ẩn, ngươi cũng không thể lại dùng lao ánh mắt nhìn các nàng. Nghe Trương Dương một phen, Lưu Đào lập tức đối Trương Dương lòng sinh kính nghệ, Trương Lao đệ, người cảnh giới bây giờ chính là càng ngày càng cao, đầu tiên là cái gì gọi là tô thức tình yêu, hiện tại lại tới cái chỉnh ngay ngắn bắt kinh giải trí người làm việc ta là thật bội phục Cùng Trương Dương nói chuyện phim xong, Lưu Đào liền lái xe trở về đế vương hội sở, chuẩn bị buổi tối làm ăn, dù sao Lưu Đào hiện tại đã không phải là đi qua quán ba lao bản, mặc dù có được đế vương hội sở cổ phần, nhưng hắn cũng coi như là tiêu chiến người làm công mà thôi, tất nhiên cùng bình thường người làm công so ra, Lưu Đào quyền lợi cùng độ tự do cao hơn một chút, dù sao có Trương Dương như vậy một mối liên hệ ở đây. Đưa tiễn Lưu Đào, Trương Dương cũng bắt đầu chuẩn bị an bài buổi tối suy nghĩ giao cho từ triệu hàng chuẩn bị. Đến lúc tan tầm, Diêu Đấu một đoàn người đúng giờ xuất hiện ở A Kiều Giản San Cường Ninh đón Trương Dương. Trương Dương, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Diêu Đấu kéo hắn thân thể mập mạp cười hướng về phía Trương Dương đi tới, cho hắn một cái hùng ôm. Ta nói Dương ca, ngươi thật đúng là cái bất tử tiểu cường a, cao như vậy đều càng không chết người, xem ra sau này chúng ta không thể lại tin Xuân ca, đến đội tin Dương ca." Phương Đường cười trêu chọc nói. Nhìn Đồng Liêu ngày xưa cùng mình vẫn như cũng là như vậy thân cận, Trương Dương trong lòng cũng là phi thường vui vẻ. "Đúng rồi, Tiểu Kiều đi đâu?" Trương Dương xem xét Tiểu Kiều không tại quay người hướng về phía Vương Phú Quý hỏi, đồng học mở sinh nhật năm sắp, nàng đáp ứng lời mời đi. Vương Phú Quý cười đáp lại Trương Dương. Trương Dương nhẹ gật đầu, như vậy cũng tốt, một đám nam nhân trưởng thành tụ hội, có cái tiểu hài tử tại trò chuyện giết thì giờ cũng xác thực không đủ tận hứng. Cùng mọi người đơn giản hàn huyên vài câu, Trương Dương liền leo lên xe đầu xe, cùng mọi người cùng nhau đi chợ đêm một nhà nổi danh quán bán hàng. Trương Dương một đoàn người vừa rời đi không lâu, dừng sát ở bên đường một chiếc không đáng chú ý Honda cũng đi theo khởi động động cơ, một đường theo sát lấy Trương Dương bọn họ mà đi. Khí trời nóng bức, Rất nhiều người đều thích tan tầm đến chợ đêm quán bán hàng uống vào rượu bia lớp lạnh, cùng cơ hữu tốt nói nhảm, nói là chợ đêm, theo 5 giờ chiều bắt đầu nơi này liền bắt đầu bận rộn. Thời gian vẫn chưa tới 6 giờ, một con đường quán bán hàng liền cơ hồ ngồi đầy người. Nhanh tiết tố thành phố phát triển, đô thị tiểu nhân vật phần lớn chỉ có ở đây cùng các bằng hữu cùng nhau mới có thể cảm thấy chân chính buông lỏng. Nơi này cũng không ít Trương dương tín đồ, còn có rất nhiều nhìn qua tin tức người cũng đối Trương dương quăng tới ánh mắt tò mò, trong lúc nhất thời rất nhiều không quen biết nam nam lự nữ, nữa đều hướng chương dương bắt chuyện. Ta nói Dương ca, ngươi bây giờ nhận khí vượng như vậy Fan Hâm mộ nhiều như vậy, sao không mở trực tiếp, làm lưới hồng, đến lúc đó nhất định có thể hỏa lượn đại giang nam bắc, đến lúc đó ta có thể làm ngươi người đại diện, tiền mặt khẳng định là quần quần mà đến. Đợi Trương Dương cùng cái cuối cùng đến đây bắt chuyện tín đồ nói dứt lời, Hoàng Húc cười đề nghị. "Đúng vậy à, đến lúc đó nữ fan hâm mộ nhiều, Dương ca ngươi còn có thể thao cái phấn cái gì, kia thắng ngày trôi qua nhiều an nhàn." Tôn Tuấn quả nhiên là ba câu nói không thể rời đi nữ nhân cùng thao. Trương Dương nghiêm túc suy tư một lát, cảm thấy Hoàng Húc đề nghị này coi là thật có thể thực hiện. Dù sao không có khả năng mỗi ngày đều có đại phôi đàn chờ đợi mình đi giáo huấn, từ đó để cao truyền thông lộ ra ánh sáng độ, mà mở trực tiếp ngược lại thật sự là là một cái đơn giản hiệu xuất hút phấn phương pháp, vạn nhất thật gặp cái gì đại phôi đàn, Trương Dương có thể trực tiếp giáo huấn bọn họ. So sánh trên báo chí văn tự cùng tin tức chủ bá khô cần giải thích, này cần phải có lực hấp dẫn nhiều, rung động hơn nhiều. Như thế chính là ý kiến hay, ngày sau chờ ta tìm được cơ hội ta sẽ thử thử nhìn. Trương Dương cười tiếp nhận hoàng hô đề nghị, kính mọi người một ly rượu. Trương Dương đang cùng mọi người vừa nói vừa cười trò chuyện. Đột nhiên cách đó không xa kia chiếc buồn điển xa cửa xe mở ra đến, một cái mang theo mũ, cử chỉ cực kỳ điệu thấp nam tử lặng lẽ tại Trương Dương sau lưng vị trí ngồi xuống. Chương 266, cố tình gây sự. Trương Dương cùng mọi người trò chuyện rất nhiều gần nhất phát sinh chuyện, công ty Đồng Liêu cũng phân hưởng bọn họ trong lúc làm việc gặp được một chút chuyện lý thú, bầu không khí có chút hòa hợp. Không có nghĩ đến cái này, Trương Dương lại còn tại quản linh cứu và mai táng công ty làm việc qua, chính là ra ngoài ý định a. Nghe lén người làm sao nhìn cũng không thấy đến Trương Dương là một cái sẽ cùng người chết liên hệ ra hỏa, trong lòng không khỏi có chút nặng nề. Nhưng hắn vẫn là một chữ không kém đem giữa bọn hắn đối thoại đều ghi lại. Trương Dương cùng mọi người vừa uống vừa hàn huyên hơn 2 giờ, giao đấu cùng vương phú quý đều bị uống ngục, đúng lúc thời gian cũng không sớm, Trương Dương liền đề nghị hôm nay liền đến nơi đây, ngày khác lại tụ họp. Sau đó hoàng húc bọn họ liền trở uống đến đầu óc choáng váng vương phú quý cùng lưu đạo rời đi. Nghe lén người thấy tiệc rượu kết thúc, cũng lặng lẽ đứng dậy rời đi, leo lên hắn kia chiếc buồn điện xa, nhanh nhanh rời đi trường. Một lát sau, thành phố Đông Hải khu biệt tự Dương Quang trong nhà. Bởi vì tối hôm qua Trương Dương chơi bữa, Dương Quang cả ngày trong lòng đều lựa cháy. Thủ hạ tiền đều bị Trương Dương dọa dâm đi, vì toàn thân trở ra, Dương Quang bọn họ còn bán thủ hạ của mình, vì thế để cho thủ hạ người rất là thất vọng đau khổ. Dương Quang càng nghĩ càng tức giận, giận mà đem ly rượu trong tay ngã nát trên mặt đất, doa đến một bên người hầu vội và nghiêng trước người đi quét dọn. "Trương Dương ngươi tên khốn đáng chết này, dám làm ta ném khỏi đây bao lớn mặt, ta và ngươi thế bất lưỡng lập, ngươi đừng để ta bắt được ngươi nhược điểm." Dương Quang chính đang tức giận, đột nhiên cửa phòng bị người gõ vang. "Đi vào." Dương Quang hừ lạnh một tiếng, cửa lớn bị nhanh chóng mở ra, đi vào chính là tiến đến nghe lén Trương Dương người. Làm sao nhanh như vậy liền trở lại, được cái gì làm ta cảm thấy hứng thú tin tức a?" Dương Quang nhìn này thủ hạ một chút, thần sắc băng lánh. "Quang ca, ta làm việc, ngươi yên tâm." Nay thủ hạ một mặt tự tin, liền vội vàng đem ghi âm giao cho Dương Quang. Cái này Trương Dương nhìn một bộ chính nhân quân tử bộ dáng, không nghĩ tới hắn đi qua vậy mà tại quản linh cứu và mai táng công ty loại địa phương này làm việc qua, hơn nữa hắn đi qua những cái kia đồng sự còn nói Trương Dương đang khóc tang thời điểm đặc biệt đầu nhập. Dương Quang nhướng mày, mở ra ghi âm, phát hiện quả nhiên như là này thủ hạ nói tới. Không nghĩ tới Trương Dương còn có như vậy một cái bí mật, đây cũng thật là là cái tin tức hữu dụng, còn có tình báo của hắn a. Thủ hạ lập đầu, bọn họ đêm nay chủ yếu chính là tại thổi bức nói nhảm, không có nói chuyện quan trọng gì. Dương Quang trầm tư một lát, sau đó ra lệnh, "Ngươi lập tức tìm kiếm cho ta tập Trương Dương tiểu từ này tư liệu, mặc kệ việc lớn việc nhỏ hữu dụng không có, đều cho ta đưa tới, cho dù hắn thượng nhà trẻ trong thời gian quần làm màu gì, ngươi nếu là có thể tra được cũng giao cho ta, một chi tiết đều không cần kéo xuống." "Vâng." Thu được Dương Quang mệnh lệnh, thủ hạ có chút túi mình chào. Sau đó bước nhanh quay người rời đi. Hừ, Trương Dương, ta ngược lại muốn xem xem ngươi cứu lại còn có bao nhiêu thú vị bí mật nhỏ. Dương Quang cười lạnh một tiếng, tâm tình lập tức cũng tốt hơn nhiều, lại lấy ra một cái hoàn toàn mới ly rượu, rót rượu nho tinh tế thưởng thức. Không ngờ Dương Quang vừa uống một ngụm, cửa phòng lại bị người đẩy ra tới. Nói bao nhiêu lần, đến gian phòng của ta trước khi đến nhất định phải gõ cửa trước. Ba. Dương Quang sắc mặt quét ngang, vừa định nói thô tục, quay đầu nhìn lại, phát hiện người tiến vào là cha của hắn Dương Tuấn Hoa, lập tức giật nảy mình, vội vàng đem ly rượu trong tay để lên bàn rất cung kính đứng lên. Lao ra. Ngay tại thu thập mặt đất ly rượu mảnh vỡ người hầu thấy Dương Tuấn Hoa đi vào, cũng lập tức đứng dậy, túi đầu túi mình bài chào. Dương Tuấn Hoa xem xét bị rượu nho nhuộm đỏ thảm cùng vỡ vụn ly rượu mảnh vỡ, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Nói bao nhiêu lần, không muốn hướng về phía người hầu phát áo, người đến cùng lúc nào mới có thể khống chế lại người tâm tình của mình? Người cái dạng này làm ta làm sao yên tâm đi ra tộc sản nghiệp giao cho người đến kế thừa? Thấy Dương Tuấn Hoa một mặt phẫn nộ, Dương Quang cũng không dám lại nhiều nói, cúi đầu xuống, giọng thanh khẩn nói, "Ba, thật xin lỗi, ta lần sau nhất định chú ý." Lần sau. Hử, ngươi lần trước cũng là nói như vậy. Dương Tuấn Hoa hử lạnh một tiếng, sau đó đối tên kia người hầu nói ra, lần sau Dương Quang nếu là hắn còn dám cố tình gây sự, ngươi trực tiếp nói cho ta, ta tự mình thu thập hắn. Là. Người hầu thân thể khẽ run lên, một mặt xấu hổ đáp ứng. Dương Tuấn Hoa nhẹ gật đầu, theo sau đó xoay người hướng về phía bên ngoài gian phòng đi đến, tối nay là đế vương hội sở bị ngươi tiêu bá bá thu mua sau chính thức kinh doanh buổi chiều đầu tiên, ta làm bằng hưu của hắn tự nhiên muốn đi cho hắn cổ động, ngươi cũng cùng ta cùng đi Bất quá lần này ngươi tuyệt đối không nên tại cho ta gây chuyện thị phi, tối hôm qua ngươi thật là làm cho ta thật mất mặt. Vâng, ta nhất định sẽ không ở làm ngại mất thể diện. Dương Quang khỏe miệng có chút có lại, túi lầu đáp. Vậy là tốt rồi. Dương Tuấn Hoa khẽ thở dài một hơi, thản như nói, chỉ cần biểu hiện của ngươi làm ta hài lòng, gia tộc Sinh Ý ta sớm muộn đều là muốn để ngươi kế thừa, mà ngươi bây giờ kinh nghiệm lại không đủ, cho nên muốn nhiều tham dự một chút dạng này xã giao trường hợp, nhiều nộp vài bằng hữu, thấy chút việc đời. Mặt khác, đừng suốt ngày cùng Chu Tân Vũ còn có cái kia Đồng Dương cùng một chỗ lêu lổng chưa hai cái bất thành khí vật nhỏ, liền bọn họ lao cha cũng bắt bọn hắn không có cách, ta đối với ngươi giúp cho kỳ vọng cao, ta cũng không hy vọng ngươi cùng bọn hắn hai đồng dạng. Dứt lời, Dương Tuấn Hoa không đợi Dương Quang đáp lại, trực tiếp đi xuống lầu. Thấy Dương Tuấn Hoa rời đi, Dương Quang sắc mặt đột nhiên biến kiệt ngạo bất tuân. "Lê Tẩm, suốt ngày cầm kế thừa ra sản chuyện này tới giọa ta." Dương Quang hừ lạnh một tiếng, lại quay người đối sau lưng người hầu kia nói ra, "Ta đã nói ngươi nghe một chút liền tốt, ngươi nếu là thật dám hướng về phía hắn đâm phọc, nói ta nói xấu." "Thiếu gia ngươi yên tâm, ta đối với ngươi là trung thành cánh cánh." Tuyệt đối sẽ không làm chuyện có lỗi với ngươi." Nghe được Dương Quang uy hiếp, người hầu kia vội vàng một mặt hoảng sợ đáp lại nói: "Hừ, tốt nhất là như vậy." Dương Quang đối người hầu quăng cái dung mạo, sau đó cũng quay người rời khỏi phòng, bày một tiếng khép cửa phòng lại. Nửa giờ sau, trong Đế Vương hội sở, đưa tiễn công ty đồng liêu, Trương Dương liền lập tức đi đến Đế Vương hội sở. Tối hôm qua yến hội chỉ có thể coi là cái tiếp nhiệt, mục đích ở chỗ vì tân đế vương hội sở tạo thế, mà đêm nay mới là chính thức kinh doanh. Đi qua tiêu chiến một lần nữa quy hoạch cùng chuẩn bị. Đế Vương Hội Sở sở so dĩ vãng càng thêm khí phái cao cấp, bởi vậy hấp dẫn không ít mới mối khách cũ đến đây cổ động, bọn họ đều nghĩ mở mang kiến thức một chút này, đế vương hội sở tại tiêu chiến vận doanh hạ có thể hay không cùng đi qua mạc kiệt cầm quyền thời điểm đồng dạng khiến người cảm thấy hài lòng. Bởi vì cấm chỉ hết thể nội dung độc hại phục vụ, một bộ phận khách quen vì thế từ bỏ nơi này, nhưng hoàn toàn mới đế vương hội sở chất lượng phục vụ so sánh dĩ vãng chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, một chút trung thành khách hàng cũng chờ mong đế vương hội sở có thể mang cho bọn hắn niềm vui mới. Dựa vào chính mình cùng tiêu chuẩn này một mối liên hệ Trương Dương không tốn sức chút nào liền sớm tiến vào đế vương hội sở, đi tới đại sảnh. Trương Dương tập trung nhìn vào, Lưu Đào ngay tại hừng hực khí thế mang theo thủ hạ của hắn tiến hành trạng cảnh bố trí, tự hồ là đang chuẩn bị cái gì quan trọng tiết mục. Chương 267: Hoa lệ biểu diễn. Đào ca. Trương Dương cười cười, hướng về phía chính đang bận rộn Lưu Đào đi đến. Trương lão đệ. Lưu Đào xoay người nhìn lại là Trương Dương, trong lòng rất là kinh hỉ, vội vàng buông xuống trong tay sống trước tới đón tiếp. Trương Dương nhìn thoáng qua đầu đầy mồ hôi Lưu Đào, cười nói: Se vãng mỗi lần đến quán ba của ngươi tìm ngươi ngươi cũng là tại trong phòng uống rượu, bây giờ làm sao biến như vậy chịu khó rồi. Trương Lão Đệ, xưa đâu bằng nay a. Lưu Đào cười khổ một tiếng, lắc đầu, đi qua chính ta là lão Bản, ta muốn làm gì liền làm gì, mà hiện nay ta cũng biến thành người làm công, không chút chịu khó đến lúc đó làm tiêu tiên sinh tức giận ta đây không phải tự mình chuốc lấy cực khổ a. Trương Dương nhẹ gật đầu, đối Lưu Đào những lời này biểu thị đồng ý. Đúng rồi, Tiểu Lệ cùng Tiểu Nhã đâu, ngươi đem các nàng hai an bài đi đâu? Trương Dương Tả Hữu nhìn chung quanh một vòng, hỏi Lưu Đào lại lộ ra bộ kia nụ cười bịuội, "Hắc hắc, Trương Lão đệ, ngươi còn nói ngươi không nhớ thương hai người bọn họ, đi vào này chuyện thứ nhất không phải đang hỏi ta làm gì mà là đang hỏi các nàng hai đi đâu?" "Ta?" Trương Dương vốn là thuận miệng hỏi một chút, không nghĩ tới Lưu Đào lại bắt lấy cái để tài này không thả. "Tốt a, vậy ngươi bây giờ đang bận cái gì?" Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn thoáng qua sau lưng này sắp bố trí xong to lớn sân khấu, hỏi, "Bí mật?" Lưu Đào một mặt cười xấu xa, "Mẹ nó, đào ca ngươi đùa bỡn ta đúng hay không?" Trương Dương nhướng mày, Này Đào ca chính là càng ngày càng nghịch ngậm, càng ngày càng không có làm sơ tại ngục giam lúc sự uy nghiêm đó. Đây chính là ta tỉ mỉ chuẩn bị kinh hỉ, đợi chút nữa khai mạc thời điểm ngươi sẽ biết." Lưu Đào cười hắc hắc, cố ý tại thừa nước đục thả câu. Trương Dương lại liếc mắt nhìn này to lớn sân khấu, suy tư một lát, hỏi: "Ta đoán, này sân khấu khẳng định là cùng tiểu lệ cùng tiểu nhã có quan hệ a?" Lưu Đào đầu tiên là sững sở, nhưng sau đó lại khôi phục bộ kia thần bí tư thái. "Thiên cơ bất khả lộ, đợi chút nữa ngươi sẽ biết." Dứt lời, Lưu Đào liền không tiếp tục để ý một mặt Hồ Nghi Trương Dương. Quay người mang theo thủ hạ người hoàn thành sau cùng bố trí công tác. Một lát sau, đã đến giờ 9 giờ tối, đế vương hội sở chính thức bắt đầu kinh doanh, đông đảo khách nhân chen chúc mà vào, tất cả mọi người nghĩ mở mang kiến thức một chút này hoàn toàn mới đế vương hội sở tại tiêu chiến dẫn dắt hạ sẽ là cái bộ răng gì. Lưu đảo mang theo trương dương đi tới ghế khách quý, chuẩn bị làm hắn hảo hảo thưởng thức tất cả chuyện tiếp theo. Lúc này, trong đại sảnh đã tụ tập mấy trăm người khách, từng cái quần áo hoa lệ, hiển nhiên đều là sự nghiệp có thành tựu nhân sĩ thành công Ngay tại mọi người thảo luận Đế Vương Hội Sở bảy cái này sân khấu đến tột cùng để làm gì ở ý thời điểm, Tiêu Chiến theo đại sảnh phía bên phải ra trận, cầm trong tay mị dụ phồn, chậm rãi đi lên sân khấu. Hoan nghênh đại giá Quang Lâm Đế Vương Hội Sở. Tiêu Chiến cầm trong tay mị dụ phồn, đối dưới sân khấu những khách nhân cười nói. Tiêu Chiến thế nhưng là một cái nhân vật nổi danh, hắn mới mở miệng, người ở dưới sân khấu đều vỗ tay hoan nghênh. Chắc hẳn mọi người cũng đang thảo luận cái này sân khấu đến tột cùng là dùng đến làm cái gì, kỳ thật đây là ta cấp mọi người chuẩn bị một kinh hỉ. Tiêu Chiến một fan treo đủ mọi người khẩu vị. Mọi người nhao nhao hỏi là cái gì kinh hỉ, nhưng tiêu chiến chỉ là nhàn nhạt cười, ngậm miệng không nói. Đúng lúc này, đèn phòng khách quang đột nhiên tối xuống, chỉ có sân khấu lên máy bay buộc cú ám ánh đèn đang ngay sáng, dưới sân khấu người xem thấy thế, đều cảm thấy có chút hoang loạn. Trương Dương ngay từ đầu cũng tưởng rằng xảy ra chuyện gì bên ngoài, nhưng vừa thấy bên người Lưu Đào rào rạc dáng vẻ đắc ý, Trương Dương lập tức liền hiểu, đây là bọn họ kế hay tốt. Quả nhiên, một lát sau, đèn phòng khách quang một lần nữa phát sáng lên, nhưng trên đài tiêu chiến lại không biết tung tích, chỗ hắn ở xuất hiện một cái quần áo hoa lệ, nhưng che mặt nữ nhân. Đám người chính nghi hoặc đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, đột nhiên trên đài vang lên tiếng hát du dương. Ta yêu ngươi, không có quan hệ gì với ngươi. Trương Dương nghe xong thanh âm này liền biết, trên đài nữ nhân này chính là Tiểu Nhã. Tiểu Nhã mới mở miệng, hiện trường nam nam nữ nữ đều say mê tại tiếng hát của nàng bên trong, không biết thậm chí còn coi là tiêu chiến đại thủ bút mời tới một tuyến sao ca nhạc vì hắn tạo thế đâu. Trương Dương mặc dù đoán được cái này sân khấu là vì hai người bọn họ mà chuẩn bị, nhưng nghe đến Tiểu Nhã tiếng hát du dương, Trương Dương vẫn là không khỏi say mê trong đó. Lại hát trọn vẹn 1 phút sau, Tiểu Nhã mới rốt cục triển khai nàng khăn che mặt thần bí. "A, nữ nhân kia, thế nào, ngươi biết nàng?" "A, không, không biết." Tiểu Nhã lộ diện một cái, dưới sân khấu một phần nhỏ người nhất thời bắt đầu nghị luận, tựa hồ không người nào nguyện ý thừa nhận chính mình nhận biết Tiểu Nhã. Trương Dương cũng chú ý tới xỉ xào bàn tán những người kia, xem ra những tên kia đi qua cũng đều là Tiểu Nhã. Khác nhân, cho nên bọn họ mới có thể nhớ rõ nàng. "Vì cái gì ngươi chọn rời đi ta?" Tiểu Nhã chính hát đến bộ phận, đột nhiên tiếng ca im bặt mà dừng, ánh đèn lại một lần nữa tối xuống, bất quá lần này đã không có người lại giận mình. Vài giây sau, ánh đèn sáng lên, tiểu nhã tiếp tục ca hát, mà trên đài lại tăng thêm một nữ nhân, không cần đoán cũng biết, nàng chính là tiểu lệ. Một bộ phận khách nhân lại không bình tĩnh, nhưng vẫn là đem chính mình nội tâm ngạc nhiên cấp nén trở về, Tiên lặng thưởng thức hai người biểu diễn. Tiểu lệ thân mang một thân trắng muội váy, như là tinh linh đồng dạng tại sân khấu thượng luyện bước nàng vũ bộ, một bước một thức, hoàn toàn là cái thuần thục vũ giả bộ dáng. Dưới sân khấu kia một phần nhỏ người xem càng thêm giận mình, không nghĩ tới hai người bọn họ ca kịch cùng vũ ký lại lốt như vậy. Nhưng vì cái gì đi qua hai nàng chưa từng có tại trước mặt bọn hắn biểu diễn qua. Nay một phần nhỏ người xem nghi hoặc chỉ ở trong lòng dừng lại một lát, sau liền không biết tung tích. Giờ phút này, tất cả mọi người ở đây đều bị tiểu lệ cùng tiểu nhã tinh diệu biểu diễn thuyết phục, này vũ đạo bản lĩnh, bài hát này hát kỹ thuật, không có một hai chục năm khổ luyện, căn bản không có khả năng đạt tới loại trình độ này. Này biểu diễn có thể so sánh một ít giả hát, tùy tiện trên đài đi hai bước minh tinh thai to mặt lớn muốn thực sự nhiều lắm, cũng đặc sắc hơn nhiều. Tinh diệu biểu diễn, lộng lẫy ánh đèn, tăng thêm rung động sân khấu hiệu quả. Hiện trường một đám người xem thậm chí đều cho là chính mình chính đưa thân vào ngộng cảnh ở trong chỉ cần lẫn nhau yêu nhau khoảng cách lại xa cũng không có quan hệ Nương theo tiểu nhã xuất thần nhập hóa nữ cao âm cùng tiểu lệ kia khiến người hoa mắt vũ đạo hiện trường âm nhạc cũng đi theo im bặt mà rừng sân khấu ánh đèn cũng tại thời khắc này toàn bộ tập trung vào các nàng trên thân hai người dưới sân khấu khán giả từng cái trận mắt há hốc mồm kéo dài trọn vẹn mấy giây quá là sắc ngay tại hiện trường hoàn toàn yên tính thời khắc Trương Dương hô to một tiếng cười dẫn đầuỗ tay cóương dương dẫn đầu Những người khác nhao nhao theo suất thần bên trong kịp phản ứng, trong đám người bạo phát khởi tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua đặc sắc như vậy biểu diễn. Hai người bọn họ là tiên nữ a, ta cảm giác ta hồn nhi đều muốn bị câu đi. Quá thần kỳ, thật không hổ là Tiêu tiên sinh. Hiện trường tất cả mọi người đối cuộc biểu diễn này đều đưa cho cực cao đánh giá. Tiểu Lệ cùng Tiểu Nhã thấy người xem đối với mình biểu diễn phi thường hài lòng, trong lòng cũng là dị thường mừng rỡ. Chấm đã. Coi như mọi người nhao nhao tán dương hai người bọn họ biểu diễn lúc, tại sân khấu ngừng chân quan sát Dương Quang đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Chỉ vào trên đài tiểu lệ cùng tiểu nhã hô to lên. Chương 268, nói xấu. Dương Quang này hô to một tiếng, hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người đưa mắt nhìn sang Dương Quang. Dương Quang, ngươi làm cái gì vậy, nhanh trở lại cho ta. Dương Tuấn Hoa thấy Dương Quang tiểu tử này không biết lại tại phạm cái gì thần kinh, trong lòng lập tức có chút bối rối, vội vàng quát lớn Dương Quang một tiếng. Không ngờ Dương Quang căn bản cũng không để ý tới Dương Tuấn Hoa quát lớn, đi thẳng tới dưới sân khấu, thần sát xảo trá, chỉ vào trên đài tiểu lệ cùng tiểu nhã, một mặt khinh thường nói, hai vị tiểu thư ta nhìn các ngươi kiểu gì khá quân đâu. Nhìn thấy Dương Quang một mặt không có hảo ý, tiểu lệ cùng tiểu nhã trong lòng cũng có chút hoảng loạn. Hai người bọn họ tự nhiên là nhận biết Dương Quang, đi qua hai người bọn họ vì Mạc Kiệt công tác thời điểm, Dương Quang chính là các nàng khách quen. Bằng vào gia tộc khổng lồ thế lực cùng Dương Quang vì Mạc Kiệt cống hiến nhiều như vậy ích lợi, đi qua chỉ cần Dương Quang đến Đế Vương hội sở đến, Mạc Kiệt liền sẽ cưỡng chế yêu cầu hai người bọn họ đổi cái này Dương Quang, các nàng tự nhiên là đối Dương Quang tại cực kỳ quen thuộc. Hôn trưởng, ngươi nhanh trở lại cho ta, đừng tại đây thêm phiền. Dương Tuấn Hoa khí sắc mặt đỏ bừng. Giận mắng một tiếng, bước nhanh hướng về phía Dương Quang đi tới. "Ba, ngươi đừng vội tức giận, ta không phải đến gây phiền thoái, ta là tới vạch Trần hai người bọn họ âm mưu." Nghe Dương Quang một phen, dưới sân khấu khách người nhất thời bắt đầu nghị luận. "Âm mưu, âm mưu gì? Này không phải liền là tại hôm qua trên yến hội tập ngực cái kia cậu âm a, hắn lần này lại muốn làm gì?" Đại đa số người đều đối Dương Quang làm phép cảm thấy rất không minh bạch, nhưng cũng có mặt khác một phần nhỏ người nhìn trên đài không khí ngột ngạt, âm thầm bật cười, một bộ xem náo nhiệt không che chuyện lớn vẻ. Dương Quang thấy mình đã thành công khơi dậy không khí hiện trường, âm thầm cười một tiếng. Sau đó lại đối trên đài tiểu nhã nói ra, "Thế nào, các ngươi hai tỷ muội còn không có ý định nói cho mọi người các ngươi thân phận chân thật?" Tiểu nhã khí gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, tiểu lệ cũng là gắt gao cắn bờ môi của mình, nhưng hai người lại là một câu cũng nói không nên lời. "Xem ra các ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a." Dương Quang hừ lạnh một tiếng, quay người đối sau lưng khách nhân hô lớn, "Ta đến nói cho mọi người, hai người bọn hắn đi qua là Mạc Kiệt công tác, bọn họ là Mạc Kiệt thủ hạ đầu bài tiểu thư." Nghe Dương Quang một phen, dưới sân khấu lập tức một mảnh xôn xao. Hai nàng nhìn như vậy thanh thuần nào Làm sao có thể là tiểu thư đâu? Cái này cậu ấm đang kiếm chuyện đi, có phải hay không là hắn tự mình theo đuổi nàng hai không thành, chuyên môn để các nàng xấu mặt tới. Tiêu tiên sinh không phải nói Tân Đế Vương hội sở hết thảy kinh doanh hoạt động đều là hợp lý hợp pháp sao? này gọi hai cái đầu bài tiểu thư đến đại diện, đây là ý gì? Dương Tuấn Hoa đối Dương Quang Bạo cái này liệu cũng cảm thấy rất giật mình, trong lúc nhất thời đều quên ngăn cản hắn vô lễ cử động. Dưới sân khấu bên kia Tiêu Chiến sắc mặt cũng rất khó coi, Lưu Đào thấy thế lập tức cái trán cũng là độ một hồi hộp. Đây chính là Tiêu Chiến Tân Đế Vương hội sở chính thức khai trương ngày đầu tiên a. Lưu Đào cũng không ngờ tới sẽ phát sinh loại sự tình này, nếu là bởi vì ảnh hưởng này tiêu chiến danh dự cùng đế vương hội sở suy nghĩ, Lưu Đào căn bản trả không nổi cái này trách. "Tiểu tiên sinh, ta tin tưởng ngài khẳng định cũng không biết hai người bọn họ thân phận chân thật, giống hai người bọn họ loại này lừa đảo, nên đưa đến cục cảnh sát đi, không có thể làm cho các nàng ở đây trắng trận ảnh hưởng phong hóa." Dương Quang tối hôm qua tại đế vương hội sở ra lớn như vậy xấu, hắn nóng lòng chứng minh chính mình, thay đổi mọi người đối cái nhìn của mình. Chấm đã. Ngay tại hiện trường một mảnh hỗn náo thời điểm, Trương Dương đột nhiên quát to một tiếng, ngừng lại hiện trường ồn Sau đó bước nhanh đi lên sân khấu. Dương Tiên Sinh, nói mà không có bằng chứng, ngươi cũng không thể trước mặt mọi người vu oan nhân ra nữ hài tử trong sạch. Trương Dương đối cái này, Dương Quang đã có chút lòng sinh phản cảm, huống hồ làm tiểu lệ cùng tiểu nhã lưu tại nơi này là chủ ý của hắn, hắn không thể ngồi xem mặc kệ. Nói xấu? Nghe Trương Dương một phen, Dương Quang cười lạnh một tiếng, nếu như hai nàng là trong sạch nữ nhân, như vậy trên thế giới này liền không tồn tại không trong trắng nữ nhân. Kỳ quái, Trương Tiên Sinh ngươi tại sao muốn giữ gìn hai người bọn họ, hẳn là ngươi cùng các nàng hai có một chân? Hẳn là để các nàng hai lên đại biểu diễn là chủ ý của ngươi." Dương Quang lời nói xoay chuyện, trực chỉ Trương Dương. "Cái này Dương Quang là bị điên rồi, hắn sao có thể như vậy nói xấu Dương ca?" Vẫn luôn ở tại tiêu chiến bên người Tiêu Linh có chút tức không nhịn nổi, muốn tiến lên vì Trương Dương đòi một lời giải thích, không ngờ vừa đi chưa được hai bước, liền bị Tiêu Chiến một cái cấp kéo lại. "Tình huống bây giờ còn chưa hiểu, ngươi lại đến đi thêm phiền không phải sẽ chỉ làm chuyện biến càng thêm phức tạp a." Tiêu Chiến mặc dù cao mày, nhưng ngữ khí lại vẫn là vô cùng bình tĩnh, "Yên tâm đi, Trương Dương tiểu tử này, hắn dám đi tới cùng cái kia Dương Quang đối nghịch." Đã nói lên trong lòng của hắn khẳng định có tính toán của mình, chúng ta liền yên lặng xem hắn làm thế nào liên tốt. Tiêu Linh trong lòng mặc dù rất là lo lắng, nhưng đối mặt tra lời nói nhưng cũng là không phản bác được, đành phải thở phì phò về tới tiêu chiến bên người, một mặt lo lắng quan sát đến trên đài tình huống. Dương Quang những lời này đầu mâu trực chỉ Trương Dương, tất cả mọi người muốn nhìn Trương Dương ứng đối như thế nào. Đối mặt Dương Quang khiêu khích, Trương Dương cũng không giận, ngược lại không nhìn thẳng Dương Quang, quay đầu chuyển hướng dưới sân khấu trên trăm tên người xem. Vừa mới hai vị này, nữ sĩ biểu diễn mọi người cảm thấy thế nào? Trương Dương cười hướng về phía dưới sân khấu trong đó một tên người xem hỏi: "A, ngươi hỏi ta?" "Mệ, rất đặc sắc, ta đã lớn như vậy liền chưa thấy qua đặc sắc như vậy biểu diễn." Trương Dương nhẹ gật đầu, sau đó lại chuyển hướng một người khác, "Vị tiên sinh này, ngươi cảm thấy thế nào?" "Vị tiểu thư kia tiếng ca tựa như tiếng trời, kia là thiên sứ thanh âm. Còn có nàng đồng bạn vũ đạo, không có vài chục năm công phu, căn bản không có khả năng nhảy đặc sắc như vậy." Trương Dương lại một hỏi liên tiếp mấy người, đạt được trả lời đều là không tin hai người bọn hắn sẽ là đế vương hội sở tiểu thư. Ta đây hỏi lại mọi người một vấn đề. Trương Dương mỉm cười, sau đó chỉ chỉ trong đám người một cái đeo kính, mặc đồ vét, nhìn có chút chính phái nam tử, hỏi, vị tiên sinh này, xin hỏi ngài là đế vương hội sở khách hàng cũ a À, à... ngậy. Đúng vậy à, hai năm qua cùng khách hàng nói chuyện làm ăn, vẫn luôn là tại đế vương hội sở nói. Trương Dương nhẹ gật đầu, đi qua đế vương hội sở từ mạc kiệt kinh doanh thời điểm, chắc hẳn tình huống bên trong tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, ta đây muốn hỏi, nếu như hai người bọn họ là tiểu thư lời nói. Kia tiên sinh ngươi hai năm qua phải chẳng tại Đế Vương hội sở trong gặp qua hai người bọn họ. Nghe Trương Dương phèn này hỏi, người nam đeo mắt kính này từ mặt bá một chút liền đỏ lên, có chút tức giận nói, lời này của ngươi là có ý gì? Ta thế nhưng là đứng đắn người làm ăn, ta cùng khách hàng nói chuyện làm ăn thời điểm liền một lần ngồi hát đều không có gọi qua, ta thế nhưng là cái chính nhân có tử. Nghe gã đeo kính một fan, trung quanh không ít người thấp giọng nở nụ cười. Được rồi, phi thường thật có lỗi tiên sinh. Trương Dương cười nhạt một tiếng, lại chuyển hướng một người khác, kia tiên sinh ngoài đâu? Ta cũng là chính nhân có tử. Ta làm sao có thể gọi tiểu thư đâu, ta cũng chưa từng thấy qua hai người bọn họ. Chương 269, hổ thẹn. Trương Dương một mặt hỏi mấy người, đạt được đều là đồng dạng đáp án. Không có kêu lên vậy ngươi chí ít cũng hẳn là gặp qua đi, nhiều như vậy khách nhân đi qua hướng về phía nơi này đặc thủ phục vụ đến, những người khác chọn lựa tiểu thư thời điểm ngươi hẳn là mèo qua một chút đi, thật không nhớ rõ. Không nhớ rõ không nhớ rõ. Ta chỉ thích ta lão bà một người, ta là tuyệt đối sẽ không mắt nhìn thẳng cái khác bất kỳ nữ nhân nào, chưa thấy qua. Lại một bị Chương Dương truy vấn nam tử ở bên người phu nhân nhìn chằm chằm chú. Thề tốt phủ nhận Trương Dương yêu cầu hết thảy. Hai người bọn họ thế nhưng là đầu bài tiểu thư, chỉ có khách nhân quan trọng mới có thể để các nàng ra mặt tiếp đãi. Thấy Trương Dương đều đâu vào đấy hủy đi chính mình đại, Dương Quang lập tức tâm hoảng hốt, vội vàng lại bổ sung một câu. "Ồ, Dương tiên sinh làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy, hẳn là ngươi đi qua chính là mạc kiệt khách nhân quan trọng." Trương Dương đột nhiên xoay đầu lại, cẩn thận xét lại Dương Quang một chút. Trương Dương những lời này trực tiếp đem ở đây lực chú ý của mọi người lại lần nữa lôi trở lại Dương Quang trên người. "Ngươi nói hiệp nói vượng." Dương Quang lập tức tâm thần mình vội vàng thể thoát phủ nhận. Dưới sân khấu thế nhưng là có mấy trăm tên các ngành các nghề tinh anh, nếu là hướng về phía bọn họ trước mặt mọi người tuyên bố chính mình là một cái ma cô, kia dương quang tiền đồ và danh dự liền sẽ trực tiếp như vậy tống táng. Vậy là ngươi làm sao biết hai người bọn họ là đầu bài tiểu thư? Trương Dương từng bước ép sát, không chút nào dự định bỏ qua Dương Quang. Ta, ta nghe bằng hưu nói." Dương Quang ấp úng nói. "Nghe nói?" Trương Dương cười lạnh một tiếng, chỉ là nghe người khác miêu tả ngươi liền kết luận hai người bọn họ là bằng hữu của nói tới người, Dương tiên sinh ngươi thật đúng là lợi hại a. Bằng hưu của ta hắn chụp hình ta theo trên tấm ảnh gặp qua hai người bọn họ giờ phút này Dương Quang đem hết khả năng chống cự Trương Dương từng bước ép sát hắn cũng không thể tại trước mặt nhiều người như vậy thua trận Trương Dương bất đắc dĩ là đầu sau đó lại chuyển hướng dưới sân khấu một đám người xem lại hỏi như vậy xuống dưới cũng hỏi không ra cái nguyên cớ như vậy đi Hôm nay có rất nhiều thân phận tôn quý sĩ nghiệp ra cùng danh nhân đến chúng ta hiện trường bên trong đến bọn họ khẳng định là mạc kiệt quý khách ta nghĩ nếu như hai vị này nữ sĩ thật là đầu bài tiểu thư lời nói bọn họ nhất định may mắn là qua vị tiên sinh này như ngày này một thân đồ vest Hẳn là làm theo yêu cầu, làm sao cũng phải mười mấy vẫn đi, chắc hẳn ngươi khẳng định là nhân sĩ thành công, đi qua nhận lấy Mạc Kiệt trọng điểm chiếu cố đúng hay không?" Trương Dương trực tiếp chuyển hướng một cái từ vừa mới bắt đầu liền đang cười trộm xem náo nhiệt một người trung niên nam tử. Nghe được Trương Dương hỏi, nam tử này lập tức liền ngưng nụ cười. "Lời này của ngươi là có ý gì, ngươi không muốn nói xấu nhân cách của ta?" Đối mặt mấy trăm ánh mắt nhìn chăm chú, bị hỏi người trong lòng một mảnh bối rối, vội vàng thể thoát phủ nhận, "Ta mới không phải cái gì Mạc Kiệt quý khách, ta căn bản khinh thường tại cùng cái loại người này làm bạn." Hai vị cô nương kia nhìn như vậy ưu nhã, làm sao lại là tiểu thư đâu?" Buồn cười. "A Vương tổng, ta nhớ được trước ngươi đã từng nói đế vương hội sở chuyên môn phục vụ phi thường chu đáo tới, ngươi hẳn là Mạc Kiệt hộ khách vi a." Vương tổng vừa mới dứt lời, bên cạnh hắn một khô khan địa trung hải nam tử lập tức liền hủy đi hắn đại. "Ta dựa vào, này ngu xuẩn, lúc này ngươi nhiều cái gì miệng?" Vương tổng thâm mắng hắn một tiếng, nhưng ngay sau đó ánh mắt của mọi người đều tập trung tại hắn nơi này, hắn nhất định phải tận mau trả lời vấn đề của mọi người mới được, nếu không liền sẽ đưa tới càng lớn hoài nghi. "Im ngay." Ngươi đây là tại hoài nghi nhân cách của ta." Vương tổng lập tức cái lại mắng trả lại, lại nói, coi như ta là Mạc Kiệt hộ khách VIP, nhưng đầu bài tiểu thư cũng chỉ có hai cái, hiện trường so thân phận ta hiện hách nhiều người đi, bọn họ khẳng định cũng là Mạc Kiệt hộ khách VIP, coi như gặp qua cũng là bọn hắn gặp qua, ta làm sao có thể chịu được thượng đẳng." Vương tổng một phen nói rất có đạo lý, mọi người lập tức lại đem lực chú ý đặt ở hiện trường thân phận càng lộ vẻ hách trên thân người. "Các ngươi nhìn ta làm gì, ta cái gì cũng không biết. Ta đích xác là Kiệt hộ khách VIP, nhưng ta đặc quyền cũng chỉ là có thể dùng càng cao hơn ngăn mấy phòng, chỉ thế thôi a." ta cũng giống vậy. Tất cả mọi người chớ đoán mò, hai vị này cô nương xinh đẹp làm sao lại là tiểu thư đâu, nhất định là tiểu tử kia tại nói chuyện giật ân. Những người này cầu sinh dục cực mạnh, ai cũng không nghĩ ở trước mặt mọi người thừa nhận quá khứ của mình, nhau nhau thể thốt phủ nhận, cũng đem đầu mâu nhắm ngay Dương Quang. Dương tiên sinh, tất cả mọi người nói chưa thấy qua hai người bọn họ, cái này ngươi nói thế nào. Trương Dương khép cười một tiếng, quay đầu hướng về phía Dương Quang chất vấn. Dương Quang lúc này mới ý thức được chính mình chúng Trương Dương Đạo, xấu hổ giận dữ phía dưới, đối người ở dưới sân khấu nghị gào lên Cả đám đều chăng cái gì chính trực a, ai còn không biết hay vậy. Nhìn như là chó dạng giống nhau Dương Quang, Trương Dương hừ lạnh một tiếng, hít sâu một hơi, đột nhiên quát to, "Im ngay." Trương Dương này gầm lên giận dữ, trực tiếp đem toàn trường tất cả mọi người trấn trụ. "Dương tiên sinh, không bỏ ra nổi chứng cứ ngươi ngay tại này từ không xính có, ngươi là thừa dịp hôm nay Tân Đế Vương hội sở một lần nữa chính thức khai trường cơ hội, chuyên môn đến gây chuyện a, ngươi không chỉ có vũ nhục hai vị này nữ sĩ danh dự, còn làm Tiêu tiên sinh, làm cha của ngươi hổ ngươi chẳng lẽ còn không hiểu được có chừng có Trương Dương phen này rất có lực chấn nhiếp nói trực tiếp liền đem Dương Quang trấn trụ, Dương Quang bị Trương Dương nói á khẩu không trả lời được. "Ngươi tử?" Dương Tuấn Hoa giận quát to một tiếng, bước nhanh đi lên trước, trực tiếp cho Dương Quang một cái to lớn cái tát. 3. Theo một tiếng thanh thúy bàn tay vang, Dương Quang bên mặt lập tức xuất hiện một cái đỏ bừng chửng ấn. Người cốt trở về cho ta hảo hảo tỉnh lại." Dương Tuấn Hoa hướng về phía Dương Quang giận mắng một tiếng, sau đó không chút do dự ngón tay đế vương hội sở cửa lớn, làm hắn rời đi. Dương Quang bị một tát này tát đến có chút ngộng, một lát sau, đau đớn trên mặt cục làm hắn chậm rãi thanh tỉnh lại. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn chăm chú lên Dương Tuấn Hoa. "Thế nào, ngươi còn không phục, ngươi là muốn tạo phản à?" Dương Tuấn Hoa dưới cơn nóng giận, lại cho Dương Quang một bậc hai, cái này hai bên trưởng ấn rốt cục đối xứng. Dương Quang rốt cục triệt để thanh tỉnh lại, nhìn thoáng qua trước mặt nét mặt đầy vẻ giận dữ cha lại liếc mắt nhìn trên đài thờ ở lạnh nhạt Trương Dương, Dương Quang khỏe miệng có chút có lại, hít sâu một hơi, túi đầu nói, "Ba, thật xin lỗi." Dứt lời, Dương Quang xuyên qua trọng trọng đám người, bước nhanh rời đi đế vương hội sở. Nhìn Dương Quang từ từ đi xa bóng lưng, Dương Tuấn Hoa siết chặt nắm đấm. Toàn thân khung chô ở phát run. "Thật xin lỗi, các vị, là ta Dương ngỗ người không biết dạy con, làm mọi người chê cười." Dứt lời, Dương Tuấn Hoa nặng nghề mà thở dài một hơi, sau đó cũng quay người rời đi. Lao Dương." Tiêu Chiến thay thế, đón đám người nghị luận, bước nhanh hướng về phía Dương Tuấn Hoa đi đến. Lao Tiêu, hôm nay là người khai trương ngày vui, xảy ra loại sự tình này, là ta thật xin lỗi, ngày khác ta nhất định tự mình đến nhà tạ lỗi." Dương Tuấn Hoa nói lời nói này thời điểm thậm chí đều không dám ngẩn đầu nhìn Tiêu Chiến một chút, nói vừa xong, Dương Tuấn Hoa quay người liền muốn rời khỏi. "Lão Dương!" Tiêu Chiến kéo lại Dương Tuấn Hoa, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, thản nhiên nói: "Tiểu hai tử trẻ tuổi nắm tính, không hiểu chuyện, ngươi không cần để ở trong lòng." Không ngờ Dương Tuấn Hoa lại nhẹ nhàng lấy ra tiêu Chiến tay, từ từ nhắm hai mắt, lắc đầu: "Cảm ơn ngươi lao Tiêu, bất quá hôm nay chuyện này là ta Dương mỗ một đời người chỗ bẩn, ngươi có thể tha thứ ta, nhưng chính ta không cách nào tiêu tan. Qua một thời gian ngắn ta sẽ đích thân đến nhà hướng về phía ngươi tạ lỗi, đi trước lao Tiêu, tha thứ ta đêm nay không thể ở chỗ này giúp ngươi." Dứt lời, Dương Tuấn Hoa dứt khoát kiên quyết rời đi. Chương 270 tôn trọng cùng tôn nghiêm. Lao Dương, nếu là đặt ở thường ngày, lấy tiêu Chiến cùng Dương Tuấn Hoa giao tình, tiêu Chiến khẳng định là sẽ đuổi theo ra đi hào hào cùng Dương Tuấn Hoa nói chuyện tâm tình, để cho trong lòng của hắn có thể dễ chịu một chút. Nhưng hôm nay hiện trường có nhiều như vậy quý khách, tăng thêm còn lại hoạt động còn cần chính mình đi chủ trì cùng chống đỡ trận, tiêu chiến âm thầm siết chặt nằm đấm, khẽ thở dài một hơi, sau đó tại mọi người nhìn chăm chú chậm rãi đi lên sân khấu. Trương Dương thấy thế, tức thời mang theo tiểu lệ cùng tiểu nhã xuống đài né tránh. Rất xin lỗi, vừa mới ra một điểm nhỏ nhặt đệ. Hy vọng không có ảnh hưởng đến mọi người hào tâm tình. Tiêu Chiến đứng trên đài nhàn nhã cười, hoàn toàn là một bộ nho nhã xí nghiệp ra hình tượng, mảy may nhìn không ra chuyện mới vừa phát sinh đối ảnh hưởng của hắn. Vừa mới Tiêu Chiến cùng Dương Tuấn Hoa ở giữa đối thoại tất cả mọi người nghe được nhất thanh nhị sở, một đám khách tới nhau nhau tỏ ra là đã hiểu, nhất là những cái được gọi là hộ khách VIP, càng là vội vàng đề nghị Tiêu Chiến mau chóng tiến vào tiếp theo khâu, để có thể làm mọi người quên vừa mới kia tra. Tiểu Lệ cùng Tiểu Nhã tiết mục sắp thực rất đặc sắc. Tuần nữa đúng là lớn đa số khách tới cũng không biết tiểu lệ cùng tiểu nhã thân phận chân thật, cho nên đại đa số người đều đem vừa mới hết thẻ quy tội Dương Quang. Sau đó, tiêu chiến dứt khoát xóa bỏ còn lại tiết mục, trực tiếp tuyên bố hôm nay toàn hội sở tiêu phí hết thẻ giảm còn 80%, làm mọi người tại hội sở trong thỏa thích hưởng thụ các loại giải trí hữu nhàn công trình cùng mỹ thực. Rất nhanh, một đám khách tới liền tại tiêu chiến an bài xuống đi vào tiêu phí cùng hưởng thụ, toàn bộ hội sở lập tức biến bận rộn. Nhìn cuộc phong ba này thuận lợi kết thúc, dưới sân khấu Trương Dương thở dài nhẹ nhõm. Dương ca, cảm ơn ngươi vừa mới cho hai chúng ta nói chuyện. Tiểu Nhã nhẹ nhàng kéo lại trương Dương một cái tay, hốc mắt hơi có chút đỏ lên, trong lòng tràn đầy cảm kích. "Dương ca, ngươi là đầu một nguyện ý cho chúng ta nói chuyện, nguyện ý ở trước mặt mọi người giữ gìn chúng ta người, thật phi thường cảm ơn ngươi. Mặc dù ta biết chúng ta không cách nào xóa đi quá khứ của chúng ta." Trương Dương khe khẽ lắc đầu, đánh gây tiểu lệ kể ra, "Tốt, các ngươi không nên suy nghĩ nhiều, để các ngươi ở đây tiếp tục lưu lại vốn dĩ chính là chủ ý của ta, ra loại sự tình này cũng là ta cân nhắc không chu toàn nguyên nhân, nhưng bất kể nói thế nào, chúng ta bây giờ cũng coi là trên một cái thuyền." Ai dám tìm các người gây phiên phức ta cũng nhất định sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Nghe Trương Dương một phen, Tiểu Lệ cùng Tiểu Nhã trong lòng lập tức đối Trương Dương càng thêm tràn đầy cảm kích, đang muốn lại cùng Trương Dương nói điểm cái gì, đột nhiên Tiêu Chiến đi tới bên cạnh của bọn hắn. Tiêu Tổng! Tiêu Tổng! Tiểu Lệ cùng Tiểu Nhã vừa thấy Tiêu trước khi chiến đấu đến, liền vội vàng đem đầu thắt xuống, đại khí không dám thở một tiếng. Tiêu Chiến yên lặng nhìn Tiểu Lệ cùng Tiểu Nhã một chút, sau đó cười khẽ một tiếng, thản như nói, hai người các người đêm nay biểu hiện phi thường xuất chúng ta thiếu mỗi người sống nửa đời người còn là lần đầu tiên nhìn thấy đặc sắc như vậy biểu diễn. Ta Tiêu tổng khích lệ. Tiểu Lệ cùng Tiểu Nhã trăm miệng một lời. Tiêu Chiến nhẹ gật đầu, theo sau nói ra, hai người các ngươi đi làm việc đi, mặc khác chuyện tối nay không cần để ở trong lòng, các ngươi là công nhân viên của ta, ai nghị đối các ngươi bất lợi ta cũng nhất định sẽ không nhẹ tha cho bọn hắn. Nghe Tiêu Chiến một phen ý tứ, Tiêu Chiến cũng không có đem dương quang kia một phen để ở trong lòng. Tiểu Lệ cùng Tiểu Nhã nghe xong mười phần cao hứng, một mặt chân thành hướng về phía Tiêu Chiến nói cảm ơn, sau đó liền cùng mọi người cáo từ. Lưu cho Trương Dương bọn họ nói chuyện không gian. Tiêu bá phụ, thật xin lỗi, là ta làm đạo ca an bài hai người bọn họ lưu tại công việc này, ta cũng không nghĩ tới chuyện lại biến thành như vậy. Không đợi Tiêu Chiến hỏi, Trương Dương liền chủ động hướng về phía Tiêu Chiến nói xin lỗi. Đều là lỗi của ta. Lưu Đảo cũng đi theo cúi đầu, là chuyện của ta cân nhắc không chu toàn toàn, kết quả mới ra loại sự tình này. Nhìn hai người một mặt thành khẩn dáng vẻ, Tiêu Chiến không khỏi ha ha phá lên cười, "Tốt, không cần như vậy, ta cũng không trách các ngươi, các ngươi không muốn tự trách." "Trương Dương, mặc dù ngươi bây giờ không có vì ta công tác, Nhưng người đêm nay xử lý thật hết sức xuất sắc, mặc dù Lao Dương cái dạng kia ta rất khó chịu, nhưng hắn cái kia bất thành khí nhi tử cũng là nên tiếp nhận chút giáo hấn, mà Khác Lưu Đào ngươi chẳng cảnh bố trí cùng sân khấu hiệu quả thật rất kinh diễm, cố gắng của ngươi làm ta nhận thức lại ngươi. Nghe Tiêu Chiến khất lễ, Lưu Đào lập tức mừng rỡ trong lòng, liên thanh nói cảm ơn, cảm ơn Tiêu tổng khất lệ. Bất quá Trương Dương liền không có hướng về phía Lưu Đào như vậy bình thường trở lại, vẫn như cũng là thần sắc nghiêm trọng, Tiêu bá phụ, kỳ thật nói lên tiểu lệ cùng tiểu nhã hai người bọn họ, kỳ thật ta. Không đợi Trương Dương nói hết lời, Tiêu Chiến liền vây vây tay Đánh gãy Trương Dương nói, "Ngươi không cần phải nói, trong lòng ta đều hiểu, ngươi đừng quên ta và ngươi nói qua ta có người bằng hữu liền chúng phải mạc kia chiêu, đi qua đế vương hội sở trong một chút đạo đạo ta vẫn là có biết một hai." Trương Dương trong lòng lập tức giật mình, vội vàng ngẩng đầu, một mặt ngạc nhiên, "Tiêu ba phụ, ý của ngài là ngươi không trách?" Trách ngươi, trách các nàng." "Tại sao muốn trách? Hai người bọn họ xuất sắc biểu diễn về sau định có thể vì ta hấp dẫn đến đại lượng khách hàng, kiếm lấy đại lượng lợi ta ngược lại thật ra hẳn là cảm ơn ngươi mắt sáng như đuốc đem các nàng hai lưu lại mới đúng đâu." Tiêu Chiến mỉm cười. Nhẹ nhàng vỗ vỗ trương dương bà vai, Lư Trọng Tâm chừng nói, "Ai không có nghĩ lại mà kinh đi qua, nhớ ngày đó ta còn không có sáng lập Tung Hoành Tập đoàn thời điểm, sinh hoạt đặc biệt khó khăn, một lần cần nhờ nhặt đồ bỏ đi mà sống, ta cũng là nhận hết bạc nhãn, cuối cùng có được thành tựu của ngày hôm nay. Chúng ta không thể bởi vì một người đi qua mà cho hắn đánh lên nhãn hiệu, phủ định tương lai của hắn, chỉ cần bản chất của hắn không xấu, còn có hy vọng, chúng ta liền nên cho hắn cơ hội. Cái này xã hội chính là như vậy, mọi người không quan tâm ngươi ngày xưa nỗ lực mồ hôi, nhận khi nhục cùng thị, ngươi chỉ có thành công đứng ở đỉnh điểm." mới có thể kiếm hồi vốn ứng thuộc về người tôn trọng cùng tôn nghiêm. Nghe Tiêu Chiến một phen, Trương Dương cùng Lưu Đào đều có một loại thể hồ quán đỉnh cảm giác, cả người nhất thời rộng mở trong sáng. Cảm ơn Tiêu Ba phụ, người ta nhớ kỹ. Trương Dương trọng trọng gật gật đầu, một mặt kiên nghị nói: "Tốt, ta muốn đi tiếp khách, đi trước một bước." Tiêu Chiến cười nhạt một tiếng, sau đó liền quay người rời đi. Đưa mắt nhìn Tiêu Chiến đi xa, Lưu Đào rốt cục thở dài nhẹ nhõm, "Hô, Trương lão đệ, may ngươi hôm nay chuyên tới một chuyến, bằng không hôm nay thật liền bị Dương Quang tên hôn đản kia đại sự." Trương Dương cũng là không khỏi cảm thấy một trận hoảng sợ, cái này cũng nhờ có Tiêu Bá phụ là cái khai sáng người, không so đo chuyện này. Hai người chính trò chuyện, lúc này, Tiêu Linh đạt được tiêu chiến đồng ý, sau đó bước nhanh hướng về phía Trương Dương chạy tới. Dương ca, Lưu Đào quay đầu nhìn lại, lập tức nở nụ cười, "Được, Trương lão đệ, hai chúng ta có rảnh trò chuyện tiếp, người đi cùng nhà người đại tiểu thư đi, ta đến mang theo các huynh đệ đi làm việc, ai, làm công không dễ dàng a." Dứt lời, Lưu Đào thức thời xoay người rời đi. "Dương ca." Tiêu Linh bước nhanh chạy tới Trương Dương bên người, khoác lên Trương Dương bả vai. Một mặt sùng bài nói, ngươi vừa mới trên đài biểu hiện chính là quá đặc sắc, cái kia ghê tởm dương quang, có phải hay không ăn nhiều chết no, dám cùng ta Dương, ca đối nghịch, hắn không biết ngươi chính là sao chọi. Chương 271, Dương Tuấn Hoa chỉ điểm. Xem ra hắn là không biết, nếu không chính là mượn hắn cái gan hắn khẳng định cũng không dám tới tìm ta phiền phức. Trương Dương vô vô bộ ngực của mình, một mặt tự tin. Vừa mới ta tại dưới sân khấu thời điểm vẫn luôn tại quan sát hai nữ nhân kia biểu tình, ngươi không biết hai người bọn họ con mắt cơ hội là dại ở trên thân thể ngươi, một khắc đều không hề rời đi ngươi, cái này hỏng. Ta lại muốn nhiều hai cái đối thủ cạnh tranh. Nghe xong Tiêu Linh nói như vậy, Trương Dương lập tức hơi trầm lại, chê cười nói: "Hiểu Linh, lời này của ngươi là ý gì? Hử, đừng cho là ta không biết." Tiêu Linh chu mỏ ra, ôm Trương Dương cánh tay gắt giọng: "Ngày đó tại ngươi trong phòng bệnh hai nữ nhân kia tuyệt đối đối ngươi trong lòng còn có làm loạn." Trương Dương lập tức một trận xấu hổ, muốn làm sao cùng ngươi nói kỳ thật hai nàng đều là nữ nhân của ta đâu. Dứt lời, Tiêu Linh nặng nề mà thở dài một hơi, trực tiếp đem đầu khoác lên Trương Dương trên bờ vai: "Hử, ta nhất định phải cố gắng biến tốt hơn mới được." Nếu để cho bọn họ đem Dương, ca cướp đi ta đây sẽ thua lô lớn. Trương Dương vốn cho rằng Tiêu Linh sẽ cùng Vương Dĩnh đồng dạng lên án mạnh mẽ hoa tâm của mình, không ngờ nàng nói lại là mấy câu nói như vậy, quả nhiên Tiêu Linh là tiếp thụ qua phương Tây tiên tiến văn hóa, tại vấn đề tình cảm thượng cùng đại bộ phận trong nước nữ nhân đều khác biệt. Trương Dương trong lúc nhất thời cảm thấy thật cao hứng, nhưng cũng có chút tự trách. Mãi mãi, nghĩ nhiều như vậy làm gì, cả một đời liền dài như vậy, lao tử liền càng muốn hưởng thụ một chút hạ dập nam nhân khoái cảm. Trương Dương quyết định chắc chắn, lắc đầu, đem những cái kia lộn xộn suy nghĩ hết thảy theo trong đầu ném ra ngoài. Ngươi làm sao như vậy hiểu chuyện, làm cho ta cảm động đều muốn khóc, đi, vừa vận này Đế Vương hội sở ta cũng không có nghiêm túc du lang qua, đêm nay ngươi muốn chơi cái gì ta đều chơi với ngươi." Trương Dương thuận thế ôm lấy Tiêu Linh bà vai, một mặt cưng chiều. "Dương ca ta liền biết ngươi tốt nhất rồi." Tiêu Linh trực tiếp tại Trương Dương bên mặt hôn một cái khí, sau đó hưng phấn nhảy tới Trương Dương trên người, làm Trương Dương không nàng đi chơi chuyển Đế Vương hội sở. Nửa giờ sau, Dương Quang lái xe về đến nhà. Đi vào biệt thự lầu 2, Dương Quang một chân liền đem phòng cửa lớn cấp đá đến, vừa đụng vào người hầu trong phòng quét dọn vệ sinh. Thiếu ra, ngươi trở về, cút cho ta, đừng ở trước mắt ta phiền ta. Người hầu đang định rất cung kính nên đón Dương Quang, không ngờ lại trực tiếp bị Dương Quang tạt một chậu nước lạnh. Không nghe thấy ta nói chuyện đúng hay không? Ta muốn ngươi nhanh cút ra ngoài cho ta. Vâng, thiếu ra, ta cái này cút. Người hầu liền vội túi đầu tạ lỗi, sau đó nhanh chóng chạy ra phòng, khép cửa phòng lại. Dương Quang hừ lạnh một tiếng, một chân hướng về phía trong phòng ương chân bàn đá vào. Động lòng người vừa đến không may thời điểm, uống nước lạnh đều tê răng, Dương Quang một cước này trực tiếp đá cái không, chân trực tiếp đập vào mặt bàn bên cạnh bên trên. A, thao. Dương Quang đau đ mắng lên, trong lúc nhất thời khống chế không nổi thân thể của mình cân bằng, trực tiếp ngã xuống trên ghế salon. Cùng lúc đó, phòng cửa lớn lại bị người đẩy ra tới. "Ta nói để ngươi cho ta." Dương Quang vừa muốn đem cút chữ nói ra miệng, thình lình phát hiện người tiến vào không phải người hầu, mà là cha của hắn Dương Tuấn Hoa. Dương Tuấn Hoa nhìn Dương Quang hiện tại không may bộ dáng, lập tức nhíu mày lại, lạnh lùng nói, "Ngươi lại đối người hầu phát cáo?" "Ba, tuyệt đối không có, ngươi đừng nghe nàng nói lung tung." Dương Quang cố nén cơn đùi đau đớn, vội vàng hướng Dương Tuấn Hoa giải thích. "Nàng không nói gì, Dương Tuấn Hoa vẫn như cũng là bộ kêu lạnh như băng ngữ khí. Dương Quang lập tức ngây ngẩn cả người, nhắm lại miệng của mình, túi đầu xuống, chậm rãi xoa bắp chân của mình. Dương Tuấn Hoa nhìn Dương Quang một chút, chậm rãi đi tới trước mặt hắn, tại hắn trên ghế salon đối diện ngồi xuống. "Ngươi đêm nay đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi là nghĩ làm tức chết ta tốt thuận lý thành chương kế thừa ta di sản a?" Dương Tuấn Hoa giận quát một tiếng nói, "Ba, ta tuyệt đối không có ý tứ này, ngươi trong ngươi xem nghĩ đi nơi nào?" Dương Quang vội vàng hướng Dương Tuấn Hoa giải thích, sợ hắn hiểu lầm. Vậy ngươi tại sao muốn tại nhiều người như vậy trước mặt nói câu nói như thế kia? Dương Tuấn Hoa cưỡng chế lấy cơn giận của mình, thật khả năng không để cho mình nhìn quá có cảm giác các bách. Nhưng ta nói chính là sự thật a, cái kia Trương Dương hoàn toàn chính là tại nói hiếp nói bường. Vậy thì thế nào? Dương Tuấn Hoa giận quát to một tiếng, trực tiếp đánh gây Dương còn nói, ta và ngươi Tiêu Bá Bá là giao tình nhiều năm, ngươi trước mặt nhiều người như vậy nói ra như vậy, ngươi đây không phải thành tâm để ngươi Tiêu Bá Bá thật mất mặt, làm ta cũng đi theo mất mặt ta. Loại sự tình này mặc kệ thật giả, ngươi đều không nên xen vào. Dù sao đế vương hội sở hiện tại là ngươi tiêu bá ba sự nghiệp, hai nữ nhân kia đến cùng là ai kia cũng là bọn hắn ra sự. Dương Quang Thần sắc trì trệ, sau đó chậm rãi cúi đầu, "Ba, thật xin lỗi, là ta làm việc quá thiếu suy tính, tối hôm qua xảy ra như vậy thật mất mặt chuyện, ta bức thiết nghĩ phải thay đổi mình tại mọi người trong lòng hình tượng, nhất thời xúc động, liền." Dương Tuấn Hoa thở dài một hơi, bất đắc dĩ lắc đầu, "Vậy ngươi và cái kia Trương Dương lại là chuyện gì xảy ra? Ta phát hiện ngươi chỉ cần vừa thấy hắn tính tình lập tức liền đi lên." Dương Quang quả nhiên vừa nghe đến Trương Dương tên liền lên đầu, nhíu mày lại, kêu lớn: Tiểu tử kia chính là cái điều ti, bản lãnh gì không có, liền dựa vào vước mông ngựa đạt được tiêu bá bá tín nhiệm, còn có Tiêu Linh. Vừa thấy Dương Quang bộ dáng này, Dương Tuấn Hoa đốn lúc nhẹ hừ một tiếng, thản nhiên nói, "Chiếu ta nhìn, Tiêu Linh mới là người phát tác nguyên nhân chủ yếu đi." Thấy mình tâm tư bị tra đoán được, Dương Quang lập tức cảm thấy có chút không đất dung thân. "Con trai?" Dương Tuấn Hoa đột nhiên bưng ngồi dậy, trên mặt nộ khí cũng thu liễm rất nhiều, đối Dương Quang ngự trọng tâm trường nói, "Liên quan tới cái kia Trương Dương ta cũng không hiểu rõ lắm, cũng không muốn đi hiểu, nhưng ngươi Tiêu bá phụ tại Thương Hải trình chiến nhiều năm như vậy, mắt sáng như đuốc. Hắn đã nhìn chúng, cái kia Trương Dương, vậy hắn liền nhất định có hắn chỗ hơn người. Mặt khác, đến nơi cái kia Tiêu Linh, ta tại hai người các ngươi cũng còn lúc nhỏ liền cùng ngươi Tiêu bá phụ ước định thông ra từ bé, mặc dù lúc ấy chỉ là lời nói đùa, nhưng cuối cùng vẫn là có chuyện như thế. Cái kia Trương Dương có lẽ có nhất định bản lãnh, nhưng cuối cùng chỉ là hạng người thảo mãng, không đáng nhắc đến. Ngươi xuất thân hà môn, lại tiếp nhận tốt đẹp giáo dục, theo điểm xuất phát thượng liền thăng cái kia Trương Dương một mảng lớn, chỉ cần ngươi có thể tại sự nghiệp trên có lập nền, thành công đạt được ngươi Tiêu bá chú ý cùng tưởng thức. Đến lúc đó ta lại cùng ngươi Tiêu Bá Bá nói chuyện, ngươi còn sợ ngươi cùng Tiêu Linh chuyện hay sao? Nghe cha một phen, Dương Quang lập tức trong lòng vui mừng, cung kính nói, "Cảm ơn cha khuyên bảo, ta hiểu được." Dương Tuấn Hoa trên mặt rốt cục khó được lộ ra vui mừng, "Đại trưởng phu gì hoạn không vợ, ngươi chỉ cần đầy đủ yếu tố, cái gì nữ nhân không đều là dễ như trở bàn tay. Về sau ngươi cũng không cần lại cùng cái kia Trương Dương đối nghịch, không thì ta và ngươi Tiêu Bá Bá không tiện bằng dao, ta liền ngươi như vậy một đứa con trai, đừng để ta thất vọng." Chương 272, dùng bài đủ, Lục Soát Trương Dương Dương Tuấn Hoa hài lòng nhẹ gật đầu, nhưng sau đó trên mặt lại nổi lên một tia lo hâu. "Ngươi tiểu tử này, không ít đem lời của lão tử vào thai này ra thai kia, ngươi làm sao hướng về phía ta cam đoan ngươi thật sẽ chiếu ta nói làm?" Dương Quang đầu tiên là chỉ trệ, sau đó cười hắc hắc, chủ động đứng lên, đi tới Dương Tuấn Hoa bên người, như là đang định nọt vì hắn nu vai, "Ba, ta lần này thật biết sai rồi, ngươi liền tin tưởng ta lúc này đi." Dương Tuấn Hoa khép cười một tiếng, nhẹ nhàng phủi mở Dương Quang tay, "Trước đó ngươi cũng là nói như vậy, kết quả đây." Một cái người hầu ngươi cũng đi cùng hắn chăm chỉ. Ngươi có thể bảo chứng ngươi sẽ không lại đi tìm cái kia Trương Dương phiền phức." Không đợi Dương Quang đáp lại, Dương Tuấn Hoa lập đầu, đứng dậy nói ra, "Vừa vận ta ngày mai muốn ra ngoài đi nói cái sinh ý, ba ngày sau đó mới có thể trở về, Ba ngày này ngươi liền không muốn ra khỏi cửa, cho ta thành thành thật thật ở trong nhà tỉnh lại, đừng tiếp tục cho ta đâm cái gì cái sọ." "A, ba, không cần thiết như vậy." Dương Quang không phục, nhưng vừa mở miệng phản bác liền bị Dương Tuấn Hoa cấp bác bỏ trở về. "Không cần nói, liền quyết định như vậy, khoảng thời gian này ngươi một mực cùng cái kia Chu Tân Vũ cùng đồng Dương ở bên ngoài chơi." Ngẫu nhiên ở nhà yên tĩnh yên tĩnh cũng tốt, chờ bên ngoài giành tiếng qua, mọi người không sai biệt lắm đem ngươi làm những phá sự kia đem quên đi, ta lại mang ngươi tiến vào gia tộc suy nghĩ, để ngươi sớm ngày đi vào quý đạo. Lần này ngươi cũng không cần lại trông cậy vào làm người hầu thay ngươi đánh điểm trợ, ta sẽ trực tiếp làm quản gia giám thị hành động của ngươi, vừa có tình huống gì, hắn sẽ tùy thời hướng về phía ta báo cáo. Dứt lời, Dương Tuấn Hoa không để ý Dương Quang tỉnh cậu, quay người đi ra Dương Quang phòng. "Nóa, vậy mà làm lão giả kia giám thị ta." Nghe được Dương Tuấn Hoa quyết định này, Dương Quang lập tức khí thẳng dậm chân. Ở trong lòng thầm mắng một tiếng, "Trương Dương, đây hết thảy đều là người tạo thành." Dương Quang trong lòng rất là nén giận, nhưng lão ba đã cho hắn hạ đạt rõ ràng mệnh lệnh, không được lại đi tìm cái kia Trương Dương phiền phức. Dương Quang đang sinh lấy một ngạt, đột nhiên điện thoại di động vang lên lên. "Uy, ai vậy?" Dương Quang nhận nghe điện thoại, tức giận kêu lên. "Quang ca, ngươi không phải làm ta đi siêu tập cái kia Trương Dương tin tức ca, ta tìm được hắn hắc liệu." Điện thoại bên kia, Dương Quang thủ hạ Thanh Âm rất là hưng phấn. Dương Tuấn Hoa vừa nói để cho mình đừng lại đi tìm Trương Dương phiền phức, đem hắn hắc liệu đưa tới cho ta. Đây không phải thành tâm cho ta ngồi mà ta. Vậy thì thế nào, đừng đến phiền ta, lão tử hiện tại khó chịu rất. Dương Quang giận quát to một tiếng, vừa muốn cúp điện thoại, vừa ý đầu đột nhiên lại một nữa, sau đó lại cầm điện thoại lên, hỏi: "A Huy, đem ngươi sưu tập đến tư liệu phát cho ta." Điện thoại bên kia, A Huy chính nghi hoặc Quang ca hôm nay thì thế nào, đang muốn cúp điện thoại, đột nhiên nghe được Dương Quang thanh âm, liền lập tức lại cầm điện thoại lên, cung kính nói: đúng vậy, Quang ca ngươi chờ một lát." Một lát sau, Dương Quang bên giường máy tính liền truyền đến một tiếng tích tâm thanh. Dương Quang đi đến trước máy vi tính, Phát hiện A Huy cho mình gửi đi một cái file nén, lớn nhỏ tiếp cận một cái D. Làm sao như vậy lớn, rốt cuộc là thứ gì? Dương Quang khẽ chau mày, kiên nhẫn chờ đợi hơn một phút đồng hồ, sau đó rốt cục thành công tiếp thu A Huy truyền đến văn kiện. Tô Phi siêu mỏng không mát, cả đêm ngủ yên, siêu an tâm. Dương Quang sau đó ấn mở một cái video văn kiện, phát hiện lại là nào đó khoản quảng vệ sinh quảng cáo, lập tức một trận giận dữ, A Huy tiểu tử này là không phải ra ngứa ấy, cũng dám đùa nghịch lão tử. Dương Quang đang cấp gọi điện thoại giận mắng hắn một fan, đột nhiên điện ảnh trong màn hình xuất hiện Dương thân ảnh. Xuy, siêu ngủ say, mới siêu mỏng, ngươi nhìn, thật chỉ có như vậy mỏng. Trương Dương thân mang một thân dụ hoặc trang phục hầu gái, lộ ra lông chân, tay trái cầm một bao chưa hủy đi tô phi băng vệ sinh, tay phải làm cái kéo tay bán manh hình, bên người còn bay lên mấy con phim hoạt hình con thỏ nhỏ, họa phong có chút thanh kỳ. Nam thảo, hốn đàn này lại còn quay qua quảng cáo như vậy. Dương Quang bị hoảng sợ kém chút quần đều rớt xuống. Học máy xúc nhà ai mạnh, Hoa Hạ Đông Hải tìm hắn tưởng. Sau đó, Dương Quang lại ấn mở một cái video, Trương Dương thình lại đem trang phục hầu gái đổi thành đường trang. Từ xinh đẹp biến thành đường đắn, dùng một hơi lưu loát tiếng phổ thông nói quảng cáo tử, sau lưng bố cảnh thì là phô thiên cái địa máy xúc. Dương Quang dùng gần thời gian nửa tiếng đem cặp văn kiện trong video hết thể nhìn lượt, lập tức cảm giác chính mình tam quan nhận lấy nghiêm trọng khiêu chiến. A Uy, những vật này ngươi cũng là từ đâu tìm đến? Dương Quang trầm tư một lát, lập tức lại đã thông A huy điện thoại, hỏi: "Quang ca, cái này Trương Dương nhưng vẫn là cái mạng lưới hồng nhân đâu?" Ta liền dùng bãi đủ lục soát một chút tên của hắn, kết quả phô thiên cái địa đều là hắn video, đây đều là lúc trước hắn chụp quảng cáo bất quá xem ra chỉ ở xe bus cùng tàu điện ngầm nhỏ trên tivi bỏ qua. Nghe A Huy một fan, Dương Quang trong đầu lập tức sinh ra một cái chủ ý tuyệt diệu, cười gian một tiếng nói, "A Huy, ngươi nói ta nếu là đem những này quảng cáo đổi thành quỷ xúc video phát đến trên mạng, cái kia Trương Dương hắn chẳng phải là liền danh dự sạch không?" Rồi, không ngờ A Huy cũng không đồng ý chủ ý của mình, thái độ kiên quyết phủ định Dương Quang chủ ý. "Quang ca, ngươi làm như vậy Trương Dương chẳng những sẽ không danh dự sạch không, làm không tốt sẽ còn làm hắn hỏa lượ̣t đại giang nam bắc." "Vì cái gì?" Dương Quang có chút nhíu nhíu mày. Đôi Á Huy phản đối cảm thấy có chút không vui. Quang ca, hiện tại là hiện giải trí thời đại, lưu lượng là hoạt động thương nghiệp quan trọng nhất, ngươi nhìn trước đó yêu rời ngục, đôi cầu nam nữ kêu bất nhã video tại trên internet điên cuồng truyền bá, trực tiếp vì ưu rời ngục miễn phí làm giá trị hơn ngàn vạn quảng cáo, còn có các đại trực tiếp bình đài không hạn cuối chủ bá, cái gì lương cửa, trực tiếp tạo ra con người, trực tiếp đất cức, chỉ cần ngươi giam tú hạ cuối, lưu lượng fan hâm mộ khen thưởng kia cũng là quần quần mà tới. phân tích đạo lý rõ ràng, một cái mã tử tại sao lại có được bực này chí lực. Dương Quang cũng là không khỏi sửng a Huy, ngươi không phải chỉ có cao trung văn bằng a, làm sao ngươi biết nhiều như vậy? A Huy cười hắc hắc, Quang ca, ngươi quên ngươi tại DH kinh tế thời điểm vẫn luôn là mang theo ta dự tính sao? Bài tập của ngươi cũng là ta làm, mặc khác. Tốt ta đã biết, ngươi đừng nói nữa. Dương Quang khẽ chau mày, ho khan một tiếng, đánh gậy A Huy nói, nhớ kỹ, chuyện này không được làm người thứ ba biết, nếu không đừng trách ta bẻ gãy ngươi cái chân thứ ba. Quang ca ngươi cứ yên tâm đi, ta A Huy nhưng là có tiếng ý chợt chẽ. Dương Quang yên tâm nhẹ gật đầu, sau đó lại chần chờ một lát, hướng về phía a hỏi, A huy, ta bà nói không chính xác làm ta lại đi tìm cái này Trương Dương phiền phức, nhưng ta này trong lòng thật sự là tức không nhịn nổi, hôn đảng này thật sự là quá phế lối, ta Dương Quang khi nào nhận qua loại này khí, ngươi có biện pháp gì tốt có thể để cho ta hạ giận. Điện thoại bên kia an tính một lát, sau đó A Huy chậm rãi nói ra, Quang ca, theo ta ngu kiến, Lao ra đã không cho ngươi lại đi tìm cái này Trương Dương phiền phức khẳng định là sợ ngươi sẽ tái xuất xấu, tạo thành ảnh hưởng không tốt, chiếu ý tứ này lý giải, ngươi chỉ muốn bất hòa cái kia Trương Dương ở nơi công cộng đối nghịch không phải tốt. Chương 273, A Huy mưu kế. Ồ. Nghe A Huy một phèn, Dương Quang lập tức hứng thú, nói tiếp đi. A Huy cười hắc hắc, theo sau nói ra, Quang ca, chúng ta không phải đã có nhiều như vậy Trương Dương video tư liệu A, hơn nữa hướng về phía ngài dạng này phú ra công tử khẳng định là không có cơ hội gì nhìn thấy quảng cáo như vậy, cho nên ta đề nghị, Quang ca ngài có thể trong nhà tổ chức một trận thiệp, đem ngài nhận biết thiên kim cùng công tử toàn bộ đều mời đến, cũng bao quát cái kia Trương Dương, đến lúc đó ở trước mặt mọi người đem những video này để cho bọn hắn nhìn, Trương Dương nhất định sẽ thành vì trò cười của tất cả mọi người. cứ như vậy quan ca ngài đã có thể tùy khí, còn sẽ không vi phạm lao gia ý tứ, nhất cử lưỡng tiện a. Dương Quang lập tức một trận đại hỉ, lúc này thật hưng phấn vô đùi. "A Huy ngươi cái chủ ý này thật sự là quá tuyệt, trước Dương hình tượng một khi bị hủy, hắn về sau liền mơ tưởng lại đặt chân thượng lưu xã hội. A Huy, chờ chuyện này làm thành, ta nhất định sẽ hảo hảo thường ngươi." "Cảm ơn quan ca." A Huy ngữ khí hưng phấn nói, "Có thể vì quan ca phục vụ là vinh hạnh của ta." "Tốt, ý tại này chụp lao tử mua ngựa, mặc dù lao tử hoàn toàn chính xác thích nghe." Dương Quang khẽ cười một tiếng, sau đó ra lệnh Ngươi ngày mai nghĩ biện pháp đi gặp cái kia Trương Dương, liền nói ta rất xin lỗi trước đó cùng hắn ở giữa hiểu lầm, cũng cô ý mời hắn tối ngày muốt đến nhà ta tham gia tiệc, tiêu tan hiểm khích lúc trước, nhớ kỹ, nhất thiết phải bắt hắn cho ta mời đến, mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì. Vâng, Quang ca, chuyện này liền bao tại trên người ta. Cũng A Huy giao phó xong về sau, Dương Quang liền cúp điện thoại. Trương Dương a Trương Dương, cuối cùng là làm ta bắt được ngươi nhược điểm, lần này ta muốn để ngươi mất mặt ném đến trong mộ tổ. Dứt lời, Dương Quang lại bắt đầu không sợ người khác làm phiền thưởng thức lên Trương Dương video đến cũng không khỏi cảm thấy trong video Trương Dương càng thêm thuận mắt lên. Sau 2 giờ, trong Đế Vương hội sở, thời gian tới gần nửa đêm, Trương Dương rốt cục không chịu nổi, cùng Tiêu Chiến cùng Tiêu Linh nói tạm biệt, rời đi Đế Vương hội sở, chuẩn bị trở về nhà nghỉ ngơi. Dương ca, nơi này khách nhân đều là trắng đêm cùng hoan, ngươi làm sao sớm như vậy liền rời đi rồi? Trương Dương vừa rời đi Đế Vương hội sở, liền phát hiện Tiểu Lệ cùng Tiểu Nhã chính tựa ở cạnh cửa, một mặt mị hoặc nhìn chăm chú chính mình. Haha, ha, ha trở thiếu thời quá độ tiêu phí thân thể của mình, hiện tại tuổi tác hơi lớn, cảm giác có chút lực bất tòng tâm a. Trương Dương cười ha ha một tiếng, quay người hướng về phía hai người bọn họ đi đến, "Các ngươi sao lại ra làm gì, vì cái gì không ở bên trong công tác?" Tiểu Lệ cười nhạt một tiếng, "Hai chúng ta đã tan tầm, dù sao chúng ta không là quá khứ ba buổi tiểu thư, thời gian so với quá khứ tự do nhiều." Dứt lời, Tiểu Lệ chủ động hướng về phía Trương Dương đi đến, khoác lên Trương Dương tay, một đội bộ ngực sữa thật chặt dán tại Trương Dương trên cánh tay, "Dương ca, nhìn dáng vẻ của ngươi rất mệt mỏi à, muốn hay không đêm nay đến hai chúng ta nơi nào đến buông lòng một chút a?" ra ca hát khiêu vũ, ta cùng Nhã Nhã tỉ xoa bóp kỹ thuật cũng rất tốt nha." Trương Dương lập tức có một loại cảm giác giống như địa giật, còn chưa kịp phản ứng, Tiểu Nhã cũng bắt trước Tiểu Lệ khoác lên Trương Dương, cười nói: "Đúng vậy à, đêm nay ngươi lực bài chúng nghị, trước mặt nhiều người như vậy giữ gìn hai chúng ta, phần ơn tình này, chúng ta nhất định phải trả, đêm nay, ngươi nghị đối hai chúng ta như thế nào đều được, chúng ta đều tùy ngươi." Này hai tỷ muội chính là cực phẩm vưu vật a, Trương Dương kém một chút máu muối liền chảy ra. "Làm sao vậy Dương ca, thân thể ngươi không thoải mái a?" Tiểu Lệ vừa thấy Trương Dương đỏ bừng cả khuôn mặt, còn tưởng rằng Trương Dương phát sốt, vội vàng dùng nàng cấp kia ngọc thủ đo, đo Trương Dương cái trán như vậy. Cảm ơn các ngươi, bất quá thật không cần. Trương Dương hít sâu một hơi, cự tuyệt hai nàng mời, chậm rãi theo ngực của các nàng gian đem cánh tay rút ra, ta giúp các ngươi cũng không phải là vì hướng về phía các ngươi tác thủ hồi báo, mời các ngươi không nên hiểu lầm, lại nói, các ngươi hiện tại là cùng đạo ca công tác, nói một cách khác các ngươi cũng liền là bằng hữu của ta, vì bằng hữu, không tiếc mạng sống là rất bình thường. Tiểu Nhã cười nhạt một tiếng, đi tới Trương Dương trước mặt, vươn nàng kia tinh tế tay phải, dùng ngón tay chọ chậm rãi tại Trương Dương ngực sẹ qua, cảm thụ được hắn kia rắn chắc cơ ngực. Dương ca ngươi chính là một cái thần kỳ nam nhân đâu. Ta phát hiện ta càng ngày càng thích ngươi nữa nha. Tiểu lệ cũng thay đổi ngày xưa rụt rẻ, thừa dịp Trương Dương không chú ý, trực tiếp bóp một chút Trương Dương rắn chắc cái mông, cười nói, người ta không cần ngươi không tiết mạng sống, ngươi chỉ cần cắm. Khi <cười> hi. Dù sao cũng là làm qua đầu bài tiểu thư người, này Liêu Hán ký xảo, chính là tuyệt. Nếu không phải trong đầu vang lên hệ thống tiếng cảnh báo, Trương Dương nói không chính xác thật sự một cái nhịn không được đi theo hai người bọn họ về nhà. Ta đột nhiên nhớ tới ta ngày mai còn có việc, cáo từ trước, hai người các ngươi cũng sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi, trên đường chú ý an toàn. Dứt lời, Trương Dương vội vàng theo Tiểu Lệ cùng Tiểu Nhã bên người trốn. Thật là, rõ ràng đều không phải xử nam, làm sao còn như vậy dụ dẻ? Tiểu Lệ nhìn Trương Dương chật vật chạy trốn dáng vẻ, không khỏi che mặt nở nụ cười. Chờ có cơ hội hai chúng ta nhất định phải hảo hảo hắn một phen mới được, nam nhân như vậy, thật là so gấu trúc còn muốn chân quý đâu. Tiểu Nhã cũng thanh nhã cười cười, sau đó cùng Tiểu Lệ tay kéo tay, quay người rời đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Đến ngày hôm sau, Trương Dương vẫn là giống như ngày thường sớm chạy tới quán cà phê đi. Mặc dù từ Triệu Hằng biểu hiện rất xuất sắc, Nhưng khoảng cách trở thành một cái hợp cách cửa hàng trưởng còn cách một đoạn, Trương Dương quyết định lại tiếp tục hắn một phen. Tới gần giữa trưa, Trương Dương ngay tại trong tiệm cùng mọi người cùng nhau chuẩn bị nên đón dùng cơm giờ cao điểm, đột nhiên một cái tặc mi thử nhã người đi tới ngoài tiệm, cách thủy tinh càng không ngừng vào bên trong năm lấy, nhìn không giống như là khách người. Trương Dương chú ý tới người này, liền dừng việc làm trong tay, quay người đi tới, đẩy ra cửa lớn. "Vị tiên sinh này, xin hỏi có cái gì ta có thể giúp người sao?" Trương Dương lễ phép hướng về phía hắn dò hỏi. Cái này tặc mi thử nhã người chính là A Huy, theo hắn điều tra. Trương Dương là a kiểu dặn sàn cửa hàng trưởng, tấn lý thuyết hẳn là tại càng thêm dễ thấy vị trí, chỉ huy mọi người công tác mới đúng. Nhưng hắn không nghĩ tới Trương Dương lại giống phổ thông nhân viên đồng dạng tại nơi hẻo lánh dọn dẹp rất rười, khiến cho A Duy trong lúc nhất thời không có chú ý tới hắn. "Tiên sinh, cần muốn trợ giúp a?" Trương Dương vẫn như cũng là một bộ khuôn mặt tươi cười đón lấy dáng vẻ. A Duy rốt cục lấy lại tinh thần, vội vàng cung cung kính kính hướng về phía Trương Dương túi mình vái chào, "Trương tiên sinh ngài tốt, hữu ngưỡng đại danh, hôm nay gặp mặt, hết sức vinh hạnh." "A, thì ra lại là một tín đồ a?" Trương Dương cười nhạt một tiếng, căn cứ A Huy biểu hiện ra bộ dáng, đương nhiên đem hắn trở thành tín đồ của mình, bất quá thư này đổ vì cái gì mặc kệ chính mình gọi Dương ca mà là Trương tiên sinh đâu. Bất quá Trương Dương chỉ là thoáng trần chờ một lát liền đem ý nghĩ này ném đến sau đầu. "A, ta cũng rất hân hạnh được biết người, mau vào ngồi đi." Trương Dương đã thành thói quen cùng nhiệt tình tín đồ liên hệ, liền hòa hòa khí khi đem A Huy mời đi vào. "Tiên sinh, nghĩ muốn cùng ta chụp ảnh chung nói chỉ cần điểm một ly cà phê là được rồi nha." An bài A Huy ngồi xuống, Trương Dương đem menu đưa cho A Huy, cười nói: Chương 274, không phải con lửa tấn mèo phân cà phê. À, A. Nha. A Uy ngượng ngùng nhẹ gật đầu, tuy tiện tại menu phía trên một chút một ly cà phê. Được rồi, xin ngài chờ một chút. Trương Dương cười nhạt một tiếng, đang muốn xoay người đi chuẩn bị, không ngờ lại đột nhiên bị A Huy cấp gọi lại. "Trương tiên sinh, xin chờ một chút, kỳ thật ta..." "Gấp gấp như vậy à? Tota tota, kia tiên sinh xin đưa gì động lấy ra đi." Trương Dương mỉm cười, quay người đi tới A Uy bên người, nửa ngồi sống xuống, bày ra cái kéo tay tư thế, chuẩn bị cùng Trương Dương chụp chung. "Trương tiên sinh" Ngươi hiểu lầm, ta không phải đến tiêu phí, kỳ thật ta là thụ Dương Quang Dương thiếu ra nhờ, đặc biệt tới mời ngươi tham gia hắn đêm mai 8 giờ tổ chức tiệc. Trương Dương nhiệt tình cử động làm A Huy trong lúc nhất thời có chút không kịp phản ứng, trước đó chuẩn bị xong lời kịch hết thảy đều quên. Vừa nghe đến là Dương Quang phái hắn đến, Trương Dương sắc mặt lập tức âm trầm đến, cái kéo tay cũng biến thành nắm đấm, trực tiếp đập vào trên mặt bản, phát ra bành một tiếng vang trầm. Trở về nói cho Dương Quang, ta không nghĩ gây phiền thoái, cũng vô ý cùng hắn đối nghịch, nhưng nếu là hắn vẫn luôn dây dưa ta, vậy mời hắn đừng trách ta không để ý tới tiêu bá phụ cùng hắn mặt mũi của cha rủ lời, Trương Dương thân thể hướng về phía bên cạnh một bên, vung tay lên, mời đi, đi thong thả không tiễn. A Uy thấy mình này đi lên liền ăn bế môn canh, liền vội vàng đứng lên thần cầu, "Trương tiên sinh, ngài tuyệt đối đừng hiểu lầm, nhà chúng ta thiếu ra là thật biết sai rồi, phi thường hy vọng ngươi có thể tới tham gia trận này thiệp, cùng hắn hòa giải. Hơn nữa không riêng ngươi, thiếu ra hắn còn mời rất nhiều nhà giàu công tử cùng thiên kim cùng đi tham gia trận này thiệp, ngài vừa lúc có thể mượn cơ hội này rắn chắc càng nhiều bằng hữu, phát triển nhân mạch a." Trương Dương hừ lạnh một tiếng, trên mặt viết đầy không tín nhiệm. Ta dù cùng Dương Quang gặp mặt lần số không nhiều, nhưng ta có thể cảm giác được gia hỏa này là cái có thu tất báo người, ta nghĩ, hắn khẳng định là nghĩ mượn cơ hội này hào hào rộng ra ta, đúng không? A Uy không nghĩ tới Trương Dương nhanh như vậy liền nhìn thấu thiếu gia chủ ý, quả nhiên vẫn là chính mình ra sân phương thức không đúng, ấn tượng đầu tiên liền không tốt, này mới đưa đến hắn đối với chính mình không tin nhệm đi. Nhưng A Uy tưởng tượng, thiếu gia đã cho mình hạ tử mệnh lệnh, vô luận như thế nào đều phải đem Trương Dương cấp mời đi theo, nếu không liền muốn chính mình đẻ mất, này nếu là kết thúc không thành nhiệm vụ, chính mình khẳng định liền phải xui xẹo. Hà Uy trầm tư một lát sau, hít sâu một hơi, đột nhiên giơ lên tay phải, tay trái ở trước ngực vạch thập tự, một mặt nghiêm trọng, đối Trương Dương nói ra: "Trương tiên sinh, ta thường uy lần nữa nhìn trời phát thể, nếu như lời ta nói có nửa câu, cho dù là một cái dấu chấm câu là giả, ngươi liền làm ta sinh con trai không có. Ta hướng về phía ngài cam đoan, nhà chúng ta thiếu ra là thành tâm thành ý muốn cùng ngươi hòa hảo." Nhìn thừa uy này một mặt chân thành dáng vẻ, Trương Dương trong lòng cũng không khỏi có chút lộ vẻ do dự. Lời nói nói mình cùng cái này, Dương Quang cũng không có thâm cừu đại gì. Thuấn nữa nhìn cha hắn Dương Tuấn Hoa tối hôm qua bộ kia tức giận bộ dạng, chắc hẳn về nhà không ít giáo hơn hắn, không chừng hắn chính là xem ở cha hắn cùng Tiêu Bá phụ trên mặt mũi, nghĩ cùng mình hòa hảo cũng không nhất định đâu. Trương Dương khẽ chau mày, hỏi: "Ngươi thật không có gạt ta?" "Ta nói tới không có nửa câu lời nói dối." Thư Nghi vẫn như cũng là một mặt nghiêm trọng. Trương Dương trầm tư một lát, sau đó nhẹ gật đầu, cười nhạt một tiếng: "Tốt, đã Dương công tử thực tình muốn cùng ta hòa hảo, ta đây cũng nhất định sẽ cho hắn mặt mũi, trở về nói cho hắn biết, ta nhất định sẽ đúng giờ phò ước." Thư Nghi lập tức trong lòng vui mừng. Ta đại biểu nhà chúng ta thiếu gia chân thành hướng về phía ngươi biểu thị cảm ơn. Đây là thiếu gia của chúng ta nhà địa chỉ, xin ngươi cất kỹ." Dứt lời, thường uy từ trong túi lấy ra một tờ giấy, đưa cho Chu Dương. Mặt khác, thỉnh Cầu ngài thông báo Tiêu đại tiểu thư một tiếng, mời nàng cũng cùng nhau phó ước, hắn nói bọn họ Dương ra cùng Tiêu gia quan hệ luôn luôn không sai, mà hắn lại cùng Tiêu đại tiểu thư bởi vì lúc trước chuyện sinh ra một chút hiểu lầm, cho nên nghĩ mượn cơ hội này cải thiện một chút quan hệ của hai người. Thiếu gia hắn sợ Tiêu đại tiểu thư không cho hắn mặt mũi này, cho nên đặc biệt xin giúp hắn chuyện này. Có thể Này không có vấn đề. Trương Dương sảng khoái nhẹ gật đầu, cái này thuận nước dong thuyền hắn vẫn là nguyện ý bán. Rất cảm ơn ngươi Trương tiên sinh. Thường Y một mặt hưng phấn hướng về phía Trương Dương túi mình vái chào, vậy ngay trước bật điệu, ta này liền trở về hướng về phía thiếu gia thông báo. Dứt lời, Thường Y quay người liền muốn rời khỏi. Chấm đã. Thường Y vừa đi chưa được hai bước, đột nhiên liền bị Trương Dương từ phía sau hét lại. Hỏng, chẳng lẽ hắn phát hiện lời ta nói là giả a? Thường Y tâm thần không khỏi giật mình, phía sau lưng thẳng đổ mồ hôi lạnh. Thường tiên sinh. Trương Dương mỉm cười Từ phía sau vỗ vỗ thường uy bà vai, ngươi điểm mèo phân cà phê còn không có uống đâu, đi vội vã như vậy làm gì, uống xong lại đi thôi, này chén tính ta mời ngươi." Thường Uy thở dài một hơi, hóa ra là bởi vì cái này, kém chút không có hủ chết ta. "Đợi chút, mèo phân cà phê? Đó là cái thứ độ gì? Ta vừa mới điểm vật này." Thường Tiên Sinh ngươi thật là có ánh mắt, đây là tiệm chúng ta mới nhất đẩy ra không phải con lửa tấn mèo phân cà phê, lấy chính tông không phải con lửa tấn đuôi ngắn mèo hoàng phân làm nguyên liệu, mùi vị nồng đậm, cảm giác đặc biệt, là cao cấp nhân sĩ lựa chọn hàng đầu a." Trương Dương cười hắc Tiếp tục nói ra, không phải con lửa tấn đuôi ngắn mèo hoang hình thể nhỏ, lượng cơm ăn cũng nhỏ, đi ị phi thường ít, hơn nữa tuổi thọ cũng rất ngắn, cho nên nó phân sản lượng rất hấp, giá cả cũng rất đắt, cho nên một ly này nhưng là muốn 298 nguyên đô, bất quá xem ở thiếu già của ngươi phân thượng, này chén coi như ta đưa ngươi, không muốn lãng phi à. Thường uy nhớ mày lại, cao cấp nhân sĩ uống cái đồ chơi này. Kẻ có tiền đều là nặng như vậy khẩu vị sao. Nghe song này cà phê tên thường uy nội tâm chính là cự tuyệt, nhưng như là đã thuận lợi tới mức độ này. Nếu là bởi vì chuyện nhỏ này mà đắc tội Trương Dương dẫn đến phí công nhọc sức, vậy liền được không bù mất." Thường Uy cắn răng một cái, cười xoay đầu lại, "Trương tiên sinh, ngươi thật đúng là quá khang khái, ta thật sự là quá cảm động." Trương Dương khe khẽ lắc đầu, theo phục vụ viên trong tay nhận lấy này chén búp hơi nóng mẻo phân cà phê, đưa cho Thường Y. "Nhanh uống lúc còn nóng, lạnh hương vị liền không thơm." Thường Uy cười theo Trương Dương trong tay nhận lấy này chén mẻo phân cà phê, nhưng vừa nhìn thấy này cà phê dáng vẻ, Thường Uy tươi cười lập tức liền độc lại. "Mẹ nó, nói là mẻo phân cà phê làm sao này cà phê nhìn thật cũng phân đồng dạng a." Lại thêm mấy hạt hạt đậu nói liền cùng ta tiêu chạy lúc phun cất nháo hoàn toàn tương tự a. Nhìn này phân màu vàng cà phê, Thường Y nội tâm là trăm mối cảm xúc lẫn lăng. Thế nào, ngươi không thích? Trương Dương vừa thấy Thường Y kháng cự dáng vẻ, sắc mặt lập tức gầm trầm xuống. Thích lắm, vô cùng thích. Làm sao có thể không thích? Thường Y thấy Trương Dương thần sắc có chút không vui, vội vàng còn nói ra một phen trái lương tâm lời nói lấy lấy lòng Trương Dương. Mẹ, đại trưởng phu cô được dẫn được, không phải liền là một ly phân đồng dạng. Ngheo phân cà phê a, còn có thể so huống thuốc đông y còn khó a. Thường Uy âm thầm nuốt nước miếng một cái, quyết định chắc chắn, cắn răng một cái, trực tiếp đem này chén nóng hổi cà phê rót xuống dưới. Chương 275, ngũ thiếu tệ tụ một đường. Hoa, nhìn cùng phân đồng dạng, làm sao nếm lên cũng cùng phân đồng dạng a? Đợi chút, ta lại chưa ăn qua phân, ta vì sao lại biết phân là mùi vị gì? Vẹn vẹn uống nửa ly, Thường Uy liền có chút chịu không được này không phải con lửa tấn mẹo phân cà phê mùi nồng nặc, thật sự là quá sang người. Làm sao dừng lại, cảm tình sâu, một hơi uống a, tiếp tục tiếp tục. Trương Dương hì hì cười một tiếng, tiếp tục cổ động nói. Trương Thiên Sinh, này cà phê hương vị có chút đắng, ta có thể để điểm đường a?" Thường Y cố nén không đem đã qua yết hầu cà phê phun ra ngoài, gượng cười nói: "Không được." Trương Dương nghĩa chính luôn từ cự tuyệt Thường Y thỉnh cầu, "Này không phải con lửa tấn mèo phân cà phê chính là muốn không bỏ đường mới có thể thể nghiệm ra nó vốn dĩ hương vị, tăng thêm đường lời nói, đường điểm liền sẽ cùng trong cà phê một ít vật chất xảy ra phản ứng hóa học, dẫn đến miệng của nó cảm giác cùng dinh dưỡng giảm bớt đi nhiều. Ngoài ra, trên quốc tế rất nhiều chuyên gia cũng đều nói, lâu dài uống không phải con lửa tấn mèo phân cà phê có thể đưa đến kéo dài tuổi thọ." Bộ thận Tráng Dương ưu lương công hiệu, so với người tham gia còn muốn đại bộ đâu, ngươi nhưng nhất định cần phải nắm chắc cơ hội lần này. Trương Dương đều nói như vậy, Thường Y bất đắc dĩ, đành phải ra sức đem cuối cùng nửa chén cũng uống vào. Trương tiên sinh, nay mùi vị cà phê thật sự lạ, quá khen. Thường Y cố nén phun ý cùng nước mắt, toàn thân phát run nói ra như vậy một fan trái lương tâm. Trương Dương hài lòng nhẹ gật đầu, thần tính kích động nói, không hổ là thượng lưu xã hội nhân sĩ thủ hạ, phẩm vị chính là so với người bình thường mạnh hơn, có không ít khách nhân nói này phê hương vị cũng phân đồng đâu. Hôm nay ta rốt cục gặp được một cái biết hàng khách nhân. Mẹ trứng, mùi vị kia hoàn toàn chính xác cùng phân đồng dạng, ta chính là ngượng ngùng nói mà thôi. Thường Y đánh một cái tràn đầy phân vị nấc, sau đó cường cười một tiếng, hướng về phía Trương Dương cáo tử, "Trương tiên sinh, cảm ơn ngài khoản đãi, ta đây đi về trước, chờ mong ngài ngày mai quang lâm." Dứt lời, Thường Y nhanh chóng chạy ra quán cà phê, cấp tốc tìm một cái không người chú ý nơi hẻo lánh, càng không ngừng móc lấy cổ hỏng của mình mắt. Thường Y vừa ra cửa, bếp sau một cái nhân viên đột nhiên hướng về phía Trương Dương chạy tới, thần sắc lo lắng nói, "Cửa hàng trưởng, không tốt!" Chúng ta bị lừa rồi. Chuyện gì xảy ra? Trương Dương lập tức quay người hỏi. Ta vừa mới nhìn tin tức, phát hiện này một nhóm mèo phân căn bản cũng không phải là cái gì không phải con lừa tấn đuôi ngắn mèo hoa phân, hoàn toàn chính là hoa hạ điển viên mẹo phân a, là đám kia phạm pháp tiểu thương theo cậu đàn thôn thu mua phong ra mẹo phân, sau đó lại bán cho chúng ta, thật nhiều quán cà phê đều bị lừa rồi. Mẹ hắn. Nghe được tin tức này, Trương Dương một quyền đập vào bàn ăn trên, nổi giận mắng, đuổi mau báo cảnh sát. Đám hỗn đản này, dám lừa gạt ta đường đường sao chổi Dương, liền không sợ ta để bọn hắn không may a ở hàng trưởng, tin tức đã nói cảnh sát đã đem nhóm người này bắt lại, bọn họ là bởi vì đánh bạc thiếu khoản tiền lớn, lúc này mới dùng cái gọi là mèo phân cà phê đến đi lừa gạt, ta nghĩ chúng ta tiền hẳn là truy không trở lại. Nghe nhân viên những lời này, Trương Dương hừ lạnh một tiếng, đám hôn đản này, làm cảnh sát vượt lên trước một bước, chính là tiện nghi các ngươi. Đem còn lại mèo phân cà phê hết thảy cho ta ném đến trong thùng rác, mà khác lập tức đem menu cũng cho ta sửa lại, một hồi liền muốn lên khách. Vâng, này phải. Cùng lúc đó, Á Kiều dặn san bên cạnh không người trong hẻm nhỏ. Mẹ trứng Cái này hẳn là phun sạch sẽ đi cỏ, điểm tâm bạch mẹ Hà ăn thương y lau miệng sắc mặt tím lại cả người thoáng có chút hoàn hốt bất quá chỉ cần có thể đem chuyện làm tốt ăn chút đau khổ cũng là đáng tiếp theo chỉ cần chờ lấy quang quà khen thưởng liền tốt cái này Trương Dương lòng cảnh giác còn rất mạnh buộc ta phát thể độc may mà ta không có con trai chỉ có con gái hH ta nói không có nửa câu lời nói dối đó là bởi vì ta nói không có một câu nói thật thương y lầm bầm xong xác nhận chính mình không có bị Trương dương phát hiện về sau lập tức hướng về phía dương Quang báo cáo chính mình chính quả Sau đó hỏa nhanh rời đi hiện trường. Nửa giờ sau, Dương Quang trong khu nhà cao cấp. Quang ca, ngươi như vậy vô cùng lo lắng gọi chúng ta đến nhà ngươi không biết có chuyện gì à. Chu Tân Vũ ngửa tại Dương Quang phòng trên ghế salon ngắp lên, một mặt mệt mỏi nói. Đúng vậy à, ta hôm qua mới đem cái Mimi, nghĩ thừa dịp hôm nay ban ngày cùng nàng câu thông câu thông cảm tình, chào buổi tối đem nàng làm, ngươi thoáng một cái liền làm rối loạn kế hoạch của ta. Đồng Dương Tâm Tình cũng hơi có chút bất mãn, phàn nàn nói. Hừ, suốt ngày liền biết cư gái, chính là thiếu niên không biết trải qua tự quý. Lão niên nhìn bích chảy dòng nước mắt ta. Bên kia, Tống Kiệt con trai Tống Hoài Minh khinh miệt nhìn Đồng Dương một chút, vẻ mặt khinh thường. "Tống Tiếu, nhân sinh khổ loạn, cho nên chúng ta mới muốn tận hưởng lạc thú trước mắt ta. Ngươi nghĩ tới hòa thượng giống nhau sinh hoạt kia là lựa chọn của ngươi, ta muốn chết tại nữ nhân trên bụng đó cũng là tự do của ta." Đồng Dương không thèm để ý chút nào Tống Hoài Minh trong lời nói chào phúng, ngược lại dứt khoát triển khai đánh trả. "Tốt, đừng ngồi nào." Dương Quang cười nhạt một tiếng, ra hiệu ngồi tại ghế salon Đồng Dương bốn người tới, chỉ chỉ máy tính, "Đây chính là ta nói với các ngươi đồ tốt." Dứt lời, Dương quang điểm kích phát ra khóa Trương Dương một đám người mang bom quảng cáo lập tức xuất hiện ở trên màn hình ta dựa vào đúng là mẹ nó cay con mắt Chu Tân Vũ lập tức điĩu môi một cái tỉnh cả ngủ người khoan hay nói Trương Dương gia hỏa này nữ trang còn thật đẹp mắt nếu như không có kia nồng đậm chân lời nói có chút dâu rĩa đồng Dương khỏe miệng không nhìn nhẹ gật đầu hai mắt lẽ dị dạng con mang à xem ra hắn diễn kỹ không thể à biểu hiện rất tự nhiên vừa vận ta gần nhất sắp khai mạc một bộ phim thiếu một cái vai phụ ta cảm thấy hình tượng của hắn liền rất thích hợp cái này vai phụ Tôn Ngạn Thần con trai Tôn Diệp Phạm nghiêm túc nhìn vài đoạn chương dương video, từ đấy lòng phát ra như vậy một fan bình luận. "Tống thiếu, ngươi cảm thấy thế nào?" Dương Quang cười hắc hắc, quay đầu hỏi đứng tại phía sau cùng không nói một lời Tống Hoài Minh. "Hừ, nhàm chán." Tống Hoài Minh nhẹ hư một tiếng, không có hứng thú lại tiếp tục nhìn đằng sau video, quay người đi tới Dương Quang bên giường tủ sách, tiện tay rút ra một bản manga, yên lặng nhìn lại. "Quang ca, ngươi không cần phải để ý đến hắn, Tống thiếu hắn chính là cái con mọt sách, chỉ đối dược phẩm cùng người chết cảm thấy hứng thú." Giống chúng ta loại này, người bình thường mới có thể cảm nhận được niềm vui thú, hắn là vô phúc tiêu thụ. Đồng Dương nhìn Tống Hoài Minh một chút, khẽ cười một tiếng, "Lắc đầu." Dương Quang nhẹ gật đầu, dứt khoát cũng không để ý tới Tống Hoài Minh, xem hết những video này về sau, Dương Quang quay người tư vấn một chút ý của mọi người thấy, "Các người cảm thấy những video này thế nào?" Chu Tân Vũ trà sát cầm của mình, nghiêm túc nói, "Ta đã lớn như vậy còn chưa thấy qua dạng này kỳ nam tử, này video quả thật có chút ý tứ." Hắn nữ trang thật đúng là rất đẹp mắt, về sau có cơ hội có thể ta sẽ cùng hắn cùng đi tham gia triển lãm bạn niềm. Tất nhiên điều kiện tiên quyết là hắn phải đem lồng chân cáo. Đồng Dương chợt chậc lưỡi, tựa hồ còn đối cái kêu băng vệ sinh quảng cáo cảm thấy có chút vẫn chưa thỏa mãn. Dương Quang lập tức khỏe miệng giật một cái, trắng Đồng Dương một chút, sau đó lại chuyển hướng Tôn Diệp Phàm, "Tôn thiếu, ý của ngươi thế nào?" Chương 276, lưới hồng kế hoạch. Biểu hiện của hắn rất tự nhiên, nhưng khôi hài, nhưng nghiêm túc, tính dẻo rất mạnh. Tôn Diệp Phàm lấy hắn góc độ chuyên nghiệp làm ra như vậy một fan phân tích. "Phục ngươi, ta là hỏi ngươi những video này có không có thú, chơi vui hay không, này cũng không phải đang chọn tú." Dương Quang không thể nề hà vướt vướt trán của mình, sau đó hữu khí vô lực nói: "Ý tứ này à, ân, cũng không tệ lắm, thật buồn cười, nhất là cái kia phân đàn lợi quảng cáo, ta đã rất lâu không có nhìn thấy có thể để cho ta bật cười đổ vật." Tôn Diệp Phàm cười nhạt một tiếng, đáp lại nói: "Dương Quang nhẹ gật đầu, đã cười điểm cao như thế Tôn Thiếu đều cảm thấy cái này Trương Dương rất buồn cười, kia những người khác liền càng không cần phải nói. Ta nói quan ca, ngươi gọi chúng ta đến liền vì cho chúng ta nhìn thứ này, ngươi hoàn toàn có thể tại trên mạng phát cho chúng ta a." Đồng Dương ngửa ra sau ở trên ghế salon, hai tay ôm ngực, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Dương Quang khe khẽ lắt đầu, cười gian một tiếng, kỳ thật ta dự định tại đêm mai tiệc trên ở trước mặt tất cả mọi người phát ra những video này, ta muốn làm cho tất cả mọi người đều chế rêu hắn. Tôn Diệp phàm khẽ cho mày, này có chút quá mức đi, chúng ta mấy cái ở chỗ này nhìn một chút vui a vui a là được rồi, ngay trước hơn 100 người mặt để vật này, ngươi làm cái này trương dương về sau còn thế nào gặp người. Dương Quang hừ lạnh một tiếng, hôn đả này làm ta ra nhiều như vậy làm cho cười cho thiên hạ, ta không chơi chết hắn cũng đã là đối với hắn phát ngoại khai kh Khó như vậy đến có thể để cho hắn mất hết thể diện cơ hội, ta vì sao muốn bỏ qua? Chu thiếu, Đồng thiếu, chẳng lẽ đêm hôm đó sỉ nhục hai người các ngươi quên rồi sao? Nghe xong Dương Quang nói như vậy, Chu Tân Vũ cùng Đồng Dương lông mày đều hơi hơi vận một cái. Vì không bị cảnh sát nhốt vào đại lao, ba người bọn họ hoàn toàn bị Trương Dương nắm mũi dẫn đi, thủ hạ ví tiền cũng bị cướp sạch không còn, hơn nữa vì bo bo giữ mình, bọn họ thậm chí bán thủ hạ của mình, làm đến chính mình hiện ở trước mặt thủ hạ uy tín hoàn toàn không có. Chu Tân Vũ âm thầm chặt đấm, Quang ca ngươi nói đúng, không chơi chết hắn cũng đã là rất cho hắn mặt mũi. Đồng Dương cũng đi theo đứng lên, một sắc mặt giận dữ, không sai, dám để chúng ta ở trước mặt thủ hạ như vậy mất mặt, đây là hắn tự làm tự chịu. Thấy ba người đã hạ quyết tâm, Tôn Diệp Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, răng tay ra, tốt à, đã các ngươi quyết định như vậy ta đây cũng không có cách nào, bất quá các ngươi tuyệt đối đừng đem ta liên lụy đi vào, vạn và nhất làm hắn hiểu lầm chuyện này cùng ta cũng có phần làm sao bây giờ, ta còn nghĩ làm hắn cùng ta cùng nhau điện ảnh đâu. Dương Quang khép cười một tiếng, sau đó đem Chu Tân Vũ cùng Đồng Dương hai người gọi vào bên cạnh mình. Ba người kỹ càng thương thảo ngày mai bọn họ làm như thế nào phối hợp biểu diễn mới có thể để cho Trương Dương càng thêm mất mặt. Giờ phút này, tủ sách bên cạnh chính nhìn màn gạ Tống Hoài Minh lông mày có chút vận một cái, hừ lạnh một tiếng, nhưng mà cũng không có người chú ý tới hắn bộ dạng bây giờ. Buổi chiều, qua bận rộn cơm trưa thời gian, quán cà phê một đám nhân viên rốt cục có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Trương Dương cùng Từ Triệu hàng kể một chút cần thiết phải chú ý chuyện, sau đó liền rời đi quán cà phê, khởi hành hướng về phía quản linh cũ và mai táng công ty tiến đến. Tối hôm qua sau khi về nhà, Trương Dương cẩn thận suy tư một chút hoàng hốc liên quan tới làm hắn mở trực tiếp làm lưới hồng đề nghị, hắn cảm thấy cái chủ ý này thật có thể thực hiện. Theo không may hệ thống trai cho đến bây giờ, thời gian đã qua 2 3 tháng, chính mình lại chỉ lấy được hơn 10 vạn tín đồ. Không may điểm mặc dù là hệ thống thăng cấp, thi triển kỹ năng cùng mua đạo cụ nổ chốt, nhưng hệ thống cùng Trương Dương nói qua, càng là đến cuối cùng, tín đồ tác dụng lại càng lớn, còn có thể trở thành chính mình ổn định không may điểm tới nguyên. Nếu như không thể tại giai đoạn trước thu hoạch đủ nhiều tín đồ, đại tri sau so đến phát triển bình thành kỳ. Đến lúc đó lại nghĩ thăng cấp hòa giải khóa kỹ năng liền sẽ càng thêm khó khăn chiếu vào cái tốc độ này xung dưới chương Dương chính là đến giải chết cũng không nhất định có thể trở thành sao trhổi mà thu hoạch không may điểm trực tiếp nhất đường tắt chính là đề cao danh tiếng của mình vì chính mình tạo thế sau đó thông qua xong thành một loạt xã hội sự kiện hấp thu càng nhiều tín đồ như thế xem ra trở thành lưới hồng trở thành minh tinh liền trở thành tốt nhất đường tắt. tại hiện tại cái này hiện giải trí thời đại cái gì nhân vật anh hùng cái gì chính năng lượng điển hình căn bản cũng không có đầy đủ mánh lưới đi hấp dẫn đáng người tương phản, những cái kia khoe khoang phong tao không ngừng tú hạn cuối chủ bá, cùng diễn kịch nát đến nổ tung nhưng lại có xuất sắc ngoại hình cùng nhân thiết minh tinh thì có thể nhẹ nhõm hút phấn vô số. Trương Dương hiện tại vừa vẫn có nhất định tín đồ cùng fan hâm mộ cơ sở, mở trực tiếp làm lưới hồng vừa dễ dàng mở rộng tầm ảnh hưởng của hắn, nhưng Trương Dương lại đối cụ thể thao tác hoàn toàn không biết gì cả, cho nên còn muốn mời Hoàng Húc đến vì hắn làm tham mưu. Công ty vẫn ý bộ dạng cũ, bất quá người ở bên trong lại là biến hóa rất nhiều. Trương Dương vừa vào công ty cửa liền nhìn thấy Trương Túc đang cùng Lý Thẩm tại bên tường thân mật trò chuyện. Hai người bọn họ tự nhiên cũng là chú ý tới Chương Dương. Lý Thẩm nhỏ giọng cùng Trương Thúc khai báo thứ gì, sau đó cầm cái chổi bước nhanh lên bậc thang, tiếp tục quét dọn vệ sinh, Trương Thúc cũng là sửa lại một chút quần áo, ngựa hướng về phía phòng cảnh vệ đi đến, thần sắc rất là mất tự nhiên. Không cần đoán cũng biết hai người bọn hắn này nhất định là có chuyện, Trương Thúc trung niên lãoa, Lý Thẩm nam nhân tại nhiều năm trước liền không biết tung tích, hai người lại lâu dài tại làm việc với nhau, tối đầu không gặp ngẩng đầu thấy, hữu sinh hảo cảm rất bình thường. Chương Dương cũng vô ý điểm phá bọn họ cái tầng quan hệ này, chỉ là nhiệt tình cùng Chương Thúc cùng Lý Thẩm lên tiếng chào. Sau đó liền lên lầu. Trương Dương rời đi công ty lâu như vậy, trong văn phòng vẫn như cũ chỉ có thì ra những người kia. Diêu Đấu cùng Tôn Tuấn đều chính gục xuống bàn nằm ngáy o o, phương đường ngược lại là không có ngủ, bất quá cũng không có công việc, chính ngồi ngay ngắn ở trên ghế ngồi, tay nâng một bản lý ra thành truyện, như nói như khát xa vào tại thành công học bên trong. Hoàng Húc vẫn là giống như ngày thường, phụng điện thoại di động, ngồi tại trên ghế ngồi, thần sắc ngưng trọng chơi hắn người chết thuốc trừ sâu. Trương Dương cười khẽ một tiếng, chậm rãi hướng về phía Hoàng Húc đi tới, đang vuốt nhẹ nhẹ một chút bờ vai của hắn cùng hắn chào hỏi. Không ngờ Hoàng Húc đột nhiên giống đùa ác trong hộp bật lên thẳng hề đồng dạng, mạnh đứng lên. "Tà thao mẹ ngươi, rốt cục mẹ hắn đánh lên nước phục mạnh nhất." Hoàng Húc trực tiếp đưa di động nét vào trên bàn, hô lớn một tiếng, trực tiếp đem Trương Dương còn có đang ngủ giêu đấu cùng Tôn Tuấn giật mình kêu lên. "Nám thảo, Hoàng Húc con mẹ nó ngươi phạm cái gì thần kinh?" Tôn Tuấn đằng một chút đứng lên, chỉ vào Hoàng Húc, nét mặt đầy vẻ giận dữ nói, lao tử chính mơ tới cùng NG Lazoli muốn phòng, nàng áo ngực cùng đều cho nàng giật xuống tới, liền mẹ hắn kém một bước cuối cùng, ngươi so kêu lên một tiếng, trực tiếp quấy lão tử ngủ đẹp." Dứt lời, Tôn Tuấn hử lạnh một tiếng, cũng không cùng Trương Dương chào hỏi, nhấc nhấc có chút bánh trường quần, quay người rời đi văn phòng, hướng về phía toilet đi đến. Đều nói bao nhiêu lần không muốn lúc đang đi làm đợi chơi game, ngươi như thế nào là không nghe a. Diêu đấu rủi rủi con mắt, ngáp một cái nói, ngươi xem một chút người ta Phương Đường, công tác nhiều nghiêm túc. Trương Dương quay đầu nhìn lại, Phương Đường không biết lúc nào đã buông xuống lý ra thành truyện, chính bà táo Nguy ngồi trước máy vi tính gõ lấy bàn phím. Bàn ca ngải quá khen. Phương Đường cười hắc hắc, đầu một cái, cười đùa tí từng nói, ta đi. Cảm tình phương đường ngươi không riêng sẽ vượt mốc ngựa, diễn kịch cũng là nhất lưu a. Chương 277, máy tính cao thủ Hoàng Húc. Hoàng Húc lườm liếc miệng, không thèm để ý chút nào Diêu Đấu chỉ trích, bản ca chính ngươi liền đang ngủ ngươi còn không biết xấu hổ nói ta. Diêu Đấu lập tức béo mặt đỏ lên, mắng, tên tiểu tử thối nhà ngươi, ta đây là tối hôm qua tăng ca quá muộn, nghỉ ngơi không đủ, cho nên mới nghỉ ngơi một chút. A, Trương Dương ngươi đến đây lúc nào? Diêu Đấu lúc này mới chú ý tới Trương Dương ngay tại đứng tại Hoàng Húc sau lưng, ý cười đầy mặt nhìn chăm chú mọi người. Ta cũng là vừa tới. Trương Dương mỉm cười. Nói ra, xem ra các người rất thành nhàn a." Diêu đấu bất đắc dĩ lắc đầu, cười khổ nói, "Gần nhất công ty hiệu quả và lợi ích không tốt, thường xuyên cả ngày toi công bận rộn, tất cả mọi người không có cái gì độc lực." Trương Dương nhẹ gật đầu, cười nói, "Ta lần này đến mục đích một trong chính là cùng các người thương lượng vì công ty đánh quảng cáo chuyện, tối hôm qua không phải đã nói nha, mặc dù ta hiện tại người không ở chỗ này, nhưng lòng ta vẫn là cùng mọi người cùng một chỗ." Nghe Trương Dương một phen, Diêu đấu lập tức lòng sinh cảm động, cấp tốc đứng dậy, cầm thật chặt Dương tay, "Hảo huynh đệ, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi." Bất quá hôm nay kiểu kiểu trường học học phụ huynh, Vương tổng hắn cùng kiểu kiểu cùng nhau đi trường học, đoán chừng hôm nay trước khi tan tầm là không về được, quay đầu ta cùng hắn nói một tiếng, chờ hắn làm xong chúng ta tìm cơ hội lại tập hợp một chỗ tốt dễ thương lượng. Đúng, ngươi vừa mới nói mục đích gì một trong, ngươi hôm nay đến chả có cái gì khác chuyện khẩn yêu à. Trương Dương nhẹ gật đầu, cười nói, tối hôm qua Hoàng Húc nói cái kia làm ta mở trực tiếp làm lưới hồng đề nghị ta trở về suy tư một chút, cảm thấy việc này không chừng thật có thể thực hiện, bất quá cụ thể thao tác ta cũng không hiểu, cho nên liền đến cùng máy vi tính của chúng ta cùng chuyên gia Hoàng Húc thỉnh giáo một chút. Hoàng Húc cười ha ha một tiếng, vỗ bàn đứng dậy, "Dương ca ngươi tìm ta thật đúng là tìm đúng người, nhớ ngày đó ta ở nhà chờ sắp xếp việc làm thời điểm chính là mở trực tiếp đánh người chết thuốc trừ sâu, một tháng thu nhập hết mấy vạn đâu, làm trực tiếp thứ này, ta không thể quen thuộc hơn nữa." Trương Dương khẽ chau mày, hỏi, "Một tháng có thể kiếm hết mấy vạn đây chính là thật không ít à, vậy ngươi vì cái gì về sau không phát, đến công ty của chúng ta làm nghiệp vụ viên đây?" Nói đến đây, Hoàng Húc trên mặt nổi lên một bộ tang thương bộ dáng, đứng dậy đi đến bên giường, nhìn bên ngoài trời xanh, mây trắng cùng nắng gắt, yếu ớt nói, ta từ nhỏ đã đối máy tính cảm thấy hứng thú, sợ lấy lên đại học về sau liền dự thi máy tính chuyên nghiệp, mơ ước có thể giống như trong phim ảnh, trở thành một không gì làm không được hacker, nhưng hiện thực lại vô tình cho ta một bạc hai. Sau khi tốt nghiệp, ta tiến vào một nhà phần mềm công ty công tác, mỗi ngày trải qua hướng năm muộn chín sinh hoạt, mặc dù kiếm được không ít, nhưng ta sống đến cũng không vui, về sau ta liền từ trước, trong nhà mỡ trực tiếp chơi game, trò chuyện lấy sống qua ngày. Sở thích của ta chính là máy tính kỹ thuật cùng trò chơi, chỉ khi nào làm yêu thích trở thành công tác, hết thể liền cũng thay đổi vị. Ta mơ trở thành thần thông quảng đại hacker. Cuối cùng lại thành một không thú vị lập trình viên, ta thích chơi trò chơi điện tử, nhưng từ khi mở trực tiếp về sau, trò chơi cũng trở nên cùng công tác đồng dạng kẻ nhạt vô vị, mỗi ngày đều muốn đúng giờ phát sóng, chơi cố định trò chơi, cùng người máy đồng dạng, nếu không liền phải bị fan hâm mộ chửi rùa, ta không thích cuộc sống như vậy. Nói tới chỗ này, Hoàng Húc đột nhiên xoay đầu lại, trong mắt lóng lánh dị dạng quan mang, cho nên, cuối cùng ta từ bỏ trực tiếp, cũng lựa chọn đi vào công ty của chúng ta làm một phổ thông nghiệp vụ viên, mặc dù dậy đến không nhiều, nhưng cũng với chính ta thưởng ngày tiêu xài, hơn nữa ta còn có đầy đủ thời gian làm ta thích làm chuyện Màn mê màn mê máy tính, chơi chơi đùa, thời gian cũng là trôi qua dễ chịu, ta cảm thấy như vậy rất tốt, ta rất thích cuộc sống bây giờ. Nghe Hoàng Húc một phen, Chương Dương trong lòng cũng là trăm mối cảm xúc hỗn mang. Từ nhỏ chính mình liền không có cái gì mộng tưởng, ngơ ngơ ngác ngác lên một chỗ phổ thông trường đại học, sau khi tốt nghiệp vẫn luôn vì sinh hoạt bốn phía ba, bốn phía vấp phải trắc trở. Nếu như lúc trước tâm tình của mình có thể làm được cùng Hoàng Húc nhất dạng, có lẽ cuộc sống của mình liền sẽ trôi qua rất vui vẻ, có lẽ chính mình liền sẽ không bị không may hệ thống tra, có lẽ chính mình cũng sẽ không gặp phải bên người những người này. Trương Dương lắc đầu, đem những nỗi thương cảm suy nghĩ vứt qua một bên, cười nói: "Hoàng Húc, kia làm trực tiếp việc này ta liền van ngươi, vì ta bày mưu tính kế, máy tính thứ này, ta ngoại trừ xem cái đây, đánh cái trò chơi, đăng cái chim cánh cụt bên ngoài, cái khác liền nhất khiếu bất thông." Dương Ca ngươi trông ngươi xem nói, "Ta thế nhưng là ngươi trung thực tín độ a, có thể phục vụ cho ngươi là chúng ta cá khô vinh hạnh." Hoàng Húc cười ha ha một tiếng, sảng khoái tiếp nhận Trương Dương thỉnh cầu. "Đầu tiên ngươi cần đăng ký một cái trực tiếp bình đẳng tài khoản, đối Dương Ca, hiện tại mạng lưới trực tiếp bình đẳng rất nhiều, như cái gì mắt gà trời a." Cậu nha à, mèo đen à, số đều đến cũng hết, ngươi nghĩ ở đâu cái bình đài trực tiếp?" Hoàng Húc thao tác máy tính mở ra FPT, kiên nhẫn vì Trương Dương giảng giải. "Cậu nha đi, nó cái này logo ta thật thích." Trương Dương cười hắc hắc, trong lòng còn có chút hơi khẩn trương. "Được rồi, Dương ca ngươi chờ một chút ta, ta trước giúp ngươi đăng ký cái tài khoản." Hoàng Húc tự bông tuyết nguyệt thao tác con chuột cùng bàn phím, mỗi một bước thao tác đều là nước chạy mây trôi. "Tốt Dương ca, ngươi muốn lấy một cái tên là gì?" Hoàng Húc cười hỏi. Trương Dương trầm tư một lát, liền gọi sao chổi Trương Dương đi. Không dạy nổi như vậy Hoa tên. Mật mã đầu, giản trị hạng 521. Đi qua hoàng Húc nhất từng bước thành thạo thao tác, rốt cục thành công vì Trương Dương đăng ký một cái cậu nha trực tiếp tài khoản. Hoàng Húc đang muốn dạy Trương Dương như thế nào trở thành một chủ bá, đột nhiên Trương Dương điện thoại di động vang lên lên, là một cái không biết dãy số. Chờ một chút. Trương Dương cười nhạt một tiếng, nhận nghe điện thoại. "Uy, ngài vị kia." "Trương tiên sinh, ngươi có lẽ không nhớ do ta, nhưng ta biết ngươi." Thanh âm này Trương Dương xác thực có ấn tượng, nhưng cũng chỉ thế thôi, đến nỗi đến cùng là ai thanh âm. Hắn căn bản không có đầu mối. Ngươi là ai, ngươi muốn thế nào? Trương Dương sầm mặt lại, lập tức cảm giác đối phương kẻ đến không thiện. "Trương tiên sinh, ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải địch nhân của ngươi, ta gọi điện thoại cho ngươi là bởi vì ta có một sự kiện phải nói cho ngươi." "Chuyện gì?" Trương Dương nhướng mày, lạnh lùng nói, "Trời tối ngày mai ngươi muốn đi Dương Quang trong nhà tham gia tiệc có phải hay không, ta khuyên ngươi vẫn là không nên đi, không lại chỉ có thể tự rước lấy nhục." Lời này là có ý gì? "Còn có, ngươi là làm sao biết ta muốn đi, ngươi đến cùng là ai?" Trương Dương mười phần phản cảm loại này cố ý thừa nước đục thả câu hành vi, là địch hay bạn ngươi tốt nhất vừa lên đến liền chỉnh rõ ràng, đừng đùa những mấy hư. Điện thoại bên kia, đối phương khẽ thở dài một hơi, sau đó nói, Dương Quang tại trên mạng lấy được không ít người đi qua chụp người mang bom. Quảng cáo, hắn dự định thông qua hậu kỳ chế tác đưa ngươi chụp quảng cáo làm thành quỷ xúc video, ngày mai ngay trước hơn 100 người màn hình chiếu ra tới, ý đồ để ngươi thành vì mọi người cho cười. Trương Dương lập tức giật mình, đến cùng vẫn là chính mình quá ngây thơ, dễ tin cái kia thưởng uy chuyện ma quỷ, cái này Dương Quang quả nhiên sẽ không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Mình chơi không lại chính mình, vậy mà bắt đầu làm loại này học sinh trung học mới có thể dùng ám chiêu. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi, ngươi là làm sao biết đây hết thảy, còn có, ngươi đến cùng là ai? Chương 278, con báo đổi thái tử. Ta biết trong lòng ngươi tràn ngập nghi vấn. Đối mặt Trương Dương chất vấn, đối phương không có chút nào dự định trả lời Trương Dương ý tứ, đầu tiên, ta là cảm thấy Dương Quang thật sự là hắn quá phận, tiếp theo, cá nhân ta vẫn tương đối thưởng thức ngươi người này, cho nên ta mới quyết định nói cho ngươi đây hết thảy, đến nỗi ta đến tụt cùng là ai, ngươi sớm muộn sẽ biết. Ta không có năng lực ngăn cản Dương Quang sở tác sở vi, ta có thể làm cũng chỉ có sớm thông báo ngươi một tiếng, để ngươi đừng đi chỗ của hắn tự rước lấy nục, chí ít tương lai tại đối mặt những người kia thời điểm, ngươi còn có thể duy trì mặt ngoài mặt mũi. Tốt, liền nói nhiều như vậy đi, chúc ngươi may mắn." Dứt lời, đối phương không đợi Trương Dương đáp lại liền trực tiếp cúp điện thoại. "Uy, uy." Trương Dương giận đùng đùng cúp điện thoại, thần sắc nghiêm trọng. "Dương ca, xảy ra chuyện gì rồi?" Hoàng Húc chỉ nghe được Trương Dương nói lời, điện thoại một đầu khác người nói cái gì hắn cũng không hiểu. Biết trong lúc nhất thời có chút rơi vào trong sương ngủ. Trương Dương khẽ thở dài một hơi, nói cho Hoàng Húc đến tột cùng chuyện gì xảy ra. "Nấm thảo, này cầu so tốt mẹ hắn lắm à, loại này chiêu số ta trung học tốt nghiệp liền không lại dùng." Nghe Trương Dương một phen, Hoàng Húc cũng cảm thấy cái này Dương Quang Phi thường ghê tởm. "Thôi, hắn nghĩ thả hắn liền làm hắn để đi, dù sao nhìn cũng là chút người không liên hệ, nếu như hắn dám phóng tới trên mạng, ta cũng là có thể thông qua pháp luật đường tắt làm hôn đàn này." Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, thầm nghĩ lòng người tại sao có thể ghê tởm đến loại trình độ này. "Dương ca" Này cậu so chính là đang cố ý chửi bới danh dự của ngươi, ngươi thật liền định như vậy bỏ qua hắn." Hoàng Húc nhướng mày, vì Trương Dương bên vực kẻ yếu nói, "Ta đây cũng không có biện pháp nào khác ga, Dương Quang có cha của hắn làm ổ vũ, ta trước đó cùng các ngươi để cập qua cái kia tiêu bá phụ cũng không cho ta động đến hắn." Thân là chú định phải trở thành sao chổi nam nhân, Trương Dương lần đầu ý thức được sau lưng chửi bới so bên ngoài khiêu khích muốn khó đối phó hơn. Hoàng Húc trầm tư một lát, sau đó một mặt chân thành nói, "Dương ca, ta nghĩ ta có biện pháp có thể giúp ngươi." Ừm. Trương Dương lập tức trong lòng vui mừng, "Ngươi có biện pháp nào?" Cái này Cẩu So đã muốn làm lấy hơn 100 người mặt thả ngươi hắc liệu, khẳng định là muốn thông qua máy tính tìm tới ảnh, Dương Ca ngươi cũng đừng quên, ta cũng là tự khoe là một hacker. Mặc dù so ra kém quốc tế đỉnh tiêm hacker, nhưng hack loại này phổ thông gia dụng máy tính, với ta mà nói còn là một bữa ăn sáng. Hoang húc vô vô bộ ngực của mình, chính mình thân là một tín đồ vậy mà có thể giúp đỡ Dương Ca một tay, trong lòng rất cảm thấy vinh hạnh, ta chỉ cần hack vào hắn máy tính, đem những cái kia video hết thảy xóa bỏ liên tốt, cứ như vậy hắn liền không thể lợi hạ. Trương Dương trầm tư một lát, hỏi: "Vậy ngươi định làm gì?" ngươi cũng không biết hắn máy tính ở đâu, ngươi dự định làm sao hack vào đi? Này không là vấn đề." Hoàng Húc khe khẽ lắc đầu, một mặt tự tin nói, "Đợi chút nữa ta tại trong điện thoại di động của ngươi chứa một cái ta tự mình khai phát phần mềm, ngươi ngày mai như thường lệ đi cái này cầu so nhà, chỉ cần ngươi có thể liền lên nhà hắn mạng vô tuyến, ta liền có thể thông qua lắp cho ngươi phần mềm này khóa chặt hắn máy tính địa chỉ, xóa bỏ hắn văn kiện số liệu. Dương quang cái này cầu so dù sao cũng là cái phú nhị đại, trong nhà khẳng định là có mạng vô tuyến, cho nên đến lúc đó ngươi chỉ lặng chờ tin tức tốt của ta liền tới." quả nhiên tại tin tức thời đại, có được một tay xuất sắc máy tính kỹ thuật là vô cùng quan trọng. Trương Dương gật đầu cười, tiếp nhận Hoàng Húc đề nghị, sau đó Hoàng Húc liền cấp Trương Dương điện thoại lắp đặt hắn mở rộng cái kia hậu trường phần mềm. "Được rồi, Dương ca ngươi chỉ phải bảo đảm điện thoại di động của ngươi không xảy ra vấn đề gì, đêm ai ta bảo ngươi vạn sự đại cát." Trương Dương nhẹ gật đầu, đang muốn đưa di động tắt vào, trong đầu lại đột nhiên hiện lên một cái tà ác chủ ý. "Hoàng Húc, xóa bỏ văn kiện ngươi thể làm được, kia xuyên tạc văn kiện ngươi có làm hay không đến?" Hoàng Húc nhẹ đầu, cười nói, "Việc rất nhỏ." Đúng lúc lúc này Tôn Tuấn trong nhà cầu hoàn thành hắn phát tiết, một mặt căm giận về tới văn phòng. Tôn Tuấn, ngươi đến một chút, ta có việc muốn ngươi hỗ trợ. Trương Dương đối Tôn Tuấn phất phắt tay, cười nói, "Chuyện gì a Dương ca?" Tôn Tuấn trắng hoàng húc hốc mắt, sau đó hướng về phía Trương Dương đi tới. "Tôn Tuấn, ta nhớ được trong tay ngươi có không ít đảo quốc phim hành động tình cảm đúng hay không?" Trương Dương cười hắc hắc, hỏi, "Đúng thế, hơn mấy trăm cái dây DVD, làm sao? Dương ca ngươi gần nhất tỉnh mịn, nghỉ theo ta chỗ này lấy chút tài nguyên giải buồn." Tuấn biểu tình lập tức biến hèn mọn lên, nhẹ nhàng chọc chọc Trương Dương bà bay, cười nói, không phải như ngươi nghĩ, bất quá ta sát thực cần tay ngươi đầu phim hành động tình cảm, ngươi chọn một bộ rất kình bạo, sau đó phát cho Hoàng Húc. Nghe Chương Dương những lời này, Hoàng Húc lập tức liền hiểu hắn ý tứ, Dương gia đây là muốn chơi vừa ra con báo đổi thái tử, đem hắc liệu đổi thành đảo quốc phim hành động tình cảm a. Không được, không cho. Nghe xong là Hoàng Húc muốn mạnh, Tôn Tuấn thẳng thắn dứt khoát cự tuyệt Chương Dương, hôn đảng này hỏng ta cùng NG Lazoli chuyện tốt, còn muốn lao tử tài nguyên, không có cửa đâu. Phi, ngươi làm lão tử giống như ngươi ca, ta đây là tại giúp Dương gia xuất khí. Hoàng Húc hừ lạnh một tiếng, đem chuyện đã xảy ra cùng Tôn Tuấn Đại thể kể một chút. Thì ra là thế. Tôn Tuấn vuốt vuốt cầm của mình, thản nhiên nói, nếu là vì Dương ca, ta đây làm Dương ca hảo huynh đệ, ổn thỏa là nghĩa bất dung tử, nói đi, Dương ca ngươi muốn cái nào chủng loại hình? Trương Dương suy tư một lát, sau đó thần sắc dần dần biến càng thêm giảo hoạt, cười gian nói, càng kinh bạo càng mang cảm giác càng tốt, tốt nhất là nam nhân nhìn trừng mặt, nữ nhân nhìn rơi lệ cái chủng loại kia. Làm ta suy nghĩ một chút ha. Tôn Tuấn cúi đầu trầm tư, mẹ cùng con trai, cha vợ cùng con dâu loại này thế nào? Trương Dương lắc đầu, Không đủ kinh bạo. Tôn Tuấn nhướng mày, kia chói buộc ngược đãi, bốn năm một nữ này, chủng loại hình dù sao cũng nên có thể a. Một bên Hoàng Húc lập tức khệ miệng giật một cái, ta dựa vào, Tôn Tuấn ngươi là thật mẹ hắn biến thái a, này chủng loại hình ngươi cũng nhìn xuống dưới. Trương Dương khỏe miệng có chút cong lên, hai tay ôm ngực, vẫn như cũng là lắc đầu, không đủ kinh bạo. Tôn Tuấn không khỏi siết chặt nắm đấm, nam nam lẫn nhau đổi, thiên người hôn chiến, đây là ta áp đáy hòm hàng tích chứ. Trương Dương khẽ cười một tiếng, vẫn lắc đầu một cái, không đủ kình bạo. Tôn Tuấn, cũng đừng che giấu, đem bạo đối của ngươi lấy ra đi. Ngồi ở phía đối diện phương đường không khỏi nở nụ cười, Liên Thanh cổ độc nói: "Ồ, Tôn Tuấn ngươi còn có mạnh hơn." Trương Dương lông mày hơi nhíu, cười gian nói: "Tôn Tuấn cắn răng, tại là một fan kịch liệt đấu tranh tư tưởng về sau, rốt cục vô tấm, tốt, lao tử hôm nay mẹ hắn không thèm đếm xỉa, ta chỗ này còn có nhân thú khoản, người cùng ưu, người cùng heo, người cùng chó, người cùng mã xạ, chỉ cần ngươi có thể nghĩ đến, ta chỗ này nam nữ khoản đều có." Ta dựa vào. Trương Dương, Tôn Tuấn cùng bên kia giữ tính giễu đấu đều châm miệng một lời tiêu lên, Tôn Tuấn ngươi là thật mạnh, là tại hạ thua. Tôn Tuấn hừ lạnh một tiếng, hỏi, "Nhanh chọn một cái đi Dương ca, ngươi muốn loại nào?" Trương Dương trầm tư một lát, mặc dù một mặt nghiêm túc nói, "Nói thật, ta cũng chưa có xem này chủng loại hình." Ngươi liền đem ngươi hàng tồn trong nhất nhất nhất buồn nôn một bộ giao ra da liền tốt. Chương 279, mang thai nên làm cái gì? Tôn Tuấn nhẹ gật đầu, nặng nghề mà vô vô bộ ngực của mình, "Tốt, không có vấn đề. Bất quá ta tài nguyên đều tồn tại nhà ta trên máy vi tính, chờ ta tối về tái phát cho ngươi." Hoàng Húc lông mày có chút vận một cái, "Tôn Tuấn, đây chính là việc quan hệ Dương ca danh dự đại sự a." Ngàn bạn không thể qua loa Ngươi buổi tối nếu là bởi vì chơi gái lầm chuyện Dương ca đời này coi như bị ở trên tay ngươi. ta dựa vào có khoa trương như vậy à Trương Dương khỏe miệng không khỏi nhìn trong lòng âm thầm suy nghĩ Dương ca ngươi yên tâm ta nhất định sẽ không cô phụ tín nhiệm của các ngươi, cùng lắm thì đêm nay ta chỉ bị khuất một chút làm ta hai vị bên cạnh phúc tấn theo giúp ta tôn Tuấn dơ tay phải lên tay trái ở trước ngực vẽ cái thập tự chỉ trọng cam kết nói tiểu từối nói lời tạm biệt nói như vậy bi tráng ngươi yên tính một đêmốiư thậtận có chỗ xấu diêu đấu cười ha ha một tiếng rượu cho Tôn Tuấn một chấu nước lạnh. Tôn Tuấn hừ lạnh một tiếng, "Bàn ca, ngươi nhưng tuyệt đối đừng xem nhẹ ta, dùng 98K để hình dung ta khẩu súng này thật là tiểu tài đại dụng, ta đây chính là thần khí trong truyền thuyết, Hỏa thần gật lĩnh a." "Hỏa lực hung mãnh, đạn dược sung túc, nếu là tìm không thấy xạ kích mục tiêu, ta thế nhưng là sẽ chết. Đi ngươi đại gia đem, ngươi này muốn chính là Hỏa thần gật lĩnh, ngươi mỗi ngày có thể mệt thành này điều dạng." Phương Đường giễu cợt Tôn Tuấn một câu, tiếp tục tất cả mọi người nở nụ cười. Sau đó, Hoang Húc liền tiếp theo vì chương Dương dạng giải trực tiếp phương diện chuyện cùng trong đó một ít môn đạo. Trương Dương tất cả dụng tâm đem hoàng hốc nói tới ghi xuống. Bất chi bất giác, một buổi chiều liền đi qua. Sau khi tan tầm, Trương Dương cùng mọi người chào tạm biệt xong, sau đó liền về tới trong tiệm, tiếp tục chỉ đạo từ triệu hàng cùng với khác nhân viên công tác, một thẳng đến cơm tối thời gian, cửa hàng đóng cửa. Buổi tối hôm nay khó được không có những chuyện khác, Trương Dương nhanh chóng chạy về nhà, còn vì Vương tỷ cùng tiểu Tịch chuẩn bị một bữa ăn tối thịnh soạn. Ăn no rồi cơm, tiểu Tịch thỏa mãn trợn chậc lưỡi, sau đó đứng dậy đi đến Trương Dương sau lưng, ôm thật chặt lấy hắn, một tấm thủy nộn khuôn mặt nhỏ dán tại Trương Dương tràn đầy góc dâu bên mặt bên trên. Dương Ca, trời tối ngày mai chúng ta ba người cùng đi bên ngoài tìm một nhà hoàn cảnh ưu nhã nhà hàng tây ăn bữa cơm thế nào? Ngươi không muốn luôn là khổ cực như vậy cho chúng ta chuẩn bị cơm tối. Từ khi cùng Trương Dương xác định người yêu quan hệ, tiểu Tịch hành vi quả thực là bung ra rất nhiều. Dương lại, muốn đi hai người các ngươi đi, ta nhưng không đi làm bóng đèn. Vương Dĩnh khẽ hừ một tiếng, thẳng thắn dứt khoát cùng bọn hắn hai phần rõ giới hạn. Hà Tịch trắng Vương Dĩnh một chút, sau đó nhẹ nhàng hôn Trương Dương bên mặt một hơi, kia chỉ có hai ta, Dương Ca ngươi có chịu không? Trương Dương cười nhạt một tiếng, cầm tiểu tay, khẽ khẽ lắc đầu. Thực sự ngượng ngùng A tiểu Tịch, đêm mai ta có một kiện chuyện quan trọng muốn đi làm, chỉ sợ không thể giúp ngươi. Là đi bồi cái kia Tiêu Linh a, vẫn là bệnh viện kia người y tá, vẫn là ngươi lại có nữ nhân khác. Hà Tịch đột nhiên biến cực kỳ mẫn cảm lên, bóp trương Dương cổ, một bên cơ một bên lo lắng hỏi. Khô khục. Đừng hiểu lầm, ta là thật sự có chuyện khẩn yếu muốn đi làm, chuyện này quan hệ đến danh dự của ta. Trương Dương bị tiểu Tịch bóp không thở nổi, vội vàng giải thích nói. Việc quan hệ danh dự của ngươi, chuyện gì nghiêm trọng như vậy, rất nguy hiểm a. Có cần hay không ta hướng về phía Lý khoa trưởng xin vì người cung cấp chi viện. Hà Tịch hoàn toàn liền là một bộ tình yêu cùng nhật bên trong thiếu nữ bộ dáng, cực kỳ lo lắng một nửa khác động tính cùng an ủi. Yên tâm, tuyệt không nguy hiểm, cũng có thể sẽ có một chút như vậy nguy hiểm. Nhưng bất kể như thế nào, chính ta một người xử lý dư xài, yên tâm đi. Trương Dương biết Hà Tịch đây cũng là quan tâm biểu hiện của mình, kiên nhẫn nói do nói. Hà Tịch thở dài nhẹ nhóm, lại túi người ôm lấy Trương Dương, vậy là tốt rồi, bất quá ngươi nếu là thật gặp nguy hiểm gì, nhất định phải kịp thời gọi điện thoại nói cho ta. Ta sẽ dẫn lấy cảnh đội đi vì người cung cấp chi viện." Ngồi tại đối diện Vương Dĩnh thấy thế không khỏi một trận buồn nôn, đêm nay không ăn nhiều ít dầu, ngược lại là sắp bị hai người các ngươi cấp ngàn chết. Hai người các ngươi cảm tình đã tốt như vậy, tiểu tịch ngươi đêm nay dứt khoát cùng Trương Dương ngủ cùng một chỗ được." Ừm. Ta cảm thấy đây là ý kiến hay." Trương Dương cười hắc hắc, quay người sắc mị mị nhìn chăm chú Hà Tịch. "Không được." Hà Tịch thẳng thắn dứt khoát cự tuyệt đề nghị này. "Vì cái gì?" Trương Dương cùng Vương Dĩnh chăm miệng một lời mà hỏi. Hà Thịnh khuôn mặt nhỏ hơi đỏ lên, nhỏ giọng thì thầm nói, "Mẹ ta nói với ta Chỉ cần cùng nam nhân ngủ cùng một chỗ, liền sẽ mang thai. Ta hiện tại còn không phải Dương Ca thế tử, làm sao có thể cùng Dương Ca ngủ cùng một chỗ đâu, nếu là mang thai nên làm cái gì?" Vương Dĩnh lập tức xấu hổ, cười khổ nói, "Tiểu Tịch, chỉ là đơn thuần cùng nam nhân ngủ cùng một chỗ nói là sẽ không mang thai, người học sinh cấp 2 vật khóa làm sao học?" Hà Tịch hơi khẽ cau mày, "Vương tỉ, đây là vì cái gì?" Vương Dĩnh lập tức khuôn mặt đỏ lên, bĩu môi một cái, mặt chuyển qua một bên, ngượng ngùng nói, "Ta lại không cùng nam nhân cùng nhau ngủ, ta làm sao có thể biết? Ngươi đi hỏi Chu Dương Trên đại sắc lang này khẳng định biết tất cả mọi chuyện. Dương ca. Tiêu Linh lại quay đầu mặt hướng Trương Dương, trong lòng tò mò hoàn toàn viết trên mặt. A, cái này. Trương Dương lập tức một trận xấu hổ, loại sự tình này ngươi muốn ta làm sao cùng Tiểu Tịch giải thích nha, thoáng sơ ý một chút liền hướng phía không thích hợp thiếu nhi phương hướng phát triển. Ta nói vững tỷ, ngươi không phải cho ta đảo hố được hay không, rõ ràng là ngươi lên đầu, làm sao phản quay đầu lại muốn ta cấp giải thích. Trương Dương khẽ chau mày, hướng về phía Vương Dĩnh phản nản nói. Hừ, Tiểu Tịch nàng là bạn gái của ngươi, cũng không phải bạn gái của ta. Tất nhiên muốn từ người tới nói. Vương Dĩnh hai tay ôm lực, vẹn lên chân bắt chéo, đầu nghiêng về một bên, không có chút nào thèm quan tâm Trương Dương giờ phút này cuốc cảnh. Cái này, Trương Dương sắc mặt vặn một cái, tâm bên trong phi thường khinh bị Vương Dĩnh loại này quăng nổi hành vi. Dương ca ngươi mau nói nha, vì cái gì Vương tỷ nói cùng nam nhân ngủ cùng một chỗ không nhất định sẽ mang thai à. Hà Tịch càng không ngừng cơ Trương Dương cánh tay, truy vấn. Trương Dương cái trán rịn ra mấy giọt mồ hôi, nhắm mắt lại trầm tư một lát, rốt cục là nghĩ đến một cái hoàn mỹ qua loa biện pháp. Tiểu Tịch Ngươi biết Triệu Trung tưởng lão sư phối âm thế giới động vật ta. Trương Dương cười híp mắt hỏi. "Ừm ân, biết." Hà Tịch một mặt ngây thơ nhẹ gật đầu. Trương Dương thở dài một hơi, sau đó cười nói, "Ngươi đi lục soát một chút nói động vật giao phối kia mấy tập, tốt nhất là hát tinh tinh, bởi vì chúng nó cùng nhân loại nhất là cùng loại, có thể càng thêm ngay thẳng hướng về phía ngươi hiện ra nam nữ ngủ chung đến cùng như thế nào mới có thể mang thai." Vương Dĩnh lập tức đối Trương Dương căng tới ánh mắt tàn dương, tiểu tử này đầu còn rất linh hoạt. Trương Dương chú ý tới Vương Dĩnh chính nhìn chính mình, lập tức cười gian một tiếng, chỉ vào Vương Dĩnh nói ra. Ngươi có thể gọi Vương tỷ cùng ngươi cùng nhau nhìn, làm hắn tới cho ngươi làm hiện trường rằng giải, nàng thế nhưng là phương diện này chuyên gia. Ngươi đánh rắm. Vương Dĩnh sắc mặt lập tức lại đỏ lên, kêu lên, ai là phương diện này chuyên gia? Tiểu tử ngươi không nên nói bậy nói bạn. Quyết định như vậy đi a. Trương Dương cười hắc hắc, lập tức đứng dậy chạy trở về phòng, ta buồn ngủ, liền không cùng các ngươi nói chuyện phiếm, Vương tỷ, tiểu tịch nàng liền giao cho ngươi hạ. Dứt lời, Trương Dương không để ý Vương Dĩnh dùng ngòi bút làm vũ khí, thẳng thắn dứt khoát đóng lại phòng cửa lớn. Chương 280, nhiệt tình mời Một đêm trôi qua, sáng sớm hôm sau, Trương Dương rời giường vì người một nhà chuẩn bị điểm tâm, cũng không lâu lắm, Vương Dĩnh cùng Tiểu Tịch cũng song song rời giường, theo phòng bên trong đi ra đi rửa mặt, chỉ bất quá hai người sắc mặt đều không phải rất tốt. Ừm. Tối hôm qua ngủ không ngon à, làm sao mắt quầng thâm nặng như vậy? Trương Dương xem xét hai người tinh thần diện mạo cũng không quá đúng, không khỏi cảm thấy có chút nghi hoặc. Không đợi Vương Dĩnh trắng Trương Dương một chút, vọt thẳng tới đá Trương Dương cái mông một chân, máng, còn không đều là ngươi hại, không phải làm ta mang theo nàng nhìn động vật gì thế giới. Trương Dương trong lòng càng thêm nghi ngờ. Thế giới động vật cũng không phải thế gì, nữa. đến nỗi khoa trương như vậy à, tiểu tịch, đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Hà Tịch sắc mặt rất yếu ớt, khe khẽ lắc đầu, thiếu khí vô lực nói, Dương ca, thì ra chuyện giữa nam nữ vậy mà như vậy gây tởm, ta về sau tuyệt đối không được cùng ngươi ngủ cùng một chỗ. Trương Dương lập tức tâm thần giận mình, không đến mức đi, có khoa trương như vậy a? Hừ, người ta tiểu tịch thế nhưng là một cái thuần khiết nữ hài tử, ngươi để người ta nhìn loại đồ vật này, người ta trong lòng trong lúc nhất thời khẳng định không thể nào tiếp thu được a, khiến cho nàng làm một đêm mất đánh thức vô số lần. Ta liền ở tại nàng cửa đối diện, khiến cho ta cũng đi theo ngủ không ngon, ngươi nói đây không phải ngươi nổi là ai nổi? Vương Dĩnh nổi giận đùng đùng khiển trách Trương Dương một trận, nhưng trong lòng vẫn là tức không nhịn nổi, lại đạp Trương Dương cái mông một chân. A, đau nhức đau nhức đau nhức. Ai bảo ngươi lên được cái đầu kia, ngươi nếu là không lắm miệng làm sao có nhiều như vậy chuyện a? Trương Dương che cái mông của mình, một mặt ủy khuất nói, còn dặn biệt, đêm nay ngươi không nên quay lại. Vương Dĩnh hừ lạnh một thân, tâm cũng không an, cầm lên bao gia trực tiếp nổi giận đùng đùng liền đi. Dương ca, ta cũng không thấy môn miệng Ngươi tự mình ăn đi. Hà Tịch nghĩ tới tối hôm qua thế giới động vật hình ảnh, trong dạ dày lại là một trận giỗi sông lớp biển, khỏe miệng có chút có lại, đứng dậy đeo lên cảnh mũ, cũng đi ra ngoài đi làm. Lần này, toàn bộ trong nhà liền chỉ còn lại Trương Dương một người. Này, cái này đều đi rồi. Ta đây làm nhiều như vậy cho ai ăn a? Trương Dương nhìn tự mình làm cả bàn điểm tâm, bất đắc di thở dài, trong lòng nắm lấy hạt hạt đều vất vả ý nghĩ, đem ba người điểm tâm đều nuốt vào. Cũng may mắn hai nàng lượng cơm ăn không lớn, ta không có chuẩn bị thêm, ngấc. Cơm trưa nhìn không cần ăn. Ăn xong điểm tâm, Trương Dương vô vỗ chính mình tròn vo cái bụng, như cái phụ nữ mang thai, chậm rãi rời khỏi nhà, hướng về phía A Kiều Dạn San tiến đến. Buổi sáng vẫn là giống như ngày thường, trong tiệm sinh ý vẫn như cũng là tốt như vậy, cũng không có gì đặc biệt chuyện xảy ra. Ngoài ra, từ Triệu hàng tại Trương Dương giới, mấy có lẽ đã có thể hoàn mỹ đảm nhiệm cửa hàng trưởng này một công tác, Trương Dương vững tin về sau cho dù chính mình không tại trong tiệm toa trấn, từ Triệu hàng cũng có thể đem nơi này quản lý ngay ngắn rõ ràng. Qua giữa chưa dùng cơm giờ cao điểm, đưa tiền trong tiệm cái cuối cùng khách nhân, mọi người rốt cục nhưng nghỉ ngơi một chút. Trương Dương đang muốn thừa dịp nghỉ ngơi thời gian đi tìm Lưu Đào huống một ly, không ngờ Trương Dương vừa ra cửa, một chiếc màu xanh ngọc giật lự sợ liền theo cuối con đường một đường hướng về phía nơi này lái tới, vững vàng tại Trương Dương trước mặt dừng lại. "Trương tiên sinh, xem ra thời gian của ta bóp rất căng a, vừa vặn đuổi kịp." Dương Quang mở cửa xe ra, theo xe bên trong đi ra, tháo xuống kính dâm, nhận tình hướng về phía Trương Dương Vân hữu hảo tay. "Nếu không phải hôm qua người kia gọi điện thoại cho mình báo tin, Trương Dương thấy Dương Quang cái dạng này nói không chính xác còn thật sự cho rằng hắn dự định thay đổi triệt để làm một cái bến oán." Nhìn Dương Quang nở nụ cười chân thành dáng vẻ, Trương Dương thầm nghĩ con hàng này là thật mẹ hắn âm hiểm. Làm sao vậy? Trương tiên sinh ngươi nhìn cũng không phải là rất vui vẻ a, chẳng lẽ ngươi còn đang giận ta a? Dương Quang lông mày có chút trọn, bày ra một bộ có chút hễ náy biểu tình. Ta nói cái kia thường uy làm sao diễn kịch tốt như vậy, hóa ra là theo ngươi học à? Tốt, ta đây liền chơi đùa với ngươi. Trương Dương cười nhạt một tiếng, nhận lấy Dương Quang tay, "Mới không có chuyện này, Dương công tử thành tâm cùng ta hòa hảo, ta như thế nào lại không cho ngươi mặt mũi này đâu, chỉ bất quá trời nóng bức này, ngươi tại sao muốn đạo ngã cái tiểu điểm này lên đâu?" Không phải là chuyên tới tìm ta. Dương Quang cười ha ha một tiếng, không sai, ta chuyến này đến đây chính là chuyên tới tìm ngươi, ta nghĩ mời Trương Tiên sinh đến trong nhà của ta uống chén trà. À, chúng ta không phải đã nói 8 giờ tối mới đi nhà ngươi tham gia thiệt sao, đi sớm như vậy làm gì? Trương Dương khẽ cho mày, gió hỏi. Dương Quang cười cười, đem tính dâm cắm vào chính mình cổ áo thượng, là như vậy, ta người hẳn là cũng đã nói với ngươi, lần này tiệc ta mời phần lớn là hào môn tử đệ, một là vì cùng ngươi hòa hoãn quan hệ, mà khác cũng là giúp ngươi phát triển nhân mạch cân nhắc đến chúng ta xuất thân bối cảnh có sự bất đồng rất lớn, cho nên ta chuyên mang ngươi đi vào nhà ta làm quen một chút tình huống, để tránh xảy ra chuyện gì tình huống để ngươi cảm thấy xấu hổ, gây nên hiểu lầm." Trương Dương trong lòng hư lạnh một tiếng, "Ngươi tổ chức lần này tiệc không phải liền là chuyên môn vì để cho ta xấu hổ sao? Nói như vậy đường hoàng. Giữa chưa liền cố ý sớm mời ta đến nhà ngươi đi, ngươi đây là có nhiều sợ ta buổi tối không đi qua à? Bất quá tiểu tử ngươi điên tâm đi, coi như ngươi không cho ta đi, ta cũng sẽ không để mưu kế của ngươi đạt được. Thế nào Trương tiên sinh, ta đều như vậy thịnh tình tương yêu." Ngươi sẽ không không cho ta mặt mũi này đi." Dương Quang cố ý đi tới Trương Dương bên người, như cái lao bằng hữu đồng dạng ôm Trương Dương bà vai. "Tốt a." Trương Dương gật đầu cười, vừa vận trong tiệm chuyện ta cũng sắp xếp xong xuôi, ta đây liền cùng kính không bằng tân mệnh. "Đúng rồi." Dương Quang đang muốn mang theo Trương Dương lên xe, đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu hỏi, "Trương tiên sinh, không biết ngươi có hay không thông báo Tiêu Linh nàng?" Trương Dương lúc này liền đoán được Dương Quang muốn làm gì, cười nói, "Ngươi yên tâm, ta tối hôm qua đã cùng nàng phát qua tin tức, nàng nói với ta đêm nay nhất định sẽ đúng giờ đi." "Vậy là tốt rồi." Dương Quang cười hắc hắc, hài lòng nhẹ gật đầu. "Đúng rồi, Dương công tử, đêm nay tiệc có nhiều như vậy hảo môn tử để thăm ra, ta trước tiên cần phải đổi một bộ quần áo mới được, mặc này một bộ quần áo nhiều mất mà ta. Dương Quang lắc đầu, trực tiếp đem Trương Dương đẩy lên trong xe, trên mặt thoáng hơi không kiên nhẫn, "Trương tiên sinh, ngươi đây không cần yên tâm, trên thực tế đêm nay ta dự định tổ chức một trận bể bơi tiệc, ngươi chỉ cần mặc quần lót là được, không cần để ý đừng, hơn nữa quần áo của ta rất nhiều, cũng có thể mượn ngươi mặc món." "Tốt ta, vậy làm phiền Dương công tử." Trương Dương cũng không còn cùng Dương Quang rôm ă ở ghế sau ngồi xuống sau đó Dương Quang khởi động động cơ một đường hướng ra mau chóng đội theo thừa dịp Dương Quang chuyên tâm lái xe Trương Dương lấy ra điện thoại cấp Hoàng húc phát tin tức tình huống có biến ta bây giờ đang ở trên dương Quang xe chính hướng về phía nhà của hắn tiến đến người nơi nào tình huống thế nào một lát sau Hoàng húc trả lời Trương Dương Dương ca ngươi yên tâm đi chỉ cần điện thoại di động của ngươi không có vấn đề đến nhà hắn sau liền lên nhà hắn mạng vô tuyến còn lại hết thể giao cho taệt tốt chương 281 chỉ cây dâu mà mắng cây Huệe Trương Dương cười hH trả lời vậy và người Mạc Khắc, không muốn đắc thủ liền lập tức xuyên tạc hắn văn kiện, vạn nhất bị hắn phát hiện liền phiền toái, ta sẽ làm rõ ràng hắn lúc nào hành động, sau đó thông báo ngươi. Đúng vậy, Dương ca ta làm việc ngươi liền yên tâm đi, mặt khác sớm cho ngươi thấu cái ý, Tô Tuấn cho ta người kia thú video là thật mẹ hắn buồn nôn. Nếu như Dương Quang cái này cho thật sự trước mặt mọi người đem thứ này thả ra, thanh danh của hắn liền tuyệt đối xong, ngươi liền dựa mắt mà đợi đi. Trương Dương nhẹ gật đầu, nhìn về phía trước kính chiếu hậu thượng Dương Quang một bộ dáng vẻ tiểu nhân đắc chí, trong lòng âm thầm bật cười, cái này kêu là lấy đạo của người trả lại cho người, ngươi không buông tha ta. Vậy ngươi cũng, cũng đừng trách ta đối với ngươi ra tay ác độc vô tình. Nửa giờ sau, Trương Dương đã tới mục đích. Trương Dương vốn cho rằng nhà có tiền biệt thự đều là đại đồng tiểu dị, nhưng nhìn thấy Dương Quang nhà về sau, Trương Dương vẫn là ý thức được chính mình là tại lạ quá ngây thơ. Dương Quang nhà chỉ là biệt thự bản thể liền so tiêu ra phải lớn hơn gấp hai, cùng Trung Đông thổ hào biệt thự so ra, liền kém cấp phòng ở độ 1 tầng vàng. Ngoài ra, trước biệt thự viện xanh hóa cũng làm coi như không tệ, còn có hai khỏa cao mười mấy mét cây tùng, tả hữu các một góc, tạo thành Dương gia biệt thự bề ngoài. Trương tiên sinh, không cần phải khách khí. Đem nơi này xem như nhà mình liền tốt nhìn Trương Dương giật mình ánh mắt Dương Quang trong lòng rất là đắc ý khẽ cười một tiếng mang theo Trương Dương vào biệt thự biệt thự nội bộ thì là càng thêm xa hoa rực rỡ đèn thủy tinh cổ kính gỗ lim sàn nhà trong phòng khách lương thậm chí còn có một khối nhân công hồ nước bên trong đầy là hoạt bát cá vàng quả nhiên nghèo khó hạn chế trí tưởng tượng của mình à người có tiền hưởng thụ Trương Dương hoàn toàn không tưởng tượng nổi An bài Trương Dương ở phòng khách ngồi xuống Dương Quang khiến người hhổ vì Trương Dương đưa lên hoa quả cùngrà bánh cảm ơn tại một người hầu vì Trương Dương rót một ly rà về sau Trương Dương mỉm cười, lễ phép nhẹ gật đầu, đối nàng biểu đạt cảm ơn. Dương Quang lập tức sắc mặt quét ngang, "Trương tiên sinh, bọn họ chỉ là người hầu mà thôi, ngươi không cần thiết hạ bọn họ, chúng ta dùng tiền mời bọn họ đến, đây là công tác của bọn hắn." Dứt lời, Dương Quang trắng người hầu kia một chút. Nhận Trương Dương cảm ơn, tên kia người hầu thần sắc rất là kích động, nhưng vừa nghe đến Dương Quang những lời này, người hầu sắc mặt lập tức liền mở đi, có chút túi mình vai trảo, sau đó bước nhanh rời đi. Nghe Dương Quang một phen, Trương Dương khẽ chau mày, nhưng sau đó liền bình thường trở lại, cũng được. Tập quán này tại cao cao tại thượng người là trải nghiệm không đến người dân lao động chân chính khó khăn, chính mình cũng không phải đến kết giao bằng hữu, không cần thiết cùng bọn hắn nói nhiều như vậy. Đúng rồi Dương công tử, các ngươi chỗ này mạng vô tuyến mật mã là bao nhiêu? Trương Dương quyết định vẫn là trước làm chính sự, hướng về phía Dương Quang dò hỏi. Giảng quang 4188. Dương Quang cười gian một tiếng, hồi đáp. Nhìn Dương Quang biểu tình, Trương Dương liền biết tiểu tử này suy nghĩ cái gì, này mật mã hải âm không phải liền là Dương Quang là ba ba ngươi a, đều hơn 20 tuổi người còn chơi loại này văn tự trò chơi, thật cấp thấp. Bất quá tưởng tượng này, Dương Quang cũng phách lối không được bao lâu, Trương Dương cũng quyền đương không nghe ra đến, cười liền lên mạng lưới. "Ta liền lên, ngươi nơi nào tình huống thế nào?" Kết nối mạng lưới, Trương Dương lập tức liền cấp Hoàng Húc gửi đi tin tức. Một lát sau, Hoàng Húc trả lời, "Tốt, chuyện kế tiếp giao cho ta liền tốt, Dương ca ngươi nói lúc nào động thủ trực tiếp thông chi ta một tiếng là được." Nhìn ngồi tại đối diện Trương Dương chính không hiểu bật cười, Dương Quang không khỏi nhíu lông mày, sắp chết đến nơi ngươi còn ở lại chỗ này cười, buổi tối ta sẽ làm cho ngươi muốn khóc cũng khóc không được. Sau đó, Dương Quang liền nhiệt tình mang theo Chương Dương đi tham biệt Nói một chút không đau không ngứa lời nói, sau liền đem Trương Dương bước sang một bên, làm hắn có gì cần liền cùng người hầu nói, chính mình thì về đến phòng trong đi, không biết đang làm những gì. Nói là dẫn ta tới quen thuộc hoàn cảnh phòng ngừa xấu hổ, đến cùng ngươi mục đích vẫn là sợ ta có việc không đến đây đi, như vậy ngươi liền không nhìn thấy ta bị ngươi trêu cợt sau đặc sắc biểu tình. Trương Dương đối Dương Quang đang suy nghĩ gì lòng dạ biết rõ, chính là diễn kịch cũng làm phiền ngươi diễn chuyên nghiệp một chút a, liền thủ hạ ngươi cái kia thường ủy cũng không bằng. Cứ như vậy, Trương Dương buồn bực ngán tại Dương Quang nhà biệt thự trong vẫn đợi đến buổi tối, bởi vì quá mức nhằn trán. Trương Dương thậm chí ngủ trên ghế salon. Bất tri bất giác, sắp trời dần dần tối xuống, Trương Dương đang ngủ đến mơ mơ màng màng, đột nhiên nghe được xung quanh có trận trận ồn ào âm thanh. Haha, ta đã xin đợi các người đã lâu." "Nha, là Trình thiếu, đã lâu không gặp a." Trương Dương rủi rủi con mắt, đứng dậy xem xét, phát hiện có hơn 10 người tiến vào trong phòng, Dương Quang đang cùng một đám người hầu nên đón bọn họ, xem ra những người này đều là Dương Quang mời mời khách nhân. "A." "Dương thiếu ra, bên kia người hầu kia làm sao nằm trên ghế salon ngủ a?" Này nếu là tại nhà chúng ta ta liền trực tiếp đem hắn đuổi ra khỏi cửa. Đúng đấy, quá không ra gì. Trương Dương túi đầu xem xét, chính mình mặc chính là trong tiệm Nam Mục Trang, bởi vì đi rất gấp, chưa kịp đuổi, cũng khó trách bị người ta hiểu lầm. Dương Quang quay đầu nhìn lại, Trương Dương một bộ còn buồn ngủ, mơ mơ màng màng bộ dáng, không khỏi cười một tiếng, mọi người hiểu lầm, đây không phải là nhà ta người hầu, người hầu của ta nếu là dám lớn gan như vậy làm vậy, ta đã sớm loạn côn đem hắn đuổi ra nhà chúng ta. Cùng các ngươi giới thiệu một chút, hắn chính là Trương Dương, chính là đêm đó tại trên yến hội rực rỡ Hảo quang tiêu linh. Bạn trai. Cả đám nhẹ gật đầu, nhưng tụi hồ cũng không có tiến đến cùng Trương Dương đánh ý nghĩ bắt chuyện. Tham dự Dương thiếu gia ngươi tổ chức hiến hội vậy mà mặc thành dạng này, đây là không phải đối ngươi không tôn trọng a. Ta giống như nghe nói Trương Dương là kinh doanh một nhà cỡ nhỏ quán cà phê tới, vậy mà trực tiếp mặc quần áo lao động liền đến, đến, đây coi như là cái chuyện gì xảy ra sao? Thấy mọi người đối Trương Dương ấn tượng đầu tiên kém như vậy, Dương Quang Âm thầm mừng murmầm, cười nói, mọi người hiểu lầm, là ta hôm nay chuyên đem Trương tiên sinh theo trong tiệm tiếp đến, bên này khu biệt đường xa phức tạp, ta sợ hắn tìm không thấy đường. Mà Khác Trương Tiên Sinh hắn cùng mọi người thân phận cũng có chênh lệch nhất định, ta sợ hắn không thích sống trùng, cho nên sớm gọi hắn đến thích hướng một chút. Thì ra là thế, Dương thiếu ra ngươi thật đúng là tâm địa thiện lương a. Nghe Dương Quang vừa nói như thế, mọi người nhao nhao nở nụ cười, đối Dương Quang quăng tới ánh mắt tán dương. Trương Dương đem đối thoại của bọn họ đều nghe vào trong tai, nhưng cũng không buồn mỉm cười, đứng dậy chủ động hướng về phía bọn họ đi tới. Các người tốt, ta gọi Trương Dương, xin mọi người chỉ giáo nhiều hơn. Trương Dương một mặt ấm áp hướng về phía đối phương vân hữu hảo tay. Đối phương đầu tiên là sững sờ, Sau đó cười rộ lấy cùng Trương Dương nắm tay. "Trương tiên sinh ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không kỳ thị ngươi, đã ngươi là Dương thiếu ra bằng hữu, vậy ngươi cũng liền là bằng hữu của chúng ta, đêm nay mọi người nhất định phải chơi thông khoái a." "Đúng, mọi người mở rộng chơi, đừng có cái gì lo lắng." Thấy vẹn vẹn thời gian của một câu nói, Trương Dương liền cùng bọn hắn đánh thành một mảnh, dương quang trong lòng âm thầm có chút khó chịu. Tiếp tục trang, qua một thời gian ngắn nữa ta nhìn ngươi dự định làm sao trang. Chương 282: Hư tỉnh giả ý. Thời gian dần dần tiếp cận 8 giờ tối, lục tục có càng nhiều khách nhân đến đây. Biệt thự dù lớn nhưng trong phòng thả các loại có hoa không quả ở nhà cùng các thức tác phẩm nghệ thuật chứa được mấy chục người vui lùa còn không có vấn đề nhưng hơn 100 người nói liền hơi có vẻ chặt trội Dương Quang liền đem tiệc cần có hết thể đều làm người hầu đem đến biệt thự trong hậu viện nơi nào có bể bơi, có xanh hóa địa hình quá đạt hoàn cảnh ưu Mỹ dùng để tụ hội không có gì thích hợp bằng chỉ chốc lát Chu Tân Vũ cùng đồng dương hai người cũng đi tới Dương Quang biệt thự Trương Dương một thấy hai người bọn họ nghĩ thầm đêm đó chính mình đem hai bọn họ khiến cho trật vật như vậy ở trước mặt thủ hạ vước sẽ mặt Hai người bọn hắn nhìn thấy chính mình hẳn là sẽ cảm thấy rất xấu hổ thậm chí còn có chút phẫn nộ mới đúng. Trương Dương vốn định thoáng tránh một chút, để tránh gây nên xung đột không cần thiết, ảnh hưởng hắn kế hoạch tiếp theo, không ngờ Chu Tân Vũ cùng Đồng Dương lại giống nhìn thấy thân nhân đồng dạng trực tiếp hướng về phía Trương Dương đi tới, hướng về phía hắn vươn hữu hảo tay. "Trương tiên sinh, có thể ở đây nhìn thấy ngươi thật sự là thật cao hứng." Chu Tân Vũ nhiệt tình cho Trương Dương một cái ôm, hoàn toàn không có đem Trương Dương xem như ngoại nhân dáng vẻ. "A Lạc." Trương Dương lập tức một trận mở bước, máy móc cùng Chu Tân Vũ ôm lại với nhau. "Chúng ta mặc dù không tính là kiểu nhân nhưng bất kể nói thế nào cũng là có khúc mắc đi, trên đường cái có người không cẩn thận đạp ta một chân, ta đều sẽ nhịn không được cho hắn nhăn mặt, đêm đó ta để các ngươi giới tay trước mặt như vậy mất mặt, ngươi biểu hiện nhiệt tình như vậy, thật sự là quá quỷ dị chút đi. Chu công tử, chúng ta. Trương tiên sinh, ngươi không cần nhiều lời, đi qua liền để hắn đi qua đi. Chu Tân Vũ cười hắc hắc, dự định Trương. Dương. Đúng vậy à, đêm hôm đó vốn chính là một đợt hiểu lầm, chúng ta đây cũng là không đánh nhau thì không cần biết, chuyện quá khứ liền để hắn đi qua đi. Một bên Đồng Dương cũng cười nói giúp vào. Không sai, đều là hiểu lầm. Tất cả mọi người là nam nhân, tuyệt đối không nên bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này tổn thương hòa khí a, chúng tiên sinh ngươi bây giờ thế nhưng là tiêu bá bá bên người hầu nhận, tương lai có lẽ chúng ta đều phải dựa vào ngươi cũng nói không chừng đấy chứ. Dương Quang vô vũ Trương Dương bà bay, thay đổi lúc trước tại khách nhân khác trước mặt đối với chính mình lạnh lùng thái độ. Trương Dương giờ mới hiểu được thì ra ba người bọn họ là một đám, Dương Quang kế hoạch hai người bọn hắn khẳng định cũng có phần. Mặc dù ta đã biết các ngươi muốn làm gì, nhưng cũng làm phiền các ngươi diễn chuyên nghiệp một chút có được hay không? Phối hợp các ngươi giỡn cười, ta cũng rất mệt mỏi. Trương Dương trong lòng âm thầm giễu cợt một câu, sau đó cũng giả bộ như vô cùng rộng lượng bộ dáng, vô vô dương quang bà vai, nói hay lắm. Đi qua liền để hắn đi qua đi, đêm đó là ta ra tay quá nặng đi, ở đây hướng về phía các ngươi chịu tội. Trương Tiên Sinh ngươi chê cười, các ngươi đến bên kia vừa ăn vừa nói chuyện đi, ta chỗ này người còn chưa tới đủ, chờ tiệc chính thức bắt đầu ta lại đi tìm các ngươi. Dương Quang cười ha ha một tiếng, theo sau đó xoay người tiếp tục đi chỗ cửa lớn đón khách. Trương Dương a Trương Dương, ngươi liền hảo hảo hưởng thụ này, nháy mắt tiến đi, qua một đoạn thời gian nữa, ngươi tử trên người ta cấp đi tôn nghiêm. Ta sẽ làm cho ngươi gấp bội hoàn trả. Một lát sau, Tống Hoài Minh cùng Tôn Diệp Phàm cũng chạy đến Dương Quan tiệc. Tống thiếu ngươi nhìn, đây không phải là Trương Dương a, hắn đêm nay làm sao mặc thành cái dạng này lên đến, áo phẩm quá kém, còn không bằng cùng trong video đồng dạng mặc nữ trang đến đâu. Tôn Diệp Phàm chỉ chỉ cách đó không xa đang cùng Chu Tân Vũ cùng Đồng Dương vui sướng trò chuyện Chu Dương, khẽ cười một tiếng. Tống Hoài Minh lông mày không khỏi vặn một cái, gia hỏa này, đến cùng còn là đến tự chọc lục nhã. Tôn Phàm nhìn Tống Hoài Minh một chút, cười nhạt một tiếng, vỗ vỗ bờ vai của hắn muốn trách thì trách Trương Dương hắn trêu chọc Dương Quang cái này nước nóng ấm đi, một đốt liền mở. Vốn còn nghĩ cùng hắn hợp tác điện ảnh tới, đã hắn thanh danh này nát, ta đây cũng chỉ có thể từ bỏ, ta cũng không thể bởi vì hắn đem chính mình cũng cho vào, ai, đi thôi, hai ta liền yên lặng mà chuẩn bị xem náo nhiệt đi. Tống Hoài Minh cũng khẽ thở dài một hơi, bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó cùng Tôn Diệp Phạm cùng đi vào trong đám người. Bất chi bất giác, thời gian đã 8 giờ 10 phút. Dương Quang theo quản gia nơi nào nhìn một chút mời danh sách nhân viên, phát hiện ngoại trừ Tiêu Linh bên ngoài, tất cả những người khác đều đến. Trương Dương hỗn đản này sẽ không là đang lừa dối ta đi, nếu là Tiêu Linh không nhìn thấy Trương Dương hắn xấu mặt dáng vẻ, ta niềm vui thú sẽ cực kỳ chết khấu. Dương Quang chính em thầm đắn trách, đột nhiên bên thải vang lên một tiếng xe minh, ngẩn đầu nhìn lên, phát hiện một chiếc phấn hồng én từ bên ngoài lái tới, hơn nữa chính là Tiêu Linh trước kia kèn. Dương Quang lập tức mừng rỡ trong lòng, cũng không doái hoài tới hình tượng của mình, trực tiếp hướng về phía kèn chạy tới. "Tiêu Linh, ngươi cuối cùng là tới, mọi người đều đến đông đủ, liền kém một mình ngư Dương Quang chạy đến kèn bên cửa sổ, túy người, nhẹ nhàng gõ cửa sổ, cười hắc hắc nói: Tiêu Linh chậm rãi hàng xuống xe cửa sổ, nhưng chỉ hàng một nửa liền ngừng lại. Dương Ca hắn đã đến rồi sao? Tiêu Linh hai tay vẫn như cũ giữ tại trên tay lái, đầu đều không chuyển tới đây một chút, ngữ khí bình thản nói. Dương Quang đầu tiên là trì trệ, sau đó cường cười một tiếng nói, "Ngươi yên tâm, hắn là trong mọi người đến sớm nhất, hiện đang ở hậu viện cùng mọi người trò chuyện chơi ạ." Nghe được Trương Dương ở chỗ này, Tiêu Linh ngưng kết khuôn mặt rốt cục thư chậm lại, hai tay cũng mở tay lái. Dương Quang đang định cùng Tiêu Linh lại đáp vài câu ngượng ngập, thư một chút quan hệ, không ngờ vừa muốn mở miệng, Tiêu Linh liền đem xe cửa sổ cấp thang lên trở về. Một lát sau theo bên kia đi xuống. Từ nơi đó đi vào phải không? Tiêu Linh nhẹ nhàng lắc lắc nàng phiêu giật tóc dài, chỉ vào biệt tự cửa vào phương hướng, hỏi. Dương Quang trong lòng hơi có chút không vui, nhưng vừa nhìn thấy Tiêu Linh này đẹp như tiên nữ toàn cảnh, Dương Quang lập tức liền trợ ở, trong đầu lập tức liền đờn ngắn. Mẹ hắn, cái này Trương Dương đến cùng có gì tốt, có thể để cho Tiêu Linh hắn như vậy mê luyến ngươi. Ừ, Trương Dương ngươi không nên đắc ý, đêm nay, Tiêu Linh nàng liền sẽ thấy ngươi kém nhất một mặt, đối ngươi lòng sinh phản cảm, đến lúc đó, Tiêu Linh hắn chính là của ta. Thấy Dương Quang nhìn mình chằm chằm có chút xuất thần, Tiêu Linh trong lòng thoáng có chút không vui. "Dương Quang, ngươi nhìn cái gì đấy?" Nghe được Tiêu Linh trách cứ, Dương Quang Phương mới hồi phục tinh thần lại, có chút lung lay đầu, cười nói, thực sự ngượng mộ, Tiêu Linh, ngươi đêm nay thật sự là quá đẹp, ta không cẩn thận nhìn mê mẩn." "Không sai, là theo bên kia đi vào, đi theo ta." Dứt lời, Dương Quang lập tức cười đi tới Tiêu Linh trước mặt, vì nàng dẫn đường. Trong biệt thự, có mấy tên cậu ấm chính ngưng chân thưởng thức Dương Gia tác phẩm nghệ thuật, vừa xem hết đang định đến hậu viện tham gia tụ hội, vừa thấy được Tiêu Linh từ bên ngoài đi vào. Từng cái toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Muốn ta nói, này chỉnh ngôi biệt thự tác phẩm nghệ thuật trong cộng lại đều không có tiêu đại tiểu thư nàng một người càng có lực hấp dẫn. Ông trời ơi, tiêu tiên sinh hắn đời trước là làm bao nhiêu chuyện tốt mới có thể có được xinh đẹp như vậy động lòng người nữ nhi. Hỏng, ta cảm giác ta đời này cũng không thể tại yêu cái thứ hai nữ nhân. Tiêu đại tiểu thư nàng đẹp như vậy, gia cảnh cũng là người gấp mấy chục lần, ngươi cũng đừng mơ mộng hao huyền. Tiêu Linh không có chút nào thèm quan tâm ánh mắt của những người này, trực tiếp hướng về phía Dương Quang nói hậu viện đi tới. Vừa đến hậu viện, Tiêu Linh liền thấy Trương Dương đang cùng Chu Tân Vũ cùng Đồng Dương tại một cái bàn bên cạnh uống rượu trò chuyện. Dương ca. Vừa thấy được Trương Dương, Tiêu Linh trong mắt lập tức liền lóe ra dị dạng quan mang, cũng không để ý dưới chân giày cao gót, bước nhanh hướng về phía hắn chạy tới. Chương 283, xuất tận danh tiếng. Tiêu Linh như chuông bạc thanh âm lập tức liền hấp dẫn toàn trường hơn 100 nam nữ chú ý. Đêm nay cũng không ít tướng mạo thanh lệ thiên kim tới tham gia tụ hội, nhưng cùng Tiêu Linh đẹp mạo cùng khí chất tỏa so ra, các nàng lập tức liền tỏ ra ảm đạm vô quang, vừa thấy được Tiêu Linh bộ dáng, từng cái đều là tự ti mà cảm. Lòng sinh lên ghen ghét một đám công tử ca liền lại càng không cần phải nói, lúc trước còn cười cười nói nói vừa ăn vừa uống trò chuyện, vừa thấy được Tiêu Linh, đều là không tự chủ được dừng việc làm trong tay, tiên lặng thưởng thức này thiên nhiên kỳ tích. Trương Dương đang muốn cùng bên người một đám công tử ca chạm gốc, vừa thấy được Tiêu Linh tới, trong lòng cũng là vui mừng, cười dùng một cái tay khác đối Tiêu Linh phát tay. Tiêu Linh bước nhanh lao đến, không để ý người chung quanh ngạc nhiên ánh mắt, trực tiếp ôm thật chặt lấy Trương Dương, không ngừng dùng nhỏ từng quyền nện bộ lực hắn. Ta đi, Tiểu Linh ngươi cẩn thận một chút, ta ly rượu này kém liền rổi đến trên người ngươi. Trương Dương dùng hết tất cả vốn liếng phương mới đứng vững ly rượu trong tay, quái khiếu mà nói: "Dương ca ngươi hôm nay chạy đi đâu, vốn gì ta muốn cùng ngươi cùng đi? Kết quả ngươi tin tức cũng không trở về, điện thoại cũng không gọi được, ta còn tưởng rằng ngươi chết đâu, may mắn ở chỗ này tìm được ngươi." Tiêu Linh ngữ khí tràn đầy lo lắng, hiển nhiên nàng thật rất lo lắng Trương Dương an ủi. Trương Dương lúc này mới nghĩ tự bản thân vì tiết kiệm điện để phòng buổi tối ra cái gì đừng rẽ, cố ý đưa di động giật máy, kết quả mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, cũng quên mở ra cùng Tiêu Linh nói một tiếng. "Ngươi liền không nghĩ ta điểm tốt, ta thế nhưng là sao trời ạ?" trừ phi ta tự sát, nếu không ai có thể chơi chết ta. Ta chỉ là điện thoại tắt máy mà thôi, ngươi trong ngươi xem này suy nghĩ lung tung." Trương Dương khép cười một tiếng, để ly rượu xuống, sờ lên tiêu linh đầu, ôn nhu an ủi. Trung quanh nam sĩ thấy thế đều là âm thầm nuốt nước miếng một cái, cái này Trương Dương nhìn như vậy phổ thông, dựa vào cái gì có thể được đến Tiêu đại tiểu thư thứ hái? Dương Quang đang muốn đi vào tuyên bố tiệc chính thức bắt đầu, vừa thấy được tràn ngập yêu đương hôi chua vị một màn, Dương Quang không khỏi siết chặt nắm đấm. Khụ khụ. Dương Quang ho khan một tiếng, gượng cười nói, "Đã người đều đến đông đủ." Ta đây hiện tại tuyên bố, thực chính thức bắt đầu. Mọi người nhất thời lấy lại tinh thần, sau đó lập tức cởi dơ ly rượu lên, hoan hô lên. Vì để cho tiệc bầu không khí càng thêm sinh động, Dương Quang cô ý khiến người hầu đem vị nướng cũng trở tới, chuẩn bị tổ chức một trận nướng tối, làm mọi người thể nghiệm một chút tự mình động thủ sáng tạo mỹ thực nghiệm vui thú. Nhưng mà đối với Dương Quang tới nói, mọi người thể nghiệm là thứ yếu, hắn mục đích chủ yếu là muốn thông qua nướng này một hoạt động đến ra tăng mình cùng tiêu linh hỗ động cơ hội, làm tiêu linh tận khả năng tiêu trừ đối địch ý của mình, vì đó sau từng bước một đem nàng đoạt tới tay làm ban sơ làm nền. Một đám công tử ca cùng Thiên Kim luôn luôn trôi qua đều là áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng thời gian, đừng nói nấu cơm, ngươi để bọn hắn sắc cái trứng gà có thể bọn họ đều có thể hiện trường tạo ra một khối than đen tới. Nhưng mà nướng loại hoạt động này là vô luận tân thủ lao thủ đều có thể thăm ra, căn cứ thịt vẻ ngoài liền có thể đại thể xác định thịt nướng sinh quân độ, tùy theo điều chỉnh hòa hầu, ở trong đó niềm vui thú chỉ có đích thân thể nghiệm qua người mới có thể cảm thụ. Theo từng cái vị nướng bị chờ tới, một đám công tử ca cùng Thiên Kim nheo nhau lẫn cận hoặc là cùng người mình quen tổ đội, bắt đầu từng người nướng hoạt động. Trước bôi chút dầu a Đường trực tiếp nướng. Đừng quên giải lên cây thì là cùng Hồ Tiêu. Uy, nướng cháy, nhanh lấy đi. Hậu viện nam nam nữ nữ tiếng kêu liên tiếp, bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Cùng lúc đó, có không ít công tử ca chạy tới muốn cùng Tiêu Linh tụ đội, nhưng đều bị Tiêu Linh lệ phép cự tuyệt, nàng chỉ muốn cùng Dương ca tại một hối. Nếu không chúng ta vẫn là cùng mọi người cùng nhau tới đi, ngươi nhìn những người khác chơi nhiều vui vẻ à, chúng ta tới tham gia tiệc không phải là vì kết giao bằng hữu a. Trương Dương nhìn bên cạnh Tiêu Linh, cười nhạt một cái nói, "Đã Dương ca đều nói như vậy, Tiêu Linh tự nhiên mà vậy sẽ đồng ý." chỉ chốc lát, Trương Dương tổ này liền hấp thu mấy vị công tử ca cùng Thiên Kim. Dương Quang bận bịu tứ phía vì mọi người chuẩn bị nướng công trình, kết quả phát hiện Tiêu Linh đang cùng người khác thật vui vẻ nướng cháy, trong lòng lập tức một trận khó chịu. "Trương tiên sinh, ta có thể cùng ngươi một tổ a?" Một vị tuổi trẻ xinh đẹp Thiên Kim đối Trương Dương ngọt ngào cười, hỏi. "Tất nhiên có thể, hoan nghênh hoang nghênh." Trương Dương cười ha ha một tiếng, thẳng thắn dứt khoát đồng ý. Tiêu Linh lập tức chu mỏ ra, đem Trương Dương săn càng chặt hơn. "Hiểu Linh, ngươi này nắm lấy cánh tay của ta, ta không có cách nào nướng a?" Trương Dương nhẹ nhẹ gật gật tiêu linh đầu, cười nói: "Lúc này, lại có một công tử ca nghĩ muốn đi qua tổ đội, không ngờ vừa muốn mở miệng, Dương Quang đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, trực tiếp đem hắn lấn qua một bên, đi tới tiêu linh bên người, cười nói: "Tiêu linh, xin hỏi ta có thể cùng các ngươi cùng nhau được không?" Dương Quang tướng mạo cũng coi là anh tuấn, nhưng tiêu linh vừa thấy được trong lòng của hắn liền cảm thấy không hiểu chẳng ghét, lời gì cũng không nói, chỉ là gắt gao kéo Trương Dương cánh tay. "Không có vấn đề, cùng đi đi, nhiều người mới náo như ta." Trương Dương hào sảng đáp ứng Dương Quang nhập xin, trong lòng lại tại âm thầm nghĩ: "Hừ." Ta muốn nhìn ngươi nghĩ làm cái gì yêu tiêu thân. Dương Quang gia nhập đội ngũ về sau, cô ý đứng ở Tiêu Linh bên người vị trí, còn có chút lôi phong nói cho Tiêu Linh này từng khối đều là thứ gì thịt, đây đều là cái gì gia vị, dùng dạng gì hỏa hầu nướng mới tốt ăn. Mọi người bầu không khí như vậy hòa hợp, Tiêu Linh cũng không muốn bởi vì chính mình mà thẻ ngắt, đành phải giả bộ cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ nghe Dương Quang lại nhảy giải thích. Haha, ta 18 cm dài xúc xích bự đã nương chín á. Dương Quang đang nói, đột nhiên trong đội ngũ một dẫn đầu đem đồ ăn để lên trên vị nửa người hoàn thành hắn phần thứ nhất nướng cũng không để ý lạm xưởng tượng quần cuộn nhật khí, trực tiếp liền gặp một cái. "Phi, ta đi, bên trong vẫn là sinh, quá cứng a." Người này vừa cắn một cái lập tức liền phun ra, thì tươi hương vị thật sự là làm hắn có chút khó mà chịu được. Trương Dương cười nhạt một tiếng, từ trong tay của hắn lấy qua căn này xúc xích bự, người hỏa mở quá vượng, bên ngoài thoạt nhìn là quen, nhưng nhiệt lượng còn không co sông vào đi, bên trong tự nhiên là sinh, hơn nữa người gia vị cũng không có để, khẳng định không thể ăn a." Dứt lời, Trương Dương đem trên vị nướng ngọn lửa hơi điều ít đi một chút, nghiêm túc bắt đầu nướng căn này còn thừa lại 15 cm xúc xích bự. Trương Dương một bên nướng một bên điều chỉnh hòa hầu, bảo đảm bên ngoài đã bị nướng chín bộ phận sẽ không nướng cháy, đồng thời không ngừng lăn lộn xúc xích bự, bảo đảm bị nóng đều đều, còn pha lên chút gia vị, tại ngọn lửa hỗn hợp dưới, trận trận mùi thơm bay ra ra tới. Một lát sau, Trương Dương cầm lên căn này bốc hơi nóng, bị nướng thành màu đỏ sẫm xúc xích bự, còn đưa cho người kia, "Nào, ngươi bây giờ thường thường thế nào?" Người kêu nhận lấy xúc xích bự, thận trọng cắn một cái. "Ta đi, tại sao có thể ăn ngon như vậy?" "Trương tiên sinh, ngươi sẽ không phải là chuyên nghiệp nướng sư đi." Chương 284, còn có loại này thao tác Người kia chỉ cắn một cái, xúc xích bự nồng đậm mùi thơm lập tức ngay tại trong miệng của hắn khuyết tán ra đến, khiến hắn tâm thần say mê, lúc này liền vì Trương Dương giơ ngón tay cái lên. Ha ha, học đại học vậy sẽ ngược lại là tại chợ đêm quán đồ nhậu nướng làm qua một hồi kiêm chức, cho nên đối nướng bao nhiêu vẫn hơi hiểu biết. Trương Dương nhếch miệng cười một tiếng, trong lòng đối người kia từ đáy lòng tán thưởng cảm thấy phi thường hài lòng. Hoa, wow, Trương tiên sinh ngươi thật lợi hại. Trương tiên sinh, vậy ngươi dạy ta một chút nhóm nên như thế nào nướng đi có được hay không? Trong lúc nhất thời, Trương Dương thành tiểu tổ trong hùng nhân Tất cả mọi người muốn Trương Dương đến chỉ điểm bọn họ. Trương Dương hào sảng tiếp nhận mọi người thành cầu, kiên nhẫn nói cho mọi người như thế nào mới có thể làm thịt nướng càng mỹ vị hơn. Dương Quang khỏe miệng có chút có lại, âm thầm siết chặt nắm đấm, này mẹ nó Trương Dương làm sao láo cấp ta danh tiếng. Lúc này, Trương Dương chính kiên nhẫn chỉ đạo người chung quanh nướng kỹ thuật, không rảnh bận tâm bên người An Tĩnh Tiêu Linh, Dương Quang lập tức trong lòng vui mừng, mình cơ hội đến đến rồi. Tiêu Linh, ngươi nếm thử ta nướng con này đùi gà đi, cam đoan vừa thơm vừa mới. Dương Quang liền vội vàng đem hắn vừa mới đã nướng chín đùi gà đem ra, đưa cho Tiêu Linh rống về phía nàng xung xoe. "Cảm ơn, ta không nói bụng." Tiêu Linh cười nhạt một tiếng, cự tuyệt Dương Quang hảo ý. "Tiêu Linh, những này đùi gà là ta vì mọi người nướng, chúng ta mỗi người một cái, hiện tại bọn hắn đều đang bận ở rộn, liền từ ngươi tới trước nếm thử tay nghề của ta đi, ngươi nhưng ngàn vạn phải cho ta mặt mũi này a." Đối mặt Dương Quang nhiều lần tỉnh cầu, Tiêu Linh bất đắc dĩ, đành phải theo Dương Quang trong tay nhận lấy đùi gà. Vừa ra lò, cẩn thận bỏng. "A." Dương Quang lời còn chưa nói hết, Tiêu Linh liền bị nướng tư tựung động đùi gà bị phòng tay, đùi gà trực tiếp liền rơi trên mặt đất. Làm sao vậy? Nghe được Tiêu Linh tiếng kêu, Trương Dương không để ý trong tay công tác, lập tức liền xoay đầu lại kiểm tra Tiêu Linh tình huống. Không có gì, ta không cẩn thận bị đùi gà bỏng đến mà thôi. Tiêu Linh khe khẽ lắc đầu, cười nhạt một tiếng, không muốn Trương Dương lo lắng. Ai nha, ngươi làm sao không cẩn thận như vậy, nhanh đưa tay cho ta nhìn một cái. Trương Dương nhướng mày, không chút khách khí bắt lấy Tiêu Linh cánh tay, kiểm tra nàng có hay không bị bị phỏng. Dương ca, thật không có việc gì, ngươi không cần lo lắng. Tiêu Linh lời còn chưa nói hết, Trương Dương lại trực tiếp nâng lên tay của mình, muốn hút lên cái kia bị bỏng đến ngón tay. Còn đau phải không? Trương Dương nhẹ nhàng toát một hồi, ngẩng đầu hỏi. Tiêu Linh lúc này liền ngây ngẩn cả người, khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ lên, tốc độ tim đập kịch liệt ra tốc, nói khẽ, thoáng còn có chút đau." Trương Dương nhẹ gật đầu, lại nâng lên Tiêu Linh tay, mút hút. Ta dựa vào, còn có loại này thao tác. Dương Quang cũng không khỏi bị Trương Dương liêu mỗi kỹ thuật xuất phục, cảm tình chính mình vừa mới làm ra hết thảy hoàn toàn liền thành Trương Dương vật làm đến a. Trung quanh những người khác thấy thế cũng là nam nhân mình, nữ độc tâm. "Cái này không đau a?" Trương Dương nghiêm túc mút vào một lát, một mặt ân cần nói, "Ừm, không đau." Tiêu Linh túi đầu, thẹn thùng nở nụ cười, trong lòng tràn đầy ngọt nào. Thật là thơm a. Trương Dương chậc chậc lưỡi, tự đủ. thật sao? Tiêu Linh lập tức ngẩng đầu, một mặt hạnh phúc nói, "Ta không phải nói ngươi, ta nói là Dương công tử đối gà." Trương Dương cười hắc hắc, quay đầu đối Dương Quang nói ra, "Dương công tử, xem ra ngươi cũng đối nướng rất có nghiên cứu a." "A, a, thần ân." Dương Quang theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, ngượng ngùng gật gật đầu. Lần này, Dương Quang lại bại bội Trương Dương. Sau đó, Trương Dương tiếp tục mang theo mọi người cùng nhau nướng. Nồng đậm mùi thơm thậm chí đem gần đây cái khác tổ người cũng hấp dẫn tới, Trương Dương đêm nay lập tức thành mọi người tranh nhau kết giao đối tượng. Bị Trương Dương như vậy nhất làm, Dương Quang lập tức hào hứng hoàn toàn không có, giống người đứng xem đồng dạng nhìn Trương Dương cùng công tử của hắn Kha Hoa Minh. Mà lúc trước nói mình không đói bụng Tiêu Linh cũng là đem Trương Dương vì nàng nướng đồ ăn đều lút vào, miệng cùng trên tay béo ngậy, nhìn càng thêm đáng yêu. Có bia, thịt nướng cùng tuấn nam mỹ nữ làm bạn, trực bầu không khí tương đường sinh động. Cơm nước no nê, không ít người bỏ đi chính thức áo ngoài, ngồi xuống bên bệ cảm thụ được thanh lương gió nhẹ, hưởng thụ lấy này tốt đẹp ban đêm. Có mấy cái tính cách mở ra công tử ca cùng Thiên Kim thậm chí trực tiếp cởi bỏ quần áo của mình cùng quần, chỉ mặc quần áo lót, nhảy vào trong bể bơi, vui sướng chơi nước, diễn ra một trận. Dương Quang thấy thế, lập tức lại nghĩ tới một ý kiến hay. Mời mọi người im lặng một chút. Dương Quang trực tiếp đi tới cạnh bể bơi một bên, phất phắt tay, cười nói, "Đêm nay mọi người có phải hay không đều chơi rất vui vẻ à? Có rượu có thịt có mi nữ, quả thực không nên quá vui vẻ." Một cái không biết tên cậu ấm thuận miệng viện cái vẻ, lập tức gây nên mọi người vỗ tay ca ngợi. Dương Quang nhẹ gật đầu, theo sau tiếp tục nói ra, ta có cái đề nghị, có thể để cho đêm nay tiệc càng thú vị vị tính, không biết mọi người có hứng thú hay không." Dương Thiếu ra nghe liền đừng thừa nước đục thả câu, mau nói đi. Đừng thế, nói nhanh lên một chút xem." Dương Quang đầy đủ điều động nổi lên mọi người lòng hiếu kỳ. Dương Quang cười hắc hắc, sau đó cao giọng hỏi, "Xin hỏi ở đây nam sĩ có bao nhiêu là bếp bơi?" Dương Quang vừa mới nói xong, hiện trường hơn 70 tên công tử ca có gần một nửa dơ tay lên. Trương Dương thấy thế, cũng đi theo dơ tay lên tới. Mặc dù hắn không biết Dương Quang muốn làm gì, nhưng nhất định là tại nhắm vào mình chính là Bất quá Trương Dương cũng không sợ, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, ta nhìn ngươi có thể ta đây làm sao bây giờ. Rất tốt. Dương Quang nhàn nhạt cười cười, theo sau nói ra, tính đến ta vừa vặn 36 người, ta đề nghị, chúng ta tổ chức một trận tranh tài bơi lội, chúng ta những này biết bơi người chia 6 tổ, mỗi tổ hạng nhất có thể thu hoạch được tiến vào trận chung kết cơ hội, đợi phân ra 6 tổ người chiến thắng về sau, 6 người này tiến hành trận chung kết, người thắng trận có thể đạt được hiện trường tất cả nữ tính môi thơm một cái. Ta đồng ý. Không có vấn đề. Ngoá, hướng về phía cái này chiến thắng bản thượng. Cái này quán quân ta quyết định được. Một đám nam sĩ nhao nhao vỗ tay tương ứng, tất cả mọi người phi thường đồng ý Dương Quang đề nghị này, còn lại nữ tính cũng là đầy lòng hiếu kỷ, nhao nhao cười vì chính mình chọn chúng nam sĩ cổ vũ độc viên. Nhìn hiện trường bị chọn động bầu không khí, Dương Quang lập tức âm thầm cười một tiếng, hừ, này lũ ngu ngốc, lao tử tại DH kinh tế thời điểm thế nhưng là cầm qua toàn trưởng bơi lội quán quân, cùng ta so, các người nhất định phải thua. Tiêu Linh A, người liền ngoan ngoãn trở vì ta dâng nụ đi. Sau đó, Dương Quang tay, khiến người hầu dựa theo yêu cầu của hắn chuẩn bị một cái rút tham hộ. Ta tại này trong hộp thả 36 cái ký, một đối ứng là 7, 13, 19, 25 cùng 31, 12 đối ứng là 8, 14, 20, 26 cùng 32. Cứ thế mà suy ra, mọi người căn cứ từ mình rút đến ký đối ứng phân tổ. Rút lời, Dương Quang dẫn đầu theo trong hộp quất một cây sâm, rút đến số lượng là 13. Sau đó, còn lại mấy cái bên kia biết bơi nam sĩ cũng nhau nhau tiến lên rút thăm. Ta chính là 3. Ta chính là 8. Ta là 25, ai cùng ta một tổ. Trương Dương cũng tới trước quất một cây sâm, đạt được số lượng là 6. Chương 285: Chối tiêu quân chuyển thế. Hoa, wow, Dương ca ngươi rút đến số lượng tốt may mắn a, xem ra ngươi nhất định sẽ thành công. Tiêu Linh chạy đến trương Dương bên người, xem xét hắn rút đến cái số này, lập tức kích động nhảy dựng lên. Dương Quang lập tức hừ lạnh một tiếng, trong lòng âm thầm suy nghĩ, hừ, không có thể cùng ngươi một tổ thật sự là quá đáng tiếc, nếu không ta liền có thể ở trước mặt tất cả mọi người đánh bại ngươi. Trương Dương cười nhạt một tiếng, nhìn thoáng qua cái khác cùng mình số lượng đem đối ứng tuyển thủ, cười nói, ta nhìn bọn hắn thực lực cả đám đều thật mạnh a. Không chừng ta hiệp thứ nhất liền bị soát xuống tới cũng không nhất định nha. Không được, Dương ca ngươi ngàn vạn không thể thua. Tiêu Linh Chu mở ra, nắm lấy Trương Dương cánh tay, một mặt lo lắng nói, ngươi nếu bị thua, ta liền muốn đi thân nam nhân khác. Ngươi nhìn bên kia cái kia lại mập mạp, vạn nhất hắn nếu là thắng nên làm cái gì, ta cũng không muốn thân hắn kia béo ngậy mặt. Trương Dương điểm một cái Tiêu Linh đầu, khẽ cười nói, vậy vạn nhất ta nếu là thắng, hiện trường nhiều như vậy cô nương xinh đẹp một người hôn ta một cái ngươi liền nguyện ý. Tiêu Linh đầu tiên là chỉ trệ, sau đó do dự một lát, cắn răng một cái, kêu lên, ta mặc kệ. Dù sao ngươi chính là không thể thua. Dương Quang thấy Trương Dương cùng Tiêu Linh chán ngán có chút quá mức, nhẹ hư một tiếng, sau đó kêu lên, "Tốt, tổ thứ nhất 6 người mời đến trong bể bơi vào chỗ, đừng nói cho ta các ngươi không có mặc đồ lót." Đám người cười ha ha một tiếng, sau đó trong đám người đi ra 5 người, đều là hào sảng cởi quần áo của mình, trực tiếp nhảy vào trong mát mẹ nước, cùng bên cạnh ao người nói chuyện phiếm đánh cái giấm. Dương Quang hừ lạnh một tiếng, chậm rãi đi đến đám người trước mặt, có phần có tâm cơ động tác chậm chút bỏ quần áo của mình. Oa, Dương thiếu gia vóc dáng rất khá Thật cho a Dương thiếu ra chính là hoàn toàn xứng đáng tiểu thị tôi ha. Dương Quang một khởi quần áo ra, lập tức đạt được hiện trường không ít người khen ngợi. Dương Quang dáng người dù không tính là trắng trẻo, nhưng vừa vặn chính là vô chi thiếu nữ thích cái chủng loại kia mặc quần áo hiện đại, thoát ý có thịt hình, dẫn tới không ít nữ nhân ngừng chân thưởng thức. Thấy mọi người đối với chính mình tiếng vọng như thế nhiệt liệt, Dương Quang trong lòng cũng là âm thầm đắc ý, chuyên môn quay đầu nhìn Tiêu Linh một chút. Nhưng mà Tiêu Linh đối Dương Quang cũng không có hứng thú, chỉ là nhàn nhạt, nhạt đánh giá hắn một chút, liền điềm nhiên như không có việc gì đem đầu xoay đến một bên, yên lặng mà nhìn mình Dương ca. Ừ ý chí còn rất kiên định, bất quá càng là giống người nữ nhân như vậy, chinh phục lên ngược lại càng có thành tựu cảm giác. Dương Quang Âm thầm cười một tiếng, đã bắt đầu đước mơ lấy tại trận chung kết đạt được thắng lợi, hướng về phía Tiêu Linh Tắc Hôn chẳng cảnh. Lúc này, trên mờ đột nhiên có một người nói ra, "Chúng ta đánh cược một keo ai có thể thắng đi, ta ra 1000 áp dương thiếu ra." Có người nổi lên cái này đầu, cái khác người xem nhau nhau nhiệt tình hưởng ứng. "Ta cũng áp dương thiếu ra, người nhìn Dương thiếu gia kia hình dọt nước dáng người cùng rắn chắc bắp chân, bơi lội tốc độ tuyệt đối nhanh chóng, ta áp 2000. Ta nhưng nghe nói Dương thiếu gia ban đầu là bọn họ DH kinh tế trường học bơi lội quán quân đâu, áp hắn tuyệt đối kiếm bọn không lỗ. Ta vẫn là áp bạn thiếu đi, Dương thiếu gia nhìn hơi có chút gầy yếu, lực bền bỉ khả năng không được. Thảo Nê Mã, ngươi nói ai lực bền bỉ không được chứ, muốn hay không bảo ngươi mẹ đi thử một chút. Nghe xong trên bờ có người nói chính mình lực bền bỉ không được, Dương Quang lập tức một trận nổi giận, nội trừng người kia một chút. Tốt, mọi người ai vào chỗ đấy. Đồng Dương cười hì hì đi tới bên bờ, mạo Xưng làm người trọng tài, dự bị, 3, 2, 1, đi ngươi. Đồng Dương ra lệnh một tiếng. Dương Quang lập tức như cùng một con chó săn, lấy bơi tự do tư thái phi tóc hướng về phía trước bơi đi, hai tay phi tốc đập văng lên đại lượng bọt nước, che lại tả hữu hai tầm mắt của người. Không chỉ trong chốc lát, Dương Quang liền bơi đến điểm cuối cùng, lại qua mấy giây, sau lưng 5 người mới đạt tới mục đích. Hoa, Dương thiếu ra thắng. Đưa tiền đây đi, gọi các ngươi không áp Dương thiếu ra. Ta đi, tỷ lệ đặt cược thấp như vậy, làm sao mới thắng như vậy điểm? Dương Quang bò lên bờ, tao thủ lộng tư lắc lắc tóc mình thượng giọt nước, tăng thêm có chút lười biếng cùng vẻ mặt không sao cả, lập tức vì hắn thu hoạch không ít mê muội oa, Dương Thiếu ra rất mạnh a, thoạt nhìn là đoạt giải quán quân đại đứng đầu. Cách đó không xa Trương Dương trà sát cầm của mình, tự đủ. Dương ca, ngươi nhưng nhất định phải thắng a, tuyệt đối không thể làm Dương Quang hắn đoạt giải quán quân. Tiêu Linh lông mày có chút vận một cái, trong lòng có chút lo lắng, lôi kéo Trương Dương cánh tay, một mặt vội và nói, hắn thắng liền hắn thắng tôi, hôn một cái cũng sẽ không mang ai. Trương Dương cười ha ha một tiếng, nhéo nhéo Tiêu Linh khuôn mặt, trêu chọc nói, ngươi, Dương ca ngươi gây tởm. Tiêu Linh bị Trương Dương tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, khóa tay mua chân không ngờ ngay tại Tiêu Linh nổi giận đùng đùng thời điểm, Trương Dương bắt lại Tiêu Linh tay, thần thái tỉnh táo, nụ khí trầm ổn nói: "Yên tâm, hắn không có khả năng thắng ta, muốn hôn nữ nhân của ta, không có cửa đâu." Nghe xong Trương Dương nói mình là nàng nữ nhân, Tiêu Linh lập tức sắc mặt chiều đỏ lên, một mặt hạnh phúc nhẹ gật đầu. Nhìn đang cùng Tiêu Linh thân mật hô động Trương Dương, Dương Quang trong lòng rất là nổi giận. "Nói nó, thú ân ái chết được nhanh có biết hay không? Một hồi sẽ qua ta liền muốn ở trước mặt tất cả mọi người hôn Tiêu Linh, ta nhìn ngươi có thể làm sao?" Dương Quang âm thầm siết chặt đấm, trong lòng giận mắng. Kế tiếp 4 trận đấu đều không có cái gì thường thức tính tuyển thủ thực lực cao thấp không đều trên bờ người xem cũng là áp người nào đều có bất quá so với Dương Quang vừa mới trận kia không có gì khó tin thi đấu đánh cược ngược lại càng thêm gai kích bởi vì không có ai biết đến tuột cùng ai mới có thể chiến thắng không chỉ trong chốc lát 4 trận đấu thắng bại liền phân ra tới rốt cục đến Trương Dương tổ này cuối cùng một tổ tuyển thủ mời đến trong nước vào chỗ gọi hàng đồng Dương lường Trương Dương một chút âm thầm cười nói ta đây đi Trương Dương đối tiêu Linh mỉm cười, sau đó đi tới bên 70 chậm dãi chútt bỏ áo ngoài của mình Hoa, Nám thảo, rất đẹp trai. Trương Dương đầu tiên là cởi bỏ áo sơ mi của mình, màu đồng cổ làng da, cháng kiện cơ bắp cùng trên người những cái kia rất có giống được hormone khí tức vết sẹo thỉnh thỉnh xuất hiện trước mặt mọi người, dẫn tới nam nhân sợ hai tháng phục, nữ nhân động tâm. Sau đó, Trương Dương lại chậm rãi cởi bỏ quần của mình. Ông trời của ta, cái này, hắn chẳng lẽ là Châu Phi đến sao? Ta dựa vào, hắn sẽ không phải là chối tiêu quân chuyển thế đi. Cởi quân về sau, Trương Dương thuần quần lót màu đen thỉnh thỉnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Một đại cây bạc súng phảng phất tùy thời chuẩn bị ra khỏi nòng, máu nhuộm sa trường. Trung quanh không ít nữ nhân gặp một màn này, nhao nhao đỏ mặt lên, trong lòng có sợ hai thánh phục, lại thẹn thùng, cũng có chờ mong. Tiêu Linh cũng là quả thực lấy làm kinh hãi, nàng vốn đang lo lắng Dương Ca mặc hắn đầu kia sở bọn trẻ búp đô lót sẽ bị mọi người chế giễu, không nghĩ hắn lại vô thanh vô tức đổi trang bị, hơn nữa không có cái kia manh hệ sở bọn trẻ vô hình che chắn, vốn lại vũ hùng Dương tỏ ra thêm tư thế Trong bể bơi năm cái tuyển thủ thấy thế, nhao nhao nhìn thoáng qua mình bị dìm không, không biết làm sao tiểu huynh không khỏi thở dài một hơi. Mẹ trứng, lại đặc mã để ngươi ra danh tiếng. Chương 286, trận chung kết. Cách đó không xa Dương Quang bị Trương Dương tức giận đến hàm răng nữa, ngươi đặc mã là trang bức thể chất ta, bước đều để một mình ngươi trang, ngươi khiến người khác nên làm cái gì? Ta áp Trương Tiên sinh thắng, ta áp 2000. Thôi đi, đừng tưởng rằng có một thân cơ bắp cùng một cái đại thư thì ngon, những cái kia kiện tướng bơi lội cái nào không phải người gầy, ngươi nhìn Dương Tiếu ra không phải liền là ví dụ tốt nhất ta, ta áp cực hả thiếu thắng. Áp lên thẻ đánh bạc về sau, Tất cả mọi người bắt đầu vì chính mình thưởng thức tuyển thủ thủò hết trợ Uy khiến người xương kỳ chính là mua Trương Dương thắng phần lớn đều là nữ tính tốt tất cả mọi người ai vào chỗ ấy Dương Quang nhẹ hư một tiếng ra hiệu Trương Dương 6 người tại bể bơi cuối cùng chuẩn bị sẵn sàng Trương Tiên Sinh rất xin lỗi tiêu lại tiểu thư hôn ta đặt trước Trương Dương bên cạnh một cái gầy gò cậu ấm đối Trương Dương cười nói vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi đi Trương Dương cũng không giận cười nhạt một tiếng vươ tay cùng cái này cậu ấm đối đối quyển lấy đó Hữu hảo chuẩn bị 32 một bắt đầu Theo Đồng Dương ra lệnh một tiếng, Trương Dương sáu người lập tức giậm chân, nhanh chóng hướng về phía trước bơi đi. Quả nhiên khoác lác ai đều biết, chân chính đến động thủ thời điểm liền làm cho cười cho thiên hạ, ngoại trừ Trương Dương bên ngoài, những người khác kỹ thuật bơi lội nhiều nhất chỉ có thể coi là chìm bất tử mà thôi. Cái gì bơi chó, bơi hết, bắt tiên quá hại các hiện thần thông. Mà Trương Dương lại ngoài ý liệu du lịch đến nhanh chóng, từ đầu đến cuối không có nổi lên mặt nước, hai chân hóa thành linh hoạt đuôi cá, như cùng một cái phi tốc du động cá đồng dạng xông về phía trước, không đến nửa phút, Trương Dương liền đã tới điểm cuối cùng. Nổi lên mặt nước xem xét, Sau lưng 5 người kia thậm chí ngay cả một nửa đều không có bơi tới, còn có một cái vóc người thoáng có chút béo nam tử thậm chí nửa đường trực tiếp lựa chọn từ bỏ, bơi đến bên bờ, bò lên. "Không được, du lịch không động, tại du lịch xuống dưới ta sẽ chết đuối." Cái này béo huynh đệ bò lên trên bờ, ngồi tại bên bờ, miệng lớn thở hồn hển nói: "Ta dựa vào, Chu thiếu, thiệt thòi ta xem ở tình nghĩa huynh đệ phân thượng áp ngươi thắng, ngươi tốt xấu du lịch xong toàn bộ hành trình a, mất mặt hay không?" Chu thiếu một người bạn trực tiếp từ trong đám người đi tới bên cạnh hắn, một bàn tay đập vào trán của hắn trên, mắng: Mọi người chỉ là một mặt đùa cợt nhìn Chu Thiếu một hồi, liền đưa mắt nhìn sang tư thế hiên ngang Trương Dương. "Oa, wow, Trương Tiên sinh thắng, quá tuyệt. Trương Tiên sinh người đẹp trai ngây người, người. Áp Trương Dương thắng nữ nhân đều hưng phấn kêu lên, Tiêu Linh cũng là quả thực lấy làm kinh hãi, cười hướng về phía Trương Dương chạy tới, "Dương ca, trước đó tại nhà ta bơi lội thời điểm ta nhưng không biết ngươi còn có ngón này à, ngươi làm như thế nào?" Trương Dương lau mặt một cái nước, cười hát hắc nói, "Ta khi còn bé thường xuyên cùng tiểu đồng bọn tại đầu thôn trong sông mò cá, bất tri bất giác liền luyện được chiêu này." Lại nói, "Nhà ngươi bể bơi quá nhỏ." Ta không thi triển được à, lần kia ta còn kém chút liền khai báo tại trong nhà người. Tiêu Linh giận trương Dương một câu, sau đó hai người lại bắt đầu liếc mắt đưa tình. Dương Chỉ nhìn bị một đám mỹ nữ chen chúc trên Dương, lập tức trong lòng một trận đại hỏa. "Trương Dương, còn có cái gì là ngươi sẽ không không, ta liền hỏi ngươi có thể lên ngày không, đồng dạng đều là bên hôn bản, vì cái gì liền ngươi như vậy xung ra?" Làm Sơ nghỉ ngơi, Đồng Dương đứng tại trên đài cao hướng về phía tất cả mọi người hô lớn, rốt cục đi tới kích động nhân tâm quyết thắng cục, đến cùng ai có thể thắng đâu, để chúng ta dựa mắt mà đợi. Ta ra một vạn mua Dương Thiếu ra thắng. Hoa nha, cả đám nhao nhao kinh ngạc kêu lên. Một vạn mặc dù đối bọn hắn tới nói không đủ nhấc lên, bất quá trước đó đều là đánh cược nhỏ trợ hứng, Đồng Dương trực tiếp áp một vạn tại Dương Quang trên người, hiển nhiên là đối Dương Quang sẽ đoạt giải quán quân nhất định phải được. "Tốt, ta cũng áp một vạn cược Dương Thiếu ra thắng." Chu Tân Vũ cũng kìm nén không được trong lòng cực nghiện, đi theo Đồng Dương cùng nhau áp một vạn. "Ta cũng cược Dương Thiếu ra thắng." Dương Thiếu gia vừa mới biểu hiện mọi người đều thấy được, tuyệt đối có hy vọng đoạt giải quán quân, ta cũng áp 5000. Trương Dương Tiên Sinh cũng không à. Giống một đầu chân chính cá đồng dạng du lịch đến nhanh chóng, ta ra 3000 cược trương tiên sinh thắng. Trong lúc nhất thời, trên trận đánh cược hiện ra nghiêng ngả thế cục, bốn người kia chỉ có mấy tên cùng quan hệ bọn hắn người còn tốt hơn tượng trương áp 1000 khối cược bọn họ thắng, còn có một người thậm chí không người áp hắn thắng. Dương thiếu ra cùng Trương Dương nhìn cũng có thể đoạt giải quán quân giáng mẹ a, Tống thiếu ngươi nói ai có thể thắng? Đứng tại đám người hậu phương Tôn Diệp Phàm phân tích một chút thế cục, cười hướng về phía Tống Hoài Minh hỏi, "Ta cảm thấy Trương Dương sẽ thắng." Tống Hoài Minh suy tư một lát, khẽ cười nói, "Ồ, làm sao mà biết?" Tống Hoài Minh cười nhạt một tiếng, lắc đầu, "Ta cũng không biết vì cái gì, nhưng nội tâm của ta nói cho ta Trương Dương thắng khả năng lớn nhất." "Không không không." Tôn Diệp Phạm nhẹ sách một tiếng, cười nói, "Dương thiếu ra đi qua thế nhưng là đội giáo viên bơi lội quân quân, hơn nữa chương này Dương hình thể chẳng kiện, thể lực tiêu hao cũng lớn, tăng thêm hắn vừa mới so qua một trận, vẫn chưa hoàn toàn khôi phục thể lực, tóm lại, ta cảm thấy Trương Dương hẳn là lệnh." Đã Tôn thiếu khẳng định như vậy lời nói, "Không bằng chúng ta đánh cược một lần đi, ta áp một vạn cược Trương Dương thắng." Tống Hoài Minh quay đầu nhìn Tôn Diệp Phạm, thần sắc Dương Dương tự đắc. Tôn Diệp Phàm quả thực là lấy làm kinh hãi, Tống thiếu, ta thế nhưng là nhớ rõ ngươi luôn luôn là không tham dự đánh bạc loại này, nhìn ngày xem mặt hoạt động, hôm nay ngươi làm sao? Tống Hoài Minh lắc đầu, cười nói, không sai, ta không đánh bạc là bởi vì ta không thích làm chuyện không có nắm chắc, mà ta xác định Trương Dương sẽ thắng, ta đây vì sao không đánh cược một lần đầu? Tôn Diệp Phàm nhẹ gật đầu, cười nói, tốt, đã Tống thiếu hôm nay cũng như vậy có nhà hứng, ta đây liền bồi ngươi cược một ván, ta cũng ra một vạn, áp Dương thiếu ra thắng. Phía trước, cảnh vệ bơi bên cạnh. Dương ca, ngươi nhưng nhất định phải thắng a. Tiêu Linh đi tới bên bể bơi ngồi xổm xuống, ở trước mặt mọi người, vì Trương Dương xoa bả vai, trên mặt có hưng phấn, cũng có bất an. Yên tâm đi, ta Trương Dương đáp ứng rồi chuyện lúc nào không có thực hiện qua. Trương Dương cười cười, trấn an được Tiêu Linh cảm xúc, sau đó gian ra một thoáng 근 cốt, chuẩn bị nên đón cuối cùng một trận đấu. Ai vào chỗ nấy, dự bị, mở. Chấm đã. Đồng Dương đang muốn tuyên bố thi đấu bắt đầu, đột nhiên Dương Quang quát to một tiếng, đánh gay Đồng Dương. Mọi người nhất thời cảm thấy rất là vực, mọi người cũng không biết Dương Quang muốn làm gì. Dương Quang khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói: Tại thi đấu trước khi bắt đầu, ta có lời muốn nói. Vừa mới mấy trận đấu mọi người đều thấy được, tất cả mọi người là tại dùng bình thường bơi lội phương thức đến tham gia trận đấu, nhưng duy chỉ có Trương Dương hắn giống một đầu lươn đồng dạng ẩn nấp tại dưới nước, mà hắn loại này bơi lội phương thức những người khác sẽ không, cho nên ta cho rằng, nếu như sau cùng trận chung kết Trương Dương vẫn như cũ chọn dùng loại này bơi lội phương thức lời nói, đối những người khác đến nói là không công bằng. Dương Quang vừa mới nói xong, trên bờ người nhao nhao kịch liệt thảo luận lên. Chương 287: Anh hùng cứu mỹ nhân. Cái này lại không nói không phải hái dùng cái gì bơi lội phương thức, người ta nếu là biết khinh công thủy thượng phiêu lời nói, trực tiếp theo trên nước đi qua cũng là người ta tự do à, như vậy đối Trương Tiên Sinh hắn không công bằng. Công bằng? Dự thi người cao thấp mập tố chất thân thể đều không giống, từ vừa mới bắt đầu trận đấu này chính là không công bằng, nếu để cho Trương Tiên Sinh hắn dùng loại này gần như vô lại bơi lội phương thức chiến tài, đối những người khác liền càng không công bằng, cái này cùng gian lận khác nhau ở chỗ nào? Mọi người mỗi người nói một tiểu, có đồng ý Dương Quang, tất nhiên cũng có phần đúng, trong lúc nhất thời Trên bờ người ầm ý thành một mảnh. "Tốt tốt, mọi người không được gâm ý." Trương Dương cười nhạt một tiếng, phất phắt tay, bờ bên kia thượng người nói ra, "Không được lận vậy không lặn, ta liền cùng mọi người đồng dạng, dùng bơi tự do hoặc là bơi hết tốt." Tất cả mọi người không nghĩ tới Trương Dương vậy mà dứt khoát tiếp nhận Dương Quang đề nghị, trong lúc nhất thời tất cả mọi người hướng về phía Trương Dương quăng tới ánh mắt tán dương. "Trương tiên sinh, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể thắng." "Trương tiên sinh, ta nhưng ở trên thân thể ngươi áp một vạn khối a, ngươi nhưng nhất định phải cố lên a." Trương Dương người ủng hộ nhau nhau cao giọng vì Trương Dương hò hét trợ uy. Ha ha, Dương Thiếu ra làm thành như vậy, ta nhìn Trương Dương tỷ số thắng mong manh a." Tôn Diệp phàm cười ha ha một tiếng, sớm bắt đầu chúc mừng thắng lợi. Nói lời tạm biệt nói sớm như vậy, cường giả chân chính là sẽ không thu được những cái kia khuôn sáo chế ước, Trương Dương đã dám thẳng thắn dứt khoát tiếp nhận Dương Quang đề nghị, kia trong lòng của hắn liền nhất định đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Tống Hoài Minh hai tay ôm ngực, trên mặt nổi lên nụ cười thản nhiên, không chút nào hoảng. Đợi mọi người một lần nữa chuẩn bị hoàn tất, Đồng Dương lại một lần nữa bắt đầu lại tính theo thời gian. "Tốt, ai vào chỗ nấy, dự bị. Bắt đầu." Theo Đồng Dương ra lệnh một tiếng, trong bể bơi người nương theo trên bờ mọi người tiếng hoan hô phi tốc hướng về phía trước bơi đi. Có thể theo 36 người bên trong chỗ hết tài năng, thực lực lại không tốt cũng là so với bình thường người mạnh hơn rất nhiều, nhưng cùng Trương Dương cùng Dương Quang so ra, 4 người khác thực lực liền kém không phải một chút điểm, không đến 10S đồng hồ công phu, Trương Dương cùng Dương Quang liền đem 4 người khác kéo ra khỏi gần cách xa 5m. Không qua mọi người đều lòng dạ biết rõ 4 người kia cùng quán quân vô vọng, từ vừa mới bắt đầu mọi người liền đem ánh mắt tập trung tại Trương Dương cùng Dương Quang trên người. Dương Ca cố lên, Trên bờ tất cả họ hét trợ uy người bên trong, Duy Tiêu Linh thanh âm nhiệt liệt nhất, hiển nhiên nàng là hy vọng nhất Trương Dương thắng. Dương Quang tự cao là một cái kiện tướng bơi lội, nhưng chỉnh đoạn lộ trình đã bơi nhanh một nửa, hắn từ đầu đến cuối không cách nào cùng Trương Dương cái này sơn dã thôn phu kéo dài khoảng cách, Trương Dương thậm chí còn ẩn ẩn có chút muốn vượt qua hắn xu thế. Nhìn Trương Dương một bên ra sức hướng về phía trước du lịch đồng thời, hô hấp còn gấp vô cùng gấp rút, Dương Quang trong lòng lập tức buồn giận đan sen. Hỗn đàn này đêm nay đã ra khỏi đủ nhiều danh tiếng, lần này ta nhất định không thể để cho hắn thắng nổi ta. Dương Quang nhanh chóng suy tư một lát, Đột nhiên nghĩ đến một ý kiến hay. Dương Quang vốn là lấy bơi tự do tư thái hướng về phía trước bơi đi, hai cánh tay một trước một sau giao thế hoạt động, nhưng đột nhiên, Dương Quang biến động hai tay động tác, đem trước sau huy động cải thành hướng về phía hai bên thoát nước, lập tức văng lên to lớn bọt nước, rọi cho Trương Dương một mặt, ảnh hưởng nghiêm trọng Trương Dương ánh mắt. Dương thiếu ra đây là tại làm gì? Vừa mới còn nói Trương tiên sinh ra lận, làm sao chính mình đột nhiên liền đổi tư thế rồi? Đoán chừng là vì du lịch đến càng mau một chút đi, này lập tức tới ngay điểm cuối cùng, hai người nhưng thủy chung kéo không ra khoảng cách. Nhưng hắn dụ cho Trương Tiên Sinh một mặt nước đây cũng là chuyện gì xảy ra, này có chút vô lại đi. Trên bờ không hiểu công việc người hoàn toàn bị kịch liệt thi đấu chuyện hấp dẫn, nhưng hơi con mắt lóe sáng đường điểm người đều phát giác ra Dương Quang ngay tại giờ trò. "Hử, người cầu so, cùng lao tử chơi bộ này." Trương Dương hừ lạnh một tiếng, dứt khoát trực tiếp nhắm mắt lại, đem toàn bộ đầu chôn ở trong nước, nhưng vẫn như cũ duy trì bơi tự do tư thế, đồng thời ra tốc hướng về phía trước bơi đi. "Không được." Dương Quang thấy kế hoạch của mình thất bại, trong lòng ám cảm giác không ổn, vội vàng lại đổi về thìa ra càng thêm thuận tay tư thế. Nhưng mà Trương Dương đã thừa dịp Dương Quang này một phát nhất lên thỉnh thoảng, kéo ra cùng Dương Quang khoảng cách, mặc dù chỉ có mấy cm, nhưng trên bờ người đã có thể rõ ràng nhìn ra giữa hai người trên lệch. 3m, 2m, 1m. Trương Tiên Sinh thắng á. Nương theo đám người một tiếng ho hét, Trương Dương thuận lợi bơi đến điểm cuối cùng, đụng chạm đến điểm cuối cùng vách tường suốt theo. Thế nào Tôn Thiếu, ta liền nói Trương Tiên Sinh sẽ thắng đi. Luôn luôn thần tình nghiêm túc tống Hoài Minh đột nhiên lên tiếng phá lên cười, nhẹ nhàng vô vô Tôn Diệp Phàm bả vai nói, vừa mới còn cùng Trương Dương so khó phân thắng bại. Làm sao đột nhiên liền rơi ở phía sau đâu? Tôn Diệp Phàm tâm bên trong rất là không hiểu. Tôn Thiếu, có chơi có chịu, đưa tiền đây đi." Tống Hoài Minh vẫn như cũng là một mặt tươi cười. Thấy Tống Hoài Minh vui vẻ thành bộ dáng như vậy, Tôn Diệp Phàm cũng thực là lấy làm kinh hãi, nhưng một lát sau hắn cũng cởi eo, "Có chơi có chịu, ta nhận." Tôn Diệp Phàm cười ha ha một tiếng, sau đó đem một vạn khối chuyển đến Tống Hoài Minh tài khoản bên trên. Phía trước, Tiêu Linh thấy Trương Dương thuận lợi đã tới điểm cuối cùng, trong lòng lập tức vui mừng, vội vàng hướng điểm cuối cùng chạy tới, muốn vì Trương Dương chúc mừng thắng lợi, không ngờ vừa chạy một nửa, Bên bệ bơi nước đọc làm Tiêu Linh dưới chân đột nhiên đánh trượt, trực tiếp ngã vào trong nước. Trương Dương đang định bó lên bờ, đột nhiên nghe được sau lưng chuyển đến Tiêu Linh rít lên một tiếng cùng rơi xuống nước thanh âm. Trương Dương không chút suy nghĩ, trực tiếp chân phải đạp ở bên bể bơi duyên, một cái trợ lực, phi tốc hướng về phía Tiêu Linh bay đi. Dương Quang cũng sắp bơi tới điểm cuối cùng, thấy Tiêu Linh rơi xuống nước, lập tức manh động anh hùng cứu mỹ nhân chú ý, lúc này liền xoay người hướng về bơi đi, mà kêu bốn tên rơi tại người phía sau càng là không cần phải nói, rơi xuống nước Tiêu Linh liền thành bọn họ điểm cuối cùng. Không ngờ Dương Quang vừa mới bơi không có 1 mét Đột nhiên bên người nhắc lên một trận sóng lớn quá chơi trực tiếp đem hắn đổ nhào đến dưới nước chỉ thấy giờ phút này Trương Dương chính như tên lửa hướng về phía tiêu Linh bay đi hai cốc cao tốc trục động bằng lên to lớn bọn nước tốc độ so vừa rồi thời điểm tranh tải không biết phải nhanh hơn gấp bao nhiêu lần thấy tiêu Linh chìm xuống dưới Trương Dương trực tiếp hạ là xuống trên mặt nước đại lượng bọt nước cùng bọt biển che giấu tung tích của hắn mọi người theo trong lúc khiếp sợ còn chưa có lấy lại tinh thần đến Trương Dương đột nhiên giống cá heo đồng dạng theo dưới nước vào lên trong tay còn ôm tiêu Linh xuất thủy một nháy mắtấ lên sóng nước trực tiếp đem bốn người kia lật tung tại trong nước có lớn bọt nước trực tiếp tương ngạn bên cạnh người vây xem tới thành nư sủng. Khục khục. Tiêu Linh không cẩn thận rót mấy ngụm nước, ho khan không ngừng. "Hiểu Linh ngươi không sao chứ?" Trương Dương có tiết tấu gõ lấy Tiêu Linh vào lưng, một mặt ân cần nói. "Ta không sao." Tiêu Linh thoáng dễ chịu một chút, theo sau đó xoay người ôm Trương Dương cổ, cười nói, "Ta lại không phải sẽ không bây lội, ngươi trông ngươi xem sốt ruột cái gì?" Trương Dương đang muốn quái Tiêu Linh làm sao cũng không chú ý một chút, đột nhiên trên bờ mấy nữ nhân hướng bọn hắn hai hô to lên. "Hôn một cái! Hôn một cái!" Chương 288, hổ đói vồ mồi. Đã nói quán quân ban thưởng chính là có thể nhận được hiện trường tất cả mỹ nữ môi thơm một cái, mà Trương Dương vừa mới lại có chút anh dũng đem tiêu linh theo trong nước cứu ra, một chút người xem trực tiếp liền thổi phòng người làm hai người bọn họ ở trong nước hôn một cái. Trương Dương cười hắc hắc, đem gỏ má của mình đưa tới, cười nói, nhanh nhẹn nhi hôn một cái chúng ta tốt hơn đi, ngươi nếu là cảm lạnh vậy cũng không tốt. Tiêu linh lập tức khuôn mặt đỏ lên, trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Thời khác thế này đều không quên lo lắng cho mình có thể hay không cảm lạnh, dạng này tuyệt thế nam nhân tốt đi nơi nào tìm Trên bờ một bộ phận nữ tính chỉ là nhìn cảnh tượng như vậy liền cảm động lưu lại nước mắt. Tiêu Linh vốn là mỹ lệ làm rung động lòng người, hiện tại toàn thân bị nước thấm ướt, tóc ướt sũng, bộ dáng cũng nhìn có chút điểm đạm đáng yêu cùng chật vận, nhưng những này lại làm cho tiêu linh động lòng người đường cong hoàn mỹ thể hiện ra ngoài, phong phú hơn có một loại kinh tâm động phết đẹp. "Ta đây muốn hôn a." Tiêu Linh hì hì cười một tiếng, hướng về phía Trương Dương dần tới. Lúc này, Dương Quang mới từ dưới nước bơi lên đến, vừa mới sóng lớn kém chút không có làm hắn chết đuối chính mình trong bể bơi. Dương Quang vừa mới thò đầu ra, Liên Phát hiện Tiêu Linh trực tiếp bắt lấy Trương Dương hai cái lốt thai, cưỡng ép đem mặt của hắn xoay đi qua, sau đó nằng kia liệt diễm môi đỏ trực tiếp dán tại Trương Dương ngoài miệng. Hoa nha, trên bờ mắt thấy đây hết thảy nam nhân không có mấy cái là không ước ao cái thị, mà một đám nữ tính nhìn một màn này, liền phảng phất giờ phút này đang cùng Trương Dương hôn chính là mình, từng cái đều là sắc mặt mặtửng hồng, trong lòng nảy con nhẹ loạn. Mà cách đó không xa trong nước Dương Quang nhìn thấy màn này, trong lòng tựa như là có một vạn thất thảo nê mã lao nhanh mà qua cảm giác. Tiêu Linh ôm Trương Dương hôn khoảng chừng nửa phút, vẫn như cũ không dừng được, hãm sâu trong đó, Cảnh cáo, cảnh cáo. Hai người chính hôn lửa nóng, Trương Dương trong đầu đột nhiên chuyển đến hệ thống tiếng cảnh báo. Trương Dương còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên giới chân vừa rút gần, cả người trực tiếp chìm đến trong nước. Dương ca, Tiêu Linh lập tức giật nảy mình, liền vội vàng đem Trương Dương theo trong nước kéo tới, "Dương ca ngươi thế nào?" "Rút, rút gần." May mắn Trương Dương tại rơi xuống nước một nháy mắt nín thở, bằng không hắn không chừng đến rót vào bao nhiêu nước. Sau đó, Trương Dương tại Tiêu Linh trợ giúp dưới, chậm rãi bơi đến bên bờ, diễn ra vừa ra mỹ nhân cứu anh hùng, tiếp theo bị người bên bờ chờ kéo đi lên. Hiểu Linh, nụ hôn của ngươi cũng quá tốt, kém chút muốn mệnh của ta." Trương Dương thở dài nhẹ nhõm, trong lòng còn có chút chưa tình hồn. "Hắc hắc, cảm ơn Dương ca khích lệ." Tiêu Linh cười ngọt ngào cười, sau đó ôm lấy chính ngồi dưới đất, chưa thong thả lại sức Trương Dương. "Ta nói Tiêu đại tiểu thư, ngươi thoải mái xong, nên đổi chúng ta." "Đúng vậy à, giống Trương tiên sinh như vậy nam nhân tốt, ngươi đến lấy ra cùng mọi người cùng nhau chia sẻ mới được, à, cũng không thể ăn một mình a." "Đúng." Trương Tiên Sinh nhận được quán quân, chúng ta liền muốn làm tròn lời hứa, cho Trương Tiên Sinh hắn nên được ban thưởng. Tiêu Linh đang cùng Trương Dương dính cùng một chỗ, đột nhiên xung quanh một đám nhìn chằm chằm các thiên kim tiểu thư đem hắn hai bao vây lại với nhau, chậc chậc lưỡi, giống nhìn con mồi của mình đồng dạng nhìn Trương Dương. Tiêu Linh lúc này liền hiểu những người này là dự định đến tự mình mình Dương ca, trong lòng lập tức tràn đầy không vui. Trương Dương nhìn ra Tiêu Linh trong mắt không tình nguyện, cười nhạt một tiếng, tùy sau đó xoay người đối một đám thiên kim tiểu thư nói ra, nếu không, chúng ta liền chớ hôn đi, nhiều người nhìn như vậy, không là tốt. Ầm. Trương Dương lời còn chưa nói hết, một đám thiên kim tiểu thư trực tiếp đối Trương Dương trợn mắt nhìn đứng lên, Trương tiên sinh Người đây là tại ghét bỏ chúng ta à? Tuyệt đối không có. Trương Dương lập tức tâm thần giận mình, liên tục khoát tay phủ nhận. Một cái Dương Quang liền với khó chơi, nếu là liền nhiều như vậy thiên kim tiểu thư đều cùng nhau đắc tội, Trương Dương về sau tại này Đông Hải thành phố thật là liền không tiếp tục chờ được nữa. Tiêu Linh cũng nhìn ra Trương Dương cuốn bạch, trầm tư một lát, sau đó cười nói, "Dương ca, ngươi liền thỏa mãn mọi người yêu cầu đi, ngươi không phải coi trọng nhất thành tâm sao? Hơn nữa đây cũng là ngươi thăng đến." Dứt lời, Tiêu Linh không đợi Trương Dương đáp lại, nhẹ nhàng nắm chặt lại Trương Dương tay, sau đó đứng dậy tối lui đến đám người sau. Giờ phút này Trương Dương hai chân rút gần, toàn thân đứ sủng, hơn nơi chỉ mặc một đầu quần lùi. Lại nhìn xung quanh, gần 40 tên quần áo hoa lệ phú gia thiên kim đem ngồi dưới đất chính một mặt mở mịt Trương Dương đoàn đoàn bao vây, từng cái trong mắt tràn đầy đói khát, đông đảo tiếng cười hỗn hợp lại cùng nhau để cho người ta nghe cảm thấy có chút tâm kinh ngập hẳn. "Tốt ta, ta chuẩn bị xong, các người tới đi. Bất quá ta chuyện tuyên bố trước, không được hôn môi." Trương Dương âm thầm nuốt nước miếng một cái, nhắm mắt lại, giống một đầu dê đợi làm thịt đồng dạng chuẩn bị nên đón tức sắp đến. "A!" Một đám phú gia thiên kim nhao nhao reo hò lên. Như là hổ đói vồ mồi đồng dạng hướng về phía Trương Dương lao đến. "Hoa, thân về thân, ngươi đừng tấn ta có được hay không? Đã nói hôn một viên, ngươi này cũng nhiều ít mai, lại nhiều hôn ta cần phải thu ngươi tiện. Đừng động lỗ thai ta, ta hôm nay không có đạo giải thai, bẩn cực kỳ. Ta đi, ngươi thân chỗ nào đâu, đừng động ta nọ." "Ngoá, tay đừng sờ loạn a, nhiều người nhìn như vậy đâu. Chờ một chút, không được chồng cọ dâu. Nếu không phải chung quanh những nữ nhân này trang điểm ngăn nắp xinh đẹp, người không biết còn tưởng rằng Trương Dương đây là bị một đám zombie chó phân thay đâu." Xung quanh vây xem nam tính thấy thế, đều là ghen tị nuốt nước miếng một cái. 2 phút đồng hồ, một tên sau cùng Thiên Kim tiểu thư rốt cục hài lòng chật chậc lưỡi, theo Trương Dương bên người rời đi. Giờ phút này Trương Dương trên mặt tràn đầy các loại dấu sáu môi, hơn nữa cổ cũng hiện đầy ô mai, có thể nghĩ những nữ nhân kia là đáng sợ bao nhiêu. Trương Dương trực tiếp bị thân đầu góc choáng váng, ta là ai, ta ở đâu, ta muốn làm gì? Dương ca, người phía dưới. Vẫn luôn tại một bên vây xem Tiêu Linh gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ lên, chỉ chỉ Trương Dương phía dưới, sau đó liền đem đầu nghiêng về một bên. Trương Dương theo Tiêu Linh chỉ vị trí xem xét, lại phát hiện mình đổ long bảo đào chẳng biết lúc nào đã ra khỏi vỏ, kiếm chỉ trung nguyên, uy trấn bát phương. Trung quanh những người khác thấy thế cũng đi theo ổ nào đứng lên, thổi lưu manh hý gió, bầu không khí có chút hòa hợp. Bị mấy chục danh nữ nhân cùng nhau ra tay, chính mình lại không hề có lực hoàn thủ, này là bực nào vô cùng độc nhã. Đúng lúc Trương Dương hai chân phong thả lại sức, Trương Dương trực tiếp cắn răng một cái, mặt mơ đỏ ửng, cấp tốc đứng dậy, che thân thể của mình, nhanh chóng cầm lên quần áo của mình, về phía trong phòng chạy tới. Ta đi, những nữ nhân kia trên người là phun ra bao nhiêu nước hoa? À? Kém chút không có hôn chết ta. Như thế rất tốt, nếu như cứ như vậy trở về quay đầu đoán trường vương tỷ cùng tiểu tịch lại muốn thảo phát ta. Trương Dương mời một người hầu dẫn hắn đến Dương ra trong phòng tắm, hảo hảo vọt lên một cái tắm, dựa sạch trên mặt cùng trên thân thể giấu son ngôi, nhưng trên cổ ô mai Trương Dương liền không thể ra sức